cảm giác cả thế giới đều đông lại ta cho rằng mới vừa k mà n đã rất khủng bố không nghĩ tới còn có hì uzin m a r càng mạnh k mà n cùng hì uzin mars đều không phải là một cái lượng cấp tốt không tốt phải cùng phía trước giải uzin dắt cả so sánh với giải uzin dắt cả cường đại vẫn là hì uzin m a r cường đại cảm giác bây giờ hì uzin mars càng mạnh chứ hiện tại cho người cảm giác cả thế giới đều đông lại đương nhiên trên thực tế không có khoa trương như vậy chỉ có thể nói lấy tô thần làm trung tâm một khu vực lớn đều hóa thành bằng thiên tuyết địa chứ ta cảm giác hỉ ưu tin m a r õ ràng càng mạnh uy uy, vũ khí cường đại không cường đại không thể nhìn như vậy phạm vi chứ phải xem cụ thể biểu hiện lực lực công kích lực phá hoại trở các loại hỉ ưu tin m a chỉ là phạm vi rộng hơn mà thôi đừng quên giới u dìn d ặ t cả x ỉ c á i nhiệt độ có thể so với thái dương mặt ngoài bằng c á i nhiệt độ đối tiêu thái dương hạch tâm chạm thử nên cái gì đều bốc hơi ta cũng cảm giác dấu dìn dắt cả càng mạnh mắt n g sao ngày mai hỉ u tin m a càng mạnh được rồi hiện tại cái này biểu hiện lực còn có người do dự sao có hay không khả năng hai thanh đều ngang hàng cường đại một bả viêm hệ tối cường t r ạ g p h á c h đao khác một cái băng tuyết hệ tối cường t r ạ g p h á c h đao cái này không đều tự lĩnh vực mạnh nhất tồn tại sao không cần thiết phân ra một cái cao thấp à, chính là có gì hay đâu mà tranh giành tốt lắm trước nhìn ky h ắ n nói à. tuy là ta cũng hiểu được hỉ ưu dịn maz càng mạnh mọi người chúng thuyết phân vân mà đúng lúc này tô trần lại bắt đầu tô trần đem cánh cửa thần kỳ mở ra quay đầu hướng ngốc m a ó u c mao vương cùng mẹ thỏ nói ra nơi đây bị đông kết không tốt thí nghiệm binh khí chuyển sang nơi khác ô a n g c mao vương bị tô trần trong tay hỉ ưu dịn mao sửng sốt một chút mới vừa rồi trả lời mẹ thọ khá một chút bất quá cũng không khá hơn chút nào lúc này nó chỉ là nghĩ thầm tô trần so trước đó cường đại hơn thêm đứng ở cái tình huống này tô trần muốn chấn áp nó nếu so với trước kia dễ dàng nhiều dù cho kích s á t nó cũng là như vậy rất nhanh đám người liền đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới khác một chỗ một hòn đảo nhỏ nơi đây chính là b i ể n rộng mênh mông ở trên một chỗ hải vương loại xào huyện một dạng tồn tại sinh tồn ở chỗ này hải vương loại hình thể nhỏ đều mấy trăm mét thân dài hơn một nghìn m thân dài cũng không ít trong đó còn có lớn nhất kham sưng b á chủ một dạng tồn tại vượt lên trước một nghìn em mở thân giải khủng bố hải vương loại nói chung nếu như một dạng đội thuyền đi tới cái hải vực này cái kia tất sẽ chết không có c h ỗ t r ô n sở dĩ liền tại tô trần bọn họ lúc đến nơi này là có thể chứng kiến trên mặt biển có vài đầu hải vương loại bốc lên nước biển đều rung động đảng mụ ưu thật nhiều hải vương loại a cái này đặt mã lớn như vậy sao hại nếu như đội thuyền lái vào không đúng hẳn là đều không lái vào được a thật là đáng sợ a đáng sợ chờ chút những thứ này hải vương loại cũng biết cái gì mới thật sự là đáng sợ ha, ha. lúc này tô trần bọn họ mới từ cánh cửa thần kỳ đi tới trên đảo nhỏ tiếp lấy tô trần liền bay lên phía trước không trung trực diện phía trước hải vực rất nhiều hải vương loại cái kia hải vương loại vốn là không muốn để ý tới tô trần có thể làm tô trần trên người phát sinh một đạo khí tức thời điểm hải vương loại nhóm xôi trào đó là khiêu khích khí t ứ c cũng là bởi vì này toàn bộ hải vực đều chấn động lên mọi người đều bị một màn này dọa sợ trong đó một đầu hải vương loại lao ra ngoài khơi cự lại móng đuốc một chảo liền vỗ về phía không trung tô trần a a a hải vương loại tới tô thần tránh mau tránh a ô ô ô mau tránh ra a tô thần tô thần cần né tránh sợ không phải cần tránh né là hải vương loại ngoa tạo cái này cũng thật là đáng sợ a ngoa tạo đông lại nam nằm ngoa tạo đông lại sau đó lại hóa thành một phấn m g ụ ư khá lắm đây là cái gì đại chiêu mọi người chỉ thấy làm hải vương loại móng vuốt liền muốn vỗ tới tô trần thời điểm tô trần nhất đao đâm ra mũi lao cùng hải vương loại móng vuốt đục vào trong nháy mắt hải vương loại cự đại móng vuốt đã bị một đạo cự đại thập tự giá khối băng bá khỏa ba cũng là một dây kế tiếp thập tự giá nghiền nát thành bụi phấn hải vương loại móng nuốt cũng liền cùng là thập tự giá cùng nhau nghiền nát thời gian vẹn vẹn mấy bên trong mà thôi một màn này kinh sợ vô số người chiêu thức b ả n g c à i long tàn giá nguyên lý chính là dùng thập tự giá khối băng bao quát đ ị c h nhân tiếp lấy trong nháy mắt đem nắp ấy một chiêu này bá đạo mà rất mạnh cũng không giảng đạo lý hống đau mất một tay hải vương loại đau kêu một tiếng thanh âm chấn động hải vực cùng hư không xa xa trên đảo ngốc mao vương chỉ cảm thấy lỗ thai đều muốn điếc một dạng cũng là lúc này tô trần nhất đao vung ra hơn mười đạo cự đại băng trụ phong thích đem đầu này hải vương loại bao khỏa trong đó triệt để đông lại thấy như vậy một màn không chỉ có mọi người bị khiếp sợ đến hải vương loại nhóm cũng bị giật mình thế cho nên dồn dập nỗ lực t r á n h n ẽ dù sao bọn họ cũng không phải người ngu biết gặp phải nhân vật đáng sợ vì vậy hải vương loại nhóm muốn chạy trốn có thể bọn họ có thể chạy sao hi t ê n hi a c a t tô trần than nhẹ một tiếng đồng thời cơ đ a u mà ra nhất thời trời giáng p h i tuyết tàng lớn mảng lớn hoa tuyết cấp tốc từ trên trời giáng xuống hãy nhìn lại tựa như phổ thông hoa tuyết đang rơi xuống hải vương loại trên người thời điểm trận bắt đầu cấp tốc đông lại giang giắc vì vậy mọi người liền chứng kiến rất nhiều hải vương loại thân thể bị đông kết bị cố định trên mặt biển mặc dù có cá lọt lưới nhưng cũng không nhiều đồng thời ở hải vương loại bị đông lại đồng thời trên người bọn họ cũng bắt đầu cấp tốc ngưng kết ra một đoá đoá băng hoa mọi người cũng không biết đây là tình huống gì băng hoa tác dụng vậy là cái gì bất quá nóc mao vương cùng mẹ t h ỏ cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bị đông lại hải vương loại nhóm sinh mệnh khí tức bắt đầu không ngừng biến đến suy yếu hiển nhiên tuổi thọ của bọn nó gần chấm r ư ớ nói như vậy loại này cự đại sinh vật cho dù là bị đông kết cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tử vong dù sao loại này cự đại sinh mạng sinh mệnh lực cũng không phải bình thường mặc t ư ờ n g có thể làm được bây giờ cái này dạng làm cho hải vương loại cấp tốc sinh mệnh tiêu tán chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là tô trần băng rất khủng bố có thể nói đang cướp đoạt hải vương loại sinh mệnh lực thật là đáng sợ băng ngốc mao vương kinh hô một tiếng mẹ thọ như trước không nói lời nào nhưng trên mặt khó có thể che giấu kinh hãi đám bạn trên mạng liền càng không cần phải nói hống nhưng vào lúc này hải vực chấn động mặt băng nhấn át một đạo dị thường cự đại giống như một tòa cự đại băng sơn một dạng hải vương loại sông dưới mặt biển lao ra nó gầm thét mở ra miệng rộng hướng tô trần cắn cái này hải vương loại quá lớn tô trần một nhân loại chi khu nhỏ bé dường như con kiến hôi thấy vậy mọi người quá sợ hãi dồn dập hô làm cho tô trần tránh né nhưng vào lúc này tô trần xuất thủ thì g ì sẽ bị dẹp cụ tô trần không chút hoang mang cầm trong tay hỉ ủ r ị n mà đi về phía trước vung lên một đạo đóng băng chạm kích tùy theo vung ra gian g rắc đông lại chỉ thấy tô trần phía trước hư không đông lại không sai chính là hư không đông lại cái k i này, này, này nhẹ nhàng vừa đụng liền trực tiếp đông lại a đúng vậy đầu này hải vương loại cảm giác toàn bộ hình thể đoán chừng phải vượt lên trước một m a quá khổng lồ nhưng vẫn là ở tô thần công kích phía dưới biến thành tượng băng a cảm giác tô trần cái này tùy tiện nhất ao đều có thể đông lại toàn bộ đại hải a đáng sợ sở dĩ đến cùng hì hữu diên maz cường đại vẫn là d i ớ i h i ê n giặc cả cường đại hai cái đều rất mạnh mẽ có được hay không trong nháy mắt bị đốt thành c h o bụi trong nháy mắt bị đông kết giống nhau đều phi thường cường đại a còn nữa hai cái bất đồng lĩnh vực lực lượng không giống vậy so với a đúng vậy rất bất đồng lĩnh vực có cái gì tốt tương đối tất cả chớ ồn ào hỏi t ô thần chẳng phải sẽ biết không hiểu nổi ai nhàm chán như vậy tới so sánh loại này a đúng vậy ăn no không chuyện làm a đ á n bạn trên mạng nghị luật ở mỹ chúng thuyết phân vân bên kia tô trần huyền phụ tại không trung nhìn trước mắt đông tràng cảnh Kiyuzin lượng. Mas lực lượng. trên thực tế cho dù là thành tựu sử dụng này của lực lượng người trong cuộc tô trần cũng là có chút không đảm định khi uzin maz lực lượng tự nhiên mạnh r ấ t hơn nữa tô trần còn có một chiêu sikai hikes không có s ử x u ấ t một chiêu này có thể làm cho nhất định không gian bên trong thủy hỏa phong đều đông lại cũng không giống như một dạng đóng băng lực lượng chỉ có thể đông lại có thực thể vật chất khi uzin maz b ằ n g cài có thể làm được đông lại thủy hỏa phong có thể nói khủng bố không hề nghi ngờ đã vượt qua băng chi tệ ấ y củ lực lượng cho dù là băng chi tệ ấy u băng đều không thể ở đông lại trạng thái nhanh chóng làm cho một đầu hình thể tương đối lớn hải vương loại kết thúc t á n h mạng của mình dù sao hình thể to lớn như vậy hải vương loại sinh mệnh lực cũng thường thường càng thêm n g a n cường nếu như không phải đặc biệt cường đại băng cho dù là đông lại cái mấy ngày mấy đêm đều chưa chắc có thể làm cho hải vương loại chết quóng ngược lại là ở băng tan dung sau đó bọn họ lại không có chuyện gì loại này băng càng giống như là ở trong thời gian ngắn hạn chế hành động của bọn nó mà thôi năm sáu cũng không cách nào để cho bọn họ chết quóng băng chi tệ ấy u băng cũng vô pháp làm được hỉ ưu d mà bây giờ hiệu quả như vậy đương nhiên đây đã là bằng cái hải vương loại đang bị đông cứng kết thúc lúc sinh mạng lực liền sẽ bị hì ụ dìm mã bằng cài mạnh mẽ đại băng đóng lực lượng cho c ấ p đoạn tiến tới cấp tốc đi hướng tử vong đây cũng chính là thi hồn giới băng tuyết hệ tối cường c h ạ m phách đao lực lượng cũng không phải bình thường đóng băng năng lực là có thể so sánh với đương nhiên nếu như phóng nhãn t r ư tiên và giới hì ụ dìm mã đóng băng lực lượng tự nhiên cũng không phải mạnh nhất mượn thâu tinh cự nguyện thiên thương nguyện mà nói nàng đóng băng lực lượng cũng tuyệt đối ở hì ụ dìm mã bên trên tô trần đang suy nghĩ về sau có thể hay không từng bước đem chính mình đóng băng năng lực để thăng thậm chí hỏa diễn ch c ũ ngày hôm nay tổng cộng năm cái phần thưởng tô trần vừa dứt lời nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cũng theo đó sôi trào lên chương một trăm bốn mươi chín một rơi tay người nào chương một trăm bốn mươi chín một rơi tay người nào ba tô i i ế k trần t h vận tay đánh một cái b ú n g tay lúc này tú linh trái cây liền huyền phụ ở giữa không trùng tú linh trái cây tất chúng mặc dù không là cảm thấy rất hứng thú nhưng quất một cái thưởng cũng không sao nói thật giống như ngươi có thể đủ rút chúng giống nhau để cho ta chúng à. thân p h ậ n phù hộ quy c ủ cũ đếm ngược thời gian cũng là ba mươi giây nửa phút sau bắt đầu đếm ngược thời gian thời gian từng giây từng phút trôi qua tí tách rốt cuộc đếm ngược thời gian bắt đầu rồi bắt đầu đếm ngược thời gian tô trần thanh â m truyền đến ba mươi hai mươi sáu mười chín ba hai rút thưởng bắt đầu nhưng không hề nghi ngờ cũng là trong nháy mắt liền kết thúc nói cứng thời gian thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới lại không chung ai xem ra rút thưởng không có duyên với ta a cái tiếp theo phần thưởng có thể để cho ta chung sao lần này lại là ai r ú t chúng à. nam sinh còn là nữ sinh chúc mừng ai đi manh tiểu manh r ú t chúng u linh trái cây tô trần mỉm cười nói lúc này bạn trên mạng i d manh tiểu manh liền ở bình luận khu phát một câu cảm ơn tô thần lúc này quảng đại bạn trên mạng điểm đi vào mới vừa rồi chú ý tới đây tựa hồ là một cái manh m ộ i từ đương nhiên tô trần đối lập cũng không quan tâm kế tiếp kiện thứ hai phần thưởng địa chi ma đ ộ n vương lúc này địa chi ma đ ộ n vương quang năng thương cũng xuất hiện ở giữa không chung liên quan tới địa chi ma động v ư ơ n g phía trước đã nói qua sở dĩ ở chỗ này liền không nói tiếp bất quá có một chút cần thiết phải chú ý địa chi ma động v ư ơ n g biến thân yêu cầu trong vòng năm giây chạy một trăm m bằng không liền không cách nào biến thân ngo t ả o năm giây bên trong chạy một trăm m ta sáu giây nhiều chung mới chỉ có năm mươi m ta hơn chín giây một trăm m đã là nhân loại cực h ạ n đi đúng vậy năm giây bên trong chạy thế nào một trăm m chẳng phải là nói dù cho ta rút chúng ba mươi địa chi ma động v ư ơ n g cũng vô pháp biến thân thế giới biến hóa sau đó tuy là đến tiếp sau đi qua đúc luyện mọi người có thể trong vòng năm giây chạy một trăm m nhưng này cũng là về sau hả? xưng làm sao đây không phải là rút chúng đều không thể biến thân chứ tô thần cái này làm sao bây giờ ạ năm giây một trăm m người bình thường hiện tại đều không thể nào làm được a không đội ta còn chưa nói hết đâu người bình thường năm giây bên trong tự nhiên không có khả năng chạy một trăm m dù cho mười giây đồng hồ một trăm m đều quá sở dĩ muốn biến thân trở thành địa chi ma động v ư ơ n g liền cần phải mượn một cái đường cái có thể làm cho n g ư ờ i năm giây bên trong đi qua một trăm m công cụ ở m ặ kinh vợ g n g dữ thế giới địa chi ma động vườn biến thân giả chính là sử dụng một cái ván trượt trong vòng năm giây trượt một trăm m tiến tới biến thân đoàn người nhóm h i ể u ta ý tứ chứ ngoa tạo dùng ván trượt trượt một trăm m sau đó biến thân khá lắm cái này dạng có thể a bất quá ta sẽ không ván trượt ta làm sao bây giờ ta cũng sẽ không ta đây nếu như rút chúng làm sao biến thân còn muốn đúc luyện ván trượt trượt không phải đúc luyện ngươi có thể biến thân sao chú ý một trăm m còn cách muốn năm giây bên trong à còn tốt ta sẽ ván trượt sở dĩ ta không chút nào hoảng sợ ha ha ta cũng là tuy là hai ba năm không có chơi nhưng năm đó ta ván trượt chơi sáu g i ấ ta cũng giống vậy hơn nữa ta thành phố ván trượt đệ nhất danh đâu mặc kệ nó trước mặc kệ có thể hay không trong vòng năm giây một trăm m trước rút chúng lại nói không có nam sinh có thể chống cự cao mấy chục mét người máy cơ giác chứ ta không thể đừng nói nam sinh ta một người nữ sinh cũng không thể sở dĩ x o n g là được rồi rút thưởng đi tới t ô trần nhìn một chút phát sóng trực tiếp gian liên tiếp lấy nói ra kỳ thực không chỉ có ván trượt chỉ cần có thể để cho ngươi trong vòng năm giây đạt được một trăm m khoảng cách vận động công cụ đều có thể cho dù là xe đạp điện cũng tốt đương nhiên ván trượt biết càng thêm thuận tiện tốt lắm không nói nhiều lời nói nhảm Huy chuẩn bị, 30 giây ngược thời gian. Một phút đồng hồ sau, chính thức rút thưởng.、Rất、nhanh, thời thoáng sau, đầu、bất、quá qua đầu. quá. giây giây giây, củ cũ, ngược ngược cũng lúc gian. đồng gian trong thưởng rồi. bị, bắt bất bắt Bất đếm đếm đó. Một rút Rất Rút là dù sao rút thưởng nhân số nhưng là vượt quá tưởng tượng gần trong nháy mắt liền rút thưởng kết thúc qua loa cỏ làm sao nhanh như vậy nhanh a lần này vậy là cái gì thần tiên a tay này tốc độ được độc thân bao nhiêu năm a độc thân hơn hai mươi năm tốc độ tay như trước không được a mọi người trong nhà ai hiệu a ta lại không rút chúng a tê dại rồi tê dại rồi để cho ta rút chúng một lần à phía sau còn có ba lần cơ hội tất chúng hạ quá khó khăn bất quá còn có ba lần cơ hội chúc mừng a i đi truy phong thiếu niên rút chúng địa chi ma đ ộ n vương chúng giải đồng học trước chuẩn bị sẵn sàng đợi chút nữa rút thưởng kết thúc ta sẽ mở một cái cánh cửa thần kỳ đi qua đến lúc đó mọi người qua tới bắt phần thưởng ta cũng có thể quất cái nhìn à vương tiểu minh cũng nhìn lấy tô t r ầ n phát sóng trực tiếp hắn không khỏi hiếu kỳ nói ra ngươi một cái ca mẹn di đờ quất cái cọc lông à diệp thanh không khỏi không nói ngạnh ta liền quất tới nhìn a vương tiểu minh biểu thị cũng h chính là hiếu kỷ những thứ này đến từ những thế khác hay chớ như chúng, không thỏa thỏa lãng phí. Những thứ này siêu phàm ú rút n này đến ngươi Nếu ngươi còn lãng này trọng tẫn g giới ta từ vật. tò vật chú là là siêu bối, kỷ kỷ Vậy đồ mò. bị bảo dụ.、Cũng、không phải là bày đặt tán đất bao nhiêu người đối với siêu năng lực tha thiết ước mơ đâu cũng đều không có cầu đến kỳ thực không thiếu một ít thế giới đỉnh cấp phú hảo quyền quý diệp thanh b i ể u thị ngươi không nên sàng bậy a dạng này phải không vương tiểu minh bừng tỉnh bất quá ngẫm lại hắn cũng chính là hiếu kỳ mà thôi ngược lại là chân chính làm cho hắn cảm giác hứng thú vẫn là tô trần nam sinh này quả t hắn ự c m h s i quyết Việt thứ n g u định tìm một thời gian tìm được đối phương hỏi lại một chút đối phương là chuyện gì xảy ra bên kia rút thưởng phân đoạn vẫn còn tiếp tục Cái tiếp đúng v h y nữ tính cá mẹn di đ ộ t kỵ sĩ a hiện h nay liền g ra phát hiện chu tỷ c Cả mẹn di đợt vạ kỵ dị cùng triệu huyện thành ca mẹn di đợt sủ cọ mỹ chứ chẳng mấy chốc sẽ có vị thứ ba nữ tính c ả mẹn di đợt sủ cọ mỹ chứ không biết cái này cả mẹn gì đơ bội kiếm như thế nào đây dễ nhìn không dễ nhìn hiện nay vẫn cảm thấy sủ h ọ mì đẹp mắt nhất đừng nóng vội cả mẹn gì đơ bội kiếm càng đẹp mắt cũng nói không chừng đ ấ y chứ chương một trăm bốn mươi chín hai năm cái phấn tì phúc lợi phần thưởng chương một trăm bốn mươi chín hai năm cái phấn tì phúc lợi phần thưởng đang ở đám bạn trên mạng thảo luận thời điểm tô trần thanh â m chuyển đến vẫn quy c ủ cũ một phút đồng hồ sau bắt đầu đại gia trước nổi lên một cái tâm tình a tô trần từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chai nước s u i lại thuận tiện cho ngốc m a vương cầm rồi một chai còn như mẹ thọ tiêu ngạo mẹ thọ như thế nào lại ăn thịt nhân loại thức ăn nói chung chính là tô trần cùng ngốc m a u vương sung sướng mau mau uống nước khoáng bất quá cũng là vào lúc này tô trần thu đến nhan thả i h y tin tức ẹ、e、tịch tới đang ở hướng đại vân bên này qua đây tô trần vô cùng kinh ngạc không thôi không nghĩ tới hai ngày này không có ở đại vân phát hiện ẹ、e、tịch tung tích nguyên lai là ở đại vân ở ngoài a thậm chí ẹ、e、tịch vẫn còn ở đi ngang qua thời điểm đem hải đăng v ư ợ t hàng không mẫu hạm đông lại đối với lần này tô trần nghĩ không kinh ngạc đều không được dự tính còn có hơn nửa giờ liền đến bên này sao t ô trần nhìn một chút nhan thả i hy tin tức hơn nửa giờ cũng đủ rồi cũng trong lúc đó rút thường gần bắt đầu không sáu bốn mươi ba hai rút thường bắt đầu nhưng cũng là kết thúc ngao minh lại không chung hủy gì t a ta cũng giống vậy đều không chung ha ha ta c h u n g là thảo thiệt hay giả ai chúng rồi người chúng rồi trước mặt là thế vai chứ làm sao có khả năng r ú t chúng đối với nhất định là thế vai ta thực sự chúng rồi cảm ơn t ô t h ầ n đây là ta tốt nhất lễ trưởng thành vật còn bản ó t h i t hay giả thật là ngươi chúng rồi ai đi đậu đậu tử còn giống như thực sự là nàng a nam sinh còn là nữ sinh à nàng hay là hắn chúc mừng ai đi đậu đậu tử rút chúng cả mẹn di đờ bội kiếm lúc này tô trần lợi nói c h u y ệ n đến mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa nói chính mình chúng rồi cái vị kia bạn trên mạng vẫn thật là là nàng chúng rồi trong lúc nhất thời lại là vô số bạn trên mạng trở nên kêu trên lại nói năm cái phấn t ì phúc lợi thật đúng là không phải người nhiều cháo ít vấn đề hơn nữa tăng nhiều làm a tốt lắm kế tiếp còn có hai kiện phần thưởng kiện thứ nhất biến thân bao con động kèm theo hết u y thống lỡ số người cải tạo thể bắt đầu đi vẫn là quy c ủ cũ một phút đồng hồ một phút đồng hồ thời gian ba giây đồng hồ liền tại đám bạn trên mạng trong thảo luận đi qua tiếp lấy lại là đếm ngược thời gian ba mươi giây đệ tứ món phần thưởng làm sao cũng cho ta chung một lần a ngã phật tùy duyên a không nên bung ô tha a một phần b ạ n liền chúng phải đâu nhanh đến rút thưởng thời gian còn có mười giây tất chúng tất chúng ta tờ mờ giờ ta vừa không có nằm nằm loạt tảo ta chúng rồi các minh đệ ta chúng rồi a a a ta chúng rồi mẹ không phải thế vai chứ thế hay giả trước mặt huynh đệ thực sự chúng rồi đ ừ n g dọa ta hả vừa rồi ta mới chỉ có cùng ngươi đối thoại kia mà thực sự ta chúng rồi là ta chúng rồi ta ai đi là đ ă n g đường nhập thất ngoa tạo tới thực sự đúng lúc này cung vui ai đi đ ă n g đường nhập thất r ú t chúng biến thân bao con động tô trần tuyên bố đại lão thật là ngươi r ú t chúng à khóc ta cho rằng đại lão là gần người mới vừa rồi còn là một n g ụ một cái huynh đệ hiện tại kêu đại lao rồi hả đại lao cầu ô m ôm, ôm bắt đ u ổ i cùng là có thể ôm bắt đùi sao a hâm mộ để cho ta g ú p chúng một lần a chỉ một lần không được sao còn lại một cái cơ hội cuối cùng tất chúng cùng lúc đó kế tiếp là cuối cùng nhất kiện phần thưởng gấp giấy thuật nói đúng ra đây cũng là nhẫn giới nhẫn thuật phía trước đã giới thiệu qua liền không quá nhiều lắm lời bất quá nhất nhị giới gấp giấy thuật người sử dụng là một vị nữ tính sở dĩ hy vọng rút chúng gấp giấy thuật nhân cũng là một vị nữ tính a đương nhiên chúng ta chú trọng duyên phận tốt lắm một phút đồng hồ quy củ cũ đại gia làm tốt chuẩn xác đám bạn trên mạng nhất thời liền náo nhiệt một phút đồng hồ cho dù đối với chờ đợi đám bạn trên mạng mà nói rất là dài dàn g dặc có thể nói độ dây như một năm nhưng đối với tô trần mà nói vẫn là trôi qua rất nhanh rút thưởng bắt đầu bất quá thoáng qua trong lúc đó rút thưởng kết thúc tô trần nhìn một chút liên tuyên bố chúc mừng id nam phong biết ta ý lúc này tô trần nửa đ ù a n ử a thật mới tốt ngạc như nói n id nam phong biết ta ý nicknam rất có tình thơ ý họa là nữ đồng học đâu vẫn là nam đồng học đâu a rút thưởng toàn bộ kết thúc rồi ạ ta đến cùng vẫn là không có chúng a ai chờ mong lần sau đi hoặc là chính mình xuất môn thử thời vận cũng được bất quá ngược lại là hiếu kỳ lần này chúng giải là nam hay nữ đáng xem giống như không hiểu cố gắng cổ phong năm đó ta cũng dùng tương tự cổ phong ảnh chân dung ngoài ra ta là nam bạn gái của ta dùng loại này cổ phong ảnh chân dung ngươi không có nữ bằng hữu đừng lừa mình dối người ha ha tô thần ta là nữ sinh cũng là vào lúc này ai đi nam phong biết ta ý phát một cái bình luận đến bình luận khu tô trần bừng tỉnh không có ý tứ gì khác ca ai đi nam phong biết ta ý tốt lắm g ú p thưởng đã toàn bộ kết thúc kế tiếp g i a theo phía trước nước chạy cũng là trước từ một tên sau cùng chúng thưởng giả bắt đầu liên tuyến một chút đi tìm một ký hiệu địa điểm a tô trần mới nói xong không bao lâu ai đi nam phong biết ta ý liền tới liên tuyến tô trần điểm kích đồng ý tiếp lấy hắn liền thấy một cái dung mạo không tầm t h ư ờ n g khí chất có điểm thanh lãnh rất có anh khí nữ sinh chính là ai đi nam phong biết ta ý xem ra ngươi ai đi cùng ngươi còn rất sấn a xưng ơ hô như thế nào đâu vị này nữ đồng học tô trần thói quen với xưng ơ hô đám bạn trên mạng vì đồng học bất quá đây cũng là không có gì chỉ là thói quen vấn đề mà thôi tô thần ta gọi cố vân xanh xem cố tên là đầu vân chúc chữ đầu khen cố vân xanh chăm chú tiến hành tự giới thiệu cố đồng học sao rất hân hạnh được biết ngươi hiện tại ngươi tìm một ký hiệu kiến trúc di liền phía sau ngươi kiến trúc ca rất nhanh một đạo cánh cửa thần kỳ liền sau l ư n g cố vân xanh ao bên cạnh xuất hiện lúc này c ố vân xanh vừa lúc liền tại một chỗ trong công viên cái tiêu thao là một tòa có một điều long ao p h u nước n sở dĩ làm dấu hiệu tính kiến trúc tô trần rất nhanh thì mở một đạo truyền thống môn đi qua đến đây đi cố đồng học ừ v tô thần chờ ta một chút tiếp lấy cố vân xanh liền dẫn hiếu kỳ cùng có chút tâm thần bất định tới rồi liền tại nàng mới lúc tới liền không khỏi cảm nhận được có chút h à n khí cố vân xanh không khỏi nắm thật chặt thân thể hiện nhiên đây là bởi vì vừa rồi tô trần sử dụng h ỉ ưu tìm mặt bằng cải lực lượng thế cho nên hoàn cảnh của nơi này vẫn còn nhiệt độ hơi thấp trạng thái t h ế vậy tô trần liền hướng phía sau ném một đạo hỏa đoàn đi ra làm cho không khí ấm lên một cái dù sao hắn bỏ quên cố vân xanh vẫn là người thường thậm chí chờ chút mặt khác bốn người qua đây cũng sẽ thụ loại này nhiệt độ thấp ảnh hưởng a dù sao cái này nhiệt độ bây giờ vẫn là tiếp cận không độ cũng không phải bình thường lãnh tô thần ta tới cố vân xanh nhìn lấy tô trần nói rằng đại hải mỗi người nữ sinh đều không khác mấy cố vân xanh nhìn thấy tô trần thời điểm cũng tránh không được tim đập có chút gia tốc tô trần rất mạnh rất t u ấ n tú là đi lại tuyệt thế hosmon chỉ thấy tô trần giật giật ngón tay nhất thời bổ sung thêm tiểu nam cố nạn gấp giấy thuật một tấm khởi bạo phủ liền bay về phía cố vân xanh cái kia khởi bạo phủ phơi bày mạch sắc nhìn lấy phổ phổ thông thông nếu như tô trần không nói người khác đại khái tỷ lệ muốn coi nó là thành một tờ giấy lộn bất quá đây chính là bổ sung thêm tiểu nam cố nạn gấp giấy thuật chuyển thựa khởi b ạ phủ Tô Trần, cố á i này m u n nào sử dụng? thế sử Cố vân xanh tiếp nhận khởi bạo phủ, nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần, đem xé thành hai đến lúc đó, cái này cổ thừa khởi hai cái đến phủ, nhận nhìn nửa, này chuyển n bạo lấy lúc lực l đem đó, xé cổ ư ợ gật sẽ tiến n h p h thể của Ô à, cố vân Xanh â Vân n ngươi. gật của Cố Ô đầu bất quá nàng lại hướng tô trần xác nhận một cái lúc này mới đem khởi bạo phù xé thành hai nửa cũng là lúc này một cỗ màu tím lưu quang từ khởi bạo phù bên trong bay ra lại bay vào cố vân xanh trong cơ thể đây chính là gấp giấy thuật truyền thừa chương một trăm năm mươi một cường đại gấp giấy thuật chương một trăm năm mươi một c ư ờ n g đại gấp giấy thuật đây là tiếp thu gấp giấy thuật lực lượng a hâm mộ chúc mừng lại một vị may mắn phân thi không biết gấp giấy thuật lực lượng biểu hiện như thế nào chờ chút sẽ biết dựa theo tô thần nói năng lực này chỉ cần não động đủ lớn gì vũ khí cũng có thể biến a vũ khí nóng ta không biết nhưng vũ khí lạnh cái kia không hạ bút thành văn còn có thể biến thân trở thành các loại động vật chứ tỉ như diêu hầu mánh hổ sư tử thậm chí những thứ kia trong truyền thuyết thần thoại sinh vật trên lý thuyết đều có thể a thì nhìn cái này cố vân sanh làm sao thao tác hy vọng nàng chớ lãng phí năng lực này a đúng vậy hy vọng chớ lãng phí t ô thần ta có cảm giác cố vân xanh kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ra đời một cố lực lượng t ô thần đây chính là gấp giấy thuật sao lúc này cố vân xanh chậm rãi nâng tay phải lên liền có rất nhiều khối giấy giống như như vòng xoáy vậy ở trong lòng bàn tay nàng phía dưới xoay tròn chỉ là rất đơn giản năng lực sử dụng mà thôi t ô trần suy nghĩ một chút nói ngươi thử để cho mình cả người biến thành khối giấy t ô thần ta thử xem tiếp lấy cố vân xanh liền ở t ô trần cùng với mọi người nhìn soi mói cả người biến thành vô số khối giấy kể cả y phục cũng thay đổi rất có tự nhiên hệ nguyên tố hóa hiệu quả chỉ thấy cố vân xanh biến thành khối giấy lấy một loại hoa lệ tư thái trên không t r ú n g xoay tròn phi hành cuối cùng rơi vào khoảng cách tô trần hơn mười mét bên ngoài một nơi hội tụ thành một cái người giấy cuối cùng lại biến trở về cố vân xanh gián dấp thật thần kỳ ngốc mao vương lông mi k h ẽ động rất là kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng loại năng lực này vận dụng tự nhiên là vô cùng thần kỳ dù sao so với đơn thuần sử dụng nào đó lực lượng loại này có thể vận dụng trang giấy biến hóa các loại hình dáng năng lực nhìn lấy cũng có một phong cách riêng đây là ngốc mao vương chưa từng thấy qua năng lực tô thần là thế này phải không cố vân xanh kinh ngạc không thôi đối với t ô trần g ậ t đầu xem ra ngươi chiếc khấu giấy thuật cái năng lực này trình độ quen thuộc chẳng mấy chốc sẽ lên đây tiếp lấy hắn nhớ nghĩ liền tiếp tục nói ra ngươi thử biến ra một đôi trang giấy cánh chim đi ra à. cánh chim hình thái ân gặp qua diều hâu sao cố vân xanh liền vội và nói g n gặp qua vậy thử biến ra một đống lạo ưng cánh chim à. đương nhiên còn lại loài chim cánh chim cũng có thể ngươi cảm thấy cái nào đẹp thì trở thành cái nào được rồi chính là ở sau lưng ngươi biến ra loại này cánh chim tô thần biến ra cánh chim sau đó ta có thể đi qua cánh chim tiến hành phi hành sao đối với tương đương với người sở hữu một đôi cánh cái tia dĩ nhiên là có thể bay được rồi từ vân tô thần chờ ta một chút cố vân xanh vội vã thử biến hóa một đôi cánh chim đi ra ngay sau đó mọi người liền chú ý đến cố vân xanh phía sau có vô số trang giấy bay lượn tuy là r ầ m rạp chẳng chịt nhưng chút nào tạp nhạt cảm giác đều không có cũng là không bao lâu mọi người liền chứng kiến cố vân xanh xuất hiện sau lưng ở một đôi cự đại phi đ i ể u cánh chim lợi hại à đây thật là nghĩ biến cái gì là có thể biến cái gì không nếu như trực tiếp vật lý công kích cố cô vân xanh lời nói nàng biết sẽ không trực tiếp biến thành vô số trang giấy sẽ phải a nói cách khác nàng tương đương với có thể miễn dịch vật lý công kích cũng đừng liền tự nhiên hệ nguyên tố hóa đều không phải là v ậ t năng bất quá bất kể nói thế nào loại năng lực này tam kinh tương đương với có thể miễn dịch đại đa số vật lý công kích đi ước ao à ngang minh vì sao không phải ta cố vân sanh hiện tại cái này đối với cánh chim có phải hay không có thể dùng tới phi hành cũng có thể phi hành a ngoại tảo bay lên đến rồi ngụ ư thực sự bay lên khá lắm có thể trực tiếp từ từ phi hành a đây chẳng phải là nói nếu như trực tiếp biến ra vũ khí khác cũng có thể dùng để công kích đây còn phải nói trên bầu trời sau lưng nàng trang giấy hóa thành cánh chim không ngừng đánh di chuyển tuy là tần suất không cao bất quá cái này đối với cánh chim mỗi đánh di chuyển một lần cũng có thể nhắc lên một trận gió đầy đủ cố vân xanh phi hành một màn này nhưng làm đám bạn trên mạng cho ước ao học rồi bay một hồi sau đó cố vân xanh rồi mới từ thiên thượng xuống tới mà sau lưng nàng cánh chim cũng tiêu tán theo tìm không thấy cố đồng học cảm giác thế nào tô trần cười nói tốt h vô cùng cố vân xanh mỉm cười kỳ thực rất tốt liền không nói cái khác có thể bay hành cũng đã rất khiến người ta ước ao trên thực tế từ xưa đến nay mọi người đều có một cái phi tiên mộng tưởng mỗi cá nhân đều muốn giống như một con chim như vậy tự do tự tại bay lượn trên bầu trời dù cho bây giờ đã thực hiện máy bay phi hành bất quá đối với cá nhân mà nói còn không phải chân chính phi hành a tựa như vừa rồi cố vân xanh như vậy dài ra một đôi cánh đây mới thật sự là phi hành không chỉ có người khác ước ao học rồi cố vân xanh cũng hiểu được chưa thỏa mãn bất quá nàng cũng không thể ở chỗ này bay thẳng đến a tô thần bọn họ còn đang chờ đâu lúc này tô trần cũng mở miệng nói chuyện ngươi gấp giấy thuật nói đúng ra thuộc về nhận giới nhận thuật hệ thống sức mạnh năng lực vận dụng là có thể đem tự thân hóa thành vô số t r a n giấy nói chung t h u ậ túy vật lý công kích không cách nào xúc phạm tới ngươi đương nhiên đây là nói chung không phải là tuyệt đối Mặt khác, h c đây là của ngươi này trung cực đại chiêu bất quá bây giờ ngươi cũng không sử dụng được còn như khởi bạc phủ phía sau ngươi lục lọi một chút đi vấn đề không lớn đương nhiên năng lực này cụ thể vận dụng còn cần chính ngươi đi thăm dò cố vân sanh một bên nghe không điểm đứt đầu chăm chú rất vài tuổi tuổi mụ hai mươi mốt vẫn còn ở đến trường năm thứ ba đại học đi học cho giỏi từ đâu tô thần còn có năng lực này rất mạnh chớ lãng phí từ vân ta hiểu được tô trần dừng một chút tốt lắm kế tiếp là rút chúng biến thân bao con nhộng tiểu đồng bọn ai đi đăng đường nhập thất liên tuyến một chút đi tô trần vừa dứt lời ai đi đăng đường nhập thất liền tới liên tuyến thậm chí đây là một giây kế tiếp liên tuyến đã tới rồi tô trần đồng ý liên tuyến xin tiếp lấy tô trần liền thấy một cái n h ộ n một đầu màu đỏ hạn thức xóa tung kiểu tóc tiểu từ trẻ tuổi n g ư ờ i màu tóc cùng năng lực này rất dưỡng a tô trần cười nói cần biết bây giờ tô trần nơi này biến thân bao con đ ậ u chính là vins một o i c h i di đích thực biến thân bao con đ ậ u mà i c h i di tóc chính là màu đỏ bất quá cái tiên là tiêu chuẩn s ì n tiểu tóc cũng không biết chờ chút bạn trên mạng id đang đường nhập thất biết sẽ không biến thành loại này tiểu tóc hh ắ c ắ c tô thần ta gọi hàn đông tuấn hàn đông tuấn sở sở chính mình tiểu tóc tô thần đây là ngày hôm nay m ớ i n ó n g đầu cũng không tệ lắm cố gắng tinh thần hàn đông tuấn dáng rất tiểu soái tuy là tóc là màu đỏ bất quá cũng không phải đỏ cả ngược lại là không có tinh thần tiểu tử cảm giác tô thần cái này xem như là dấu hiệu tính địa điểm sao hàn đ ông tuấn chỉ chỉ sau lưng cửa trường học có thể cửa đã mở tốt tô trần cười nói hàn đ ông tuấn sau lưng cửa trường học viết chính là kim lăng đại học kinh tế tài chính hàn đ ông tuấn mới vừa rồi nhìn lại liền thấy đạo kia cánh cửa thần kỳ tô thần ta cái này cứ tới đây c h ư một trăm năm mươi hai cái này biến thân còn mạnh hơn cả mẹn gì đờ c h ư một trăm năm mươi hai cái này biến thân còn mạnh hơn cả mẹn gì đờ hàn ông tuấn hưng phấn không thôi thậm chí đã hưng phấn đến run dậy không có biện pháp chờ chút liền muốn cùng thần tượng mặt đối mặt trao đổi kích động hơn hàn đ ông tuấn cũng là vội vàng đi qua c ò n người chung quanh ước ao đi thôi tô thần ta tới nhìn thấy tô trần một khắc kia hàn đ ông tuấn rất là kích động thân thể đều có chút run dậy đã từng có người ở trên internet đem tô trần so sánh làng giải trí minh tinh hàn đ ông tuấn tại chỗ liền tại trên internet mở văng mẹ làng giải trí tính cái gì a tô trần chớ khẩn trương hít sâu được rồi vì vậy hàn ông tuấn thở sâu ít mấy hơi lúc này mới thoáng trầm tính lại lúc này ý chí dị biến thân bao con n h ộ n g cũng bay tới tô thần cái này biến thân bao con n h ộ n g muốn thế nào sử dụng hàn đông tuấn chú ý tới bao con n h ộ n g cái c h a i trên có một cái một chữ tô trần đợi chút nữa biến thân khả năng có điểm cảm thấy thẹn à có điểm cảm thấy thẹn hàn đông tuấn có điểm ngộng tô trần bất quá vấn đề không lớn tiếp lấy hắn lại nói ra ngươi đem biến thân bao con n h ộ n g cầm trong tay sau đó mở ra cầm biến thân bao con n h ộ n g mở ra cái tay này lại cấp tốc trở lại phần bụng phía trước cũng chính là đem ngươi biến thân bao con nhậu h à n h đặt ở ngươi phần eo phía trước cái này dạng có thể biến thân bắt đầu hàn đồng học hàn đông tuấn thần sắc biến đổi nghiêm túc được rồi tô thần ta cái này liền biến m g ụ ư chờ chút ta cũng muốn sở hữu siêu năng lực rồi sao n g ắ m lại đều n h i ề u người kích động tiếp lấy hàn đông tuấn liền dựa theo tô trần mới vừa nói đi làm động tác kia hiển nhiên là không đúng tiêu chuẩn hơn nữa tương đứng ốc bất quá liền tại hàn đông tuấn đem biến thân bao con động hành phóng tới phần bụng trước một khắc kia thương một đạo màu đỏ hồ quang kiến thức nhất là ở nơi này thực đã màn đêm bơm xuống lúc nay đạo hồng sắc hồ quang rất có một loại sáng mù mắt người cảm giác quá trói mắt bất quá đây là bắt đầu tiếp lấy ánh sáng màu đỏ bắt đầu c u ố n quanh ở hàn đông tuấn toàn thân đồng thời cũng trong lúc đó hàn đông tuấn còn huyền phù đến rồi giữa không trung mọi người chứng kiến hàn đông tuấn ý phục trên người bắt đầu biến hóa thậm chí ngay cả tóc thai cũng bắt đầu thay đổi dĩ nhiên hướng một cái quỷ dị sền tạo hình biến hóa mà hàn đông tuấn cũng làm ra một ít không giải thích được cảm thấy thẹn tư thế l i ệ n tại mọi người cũng bị hàn đông tuấn làm lúc cười khiến người ta kinh hãi vạn phần sự tình xảy ra hàn đông tuấn từ trên trời lấy một cái s ú t tơ hẹ rột rơi xuống đất tư thái rơi xuống đất đồng thời quả đấm của hắn cũng ở lúc này rơi xuống đất tầm ầm một tiếng phương viên mấy thước mặt đất dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn vây anh cũng trong lúc đó lấy hắn làm trung tâm một cỗ dị thường ngọn lửa kinh người p h ó n g thích tịch q u y ể n phương viên hơn hai mươi mét tô trần mấy người bọn hắn khoảng cách hàn đông tuấn không xa hòa diễm trực tiếp đánh tới bất quá bị tô trần thuận tay chặn lại rồi mà lúc này hàn đông tuấn đã biến thành một cái tạo hình cùng vìn xung m c ỷ t dị giống nhau như lúc người hồng sác quần áo nịt hồng sác sển kiểu tóc tính mác màu đen bạch sắt phi phong nói chung toàn thân đều giống nhau như lúc nhưng đây là thứ yếu quan trọng là hàn đ ông tuấn một quyền liền đánh bể mặt đất thậm chí vẫn có thể phóng thích h ỏ a diễm lực lượng đều không khác mấy thừa kế nam nằm, nằm ngoại tạo đây chính là biến thân bao con nhộng biến thân sao còn b à n ó biểu hiện này lực không mạnh bằng ca mẹn gì đỡ sao một quyền liền đập vỡ mặt đất thậm chí cũng phóng xuất ra h ỏ a diễm ta khóc vì sao không phải ta ạ ta cũng giống vậy vì sao quất chúng không phải ta ạ chứng kiến hắn biến thân một khắc kia ta c ư ờ i rồi cợt mờ nở quá xấu hổ à chứng kiến hắn sử dụng lực lượng một khắc kia ta khóc khá lắm vậy bây giờ hàn ông tuấn là bị cái kêu hết thống ớt số cải tạo thân thể sao một quyền có thể đánh n hơn nữa hắn còn có thể phóng thích họa diệp à? tê dại rồi tê dại rồi ngoại trừ t ớ c cao chính là cái tị thật là đẹp trai tiểu ca ca có thể thêm cái về s a o mẹ cái này sển cũng x o á y được rồi để cho ta đi phát sóng trực tiếp trong phòng đám bạn trên mạng trực tiếp sôi chào dù sao mượn bây giờ hàn đông tuấn lực lượng biểu hiện lực mà nói không thể nghi ngờ đã vượt qua phía trước cố vân xanh gấp giấy thuật đương nhiên đây chỉ là biểu hiện lực mà nói đệ ca ngươi cảm giác cái này biến thân như thế nào đây diệp thanh hỏi bên cạnh vương tiểu minh ta cảm giác cái này biến thân không đủ xoái thậm chí có điểm một tí tẹo như thế cảm thấy thẹn đệ cả suy nghĩ một chút chính mình biến thân vậy cũng là làm sao tiêu sái làm sao x o á i liền làm sao tới thậm chí có c ả mẹn gì đờ vì vậy nhìn hắn không thoát mắt trực tiếp đấu võ còn như hàn đông tuấn cái này biến thân k h á i khái thật là có điểm cảm thấy thẹn a không đủ x o á i phương diện lực lượng đâu diệp thanh tiếp tục hỏi rất mạnh rất mạnh vương tiểu minh phong khoáng thừa nhận hắn cái này biến thân l i ề n sở hữu siêu cường n ụ c thân lực lượng cùng với có thể thao túng cường đại hòa diễm rất mạnh ta cũng hiểu được rất mạnh diệp thanh ánh mắt nóng bỏng so với ca mẹn di đâu vương tiểu minh ta cảm giác nếu là hắn n g h ĩ đánh bại ngươi dư giả d i ệ p thành tô thần ta ta cảm giác hiện tại thật mạnh a trong b i ể n lửa hàn đ ông tuấn nắm chặt xong quyền chỉ cảm thấy nắm đấm kia bên trên tràn đầy lực lượng không phải đây là toàn thân đều tràn đầy lực lượng hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa cái loại này tràn ngập lực lượng hàn đ ông tuấn chỉ cảm thấy chính mình bây giờ một quyền là có thể nát b ấ y mặt đất hoặc có lẽ là phong thích đại lượng hỏa diễm tiến hành công kích không phải hắn hiện tại đã phóng ra hắn đứng ở trong biệt lửa cảm thụ được trong đó nóng bỏng vô cùng nhiệt độ nhưng hàn đ ông tuấn không có gì bị cảm giác bỏng bởi vì ngọn lửa này chính là của hắn một bộ phận a đây chính là sở hữu siêu năng lực cảm giác sao hàn đ ông tuấn nghĩ lớn tiếng gào thét hắn muốn nói cho toàn thế giới hắn cũng trở thành siêu phạm lực lượng một thành viên đương nhiên hắn muốn nhất nói cho còn là ba ba mụ mụ của mình ta cũng có siêu năng lực bất quá hàn đ ông tuấn vẫn là nhịn được tô thần còn ở nơi này đâu l i ê n chính mình cái này điểm lực lượng ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ sao bình tĩnh bình tĩnh bên kia tô trần mở ra tay phải bàn tay hướng về phía phía trước hòa diễm phát thiên hàn khí phong thích trong nháy mắt liền đem h ỏ a diễm cho dập tắt hàn đông tuấn không khỏi cả kinh tô thần năng lực này quá mạnh mẽ a hàn đông học hiện tại cảm giác thế nào tô thần r ầ n nói. vừa vừa cười vừa nói. Tô t ta ta cảm giác hiện tại trong cơ thể có cổ siêu mạnh lực lượng nhưng cái loại cảm giác này ta cũng không biết làm sao miêu tả được rồi đúng lúc này hàn đông tuấn từ dưới đất cầm lấy một tảng lớn tảng đá chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bóp một cái tảng đá dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị bóp nát một màn này làm cho đám bạn trên mạng khó có thể bình tĩnh tô trần bọn họ ngược lại không có cảm thấy có cái gì ngươi nói một chút cái này biến thân năng lực a h u y ế t t h ô n g ước số cải tạo thân thể của ngươi có thể được ngươi có siêu nhân một dạng thân thể sở dĩ ngươi bây giờ cụ bị siêu cường đ ụ c thân lực công kích lực p h o n g ngự sức khôi phục thể lực cùng tốc độ ngoại trừ thân thể thuộc tính cơ sở cường hóa bên ngoài ngươi còn sở hữu chuyên môn siêu năng lực cũng chính là sử dụng h ỏ a diễm t h ư ợ n h ư ngươi vừa rồi như vậy trừ cái đó ra ngươi nói một chút trên người bộ này đồng phục chiến đấu nhìn lấy khả năng không được tốt làm xem bất quá chớ xem thường nó bộ này đồng phục chiến đấu không phải đặc biệt cường đại hòa diễm đều không thể t i ê u đốt hàn đông tuấn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tô thần ta hiểu được lúc này hắn càng thêm hương phân t r ư ớ n g nói như vậy hắn là toàn phương vị cường đại a nhục thân thuộc tính thêm hỏa diễm siêu năng lực thuộc tính k é o căng ai tô thần ta làm sao ngay cả tóc t h a i thay đổi hàn đ ông tuấn lúc này mới phát hiện hắn dường như thành hồng mao s ề n rồi hả chương、151. một trăm năm mươi mốt một ứ linh trái cây cường đại chương、151. một trăm năm mươi mốt một ứ linh trái cây cường đại hàn đ ông tuấn s ở s ở chính mình tiểu tóc mơ hồ cảm giác mình cái này s ề n tạo hình không đơn giản ha, ha hắn lúc này mới phát hiện tự thành sển sao sển quá xấu kiến nghị phát cho ta ta cải tạo một cái mặt khác ta là một gã t o n y lao sư tiểu tử ngươi đánh bàn tính ta ngăn cách lấy mấy ngàn km cũng nghe được thanh âm ha ha bất quá nói thật ra hàn đông tuấn hiện tại toàn thân tạo hình cũng rất khóc ta các ngươi cảm thấy xấu sao không phải xấu ta ngược lại cảm thấy rất x o á i hơn nữa hắn cái này vẫn là toàn phương vị cường đại a công kích tốc độ phòng ngự sức khôi phục tốc độ chờ các loại l ụ c thân tố chất kéo căng có thể nói hình sáu cạnh chiến sĩ a mặt khác hắn vẫn có thể thao túng hòa diễm loại này phối trí có thể không đẹp trai không l i ê n cái này xẻn ta cũng hiểu được khóc khóc chưa bao giờ nói láo đối với đồng cảm có thể nói hình sáu cạnh chiến sĩ liền nói hắn hiện tại đều có thể một quyền đánh b ể mặt đất mặt khác chính là p h o n g thích vừa rồi cái loại này liên hỏa bắt đầu cao độ liền không t h ấ p à phía sau hẳn là vẫn có thể biến đến càng mạnh A. h ạ tiền đồ vô lượng thuộc về tô thần ta cái này kiểu tóc như thế nào đây hàn đ ông tuấn không khỏi hỏi tô trần còn được a tô trần biểu thị hắn đối với s â t mã gia tộc kiểu tóc thực sự không t h ư ờ n g thức n ổ i a hàn ông tuấn cười hắc hắc tô trần còn có vấn đề gì không hàn ông tuấn không có tô thần ngươi bận rộn a tốt lắm kế tiếp đã đi xuống một vị a Điều chỉnh m ộ tôi c trần t h tự, t cười nói cảnh đồng học kỳ trả cao tôi thần ta lớp một mươi hai ta còn tưởng rằng ngươi cao một đâu tôi thần ta tháng sau một mươi tám tuổi sinh người ta Cùng tôi trần, là là tô trần mặt mỉm cười tôi thần ta cũng muốn quà sinh người ta hậu thiên chính là ta sinh nhật tôi thần ta ngày kia một mươi tám tuổi sinh nhật có quà sinh nhật sao khóc đều hai mươi bốn người còn không có siêu năng lực có phải hay không không bình thường hả ta ba mươi bốn mà lại không có siêu năng lực hai trăm một ư ờ i bảy Ta nói vì sao, cái vậy tô trần cũng là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu cảnh đông học thành tích như thế nào đây tô t r ầ n ta niên cấp đệ nhất không tệ a cái này không thỏa thỏa danh giáo tùy tiện cầm xuống tô trần mỉm cười nói đến đây đi lĩnh quả sinh nhật của ngươi an hiệu manh gật đầu liền dẫn vội vã cuốn cùng tâm tình tới rồi tô thần ta tới an hiệu manh rốt cuộc thấy được tô trần kỳ thực tô trần tuổi không lớn lắm cũng mới hai mươi tuổi cái tuổi này rất nhiều người nhiều lắm cũng mới năm thứ ba đại học có vẫn còn ở đại nhất năm thứ hai đại học bất quá hắn chính là đứng ở nơi đó đều cho người ta một loại tràn đầy thân hòa lực rồi lại khiến người ta có loại thần thánh mà không thể tới gần cảm giác an hiệu manh khẩn trương cực kỳ tuy là thành t ự nữ sinh không ít bạn cùng lứa tuổi đều ở đây các loại truy tinh Từ q u ố cảnh nội đ n h đông học o ả quà sinh ể u m a k h nhật g n của ngươi theo tô trần mở miệng huyền phụ tại không trung ú linh trái cây liền bay tới bất quá nhất tiện còn có một khoả kinh hách quả táo tô trần kinh hách quả táo vẫn đặt ở không gian d ư ớ i chỉ thời gian trạng thái tính bên trong không gian chứa đ ư ợ c cho nên vẫn là tươi mới nhất thời điểm ác ma trái cây mùi vị không tốt lắm thuận tiện ăn một viên kinh hách quả táo a mặt khác kinh hách quả táo đối với thân thể tố chất hiệu quả cũng không tệ cảm ơn tô thần an h i ể u manh vội vàng nói cảm ơn ăn ác ma trái cây a từ đâu tô thần ta cái này liền ăn tiếp lấy an h i ể u manh liền bắt đầu ăn ác ma trái cây khó ăn đó là khẳng định khó ăn an hiệu manh thiếu chút nữa thì muốn p u n g ra đến bất quá ngẫm lại tô trần ở nơi này nhìn lấy nàng tại sao có thể phun ra đến nhất định phải ăn hết tất cả trái cây này ta ngày hôm nay đã chiếm được một cái cùng lúc đó vương tiểu minh nhận ra ác ma trái cây này, nói y n như thế nào diệp thành vô cùng kinh ngạc ở đâu ồ ta hỏi một người nữ sinh vấn đề thời điểm đem loại nước này quả cho nàng nàng sau khi ăn vào từ từng cái hơi mập nữ sinh biến thành một cái cao g ầ y nữ sinh xinh đẹp vương tiểu minh ai cũng rất thần kỳ cái này gọi là ác ma trái cây sao diệp thành đệ cạ người thật là hành diệp thành suy nghĩ một chút b ấ t quá ngươi được đến ác ma trái cây liền vẹn vẹn làm cho một người nữ sinh biến gầy biến đẹp không hình như là vậy cảm giác nàng cũng không biểu hiện ra cái gì siêu năng lực đương nhiên nàng trở nên đẹp cảm giác nàng còn thật cao hứng cái này dạng a tốt lắm giống như cũng không có cái gì diệp thanh cảm thấy có xinh đẹp hay không đẹp trai không xuất khí những thứ này đều là thứ yếu quan trọng là có hay không siêu năng lực đáng nhắc tới chính là vương t i ể u minh nhặt được ác ma trái cây chính là hoạt hoạn quả thực viên này ác ma trái cây có thể làm cho người cả đời tuổi trẻ bao quát thân thể cơ năng cùng da rẻ chờ các loại đều tuổi trẻ đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu năng lực là đem bị tiếp xúc được vật thể đều dệt ra sở dĩ cũng có thể dùng với di chuyển nhanh chóng muốn nói ác ma trái cây vận dụng cùng khai phát còn phải xem cá nhân dù sao ở hải tặc thế giới đem nhìn như rác rưởi ác ma trái cây khai phát đến mức tận cùng ví dụ không trẻ mang phản ví dụ cũng đồng dạng không í t nói chung xem cá nhân tô thần cơ thể của ta làm sao lơ lửng bên kia an h i ể u manh đã ăn xong rồi một viên ác ma trái cây đang ăn cái thứ nhất kinh hách quả t á o thời điểm an h i ể u manh mới chỉ có phát hiện mình đã huyền phù ở cách xa mặt đất hơn ba mươi cm hư không bên trong t h ế vậy an hiệu manh không khỏi kinh ngạc đây là ưu linh trái cây năng lực v ậ n dụng về sau ngươi có thể giống như một như ma chơi được rồi chính là ngươi có thể tự do phi hành cảm giác thế nào tô trần nhìn đối phương chính là một loại rất thần kỳ cảm giác tô thần ta có thể bay an hiệu manh trên không trung bay vài vòng cuối cùng lại rơi vào tô trần phía trước cách xa mặt đất hơn ba mươi cm an hiệu manh lúc này mới ý thức được nàng có thể nghị phi liền phi rất là tự do tước cao chúc mừng lại một vị may mắn phấn ti sở hữu năng lực phi hành cái này không phải là u linh quỷ hồn di động sao nếu như ở buổi tối nhìn thì như thế nào ta sẽ đi lên quỷ một chân trên đất nói ta u linh đại mỹ mi gả cho ta đi ha ha nói các người gặp qua lại manh lại tốt nhìn u linh sao đơn giản thử xem năng lực của người a còn như cụ thể đến lúc đó ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu tô trần nhìn về phía hàn đông tuấn để làm cái t h ử nghiệm tô thần ta hàn đông tuấn hiếu kỳ bất quá trận hắn liền vỗ ngực một cái tô thần nói đi có cái gì ta có thể giúp đỡ ngài nếu có thể giúp tô thần cớ sao mà không làm đâu ngươi phối hợp cảnh đồng học làm một cái t h ử nghiệm làm sao phối hợp ngươi đứng ở chỗ này là được được rồi tô trần vừa nhìn về phía an hiệu manh cảnh đồng học ngươi thử hướng về phía hắn phóng thích một cái n g linh đi ra hiện tại an hiệu manh mới thu được năng lực sở dĩ cụ thể cũng sẽ không hiểu chương một trăm năm mươi mốt hai chúc mừng lại một vị nữ tính ca mẹn gì đ ỡ sinh ra chương một trăm năm mươi mốt hai chúc mừng lại một vị nữ tính ca mẹn gì đ ỡ sinh ra tô trần vốn là muốn nói để cho nàng phóng thích một cái tiêu cực n g linh đi ra bất quá an hiệu manh đại khái tỷ lệ không phải biết rõ làm sao thao tác sở dĩ tô trần đơn giản để cho nàng phóng thích một cái hữu linh đi ra tô thần cái này dạng phóng thích sao an hiệu manh lòng bàn tay một tấm một đạo hữu linh thân ảnh liền thả ra bất quá cái này cũng không phải cái gì đáng sợ ưu linh mà là một chỉ không hiểu mang theo hài hước cảm ưu linh chính là như vậy tô trần ngươi hướng về phía bên cạnh ta cái này t i ể u ca phóng thích một cái ừm ân vì vậy an hiệu manh lòng bàn tay liền đối với hàn đông tuấn xuất một đạo hữu linh thân ảnh xuất hiện nó từ an hiệu manh lòng bàn tay bay ra bay về phía hàn đông tuấn tiếp lấy lại trực tiếp từ hàn đông tuấn thân thể xuyên qua a tô thần nó đi xuyên qua an h i ể u manh k i n h hô nhưng vào lúc này hàn đ ông tuấn đ ỗ n g nhiên cả người nằm trên đất đồng thời người đều hề phải tiêu cực đứng lên ta là một cái rác rưởi ta thích học tỷ ta không dám bày tỏ ta là phế vật ta thực sự là một cái phế vật vì sao ta không dám bày tỏ ta ba nói không thể u ố n tóc nhưng ta u ố n thành hồng bao ta không nghe ba ba nói ta là rác rưởi ta làm sao sẽ rác rưởi như vậy để cho ta chết đi coi như xong đi lúc này hàn đ ông tuấn quỷ quỷ dạp trên mặt đất tự lẩm bẩm bất quá chi bằng nói hắn đang nói bậy nói b ạ nói chung hắn giống như là c h o n g váng giống nhau nhưng trên thực tế hắn đây là bị an hiệu m ạ n h tiêu cực u linh ảnh hưởng mọi người đều kinh ngạc dù sao h ả o đoan đoan một cái người bên trên một giây còn là c a n r i ấ t nhưng bây giờ như vậy ngoa tạo chuyện gì xảy ra hàn đông tuấn đây là tình huống gì d u n g ta nghĩ một chút hàn đông tuấn bây giờ là không phải rất tiêu cực ta nhớ được tô thần phía trước nói u linh trái cây năng lực một cái tác dụng đó là có thể vận dụng tiêu cực u linh tiến tới khiến người ta biến đến rất tiêu cực cho nên bây giờ hàn đông tuấn là bị tiêu cực v linh ảnh hưởng ngoa tạo phải là chuyện như thế hắn hiện tại thực sự lớn tiêu cực ta cảm giác hắn muốn tự sát cái này tiêu cực u linh sức mạnh cũng quá lớn chứ ta suy nghĩ không nghe ba ba nói còn có không dám bày tỏ cũng không phải là cái gì chuyện rất lớn chứ đúng vậy cái này có gì tốt tiêu cực đây chính là u linh trái cây năng lực t nói năng lực này thực sự rất cường đại a tựa như phía trước nói chúng rồi tiêu cực u linh vậy mặc người c h é m giết đừng xem vừa rồi hàn đông tuấn lực lượng biểu hiện rất mạnh nhưng bây giờ hắn còn không phải là trực tiếp nằm lên nơi đây trực tiếp mặc người c h é m giết khủng bố như vậy lúc này hầu như mọi người đều bị u linh trái cây năng lực trân trụ t ô trần hắn nơi đây chúng rồi ngươi trước nói tiêu cực u linh sao đang ở ăn quả táo ngốc mao vương hiệu kỳ đối với tiêu cực u linh sẽ phóng đại lòng người tiêu cực bộ phận sở dĩ hắn hiện tại không đáng kể chút nào chuyện sự t ì n h đều nhường hắn biến đến rất tiêu cực Ô ạ ngốc mao vương bừng tỉnh bên kia an hiểu manh cùng những người khác cũng là minh bạch rồi tô thần vừa rồi ta đó là hàn đông tuấn lúc này mới khôi phục lại lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi nhất thời hắn thì có chủng xấu hổ vô cùng cảm giác vừa rồi cái kia là choáng vang sao cái này trước mặt mọi người xã hội tính tử vong nữa ạ liên thích học t h sự tình nói hết ra không có chuyện gì tô trần cười nói chúc ngươi đổi tới học tỷ ngươi có thể hàn đông tuấn gãi gãi cái hót hắc cái này nhiều xấu hổ a tô trần vừa nhìn về phía an h i ể u manh cụ thể năng lực vận dụng đến lúc đó liền cần ngươi thăm dò cẩn thận tô trần vừa rồi năng lực vận dụng minh bạch chưa được kêu là tiêu cực u linh từ vân ta hiểu được an h i ể u manh gật đầu vậy tốt kế tiếp vị kế tiếp may mắn p h ấ n thi giúp chúng cả mẹn gì đờ b ộ i kiếm p h ấ n thi liên tuyến một chút đi trần, bạn trên mạng ý cờ đậu đậu từ liền t u ế n tô trần điểm kích đồng ý tiếp lấy tô trần liền thấy một người nữ sinh bất quá dường như thật chắc tờ xem tướng mạo người ngược lại là hẳn là thật cao tô trần chú ý tới là đại học ký túc xá đồng học xưng hô như thế nào tô thần ta gọi diệp tĩnh nhu hơn năm thứ hai đại học chớ khẩn trương tô trần cười cười kỳ thực con người của ta rất hiền hòa vội vã cuống cùng diệp tĩnh nhu lúc này mới hơi chút bình tĩnh xuống tới xuất môn tìm một dấu hiệu tính địa điểm a tư h â n tô thần chờ ta một chút diệp tĩnh nhu vội vã xuất môn rất nhanh đối phương liền tại ký túc xá đại môn nơi đó tô thần nơi đây có thể chứ có thể cửa mở t ố lắm lúc này diệp tính n u liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia cánh cửa thần kỳ rất thần kỳ diệp tính n u cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình biết bước qua cái này một cánh cửa tô thần ta tới diệp tính n u cũng khó tránh khỏi khẩn trương nhìn thấy tô trần bản nhân một khắc kia diệp tính n u cũng sửng sốt một chút thật l à đẹp trai bất quá lúc này cả mẹn gì đỡ bội kiếm biến thân khu đậu khí hệ nợi kẹn nọ r ộ g xi liền ngay cả cùng lạ vỡn đỡ dài búp cùng nhau bay tới diệp tính n u vội vã tiếp được tô thần cái này muốn thế nào sử dụng nhỉ diệp tính nhu y u kỳ t ô trần đem v ấn đờ dài búc cài đặt ở kiếm khe vị bên trên tiếp lấy t ô trần đi qua chỉ đạo nàng làm sao biến thân cái này biến thân nước chạy không tính là phức tạp thậm chí còn có điểm x o á i không giống khác cả mẹ gì đ ờ loẹ loẹt ngươi đệ một lần thành công biến thân sau đó thanh kiếm này sẽ ẩ n nút chờ ngươi tiếp theo biến thân cần thời điểm nó biết tùy thời xuất hiện từ m ơ n diệp t ĩ n h n u gật đầu vâng đúng lúc này diệp t ĩ n h n u phía sau từ trên trời giáng xuống một bản cự đại ở n đờ dài búc cũng chính là trong tay nàng nho nhỏ cái kết bản đem v n đờ dài búc cất vào khe vị bên trên Ồ, diệp tĩnh nu dựa theo làm gian g r á c l i ệ n tại ở ấn đ ờ dài bốc bỏ vào hệ nầy kẹt nỏ rột xi、si、khe vị ở trên thời điểm kèm theo một trận thanh âm cùng với diệp tĩnh nu trên người phục sức biến ảo cùng với một cổ cường đại lực lượng hướng bốn phía đánh tán tiếp lấy xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là ca mẹn di đờ bội kiếm cũng là ca mẹn di đờ trên thế giới vì số không nhiều nữ tính ca mẹn di đờ một trong diệp tĩnh nu cái này vóc dáng rất khá thêm lên thân cao có hơn một thứ bảy sở dĩ biến thân trở thành ca mẹn di đờ bội kiếm thời điểm chỉnh thể bên trên cũng cao gậy m ạ rượu n g h i nhiên đem một nữ tính ca mẹn di đ ẹ đẹp cho phụ trợ đi ra chúc mừng lại một vị ca mẹn gì đờ sinh ra tước á o tước á o nữ tính ca mẹn gì đờ hay nàng cái này thân cao cùng vóc người thành tựu nữ sinh ta thực sự mộ hiếu kỳ ta thể chọn một trăm năm mươi hơi mập nếu như biến thân ca mẹn gì đờ có phải hay không trực tiếp chính là ta cái này vóc người hả một trăm linh năm vẫn là một trăm năm mươi nếu như phía sau n g ư ờ i đem cái này gọi là hơi mập tuyệt tuyệt tử mụ ư sở dĩ ca mẹn gì đờ biến thân cũng xem vóc người sao không được ta được đem vóc người luyện tốt lại nói thật đẹp là thật đẹp cụ thể sức chiến đấu như thế nào đây mặt khác cùng phía trước xuất hiện hai nữ tính ca mẹn di đờ so sánh v ớ i thì thế nào tô thần ta biến thân diệp t ĩ n h n u kinh hô một tiếng đồng thời còn cảm nhận được trong cơ thể một cỗ lực lượng nàng biến thân ca mẹn di đờ chương 152. 1, quan g năng thương phóng r a chương 152.1, quan g năng thương phóng r a diệp t ĩ n h n u kích động không thôi dù sao hiện tại biến thành ca mẹn di đờ tô trần bình tĩnh bình tĩnh từ m â n diệp t ĩ n h n u sâu hô hấp một khẩu khí để cho mình bình tĩnh xuống tới bất quá tim đập vẫn là đánh phủ phục xuống đất nhảy rất nhanh ngươi nói một chút cái này c ả mẹn di đờ lực lượng tại chỗ có nữ tính c ả mẹn di đờ bên trong c ả mẹn di đờ bội kiếm thuộc tính cơ sở xem như là phi thường cường đại một vị l i ê n dạ kỳ s ở tham số mà nói bội kiếm quyền lực là bốn mươi tấn đã lực hơn bảy mươi tấn dùng sức nhảy có thể đạt được hơn tám mươi m é trăm m chạy nhanh chỉ cần hai giây xuất đầu cái này tham số so với rất nhiều c ả mẹn di đờ đều muốn xuất sắc nghe được tô trần lời nói mọi người đều không bình tĩnh t cái này nữ ca mẹn di đờ lực lượng dữ dội như vậy sao diệp thành n g ngẩn cả người hắn nghĩ tới chính mình cơ sở hình thái quyền lực cũng m 8 t ấ n đá lực so quyền lực hơi mạnh hơn một chút bất quá cũng chính là chín tấn đây là trụ cột mặt nạ hình thái lại nói mạnh nhất siêu việt hình thái quyền lực vừa vặn mười tấn đá lực vừa vặn mười lăm tấn nhảy lực bốn mươi chín m tốc độ một trăm m bốn dây nhiều cái này mặc dù là mạnh nhất siêu việt hình thái cũng kém xa diệp tính n u cả mẹn gì đờ bội kiếm a húng chi nhân ra vậy hay là cơ sở hình thái đi lên còn có mạnh hơn hình thái a khá lắm cái này nữ ca mẹn di đờ mạnh như vậy sao diệp thành trực tiếp người tê dại rồi đệ ngươi cảm giác cái này ca mẹn gì đ ợ bội kiếm như thế nào đây đúng rồi đại ca ngươi tham số như thế nào đây diệp thanh hiếu kỳ không đ ớt hắn bị bội kiếm cho đà kích đang muốn tìm kiếm một cái thoải mái ta đối với k h á i khái ta liền không nói được rồi vương tiểu minh ho khan hai tiếng trên thực tế cho dù là thần chủ hình thái hắn những thứ kia quyền lực cùng đá lựa chờ các loại tham số cũng không quá quan tâm hành nhưng năng lực của hắn cũng không phải là xem cái này phải biết rằng hắn có thể đủ khống chế còn lại ca mẹn di đ ợ lực lượng a sở dĩ không thể cơ đua cả nắm bất quá vương tiểu minh xác thực không phải không thừa nhận cái này cả mẹn di đờ bội kiếm thực sự cường đại chính là làm cho hắn tò mò là một nữ tính cả mẹn di đờ đều như thế cường đại thánh nhận thời không lại là không thời gian nào chẳng lẽ là phía sau hắn thời không so với gì ổ còn muốn tương lai cả mẹn di đờ còn có cái này thánh nhận chính là cái này thời không chủ kỵ chứ hắn lực lượng thì như thế nào hắn tương lai biết xuất hiện ở cái thế giới này sao vương tiểu minh rất là hiếu kỳ tô thần ta lực lượng mạnh như vậy sao diệp tính nu nghe được tô trần nói mình biến thân cả mẹn di đờ tham số t i ể u cô nương cũng kinh ngạc n g ư ơ i cả mẹ di đờ biến thân còn là rất không tệ đương nhiên nếu như ngươi về sau bản thân sức mạnh to lớn k h ô n g chế cả mẹ di đờ tự nhiên cũng có thể phát huy ra c à n g cường đại lực lượng diệp tĩnh n u một bên chăm chú nghe thường thường gật đầu còn như ngươi cả mẹ di đờ hình thái sẽ có chút phức tạp cả mẹ di đờ xa bờ thời không kỵ sĩ hình thái cắt không hề giống còn lại thời không kỵ sĩ hình thái cắt tỉ như ngươi kỵ sĩ hình thái cắt còn cần thu thập những thứ khác ở n đờ g i i bốc mới được chứng kiến trong tay ngươi trên thân kiếm cái này khe vì sao tô trần chỉ, chỉ đối phương hệ nợi kẹn nọ rộp xi、si. ô a ta thấy được diệp t ĩ n h nhu gật đầu t ô trần chỉ chỉ hệ n ả y kẹn nọ rô x ỉ ở trên khép vị nói ra cái này khép vị chính là chuyên môn dùng để thiết bị các loại ở ấn độ giải bút ngươi bây giờ biến thân chính là côn trùng đại bách khoa biến thân hình thái cũng chính là ngươi bây giờ cơ sở hình thái tương lai nếu như ngươi đụng tới những thứ khác ở ấn độ giải bút tự nhiên cũng liền có thể biến thân những thứ khác hình thái t ô t h ầ n ta hiểu được diệp t ĩ n h nhu bừng tỉnh đúng rồi t ô thần loại này ở ấn độ giải bút muốn thế nào tìm t ô trần cái này liền không nói được rồi e rằng ngươi vật khí tốt liền đủ phải diệp tính n u lần nữa gật đầu bất quá ngẫm lại hiện tại cũng không cần cầu cái gì nói chung diệp tĩnh nhu đã thỏa mãn còn như những thứ khác ở ấn đờ giải bút về sau hảo hảo tìm đi còn như ngươi cả mẹn gì đ ợ bội kiếm cụ thể năng lực đến lúc đó ngươi thăm dò một chút thì sẽ biết vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi tự thân đủ cường đại như vậy ngươi có thể đủ phát huy ra được c ả mẹn gì đợ lực lượng lại càng cường đại e rằng những thứ kia ấn đ ờ giải bút phía sau chính ngươi cũng có thể cảm ứ n g được làm bản thân lớn mạnh mới là căn bản tô trần cuối cùng dặn dò một đạo tô thần ta hiểu được diệp tĩnh n u trùng điệp gật gật đầu còn có vấn đề gì không diệp tĩnh n u lắc đầu nàng minh bạch tô trần muốn bắt đầu dưới một cái l i ề n tuyến sở dĩ diệp tĩnh n u dù cho còn có chút ít n g h i hoặc nhưng là biết không có thể làm lỡ tô trần thời gian tốt lắm kế tiếp vị cuối cùng bạn trên mạng liên tuyến a id truy phong thiếu niên ở đâu đến rồi đến rồi mong đợi nhất địa chi ma động vương a cao mấy chục mét khổng lồ người máy quá c h ở mong ta cũng giống vậy ta đối với cơ giáp người máy loại vật này nhất không có sức chống cự không có nam sinh không thích cơ giáp chứ ta một người nữ sinh đều thích sao đừng nói nam sinh n g tô thần phía trước không phải nói biến thân giả muốn trong vòng năm giây chạy một trăm em mờ sao cái này chúng thường giả có thể biến thân sao khá lắm ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một trăm m hắn được không ngoại tảo đây chẳng phải là nói ta hôm nay nhìn không thấy địa chi ma động vương biến thân rồi hả ta cảm rất khó cái này một trăm m năm giây rất khó a cho ngươi cái ván trượt đều khó khăn a nói các ngươi chơi ván trượt có thể làm được một trăm m năm giây sao chơi mấy năm ván trượt ta có thể miễn cựa bất quá từ té g â y chân một lần sau đó cũng không dám có thể ván trượt một trăm m năm giây đều là liệu mạng tiểu niên k i n h a ha ha <cười> liệu mạng tiểu niên k i n h quá chân thận truy phong thỉnh cầu liên tuyến lúc này liên tuyến tỉnh h cầu tới tô trần nhấn một cái đồng ý lúc này một cái trang phục có chút chiều nam phong cách nam sinh xuất hiện ở trong hình tô thần ta gọi phó anh tài ta chuẩn bị xong năm giây một trăm em m không thành vấn đề phó anh tài dơ nhấc tay bên trong ván trượt người còn chuẩn bị xong tô trần vô cùng kinh ngạc thậm chí dợ khóc dợ cười cho nên bây giờ còn đụng với một cái chơi ván trượt chơi người rất được chơi ván trượt rất lợi hại không nói phóng nhãn toàn quốc theo ta cái này thâm thành đại khái sẽ không có người lợi hại hơn ta phó anh tài vỗ ngực một cái một bộ ta không có vấn đề dán vẻ cái kia tới thử một chút ta lại nói tiếp tô trần cũng muốn nhìn cái này địa chi ma động vương cái này không vừa lúc cái này chúng thưởng giả còn có thể vắng trượt không có nghĩ tới cái này phó anh tài còn kịp chuẩn bị nhìn phía sau ngươi cửa đã mở tốt phó anh tài phía sau vừa lúc có cái quảng trường ao nước vì vậy tô trần liền ở chỗ này mở một đạo truyền tống môn được rồi tô thần ta cái này lại tới phó anh tài có chút khẩn trương bất quá càng nhiều hơn chính là kích động một loại muốn gặp được thần tượng cùng với chính mình chờ chút muốn biến thân một cái cự đại người máy kích động không bao lâu phó anh tài lại tới tô trần cầm biến thân địa chi ma đ ộ n vương quang năng thương qua đây trà đông học cẩm được rồi cảm ơn tô thần phó anh tài vội vã tiếp nhận quang nam thương thứ này bảo bồi lắm mà tô trần tiếp lấy liền mặt hướng cách đó không xa mặt đất chỉ thấy tô trần giang hai tay ra hướng về phía mặt đất không có ai biết tô trần muốn làm cái gì nhưng vào lúc này theo hai tay đi về phía trước mặt đất một chảo lại mánh địa mở ra vê anh nguyên bản không bằng thẳng các loại lắc lư mặt đất dĩ nhiên trực tiếp thành san bằng bao la bình địa mặt không sai là mặt đất bằng thẳng liền giống bị chuyên môn xử lý qua xi、si、măng giống nhau dù sao địa chi ma động vương biến thân cần một mảnh bao la bình địa mặt còn lại hoàn cảnh nhưng không cách nào biến thân mặt đất mắt trần có thể thấy phạm vi đều trực tiếp bình rồi một màn này chỉ là tô trần hai tay một c h ả o mở ra đánh vào thị giác rất là cường liệt chấn động năng lực vận dụng nghiệm động lực chương một trăm năm mươi hai hai địa chi ma động vương không chế chương một trăm năm mươi hai hai địa chi ma động vương không chế hầu như mọi người đều bị một màn này thật kinh sợ đến rồi dù sao tô trần chỉ là đơn giản động, động tay a đám bạn trên mạng đã triệt để sôi trào thử hỏi ngoại trừ tô thần ai có thể làm được cái này d ạ n g à tốt lắm t r à đông học kế tiếp d ự a theo ta nói làm a tô trần quay đầu nói với phó anh tài t r à đông học phó anh tài thất thần hiện nhiên hắn cũng bị tô trần đem đại h ả i giải phẳng một màn này cho trùng tích đến rồi à à tốt tô thần phó anh tài cái này mới phản ứng được hắn nhìn trước mắt liếc mắt vô tận san bằng mặt băng ai ra đây chính là tô thần lực lượng sao hắn chỉ là thuận tay làm a đây là bực nào kinh khủng lực lượng phó anh tài cảm giác mình người đều tê dại rồi t ô thần cái này phải dùng làm sao phó anh tài liền vội v à n g hỏi trước tiên hai tay lung đoạn quang năng thương nòng xuống hướng về phía mặt đất nghe t ô trần lời nói vì vậy phó anh tài cũng dựa theo làm hắn là chút nào chính mình ý nghĩ đều không có t ô trần làm cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó t ô thần ta nhắm ngay kế tiếp bóc cỏ đồng thời hô một tiếng quang năng thương phóng ra chú ý ngươi cần lớn tiếng thậm chí tốt chủ h ữ n h ị bị hủ hô lên câu này minh bạch ta ý tứ sao quan trọng nhất là ở phóng ra quang năng thương đồng thời còn rất chủ h n h ị bị ủ kê ừ quan g năng thương phóng ra tô trần đều có điểm không chịu nổi như thế chủ u n h i b i u lời nói nhưng không có biện pháp những lời này chính là nhu yếu phẩm a minh bạch phó anh tài sâu hô hấp một khẩu khí tô trần chú ý tới phó anh tài bắt đầu bóp cò đồng thời hắn lần nữa sâu hô hấp một khẩu khí phản phất tại nổi lên cái gì giống nhau quan g năng thương phóng ra chỉ thấy phó anh tài dùng rất chủ u n h i b i u đồng thời rất lớn tiếng thanh n m nói phanh quan g năng thương b à ắ n chỉ thấy màu đỏ quang chi huy trương ở quang năng trong súng bắn ra nó xuyên tấu hư không cuối cùng rơi vào một chỗ mặt băng bằng phẳng bên trên nhưng cái này cũng vừa mới bắt đầu mà thôi quang chi huy t r ư ơ n g bổ sung thêm một cỗ đặc thù lực lượng nó rơi trên mặt đất sau đó liền ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới từ c h u y ệ n tranh lên đầu tiên là hai cái cao thấp không đợi hình tròn tận lực bồi tiếp hình tròn bên trong một cái lục mang tinh trận tự động xuất hiện nhưng cái này cũng vừa mới bắt đầu đây là triệu hoán địa chi ma động vương ma pháp trận theo ma pháp trận thành hình ẩm ẩm một tiếng quan g mang chất thước Trận chính là một cỗ trói mắt làm ánh sáng màu trắng từ ma pháp trận trung phong thích xông lên trời một cái cự đại người máy cũng bắt đầu vào giờ khác này từ ma pháp trận trung ló đầu chậm dãi dâng lên chính là còn không có bị khống chế địa chi ma động vương địa chi ma động vương chủ sắc vì h ồ n g sắc chỉnh thể tương đương bá đạo chẳng qua hiện nay địa chi ma động vương vẫn chưa có người nào khống chế cho nên vẫn là chưa chân chính biến hình trạng thái nó liền tại một trận tia sáng c u ố n quanh bên trong huyền phù ở giữa không trung đồng thời dị thường tự đại một màn này khiến người ta nhìn lấy chấn động lại nhiệt huyết sôi trào người máy quá lớn nó liền huyền phù tại không trung a đánh vào thị giác cường liệt năm năm ngoại tạo xuất hiện địa chi ma động vương đây chính là địa chi ma động vương sao làm sao chỉ có một cái đầu còn không có chính thức biến hình a người máy đều có thể biến hình a đây không phải là vừa mới bắt đầu khi đó sao cũng đúng mụ ư cái này cũng người máy cũng quá lớn a vẫn không thay đổi hình sao nếu như biến hình không phải đại cao mấy chục mét chờ mong biến thân nhanh bắt đầu đi đồng ý nhanh bắt đầu đi máu của ta đã bắt đầu sôi trào tô thần địa chi ma động vương xuất hiện đây chính là địa chi ma động vương sao phó anh tài kinh hô lên tô trần vẫn chưa có người nào khống chế nó cũng còn không có chính thức biến thân đâu tô trần chỉ chỉ phía trước xét thấy ngươi là lần đầu tiên biến thân sở dĩ ta giúp ngươi một cái sau đó ngươi biến thân phải nhờ vào chính ngươi phó anh tài gật đầu lúc này hô hấp của hắn cũng r ồ n r ậ p tô trần ngón tay giật giật phó anh tài trong tay ván trượt liền vững vàng rơi ở trên mặt đất phó anh tài cả kinh tô trần mỉm cười nói bình tĩnh đứng trên không được ca phó anh tài mặc dù không minh bạch tô trần làm cho hắn làm như thế nguyên nhân bất quá vẫn là đứng lên trên kế tiếp muốn bắt đầu biến thân năm giây bên trong một trăm m phó anh tài còn chưa phản ứng kịp chỉ cảm thấy chính mình ván trượt bị cái gì mánh địa đẩy một cái giống nhau Anh. một giây kế tiếp chính mình văn trượt còn có kể cả chính mình mánh địa nổ bắn ra đi ngoa tạo tình huống gì phó anh tài kinh hãi hắn còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra những người khác cũng kinh ngạc phó anh tài xoạt một cái liền liền xông ra ngoài a bất quá đúng lúc này ba phó anh tài trên c h á n xuất hiện m ặ t kim gợ rằng dịch đặc thù tiêu chí tô thần t a trên c h á n dường như nhiều một cái cái gì đồ vật phó anh tài hô to một tiếng tô trần trả lời ngươi chuẩn bị bắt đầu khống chế địa chi ma đạo vương thu được phó anh tài chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi chào đúng lúc này một đạo từ địa chi ma động vương trên trán thả ra chùn tia sáng mở ra trực tiếp chiếu s ạ ở phó anh tài trên người đem phó anh tài cả người bao phủ ở bên trong tô thần cái này phó anh tài vừa định nói sau một khắc hắn đã bị đạo ánh sáng này b ỏ c u ộ c cho hấp thu không được thấy g i a n g g i á cũng c trong lúc đó địa chi ma động vương bắt đầu cấp tốc biến hình một đạo nhân hình bóng người màu đỏ cũng theo đó xuất hiện đạo thân ảnh này phơi bảy hồng sắc đẹp trai uy vũ cự đại cho người ta sâu đậm cảm giác ác bách đang là chân chính địa chi ma động vương nó biến thân Với anh, địa chi ma động vương từ trên trời r á n g xuống toàn bộ mặt băng dường như đều chấn động vài cái đám bạn trên mạng đang nhìn đây hết thảy không có mấy người còn có thể bình tĩnh cái này mới là chân chính địa chi ma động vương a rốt cuộc biến thân quả nhiên đủ x o á i năm mươi sáu mươi m cái gì cũng không dễ nói một quên xuống phía dưới lực lượng đến bao lớn a hại cái này cơ khí tự nhân địa chi ma động vương hình thể thật vẫn lớn a ây ước ao t ê dại rồi a a a vì sao rút chúng địa chi ma động vương nhân không phải ta à cái này còn không thử xem địa chi ma động vương lực lượng bắt đầu đi đối với Còn không đúng là địa chi ma động vương phó anh tài ngữ khí hưng phấn kích động lúc này hắn đang ở địa chi ma động vương trong cơ thể một cái ma pháp trận bên trong dựa vào cái này ma pháp trận Hắn có thể có đại ủ thao túng thể hình to lớn địa chi ma động vương. Bình tĩnh. Bất quá là thao túng một trận người máy. Tô Trần, kế tiếp, trả thử Tô Thần, ta làm sao thử hình chi Bình học, chi địa ma A. sao địa ma Đúng lớn động vương. người đồng ngươi lượng động vương lượng. là lực làm lực Được đ rồi. rồi máy. xem quá kế khái là quá kích động phó anh tài trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao hắn đã tại nghĩ địa chi ma động vương hình thể khổng lồ như vậy có thể hay không lực phá hoại rất mạnh một q u y ề n này xuống phía dưới có phải hay không trực tiếp một ngọn núi không có hoặc có lẽ là phóng thích một cái kỹ năng là có thể tạo thành cự đại phá hư phó anh tài không cách nào hình dung chính mình thời khắc này phức tạp tâm tình Hắn khống h c dù sao tô trần cũng có biện pháp làm cho thanh em chuyển tới phó anh tài nơi đó ta có thể cùng địa chi ma động vương giao lưu phó anh tài nghi hoặc tô thần nó có thể nói sao biết a ma động vương cùng sở hữu ba vị năng lực phân biệt trường khống địa phòng thủy phân biệt đối ứng lục địa bầu trời cùng hải dương đại biểu lục địa địa chi ma động vương cũng là tam đại ma động vương l a n h tụ mặt khác hắn sở hữu tự chủ ý thức có thể nói chuyện ngoa tạo ma động vương có ba cái à vậy bây giờ còn còn lại hải dương cùng bầu trời hai cái ma động vương khá lắm ta phía sau có thể bắt được một cái sao người thông minh thực đã đi tìm quang năng súng cái này quang năng thương hẳn rất tốt nhận thức à? biến thân khí cũng không nhất định đều giống nhau chứ chẳng lẽ tam đại ma động vương biến thân khí đều giống nhau hẳn là giống nhau a được rồi không biết tô thần chờ chút có thể hay không nói tô trần ngươi thử cùng địa chi ma động vương trao đổi một chút được rồi tiếp、lấy. phó anh tài liền hô một tiếng địa chi ma động vương ở đây không Ở? thanh âm huy nghiêm chuyển đến quả nhiên địa chi ma động vương đáp lại khá lắm t ô thần thật không lừa ta phó anh tài hưng phấn địa chi ma động vương ta muốn thế nào mới có thể sử dụng năng lực phó anh tài tiếp tục cùng địa chi ma động vương giao lưu cùng lúc đó bên ngoài t ô trần thấy địa chi ma động vương nâng cao hai tay h i ệ n nhiên đây là muốn phóng đại thu n h ị ệ điệu t ô trần tay phải hướng về phía địa chi ma động vương cách không kề một cái địa chi ma động vương liền trực tiếp xoay người đối mặt với phía trước đông đại hải t h ấ vậy rất nhiều người đều là không khỏi cả kinh còn phải là tô thần a cảm giác địa chi ma động vương tuy là rất mạnh nhưng ở tô thần nơi đây chỉ sợ cũng là đơn giản cầm nắm tồn tại chứ đối với tô thần thuận tay k h ề u một cái để cái này đại cao mấy chục mét c ự đại người máy xoay người hại giữa lúc phó anh tài nghi hoặc lúc tô trần nói ra chuyển cái phương hướng người địa chi ma động vương uy lực không nhỏ đem đại chiêu phóng thích đến mặt băng hoặc là ngoài khơi tô thần ta hiểu được phó anh tài đã nhiệt huyết sôi t r à o vừa rồi cùng địa chi ma động vương sau khi trao đổi hắn liền thử làm sao sử dụng năng lực bây giờ chính là lúc này phó anh tài điều khiển địa chi ma động vương nâng cao hai tay hắn đối mặt với phía trước mặt băng、Trật、một cố năng lượng màu vàng kèm theo hoàng sắc lôi đình hội tụ năng lượng lôi đình phó anh tài ở tung này đạo năng lượng lôi đình đồng thời không quên chủ hủ nhì bị hủ hô to một tiếng kèm theo kịch liệt tiếng sấm năng lượng lôi đình xẹt qua mặt băng đem mặt băng trực tiếp xé rách dẫn phát từng đợt bạo tạc cùng ủng không bao lâu nguyên bản hoàn hảo không hao tổn mặt băng liền bị vạch tìm tòi một đạo vài trăm thức dáng dấp cự đại khe ránh một màn này nhìn lấy liền làm người ta kinh ngạc run sợ hô thật mạnh phó anh tài kinh hô nằm nằm ngọt tạo. đây cũng quá mạnh đi mạnh mẽ a cái này khe danh được có sáu bảy trăm mét ta địa chi ma động vương một cách này không nói cái khác một tòa núi nhỏ đã không có cái này cũng không tính là đại chiêu chứ hoặc là chỉ là đại chiêu trung tương đối thông thường dù sao không có lý do đi lên chính là trung cực đại kỹ năng chứ ta cảm giác hẳn là chỉ là kỹ năng bình thường hoặc có lẽ là lớn bình thường chiêu không thể không nói thật mạnh mộ mộ vì sao ta không có giúp chúng à còn có bầu trời cùng hải dương hai vị ma đ ộ n vương không biết cái kia hai vị nịch thiên người may mắn có thể bắt được thật đạc mã ước cao cái này địa chi ma đ ộ n vương không so c ả mẹ di đờ mạnh mẽ đều cao mấy chục mét người máy có thể không mạnh mẽ sao c ư ờ i khóc một quyền xuống tới c ả mẹ di đờ đều gánh không được ca bất quá liền tại đám bạn trên mạng kịch liệt thảo luận đồng thời vẫn chưa x o n g đâu phó anh tài hiển nhiên còn không có thoải mái đủ chỉ thấy hắn thao túng địa chi ma đậu vương hai tay đi phía trước dùng sức đẩy một đám lửa phong thích ngọn lửa kia tương đương cự đ ạ i lấy xoay tròn tư thái trên mặt đất bỏ sát giống như một cái hỏa diễm cự xả hỏa diễm xẹt qua mặt băng lấy một loại cồn bạo cuối cùng xông tới ở tô trần bên trên đông hải vương loại trên người một tiếng ẩm chính là một trận có thể nói nổ kinh thiên trận nói nổ là một để ộ một Một n đông lại hải vương loại, giống như một ngọn núi giống nhau đại khối băng, trực tiếp nổ tung.、Một、màn này, đánh vào giác lực rất mạnh, g giác Bị thị đại đ lại loại, lực hải khối tiếp vào trực rất cự cho ta cũng sở hữu ma động vương a ma động vương khủng bố như vậy để cho ta trở thành ma động vương a tê dại rồi tê dại rồi cảm giác cái này ma động vương đều không hữu dụng đem hết toàn lực a nhưng dù vậy đều có kinh khủng như vậy lực lượng thiên nột ma động vương cái này lực lượng là t h ậ t phạm quý a dù sao ngoa tạo nổ phó anh tài kinh hô một tiếng đừng nói những người khác không bình tĩnh liền nói hắn thành tựu đương sự giờ khác này cũng vô pháp bình tĩnh a địa chi ma động vương đây cũng quá mạnh a địa chi ma động vương không nói gì tô trần bình tĩnh hh phó anh tài gãi đầu một cái nội tâm kích động mà h ư n phấn còn lại mấy cái chiêu thức ngươi đến lúc đó suy nghĩ lại một chút ta mặt khác ngươi còn có một đem dung nham hoàng kiếm biết chưa tô trần mới nói xong đúng rồi còn có một thanh kiếm phó anh tài đã biết chính mình có một thanh kiếm chật hắn đọc lên cái t i a đoạn vừa rồi địa chi ma động vương nói chú ngữ ưng hùng nhất thời mặt đất chấn động xé rách một thanh khổng lồ kiếm liền ở địa chi ma động vương phía trước mặt đất xuất hiện tới phó anh tài không khỏi vui vẻ tiếp lấy hắn thao túng địa chi ma động vương cầm thanh kiếm này đem từ trong đất rút ra lúc này dung nham hoàng kiếm còn c u ố n quanh năng lượng tinh người mà địa chi ma động vương nơi tay cầm cái chuôi này cự kiếm thời điểm cũng biến thành càng thêm vì phong k h í phách tô thần cái chuôi này dung nham hoàng kiếm tô trần thử một chút xem sao tô trần cũng muốn nhìn cái này địa chi ma động vương sử dụng dung nham hoàng kiếm hiệu quả làm sao rồi phải biết rằng trong nguyên tắc đó là phim hoạt hình hiệu quả khả năng không có được mà những bảo vật kia đi tới hiện thực thế giới nhưng là khác rồi uy lực càng lớn cũng là rất có thể tô thần xem ta phó anh tài đáp lại tiếp lấy mọi người liền chứng kiến địa chi ma động vương nâng cao cự kiếm cái k ê a bên trên cự kiếm liệt hỏa trong nháy mắt c u ố n quanh phóng thích từng đợt mánh liệt năng lượng tiếp lấy địa chi ma động vương hướng về phía phía trước chính là một kiếm bổ xuống một đạo hỏa diễm chạm đánh b ắ n ra xuyên thấu hư không lại xé rách lớp băng lấy quần bạo t r ạ thái sẽ mở toàn bộ thẳng đến viết vương một màn này nhìn phó anh tài thậm chí vô số người trở nên tê cả ra đầu tốt lực lượng t ô trần tán thán một tiếng khá lắm cái này còn kêu không tệ lắm mọi người không khỏi nhổ nước bọn nhưng mà tương đương tô trần lực lượng mọi người cũng liền bình thường trở lại tô thần hắn quá mạnh mẽ ngốc mao vương liền tại tô trần cách đó không xa ăn quả táo l ặ n g lặng nhìn lấy đây hết thảy dưới cái nhìn của nàng địa chi ma động vương biểu hiện tự nhiên rất mạnh nhưng là nằm trong giới hạn chịu đựng còn nữa cái người máy này lớn như vậy có loại này lực phá hoại cũng là chuyện đương nhiên mẹ thọ liền càng không cần phải nói có tô trần phía trước những người khác lực lượng biểu hiện cường thịnh trở lại cũng là ảm đạm phai mờ đánh giá chỉ cần so với tô trần yếu ta từ tâm không c ợ n sóng tô thần cái này địa chi ma động vương phó anh tài sâu hô hấp một khẩu khí chương một trăm năm mươi ba hai tô trần chặn lại etit chương một trăm năm mươi ba hai tô trần chặn lại etit quá mạnh mẽ có thể tô trần vẫn là cười nói ra bình tĩnh hh phó anh tài cười cười không bao lâu hắn liền giải trừ địa chi ma động vương biến thân lúc này phó anh tài miễn bản có bao nhiêu thần thanh khí sảng bất quá đối mặt tô trần hắn còn là lễ độ có miệng hắn biết mình điểm ấy lực lượng đối mặt tô trần thật đúng là không coi vào đâu cũng tỉ như chỉ cần tô trần nghĩ là hắn có thể đủ làm cho cái này mắt trần có thể thấy đại hải bốc lên đây chính là thần lực lượng a hắn sao được m u a dịu qua mắt t ợ cảm giác thế nào tô trần thuận miệng hỏi hắn một câu tô thần cảm giác giống như là mua vé số đ ô n g nhiên chúng rồi ba cái ức phó anh t à i có chút không biết làm sao nhưng nói chung chính là rất kích động a không có quên hết tất cả hắn cảm giác mình đã coi như là rất bình tĩnh phía sau thăm dò cẩn thận con đường của ngươi còn dài hơn đâu minh bạch còn gì nữa không theo thế g i i biến hóa về sau thế giới này liền nói khả năng ở hiện đại náo nhiệt đô thị đều có thể xuất hiện một ít dị thế giới tới quái vượt tô trần đến lúc đó ngươi coi như đánh quái lợi cấp đi đối phó đối phó cái này dạng đến lúc đó ta hỏa tốc tiến lên huyền phù tế thế loại chuyện như vậy lại nói tiếp quá mức rất cao thượng thậm chí xa không thể chạm nhưng muốn nói đánh quái thăng cấp vậy hãy để cho người nhiệt huyết sôi trào át chủ bài một cái trang bước tốt lắm chuẩn bị một chút truyền bá chứng kiến rất nhiều bạn trên mạng hiếu kỳ mặt khác hai cái ma đậu vườn liền thuận tiện nói một chút ta tô trần vừa nói đám bạn trên mạng liền náo nhiệt không ít người liền bút ký đều chuẩn bị xong trước tiên là bầu trời vị này ma động vương trưởng khống gió ma động vương lại tên phong bạo sứ giả nó có thể tự do thao túng lôi kích cùng sức gió về phần biến thân đạo cụ chính là một bả màu xanh cung tiễn tên là ma di chuyển cung ở có gió địa phương chú ý là có gió địa phương sử dụng ma di chuyển cung bắn ra quang chi t i ễ n triệu hoán phong chi ma động vương còn như ngươi tiến nhập phong chi ma động vương nội bộ thao túng điều kiện của nó chính là thừa phong cũng chính là từ chỗ cao nhảy xuống đến lúc đó phong chi ma đ ộ n vương sẽ phóng thích tia sáng nên tiếp ngươi tiến vào bên trong bộ phận khá lắm cái này muốn từ chỗ cao n h ả y xuống sao phải nhiều cao à trọng yếu là có gió chứ không có gió liền phong chi ma động vương đều triệu hoán không được đừng nói những thứ khác lại nói tiếp cái này biến thân điều kiện cũng nghiêm khắc ca địa chi ma động vương cũng cần một trăm em m năm giây a muốn ta bắt được một cái ma động vương biến thân khí điều kiện lại nghiêm khắc ta cũng xông lên a đối với điều kiện lại nghiêm khắc thì thế nào kế tiếp là trưởng khống nước thủy chi ma động vương lại danh sóng lớn sứ giả nó triệu hoán khí là một cái lam sắc con quay triệu hoán vương thất chính là hướng về phía tương đối bình tĩnh thủy vực ném ra con quay để cho hắn ở trên mặt nước vẽ ra ma pháp trận chú ý nhất định là một mảnh rộng lớn mặt nước nếu không không cách nào vẽ ra ma pháp trận ma pháp trận vẽ ra sau đó sóng lớn sứ giả biết phát sinh một cái ván lướt sóng trực tiếp viết đi lên có thể tiến nhập thủy chi ma động vương nội bộ thực hiện ma động vương không chế tốt lắm cứ như vậy bất quá về sau các ngươi nếu như đụng phải ma di chuyển cung hoặc là ma di chuyển con quay không hiểu trước tiên có thể hỏi một chút ta lại tiến hành triệu hắn chú ý ma di chuyển cung phơi bảy thanh sắc ma di chuyển con quay làm m lam điều kiện đều có điểm nghiêm khắc ca bất quá hy vọng có thể đ ổ với giải quyết đã làm tốt bất ký hy vọng phía sau có thể đụng với trong đó một cái à cảm tạ tô thần bất quá còn tô thần phù hộ phù hộ ta đi ta cũng muốn biến thành ma động vương a hiếu kỳ ma di chuyển cung hoặc là ma di chuyển con quay có thể hay không đ a n g món đồ chơi tiệm xuất hiện người thông minh đã xuất phát món đồ chơi tiệm ha ha món đồ chơi tiệm đi tới tô thần có phải hay không muốn dưới chuyển bá rồi hả ngo tạo đường à còn muốn tiếp tục xem phát sóng trực tiếp đâu tốt lắm hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai hoặc là ngày mốt gặp lại dứt lời tô trần liền đóng phát sóng trực tiếp lúc này thời gian đã là buổi tối đêm gần chín giờ tô trần thu đến nhan thả hi tin tức nói ẹ tít cũng nhanh đổ bộ mấy người các ngươi còn không chuẩn bị đi tô trần nhìn một chút phó anh tài mấy người vừa chỉ chỉ cánh cửa thần kỳ đám người lúc này mới lưu luyến không rời địa lục tiếp theo l y khai bất quá còn phải là an h i ể u manh lớn mật hỏi tô trần để lại cái hệ chát nàng l à cuối cùng một cái rời đi cảm ơn tô thần lấy được tô trần hệ chặt an h i ể u manh miễn bản mở nhiều tâm nhanh đi về a hai ngày nữa liền thi tốt nghiệp trung học a từ đâu thanh bắc chết đại chết đại chết đại liền tại hàng châu a đến lúc đó ta có thể thường, thường chứng kiến tô thần ngươi an hiệu manh mặt cười hồng phát, phát. Ồ. tô trần bừng tỉnh nhanh đi về chớ suy nghĩ quá nhiều bờ bộn hừ hừ tô thần gặp lại a tiếp lấy an h i ể u manh liền đi không đúng là giống như một như mà chơi bay vào cánh cửa thần kỳ bên trong tú linh trái cây còn rất thích hợp loại này manh hệ tiểu cô nương chúng ta cũng đi thôi sau cùng tại chỗ chỉ còn lại tô trần ngốc mao vương cùng mẹ thọ tô trần chúng ta đi đâu bên trong đi theo ta là được rồi tô a ba người lần lượt thông qua truyền tống môn toàn bộ lại khôi phục gió h m sóng lặng cùng lúc đó hải đang vực trung tâm chỉ huy tham nhu tiên sinh cái kia hai đầu hải vương loại đã vượt qua đại vân đông hải hải vực dựa theo tốc độ của bọn họ dự tính còn có mười phút không đến sẽ đăng nhập đại vân hải ngạ phó tham nhu báo cáo ta thấy được tham nhu gật đầu không biết lần này đại vân ứng đối như thế nào hơn nữa tô trần quái vật kia đã kết thúc phát sóng trực tiếp không biết có thể hay không qua đây mặt khác cái quái vật này nữ nhân cùng tô trần đối lập như thế nào đây tham nhu rất là hiếu kỳ tuy là bây giờ đi tới cái thế giới này nữ tính thì có một cái kỳ n ạ xua cùng mỹ đỗ toa nhưng hai người này nói cường đại dường như cũng không có cụ thể biểu hiện quá dù cho kim h g ạ c sủa cũng chỉ là ứng phó rồi một cái cạ dạ trên đảo khỉ đầu chó có hay không xử suất toàn lực cũng không tốt nói nhưng bây giờ mới tới cái này bất đồng nàng xuất thủ liền đông lại mấy cây số hải vực phía sau đối mặt khổng lồ hải vương loại cũng vẫn là thuận tay c h â n áp loại này một không sức chiến đấu tham mưu đã không cách nào suy đoán nàng mạnh bao nhiêu Phút. người nữ nhân này sẽ không cần bị tô trần quái vật kia thu phục ca nghĩ đến tô trần dường như đã thu phục một cái lại một cái gì thế giới tới quái vật tham mưu cả người cũng không tốt hắn tình nguyện tô trần đem mới tới người nữ nhân này giết cũng không hy vọng là bị thu phục à tham mưu tiên sinh cái thứ hai đầu hải vương loại bỗng nhiên ở dừng lại ừ m chuyện gì xảy ra tham mưu không khỏi cả kinh hai đầu hải vương loại phía trước xuất hiện một cái sinh vật điểm nhân loại hình như là tô trần cái gì tô trần hắn tới sao quả nhiên cái quái vật này muốn ra tay bên kia đông hải nơi nào đó hải ngạn trần kiến quốc bọn họ đã tại nơi đây rất lâu rồi tô trần mấy người bọn hắn cũng là vừa xong bất quá tô trần làm cho n ố c ma vương cùng mẹ thọ ở lại chỗ này sau đó liên trực tiếp lấy không gian truyền t ố n g môn ly khai chính là đi gặp e t i t dùng hắn mà nói e t i t có thể không phải quá dễ nói chuyện tô trần đi gặp một chút lại nói người nữ nhân này vâng theo tuyệt đối luật rừng cá lớn nuốt cá bé đồng thời là một cái trời sinh chiến đấu của nhân thế giới này ngoại trừ e t i t bản thân sẽ không có so với tô trần hiểu rõ hơn nàng người giải khai ngoài khơi kết băng tô trần mỗi một bước đi ra đóng băng phạm vi sẽ nhiều hơn một bước edit hơi g i ậ mình nhìn phía trước nam sinh nàng làm cho hải vương loại ngừng lại ngay mới vừa rồi bởi hải vương loại g h qua cái hải vực này còn dung chuyển nhưng ngay khi nam sinh này hai tay mở ra hôn l o ạ n ngoại khơi dĩ nhiên trực tiếp bình tĩnh trong như gương etic minh bạch cái này nhân loại tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật bất quá trong nhấp nháy nàng liền cười rồi thú vị rốt cuộc xuất hiện một cái có thể để cho ta dẫn lên hứng thú người sao chương một trăm năm mươi bốn một etic h ư ơ n g một trăm năm mươi bốn một etic tô trần đã đến bên kia chứ trần kiến quốc có điểm lo lắng etic nội tình dù sao cũng là không biết nhưng nàng có thể ung dung đông lại mấy cây số phạm vi hải vực thậm chí trong nháy mắt hủy diệt một cái hàng không mẫu h ạ m chiến đấu quần cái này không thể nghi ngờ cho thấy h t ị t không phải nhân vật bình thường hay hoặc là nói nàng so với ủ trị ha mạ đ ạ dạ cùng bách thú cải đổ bọn họ thực lực như thế nào ai mạnh ai yếu trần kiến quốc có chút lo lắng tô trần cùng h t ị t đánh nhau đến lúc đó cũng không biết phát sinh cái gì bất quá nếu tô trần tới vậy rốt cuộc là một chuyện tốt dù sao tô trần cũng đã nói cái này h t ị t có thể không phải quá dê nói chuyện hơn nữa người nữ nhân này thừa hành tuyệt đối được n h c ư ờ n g thực nhân sinh q a n nói cách khác đây là một người rất cực đoan một cái sở hữu cường đại lực lượng cực đoan người đến lúc đó nếu như không có tô trần dưới tình huống người nữ nhân này đăng nhập lại sẽ làm những gì đây mới là trần kiến quốc chân chính lo lắng cùng lúc đó tô trần đứng ở trên mặt băng đối mặt với e t i t còn như e t i t bên này hai đầu hải vương loại đã lạnh run liền giống với địa chấn phát sinh thời điểm một ít động vật là trước hết biết địa chấn lại sắp tới mà giờ khác này theo tô trần xuất hiện hai đầu hải vương loại đã cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có khí t ứ c thế cho nên bọn họ sợ hãi nếu không phải là edit còn ở nơi này bọn họ sợ rằng đều trực tiếp chạy trốn rồi mà bây giờ thật là đâm lao phải theo lao ngoại trừ lệnh dun cũng vô pháp làm cái gì sợ hãi là thật sợ hãi nhân loại kia hơi thở của hắn quá mạnh mẽ dường như so với nữ nhân kia còn muốn mạnh hơn a lại nói etit tự nhiên cũng cảm giác được tô trần cường đại khí tức đó là manh thú một dạng khí tức vực nào khí tức cường đại etit giật mình đồng thời lại kích động nở nụ cười đ ư ờ n g bên cái k i a nữ nhân tuy là dáng dấp thật đẹp nhưng đánh nhau có thể không có chút nào hư chính là trời sinh chiến đấu của má a hơn nữa nàng ở hạ cảm thế giới có thể nói là siêu việt thứ nguyên lực lượng áp căn bản không hề người là đối thủ của nàng sở dĩ khi nhìn đến tô trần một khắc kia edit chiến đấu tế bào đều bị điều động người xuất hiện ở nơi này là muốn ngăn cản ta đi về phía trước không bốn đường sao edit khoanh tay thơi g i a n g rộng ra một cái chân dài tư thái có chút thành thơi thành thơi không kém bao nhiêu đâu bất quá ta đối với ngươi hẳn là không có có ác ý gì tô trần khoát tay á o x o á t nhưng ngay khi tô trần mới nói xong một khắc kia edit h â n ảnh liền tại hải vương loại trên đầu tiêu thất cũng không phải thuấn gian di động mà là di động với tốc độ cao nói chung tương đương nhanh đơn thuần mắt thường nhưng không cách nào bắt được h t ị c t h â n ảnh còn nữa tuy là nơi này là đại hải bất quá h t ị c sở hữu băng c h i tệ bầy vù năng lực sở dĩ cũng không sợ hãi h t ị c trực tiếp một cái chân dài liền hoành q u é t tới tốc độ rất nhanh lực lượng cũng vô cùng cương m ạ n h đương nhiên quan trọng nhất là đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng quét ngang còn bổ sung thêm đóng băng n ă n g ngờ ca chỉ cần đụng tới ngươi ngươi biết trong nháy mắt bị đông kết gian giắc g tô trần tay trái toàn bộ tay trái đều bị đông lại、e、Tịt, ngươi có điểm vô lý a tô trần cười nói hắn nói đều còn chưa nói hết đâu đối phương liền lên tới không nói đạo lý a z oanh một trận hỏa diễm thịt q u y ể n c u ố n quanh ở tô trần bị đông lại trong tay trái h、e、thịt băng lúc này đã bị hòa tan ừ m một màn này làm cho h、e、thịt không khỏi s ư ớ n g sốt đặc đạm h、e、thịt cấp tốc lui về phía sau mấy bước dọc đường ngoài khơi bị cấp tốc đông lại làm sao ngươi biết tên của ta h、e、thịt to mày bất quá hơi chút vừa nghĩ nàng liền bình thường trở lại nàng b t e t băng chi tướng quân danh chân toàn bộ đế quốc sở dĩ bị người khác nhận ra cũng không coi vào đâu cũng đúng bằng vào ta danh tiếng ngươi nhận ra ta cũng không phải là cái gì sự t ì n h đã như vậy ngươi còn muốn khiêu chiến ta ba edit mới nói xong lại chứng kiến tô trần chân phải nâng lên tiếp lấy lại hạ xuống vê anh làm cho e t i t khiếp sợ một màn xuất hiện ngoài khơi mắt trần có thể thấy ngoài khơi bốn phương tám hướng đều ở đây trong khoảnh khắc bị đông kết cái này dạng chúng ta có thể hảo hảo nói giảng đạo lý mặt khác ta cũng không phải là tới khiêu chiến ngươi tô trần k h á t tay não ngươi cũng là sử dụng băng năng lực e t i t kinh ngạc không đúng ngươi còn có thể sử dụng hỏa diễm ngươi là cái gì tệ ẩy cụ tệ ẩy cụ sử dụng nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra có cái gì tệ ẩy cụ có thể làm cho người trường không băng cùng hỏa lực lượng lại nói e t i t còn cho là mình ở nhà tệ ẩy cụ đạp đạp tô trần từng bước đi tới e t i t ngươi sai rồi thế giới này cũng không phải là ngươi trước chỗ ở cái thế giới kia a để cho ta suy nghĩ một chút ngươi hẳn là tiến nhập một con đường sau đó trở lại nơi đây edit rút ra bên hông mã tấu nghe được lối đi một khắc kia edit đều sửng sốt một chút đối với ta là thông qua một con đường sau đó trở lại một tòa trên hải đảo etic dùng mã tấu chỉ vào tô trần làm sao ngươi biết mặt khác ta đã không ở ta cái thế giới kia là có ý gì mã tấu tránh tránh chỉ vào tô trần còn mang theo sắc khí nói đúng là ngươi đi tới k h á c một cái thế giới cũng chính là ta chỗ ở thế giới này ta xem như là tới đón ngươi ngươi thái độ này không quá được ta etic chờ chút không sợ bị đánh ông tô trần nhàn nhạt cười nói đồng thời hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía đối phương mã tấu núi lao edith trợt phát hiện chính mình mã tấu lại bị một cổ vô hình lực lượng vững vàng khóa lại đ ạ p đạp e d ị t h dùng sức đánh cách thanh kiếm này đồng thời cấp tốc lui lại cái này vậy là cái gì năng lực e d ị t h rốt cuộc sinh ra một tia kiên kỵ lúc này e d ị t h ý thức được tô trần dường như có ba loại năng lực n i ệ m động lực đơn giản mà nói chính là ta muốn thế nào liền thế nào vừa dứt lời chỉ thấy tô trần hướng bên cạnh mặt băng một chảo nhất thời nguyên bản coi như mặt băng bằng thẳng dĩ nhiên giống như bắt y phục giống nhau nếp ốn edith không nói gì nhưng nội tâm giật mình là không thể tránh khỏi bất quá trận nàng vừa cười ngươi sẽ phải là một cái tốt đối thủ bất quá mặc kệ thế nào ta đều biết đánh bại ngươi edit lao phong lần nữa chỉ vào tô trần nếu như là ta đánh bại ngươi đây tô trần có chút nghiền ngâm nói ra không phải ta không bị thua edit ngươi không biết sự cường đại của ta chính như ngươi không biết ngươi nhỏ bé giống nhau giả thiết ta đánh bại ngươi đây nếu như ta đánh bại ngươi ngươi phải làm sao phốc phốc edit cười rồi nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta đây edit tất cả nghe theo ngươi nhược n h c cường thực thế giới không phải ngươi thôn vệ ta chính là ta thôn vệ ngươi dù cho n g ư ơ i để cho ta b ồ i ngủ đều có thể nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i có thể đánh bại ta nhưng mà ta h、e、t ít phải không bại bắt đầu đi đúng rồi người tên là gì e t i t nhìn lấy tô t r ầ n tô t r ầ n tốt tô t r ầ n bắt đầu đi đập mặt đất n á t b ấy e t i t lần nữa biến mất tầm ẩ m cũng là lúc này đột nhiên trong lúc đó mặt b ă n g nhìn nát một đạo kinh cực một dạng b ă n g lao ra đầm về phía tô t r ầ n tô t r ầ n thần sắc không thay đổi thậm chí hắn liền đứng tại chỗ vẫn không n h ụ đích và anh một cỗ trọng lực đẻ xuống trực tiếp liền đem đang ở đầm chúng tôi trần băng chi kinh t ứ c gắng gượng nghiền ép xuống nhìn ngươi trên đầu E t ị t có chút đắc ý thanh âm chuyển đến chương một trăm năm mươi bốn hai ngươi không phải là đối thủ của ta chương một trăm năm mươi bốn hai ngươi không phải là đối thủ của ta nguyên lai nàng đã xuất hiện ở thiên thượng đồng thời mang theo một viên đường kính hơn trăm em mở khúc côn cầu nện xuống tới viên này khúc côn cầu khoảng cách tô trần liền không đến ba mét dù cho muốn n é tránh cũng chưa chắc tới kịp chỉ ít theo E t ị t đúng là như vậy còn như mới vừa băng chi kinh t ứ c càng giống như là thủ thuật che mắt tô trần như trước mặt không đổi sắc hắn chân phải chống một cái xông lên trời hướng về phía cự đại khúc côn cầu chính là một quyền đập ra trên thực tế hắn trưởng không trọng lực t h u ậ n tay là có thể đem khúc côn cầu văng ra nhưng tô trần chính là muốn nhục thân gánh một lớp hắn xông lên trời một quyền liền hung hăng đập ra ngoài một quyền này ngoại trừ kèm theo bá vương sắc quân quanh sẽ không có còn lại lực lượng một tiếng kịch liệt tầm vang hơn trăm em mở khúc côn cầu liền tại tô trần một quyền này phía dưới bị nắp ấy khổng lồ sóng xung kích xông tới ở hệ tít trên n ư ờ i đều muốn bên ngoài đụng bay ra ngoài thật là mạnh nhục thân lực lượng ed tít quá sợ hãi n à n g đã có thể cảm giác được tô trần một quyền này húm u ánh bị đánh bay tốt một khoảng cách e t i t mới đứng vững thân thể của chính mình còn không để yên xuất e t i t liền chú ý tới tô trần xuất hiện ở chính mình bầu trời tiếp lấy đối phương tay phải liền phóng ở tại chính mình bụng tử bên trên không phải chiếm tiện nghi bởi vì một giây kế tiếp e t i t liền cảm nhận được rõ ràng một cổ vô hình lực lượng trùng kích tại chính mình bụng tử bên trên vây anh xuống lần nữa một giây mặt băng bạo t ạ n chính là edit bị đập ở tại mặt băng không đúng là trực tiếp đập xuống tô trần không có ý thương hương tiếp ngọc chút nào tàng lớn mặt băng trực tiếp bạo tạc phá thoái vụn băng đều bị trực tiếp đánh bay đến mấy c h ụ c t h ư ớ c cao độ khái khái bất quá rất nhanh ẹ thịt liền ra tới nàng ngũ bị nàng ném qua một bên khoe miệng còn mang theo hết u y đi bộ có chút chiến chiến nguy nguy hơn nữa thoáng con người hiển nhiên tô trần mới vừa một kích k i a không bình thường mà ẹ thịt cũng đả thương không nhẹ ẹ thịt chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta tô trần từ tốn nói một câu không còn không có kết thúc ẹ thịt mã tấu vung lên lúc này đại lượng băng trụ đột nhiên xuất hiện từ từng cái phương hướng nhắm ngay tô trần hướng tô trần đánh tới phanh có thể kết quả không hề nghi ngờ còn là giống nhau băng trụ còn nỗ lực bắn chúng tô trần nhưng lại toàn bộ đều bị nghiền ép về tới trên mặt đất không có phản kháng chút nào chỗ trống tô trần trọng lực quá mạnh mẽ người edit lần nữa cả kinh bất quá nàng n h ú n g mày một g i â y kế tiếp liền vỏ xuống đồng thời ở cách tô trần còn có một thức thời điểm edit trực tiếp huy động mã tấu lấy như lôi đỉnh tốc độ không ngừng công kích nỗ lực bắn chúng tô trần edit kiếm đạo có thể không phải sai có thể edit một kiếm này thậm chí cũng còn không có đụng tới tô trần Tô Trần chỉ là thành thơi thành thơi không ngừng lùi lại tránh, tứ. một phút tịt, không không không ngừng nẹ cũng phản Như khăn đến đồng chỉ có kích cơ phải khứ khó hồ. là lùi lại lắm quá dí vậy, Mà đã ba mấy trăm cái. Liên hắn ờ i điểm. rồi. động Tô Trần tay, rốt cuộc h một tấm rơi vào hẹ、e、thịt mã tấu bên trên sắc bén kêu mã tấu dĩ nhiên cũng làm bị tô trần một cái tắt đánh bay cự đại lực phản chấn đều nhường hẹ、e、thịt lui về sau hết mấy bước mới dừng lại hắn vừa rồi đều là đang đùa ngươi không phải là đối thủ của ta sử dụng ngươi đông lại mạnh nhất chiêu ta h ứ m ạ hạp hạt, hạt mạ đúng không tô trần đều chẳng muốn cùng ẹ t ị t đánh đánh lộn còn phải là nam nhân cùng nam nhân đánh thoải mái nhất làm sao ngươi biết m ạ hạp hạt m ạ n ẹ t ị t lần nữa kinh ngạc ta biết ngươi toàn bộ nhưng m ạ hạp hạt, hạt mạng ư ơ i làm sao biết tô trần không trả lời ta có thể nói ta cũng có băng chi tệ ấ y gu năng lực sao thậm chí mạnh hơn ngươi tiếp lấy hắn tiếp tục nói ra bắt đầu đi ẹ t ị t không khỏi to mày đối với tô trần kiên kỵ lại sâu hơn mọi phần ngược lại không phải là nàng nghĩ cái này dạng mà là những thứ này trung cực đại chiêu rõ ràng chỉ có nàng mới biết được nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống mà hạp hạp mạ hạ. lúc này e t ị c h cũng không do dự trực tiếp phóng thích đại chiêu khả năng liền khi nàng mới hô xong e t ị c h chợt phát hiện thế giới này đã biến thành màu băng lam mà nàng cũng không một trăm m ư ơ i bảy có thể động edith nội tâm chấn động không hiểu đồng dạng một tia sợ hãi nàng cư nhiên bị đông kết đối phương rõ ràng cũng có thể đông lại thời không vì sao e t ị c h l a g loạn vì sao ngươi cũng sẽ đông lại thời không đạp đạp tô chờ tới hắn chầm rãi qua đây E tịt, thất ngươi ba ạ i Chúng t đông lại thời không hiệu quả cũng vừa tốt vào lúc này tiêu thất tô trần đông lại thời không so với hệ、e、thịt đông lại thời không dài rồi mấy đừng xem chỉ là mấy giây nhưng cái này mấy giây đã đầy đủ tô trần giết chết hệ、e、thịt nhiều lần vì sao ngươi cũng sẽ đông lại thời không thời không đông hiệu quả giải trừ phía sau edit phát hiện mình rốt cuộc có thể đậu nàng nhìn tô trần hai t r ò n g mắt thậm chí trên mặt tràn đầy kiên kỵ ta cũng sẽ sử dụng băng có thể đông lại thời không không phải là rất bình thường sao tô trần ta cũng có băng chi tệ ngủ edit còn muốn đánh sao tô trần nhìn đối phương edit nhữ mày một cái cũng là ngay sau đó lại bình thường trở lại không đánh rồi ta đã thua vâng theo ước định về sau ta nghe ngươi đúng vậy nàng thất bại vừa rồi tô trần đông lại thời không đã đủ giết chết nàng vô số lần edit còn không đến mức chơi xấu đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa chỉ ít hiện nay nàng đánh không lại tô trần ngược lại nàng đối với tô trần cường đại lực lượng tràn đầy hứng thú tô trần khẽ gật đầu không nghĩ tới e t ị t còn thật dứt khoát hắn còn tưởng rằng muốn trần trần trừ trừ một phen đâu ta muốn biết ngươi nói ta đã không ở ta cái thế giới kia đây là chuyện gì xảy ra e t ị t nhịn không được hiểu kỳ chính là ngươi đi tới k h á c một cái thế giới nói đúng ra cái này đường hầm không thời gian vẫn là tô trần nguyên nhân không phải vậy e t ị t cũng chưa chắc sẽ đến đến thế giới này hoặc có lẽ là không có nhanh như vậy đi tới nơi này cái khát n ư ớ tiếp、lấy. tô trần đơn giản cùng đối phương nói một lần tình huống của cái thế giới này edit vốn đang tính bình tĩnh t h ầ n sắc nhất thời đổi đổi chứ thiên vạn giới đ ồ vật thậm chí sinh linh đi tới thế giới này mà nàng bất quá là trong đó một cái thú vị thế giới edit hưng ơ phấn dù sao ở nguyên lai cái thế giới kia nàng đã hạn mức cao nhất liên đối thủ cũng không tìm tới mà lúc này không nói tô trần chính là một cái nàng tạm thời không cách nào đánh bại đối thủ bất quá edit cũng không biết tô trần là mạnh nhất không biết tô trần bên kia ra sao trần kiến quốc có chút lo lắng nhưng vào lúc này một đạo không gian truyền thống môn mở ra trần kiến quốc còn tưởng rằng là tô trần có thể một giây kế tiếp hắn thấy cũng là e t i t trong lúc nhất thời trần kiến quốc như lâm đại địch chương một t r ư ơ i năm một h tịt vs ngốc ma vương chương một t r ư ơ i năm một h tịt vs ngốc ma vương hải đ ă n g vực trung tâm chỉ huy đang cho rằng tô trần muốn cùng h、e、tịt khai chiến người đều trận tròn mắt dựa theo vệ tinh giám sát hai người đánh là s á t thực đánh nhưng thời gian cộng lại trước sau bất quá chính là mấy phút hơn nữa ngoại trừ tảng lớn hải vực bị đông kết động tinh lớn hơn cũng mất lại sau đó không có hai người cũng đã biến mất hai người bọn họ đi nơi nào tham h ư u cao mày mới vừa rồi còn ở a mấy phút đã không thấy t â m hơi chẳng lẽ đi địa phương c h á c đánh hay hoặc là nói tô trần lại giải quyết một cái gì thế giới khách đến thăm rồi hả tình huống gì nhất là nghĩ đến tô trần khả năng lại làm xong một cái gì thế giới khách đến thăm tham h ư u cả người cũng không tốt bất quá không chỉ có hắn cấp trên của h ắ n nhóm càng thêm không tốt dù sao hiện tại cái này dị giới khách đến thăm có thể sánh bằng cái gọi là nấm đạn theo sách nhiều có thể tưởng tượng trong tương lai tuế nguyệt bên trong theo siêu phàm thời đại hàn lâm hiện đại vũ khí nóng tác dụng sẽ không ngừng suy yếu siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật so sánh với càng mạnh chí ít đặt chân ở lam tinh mà nói chính là siêu phàm càng mạnh nhưng là bây giờ tô trần thu phục càng ngày càng nhiều dị thế giới khách đến thăm không lâu ước tương đương với đại vân có những thứ này chiến lược sao dù sao liền trước mắt mà nói tô trần là tuyệt đối đứng đại vân bên này ngay cả một phát sóng trực tiếp rút thưởng đều là chỉ cho phép đại vân cảnh nội người rút thưởng có thể tưởng tượng được tô trần lập trường hải đăng vực có thể nói ngủ đều ngủ không an ổn đạp đạp đúng lúc này một cái tây trang bạch nhân nữ tính vội vàng chạy vào tham mưu tiên sinh có có tình huống nàng có chút thở không được nói l i ê n tại ở new ước thành phố ngoại thành phía đông xuất hiện ở những thế giới khác người tới cái gì những thế giới khác người tới tham mưu kinh hãi mặt trên xử lý như thế nào phải biết rằng hiện tại cao tầng đã hạ lệnh nếu như sau đó hải đang vượt xuất hiện những thế giới khác người tới hoặc có lẽ là sinh mệnh thể như vậy không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo tham mưu tiên sinh cao tầng đã phái người đi tiếp xúc ngươi nói một chút cái này dị thế giới khách đến thăm tiếp lấy bạch nhân nữ tính liền cặn kẽ nói lên cái này dị thế giới khách đến thăm nguyên lai、like, cái này dị thế giới khách đến thăm chính là một cái không đầu kỵ sĩ nói đúng ra hắn là tay kêu bên trong phòng cùng với chính mình n á o túi là bởi trưa hôm nay xuất hiện ở lưu ước thành phố đồng thời lúc đó hắn xuất hiện ở xa lộ giao lộ xe cộ vừa vặn vọt tới dường như vì vậy mạo phạm đến hắn lúc này cửa xa lộ khu vực phụ cận đều bị vỡ vụn đồng thời tạo thành số lượng nhất định thương vong bất quá cao tầng biết sau chuyện này lúc này tựu hạ lệnh làm cho chuyên gia đi tiếp xúc thậm chí hải đang vực phòng n g a chú đáo còn chuyên môn lấy cái nối dị thế giới khách đến thăm bộ môn phái đi chuyên gia liền ra tự mình bộ môn nhóm chứ không nói chuyện có thể hay không cùng đối phương giao lưu đi lại nói hiện tại một quốc gia có thể có được dị thế giới khách đến thăm có thể sánh bằng cường đại vũ khí nóng đều dựa vào phổ nhiều thìm không thấy bách thú cái đ ồ bọn họ những quái vật kia khủng bố sao hay hoặc là nói cái kia thoáng cái đông lại mấy cây số hải vực bao quát một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu q u ầ n đều bị đông lại thần bí nữ tính nay cũng không phải nấm đạn có thể so sánh bây giờ siêu phàm thời đại đã tới siêu phàm lực lượng mới là căn bản không đầu kỵ sĩ sao cửa xa lộ phụ cận đều bị ung dung vỡ vụn như vậy hắn lực lượng cũng nhất định rất mạnh à. đối lập bách thú cãi độ bọn họ n h ư n g quái vật kia thì như thế nào tham mưu hiếu kỳ không ớt cũng trong lúc đó phá thoái cửa xa lộ đạp đạp một cái không đầu kỵ sĩ đang kỵ cùng với chính mình chiến mã cũng một tay phủng cùng với chính mình n á o túi đi ở cửa xa lộ bên trên nếu như tô trần ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đây là người nào chính là Á kho á thế giới ma vương quân cán bộ bắt đầu áp chê tân thủ thôn tồn tại nguyên danh ba lê đi dồn trong nguyên tắc hắn tuy là chết ở tân thủ thôn bên ngoài nhưng trên thực tế thành tựu ma vương quân cán bộ hắn không có chút nào yếu đệ nhất sở hữu áp đảo tính kiếm thuật đệ nhị thân là bất t ử tộc sở hữu vô cùng thể lực cùng siêu cường phòng ngự ma pháp đương nhiên thân là ma vương quân cán bộ hắn cũng không phải cái gì món hàng tốt bây giờ hắn liền ra hiện tại hải đang vực cảnh nội có khi là làm cho hải đang vực n h ấ t đầu màu đen không gian truyền thống môn mở ra e thịt là để một cái từ bên trong đi ra cao g ầ y vóc người hoàn mỹ dung mạo t u y ệ t mỹ đều t r ư a hiện người nữ nhân này mỹ lực cùng mỹ lệ nhưng nàng khí chàng thực sự quá mạnh mẽ cũng không phải cái gọi là chức tràng nữ thủ trưởng nữ lao b ả n khí tràng mà là một loại tùy tiện xem ngươi lên mắt cũng có thể đối với ngươi tiến hành sinh s á t đoạt dư khủng bố khí tràng liền giống với một đầu tiền sử manh thú tới n g ư ơ i có sợ không trần kiến quốc đ á m người như lâm đại địch tim đập cũng theo đó r a tốc bởi vì cái loại này cường đại lược các bách mà tim đập dội lên liền giống với đang đánh giặc thời điểm trên đỉnh đầu đông nhiên treo lơ lửng cái này một viên nấm đạn lúc này bất luận là ai cũng biết khẩn trương trần kiến quốc bọn họ đúng là như vậy chẳng lẽ tô trần đã xảy ra chuyện trần kiến quốc đống nhiên nghĩ đến một cái chuyện đáng sợ ngốc mao vương khi nhìn đến h t ị t một k h ắ c kia bản năng trực tiếp đem kiếm bởi vì so với trần kiến quốc bọn họ ngốc mao vương đối với h t ị t trực giác có thể nói cường liệt nhiều kiên kỵ nồng nặc kiên kỵ bất quá đúng lúc này không gian truyền t ố n g môn trung vươn một chân ngay sau đó là một cái người chính là tô trần tô trần trần kiến quốc kinh h ô hay hoặc là nói kinh hỷ hắn kèm chút cho rằng tô trần đã xảy ra chuyện lúc này hắn mới chỉ có b ừ n g tỉnh đại ngộ nguyên lai tô trần đã làm xong sao nhất thời trần kiến quốc liền tùng một khẩu khí bất quá đối mặt e t ị t trần kiến quốc nội tâm khó tránh khỏi kinh hãi người nữ nhân này rất đẹp nhưng cho người cảm giác áp bách quá kinh khủng không giống kim h g ạ c sửa cùng mỹ đô toa hai cái có thể nói một điểm lực áp bách đều không có đương nhiên các nàng cũng mạnh mẽ nhưng mà người trước mắt này e t ị t nàng cho người cảm giác áp bách liền trước đó chưa từng có mặc dù có tô trần ở bất quá trần kiến quốc lại không dám buông l ò n g cảnh giác chút nào còn ở nơi này ngày hôm nay cũng cố gắng chậm liền tản đi đi tô trần chậm rãi đi tới trần kiến quốc bọn họ bên này tiện đường cùng bọn họ đơn giản nói một cái edit tình huống trần kiến quốc lúc này mới tùng một khẩu khí còn tốt tô trần đã làm xong đúng rồi tô tiên sinh nghe tiểu nhan nói còn có mặt khác hai cái gì thế giới khách đến thăm đối với vậy bọn họ hiện tại ở địa phương nào trần kiến quốc hiếu kỳ cụ thể ta ta không rõ ràng chờ bọn hắn xuất hiện đi bất quá hai người bọn họ không có vấn đề gì không cần phải lo lắng xe số mạn còn có gì ạ tô trần cũng tò mò hai người bọn họ bây giờ ở nơi nào dựa theo hệ tịch tình huống này còn không phải thứ nhất thời gian xuất hiện ở đại vân mà là đại vân bên ngoài sở dĩ sẽ s ô ma cùng d ì a hai người bọn họ hiện tại cũng chưa chắc ở đại vân a được rồi tô tiên sinh mặt khác tô tiên sinh gần nhất mặt trên lại phát hiện vài món dị thế giới vật phẩm đến lúc đó thuận tiện nhìn một chút sao ngươi lấy tới liền được vậy phiên phức tô tiên sinh tô trần khẽ gật đầu lại nói lúc này e t ị t cùng ngốc mao vương gặp mặt chỉ thấy ngốc mao vương vẻ mặt cảnh giác trước tiên là nói về e t ị t vóc người cùng thân cao đều tuyệt đối đánh thắng nàng còn như thực lực cái này liền ngày đó nói bất quá ngốc m a vương ở trên người đối phương cảm nhận được một loại manh thú khí tức người nữ nhân này rất mạnh rất mạnh ẹ thịt khoanh tay để ở trước ngực chương một trăm năm mươi lăm hai vợ nợ bố mạn sáo trang xuất hiện chương một trăm năm mươi lăm hai vợ nợ bố mạn sáo trang xuất hiện ngốc mao vương để cho nàng nhấc lên hứng thú đồng dạng dưới cái nhìn của nàng ngốc mao vương cũng rất mạnh mặt khác chính là cái t i ê u huyền phụ tại không trung dáng dấp có điểm giống nào đó động vật họ mèo sinh vật kỳ quái cái này sinh vật kỳ quái cũng rất mạnh rất mạnh thú vị thế giới ẹ thịt cười rồi chính như tô trần nói thế giới này không phải cũng chỉ có nàng một cái khách đến thăm phía trước đã tới nhiều cái mà phía sau Còn c rất, rất、e、tôi trần, tô trần h i、e、vừa chỉ chỉ mẹ thọ con mèo này gọi mẹ thọ ta không phải miêu trầm mặc rất lâu mẹ thọ biểu thị nó không phải cái loại này tiểu khả ái tôi trần không để ý tới nó người tốt ta gọi hạt thọ dị ạ đến từ bờ dì tèn vương kinh asur E E Tịt, một cái đế quốc tướng quân, mạnh nhất tướng Tịt mạnh Mao cái quốc Ngốc cùng、e、chào hỏi đế quân, quân. Vương trào lúc ẫ n nhau. Nhưng i này,、e、này ngốc mao vương lần nữa rút ra mới vừa thu hệ t c ạ l i bừa mà E thịt cũng rút ra mã tấu trong lúc nhất thời hai nữ sinh có thể nói kiếm bạt n ỗ trương trần kiến quốc cùng nhan t h ả i hy bọn họ trực tiếp tê dại rồi đây là gặp mặt liền muốn đấu vào sao cất xong vũ khí hoa khí xanh tải tô trần vội vã làm cho các nàng thu hồi vũ khí k h o n hay nói hai người nữ sinh này đều rất tương đại nhưng thật đánh nhau ai thắng ai thua cũng không tốt nói ngốc mao vương hệ ca li bừa rất mạnh là mạnh nhất bảo cụ một trong mà e t i t còn có vô giải đóng băng t h ờ i không hoặc có lẽ là nàng có thể phạm vi cực lớn đóng băng ngốc mao vương thích hợp cận chiến thật đúng là khó mà nói có thể hay không sơ s u ấ t mà bị thua thật nhiều muốn nói thực sự mặt đối mặt trực tiếp đấu vó e t i t không tiếp nổi ngốc mao vương đại chiêu chỉ có thể nói hai nàng lực lượng có ưu khuyết điểm tô trần cũng không hy vọng các nàng đánh nhau n g c mao vương nghe được tô trần lời nói lúc này mới thu hồi hệ ca li bừa bên kia e d i cũng thu hồi vũ khí đêm nay liền đến nơi này đi trần cục trưởng còn có nhan tiểu thư gặp lại tô trần q u a y đầu cùng bọn họ cáo tử tiếp lấy không gian truyền thống môn mở ra tô trần mẹ thọ e t i t còn có ngốc mao vương cũng lần lượt tiến vào ngốc mao vương cùng e t i t có điểm không hợp nhau mơ hồ dương cùng bạc kiếm bất quá chỉ cần không có đánh nhau đều là vấn đề nhỏ còn như e t i t tô trần quyết định an bài một chút người nữ nhân này cũng không phải là rảnh rỗi ở loại người như vậy dù sao cũng là ạ cảm thế giới đế quốc nữ tướng quân mạnh nhất tồn tại thậm chí trời sinh chiến đấu cùng nhân để cho nàng nhản rỗi không chuyện gì làm so với trực tiếp giết nàng còn khó chịu hơn gấp một v ạ n lần cụ thể an bài thế nào đây tô trần trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nguyên bản tô trần còn muốn làm cho trần kiến quốc hỗ trợ an bài một phần xấu sự tình bất quá ngẫm lại khả năng không lớn dù sao trần kiến quốc không có quyền hạn an bài đặc biệt cao chức vị e t i t cũng thói quen với dưới một người trên vài người nhưng chỉ nàng phía trước chỗ ở đế quốc cái k i a tiểu hoàng đế nàng cũng không để vào mắt dù sao nàng e t i t mới là đế quốc cây trụ sở dĩ quả thật có chút phiền phức rất nhanh tô trần trở về đến nhà trong nhà nhiều một cái người đối với tô trần tiểu biệt thự mà nói đông nhiên có vẻ hơi chật trội mỹ đỗ toa đối với ẹ n t ị t vị này mới khách đến thăm là biểu thị hoan nen tô trần đây là cái gì mỹ đỗ toa gim đ ặ p rể giống như một hiền thê lương mẫu tô trần xuất ra ma thánh đồng khí tiện được rửa cái này gọi ma thánh đồng khí những thế giới khác tới tác dụng đơn giản mà nói chính là tự động nấu canh tự động phát chế thức ăn thần kỳ như vậy mỹ đỗ toa vô cùng kinh ngạc khi nàng cầm lấy ma thánh đồng khí thời điểm liền cảm giác cùng với nhiều hơn một phần liên hệ ma thánh đồng khí nhận chủ dù sao Đặc đ cấp ồ làm bếp, cái ũ n g đ này dạ hải vương loại thịt bây giờ trên thị trường có thể nói rất sôi động một cân hải vương loại thịt là có thể bán được mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn khối khan hiếm dắt dù sao bọn họ cũng không phải cái gì gà vị ngỗng dù cho biết rõ trên biển khơi có rất nhiều loại sinh vật này nhưng người dám đi bắt sao hoặc có lẽ là người có năng lực bắt sao không có đáng nhắc tới đúng vậy l i ệ n tại ngày hôm qua đại vân hạ khoa viện ra khỏi một phần nghiên cứu báo cáo nói hải vương loại thịt tràn đầy các loại doanh dưỡng vật chất thời gian dài ăn hải vương loại thịt đối với người bình thường mà nói có thể có cường thân kiệt thể giảm bất tật bệnh phát sinh trở các loại nhiều loại chỗ tốt nhưng nơi đây cũng không phải bình thường trên ý nghĩa dinh dưỡng thì như cường thân kiệt thể phía trước tô trần cầm hải vương loại thịt thành tựu phấn ti phúc lợi trong đó có một cái phấn ti ăn một đoạn thời gian đại khái thân thể biến dị rồi l i ệ n tại hôm kia hắn ở trên internet nói mình bây giờ rất mạnh có thể trong vòng ba chiêu làm nằm út s ắ p thái sâm người khác thấy hắn lớn lối như vậy liền d ễ cận đứng lên cái này phấn ti cũng là không nói hai lời vì chứng minh mình mạnh mẽ hơn thái sâm hắn còn suốt đêm mua phiếu muốn đi thái sâm tuyến h ạ phát sóng trực tiếp ở cờ liền tại ngày hôm qua hắn thành công ước c h i ế n thái sâm lúc đó thái sâm liền tại lập tức tới hấp há thấy có người cuồng vọng mà nghĩ muốn khiêu chiến chính mình thái sâm cũng vương hào triệu là nhiều hứng thú ứng chiến không có lên lôi đài cái loại này bất quá có truyền thông ghi hình kết quả khiếp sợ quốc tế cách đấu giới sự tình xảy ra thái sâm bị tô trần phấn ti một quyền làm nằm từ đó tô trần tên này phấn ti tên là trương hiệu minh nam sinh trực tiếp danh chân thế giới tô trần cũng là ở sáng sớm hôm nay biết tin tức này bất quá trên thực tế hải vương loại thịt ở trong đó đưa đến tác dụng nhất định chân chính làm cho trương hiệu minh biến đến tượng đại đại khái tỷ lệ là bởi vì thế giới biến hóa hàn biến dị rồi bất quá trương hiệu minh nơi này mạnh lưới l ớ n truyền thông cũng bắt đầu cổ suý hải vương loại thịt tượng đại cho nên bây giờ mọi người thèm ăn rất đâu p h ò ngoài trừng không b a lâu, hải vương loại thịt đều hải thịt phải vương bị x o đến 5 chữ số 1 cân. chữ Chí số ít ở m ọ người cửa ò n không có pháp tượng bắt cá giống nhau vương này không nào xuống.、Hắc. Ngoài pháp hải phía thịt cách Hắc. giết giá có cá trước, có c bắt bắt loại là mẹ thọ ngồi xếp bằng tại trong hư không n g ắ p một cái sau đó liền nhắm mắt lại ngủ rồi làm cho còn lại cường đại v ổ kẹ m ẩ n biết mẹ thọ ở chỗ này giữ cửa miệng phòng t r ừ n g muốn cười tê dại rồi mẹ thọ cảm giác buồn chán đơn giản ngủ rồi bên trong nhà bọn họ giống như đang ăn cơm tô trần hô mẹ thọ đi vào vất quá mẹ thọ đối với nhân loại thức ăn không có hứng thú ngủ một chút cùng lúc đó cổ lực na c h á t thu đến nhất kiện mới cột tợ lệ trang phục gần nhất cổ lực na c h á t có điểm mê cột tợ lệ chạy theo khắp nơi nhân vật đến nhân vật trò chơi thậm chí siêu việt mội mội xuân lệ nàng đều cột tợ lệ mặt khác gần nhất xuân lệ sáo trang còn rất h o a k i u mà rất nhiều vóc người đẹp nữ bác chủ đều cột tợ lệ một phen đêm nay cổ lực na c h á t quyết định cột tợ lệ mới sáo trang bộ này trang bị từ trên người mặc đầu đội tay đ e o đều có đầy đủ mọi thứ là nàng chưa từng thấy nhân vật bất quá cổ lực na chắc cảm thấy mặc vào sẽ phải rất để mắt nếu như tô trần ở chỗ này thổi sẽ nhận ra đây là cái gì sáo trang đây không phải là điện ảnh bản vận đờ bộ mạn sáo trang sao không sai vận đờ bộ mạn mà cổ lực na chắt mặc vào phía sau để cho nàng khiếp sợ sự tình xảy ra nàng dường như có siêu năng lực a chương một trăm năm mươi sáu một cổ lực na chắt biến thân vận đờ bộ mạn chương một trăm năm mươi sáu một cổ lực na chắt biến thân vận đờ bộ mạn ta là không phải mua được bảo cổ lực na chắt A kinh hô một tiếng nói chung cổ lực na chắt chấn kinh rồi đạp đạp cờ mở ra cổ lực na chắt nữ phụ tá tiến đến cổ lực na chát chuyện gì xảy ra nữ phụ tá vội vã và ọ vào nàng còn tưởng rằng cổ lực na chắt đụng phải con chuột hoặc là con dán đâu dù sao hai loại sinh vật đại đa số nữ sinh đều sợ à lam tỉ ngươi nhìn ta một chút mặc quần áo này cổ lực na chắt chỉ chỉ trên người mình mặc quần đờn bộ mạn xào trang lam tỉ không rõ vì sao lại nói lúc này nàng tỉ mỹ quan sát cổ lực na chắt mới nhất cổ tợ lệ nhân vật kinh diễm là thật ngược lại không phải là nói y phục rất dễ nhìn mà là cổ lực na chắt nội tình bày ở nơi đó mặc cái gì đều dễ nhìn a tốt xấu nàng hay là đến từ tây cương dị vực đại mỹ nhân sở dĩ lam tỷ nhìn một cái cổ lực na c h á t đã cảm thấy rất k i n h diễm mặt khác bộ này s á o trang s ắ c thực sấn vóc người của nàng nana đây cũng cái kia nhân vật dường như chưa thấy quá à an n ì m trò chơi vẫn là điện ảnh lam tỷ hiểu kỳ nàng biết gần nhất cổ lực na c h á t si mê cột tờ lạy nàng có cái giờ o u i i nờ hào trước đây đều là sinh hoạt theo phách hoặc là một ít xuyên dựng theo phách nhưng gần nhất video đều biến thành các loại cột tờ lạy ta cũng không biết là cái gì nhân vật thậm chí ta hoài nghi đều không phải là cái thế giới này được rồi lúc này cổ lực na chắt ở một bên trên bàn cầm lấy nước của nàng bình đó là kim loại bình nước l a m tỷ ngươi nhìn một chút ta dường như sở hữu siêu năng lực cổ lực na chắt trực giác mình bây giờ cả người không dùng hết lực lượng nàng cảm giác chính mình t h u ậ n tay bóp một cái nước này bình liền muốn bạo siêu năng lực l a m tỷ nghi hoặc nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy cổ lực na chắt ngắt một cái cái kia bình nước sau đó g i a m g i á c bình nước trực tiếp khô cát nam hảo lam tỷ kinh hô một tiếng đều trực tiếp tuân ra miệng na na chuyện gì xảy ra lam tỷ khiếp sợ không thôi phải biết rằng đối ó là sắt thép b ì n ư ớ c i cổ lực na chắt gật tiệp b ì đầu lúc này nàng nghi hoặc lại kích động ngay mới vừa rồi nàng mặc lên bộ quần áo này vẫn còn ở ngon lành là soi gương chuẩn bị phách cái theo đánh điện báo giờ họ đủ ý in có thể đột nhiên trong lúc đó trong cơ thể nàng liền nhiều một cỗ lực lượng nay cỗ lực lượng rất là cường đại đồng thời cũng trong lúc đó bên người nàng 943 còn nhiều hơn một cái cái khiên một thanh kiếm cùng với một sợi dây thừng c ổ lực na c h á t sợ ngây người nàng ý thức được chính mình nịch thiên vận khí tới nàng sở hữu siêu năng lực nha t h ư ợ n h ư tô thần nói giống nhau một ít dị thế giới bảo vật sẽ ở lấy một ít vật thể thành tựu môi giới sẽ chờ người hữu duyên được phải tuy là c ổ lực na c h á t cũng nghĩ tới sở hữu siêu năng lực nhưng nàng lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình cực kỳ năng lực biết lấy phương thức này thu được thậm chí vẫn như thế nhanh lam tỉ ta đi ra ngoài thử xem nơi đây là kịch tổ bên ngoài là một mảnh nhỏ tiểu rừng cây rất nhanh hai người liền đi tới một mảnh nhỏ tiểu rừng cây ngay sau đó lam tỉ liền chính mắt thấy một cái để cho nàng càng thêm khiếp sợ sự tỉnh chỉ thấy cổ lực na chắt một q u y ề n đánh vào một cây khô vượt lên trước năm mươi cm trên cây sau đó cây này trực tiếp chặt đứt lam tỉ cả người trực tiếp tê dại rồi ngoa tạo tình huống gì rất nhanh đạo diễn tới kịch tổ những người khác cũng tới vì vậy bọn họ lại chính mắt thấy cổ lực na chắt một quyển đánh bể khắp một thân cây đám người sợ ngây người b ấ t quá còn chưa trả theo một tiếng ầm vang mặt đất hơi sụp đổ mà cổ lực na chát trực tiếp giống như một h ỏ a tiễn giống nhau bay lên trời không thậm chí dường như đến nay xông vào tầng mây a、Nam、năm năm ngoa tạo cổ lực na chát phi thiên ta không có nằm mơ chứ cổ lực na chát dường như sở hữu siêu năng lực rồi hả con mẹ nó ngươi còn tốt giống như cái này tỏ rõ chính là có siêu năng lực a ngoa tạo ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra còn có cổ lực na chát làm sao có siêu năng lực có thể nói cho ta biết n g ta cũng muốn siêu năng lực a. mọi người đều triệt để tê dại rồi phải biết rằng bọn họ cũng không phải là nghe nói a mà là bọn họ chính mắt thấy bọn họ tận mắt thấy cổ lực na chắt sử dụng cường đại siêu năng lực cùng lúc đó trên bầu trời cổ lực na chắt đang xuyên t o a ở trong t ầ n g mây lúc đầu nàng còn sợ hãi sợ hãi nhưng là bay thoáng cái phía sau lá gan của nàng cũng lớn dậy rồi hoa ta biết bay cổ lực na chắt ở trong t ầ n g mây la lên biết bay cảm giác cổ lực na chắt chỉ có thể nói thực sự rất thoải mái lớn thoải mái lúc này nàng không ngừng xuyên tòa trong, trong tầm mây nàng cũng không biết mình tới nơi nào vâng đúng lúc này trên tầng mây truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm cổ lực na chắt theo tiếng nhìn lại cổ lực na chắt phát hiện nguyên lai、like、là một trận máy bay chiến đấu mặt khác nàng còn phát hiện tầm mắt của nàng có thể xem rất xa rất xa còn rất rõ ràng có thể nói nhìn rõ mọi việc thậm chí nàng đều chứng kiến máy bay chiến đấu người điều khiển không chỉ có như vậy chiếc kia máy bay chiến đấu rõ ràng phi rất nhanh rất nhanh nhưng ở cổ lực na chắt trong mắt cái này cái này máy bay chiến đấu lại bay không vui chí ít lấy nàng nhãn đủ bắt được cổ lực na chắt lần nữa kinh ngạc nàng cái này dường như rất mạnh a ta được hỏi một chút tô thần nhưng ta không có tô thần phương thức liên lạc đúng rồi hỏi như ba vì vậy cổ lực na chắt trên bầu trời mở ra điện thoại di động rất nhanh nàng liền lộn tới n h i ệ t bán ít phải c h ặ t nàng quả đoán phát mấy cái ngữ âm đi qua nói chung nói đúng là nàng cũng sở hữu siêu năng lực bất quá cổ lực na chắt lúc này mới phát hiện trên bầu trời ở đâu ra tín hiệu v â anh cổ lực na chắt đơn giản hướng về phía mặt đất túi xuống và xuống gặp ủy bên kia máy bay chiến đấu phi công cũng phát hiện cổ lực na chắt bất quá hắn là đi qua ra đà phát hiện đặc đạp, đạp cổ lực na chắt về tới mặt đất đây là một mảnh rừng rậm cổ lực na chắt trong lúc nhất thời cũng không biết nơi đây cụ thể là nơi nào bất quá nàng trực tiếp trở về mặt đất muốn cho nhật bà phát một tin tức trọng yếu mục đích đúng là hỏi nàng muốn một cái tô trần phương thức liên lạc nhưng ngay khi nàng mới phát xong tin tức thời điểm tý tách một trận thanh âm kỳ quái từ phía sau nàng chuyển đến cổ lực na c h á t quay đầu mới chỉ có chú ý tới làm ộ t đầu cự xà a cổ lực na c h á t bị giật mình cái tiêu cự xà lớn bao nhiêu đầu cũng không so với xe ba bánh tiểu cự xà hiển nhiên cũng không cho cổ lực na c h á t thời gian phản ứng mở ra miệng to như chậu máu liền muốn n u ố t cổ lực na c h á t cổ lực na c h á t trong lúc nguy cấp một quyền đập đi lên ngay sau đó làm cho cổ lực na c h á t cũng không bình tĩnh sự t ì n h xảy ra nàng một quyền này liền đem cự xà đầu đánh bay đi ra ngoài thậm chí cự xà thân thể đều lùi lại hơn hai mươi mét cự xà bị đau cổ lực na chắt có loại thoáng như cảm giác nằm n g ộ n nhiệt ba ngươi thu được siêu năng lực rồi hạ rất nhanh nhiệt ba tin tức hồi phục cổ lực na chát đối với chương một trăm năm mươi sáu hai cải đồ đánh bể tổ quốc người chương một trăm năm mươi sáu hai cải đồ đánh bể tổ quốc người nhiệt ba chúc mừng a cổ lực na chát cùng vui cùng vui cổ lực na chát nhiệt ba có thể giúp liên lạc một chút tô thần sao cổ lực na chát hoặc là có thể cho một cái tô thần phương thức liên lạc ta sao ta muốn hỏi hỏi hắn cổ lực na chát tâm thần bất định cũng chờ mong nhiệt ba ta được hỏi một chút tô thần trước còn có hiện tại khuya lắm rồi à không biết biết sẽ không quấy rầy hắn cổ lực na chát vậy ngày mai à tốt nhất đêm nay à ta đã không thể chờ đợi nhiệt ba tận đâu ta đây ngày mai giúp ngươi hỏi à cổ lực na chát cổ lực na chát tê dại rồi nhiệt ba ngươi có thể hay không hiện tại hỏi bóp xin nhờ không bao lâu nhiệt ba hồi phục nhiệt ba đã phát tin tức cho hắn cũng không biết hắn lúc nào hồi phục cổ lực na c h á t cảm tạ như ba tìm một thời gian mời ngươi ăn bữa tiệc lớn cổ lực na c h á t kích động không thôi kế tiếp sẽ chờ tô thần hồi phục mà tối hôm đó bên trong ngu chấn động cổ lực na c h á t thu được siêu năng lực rất nhanh tin tức liền xông lên hot x ệ ậ p đệ nhất không hiểu liền hỏi cổ lực na c h á t thực sự siêu năng lực rồi hả chuyện gì xảy ra lại may mắn vận nhi rồi hả có người nói cổ lực na c h á t sở hữu siêu năng lực một quyền cắt đứt một thân cây phía sau còn bay lên tầng mây tiêu thất khá lắm t h i t hay giả nàng chỗ ở kịch tổ truyền còn có video đâu không hiểu t h i t hay giả không có đồn thổi lên a dù sao hiện tại siêu năng lực nhiệt aeqf độ so với minh tinh quá trấn cao hơn nữa nhưng bây giờ tình huống này thật đúng là có thể là thực sự à. dù sao còn có video làm chứng đám bạn trên mạng xôi c h à o dương dương có tin tưởng cũng có không tin bất quá liền tại mọi người c h ú n g thuyết phân vân thời điểm cổ lực na chắt giờ họ cứu ý, ý n ở hào đổi mới lúc này nàng mặc lấy vấn đ ợ bộ mạng sáo trang đó là đem điện thoại di động cố định ở một cái vị trí quay video trong video cổ lực na chắt ở nơi nào đó hải ngạn một quyền đánh bay một đầu hải vương loại gần biện tri vương đương nhiên mọi người cũng không nhận ra gần biện tri vương nói chung là hải vương loại là được rồi toàn bộ video không đến một phút đồng hồ cổ lực na chắc cũng không nói gì nhưng truyền lên đến giờ ho u ý in không bao lâu liền hỏa tốc hấp dẫn tiếp lấy chính là s ô n g lên h o t c u p tiếp theo chính là nhiệt độ đệ nhất bình luận k h ú nổ đám bạn trên mạng cũng sôi c h à o mọi người từng bước tin một sự thật phòng t r ứ n g thu được siêu năng lực hơn nữa còn rất mạnh toàn bộ võng đều sợ ngây người bất quá so với trên internet manh động tô trần bên này liền bình tĩnh h i ề u lại đến rút thưởng thời gian tô trần cũng không biết lần này biết rút được cái gì đương nhiên có định hướng thưởng hắn được suy nghĩ thật kỹ một chút tiện thể đêm nay khả năng thử xem năng lực mới vì vậy t ô trần đi tới thái bình dương tân đại lục lại nói lúc này tân đại lục bên trên có thể không phải bình tĩnh tới nơi này một người mặc quần áo nịt thêm áo khoác ngoài bệnh tâm thần c á i đồ trước hết gặp phải đối phương nói gì đó c á i đồ không có một câu nói có thể nghe hiểu mặt khác cái này quần áo nịt bệnh tâm thần nhìn lấy rất kiêu ngạo hắn còn dẫn đầu xuất thủ c á i đồ dĩ nhiên là cùng hắn đánh nhau kết quả có thể tưởng tượng được quần áo n ị bệnh tâm thần trực tiếp bị cai đồ một phát bình a lôi minh bắt quái bị làm nằm uy tiểu quỷ ngươi cùng lao tử nói cái gì cải đồ tay cầm lang nham đồng mắt nhìn xuống đôi phương k h á i k h á i tổ quốc người hò khan không sai cái này quần áo nịt bệnh tâm thần chính là đại danh đỉnh đỉnh tổ quốc người g i á m m i ệ t thị ta tổ quốc người bị đau nhưng càng thêm phẫn nộ hắn căm thức nhìn cải đồ hai mắt đỏ lên không phải muốn khóc là hắn muốn phóng ra tia laser uy thêm tia ánh mắt muốn thả đồ đạc đi ra xa xa u chi hạ mạ đạ dạ đánh ngáp một cái nhắc nhở hắn công kích liền lao từ phòng n g đều không phá được cải đồ rất là coi thường hắn tránh cũng không tránh l ã o tử chính là để cho ngươi công kích ngươi có thể nhịn l ã o tử cái gì vê anh tổ quốc người trực tiếp phóng ra tia laser màu đỏ tia laser xông vào cải đồ trên người nhưng tổ quốc người lại hoảng sợ phát hiện hắn xịt lọc dĩ nhiên đối với cái này cự đại quái vật không có hiệu quả làm sao có khả năng hắn kinh ngạc ngươi đang cho l ã o tử c ú lét sao tiểu quỷ cải đồ huy vũ lang nha bồng chật một gậy liền đập xuống vê anh một tiếng kịch liệt tầm vang mặt đất đều sụp đổ mà cái này một đạo lang nha bồng công kích trực tiếp rơi vào tổ quốc người trên đầu mặt đất sụp đổ bị đập ra khỏi một cái hố to mà tổ q u ố c người cũng bị đập vào hố to trung tâm uy tiểu quỷ chỉ có điểm ấy lực lượng sao ai đem dũng khí ngươi khiêu khích lão tử cải đồ càng thêm k i n h thường đây không phải là lãng phí hắn thời gian sao đạp đạp đúng lúc này tiếng bước chân chuyển đến tô trần cải đồ cùng ngụ chị hạ mạ đạ dạ chăm miệng một lời theo tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là tô trần tới chuyện gì xảy ra tô trần hiểu kỳ cải đồ chỉ, chỉ trong hố lớn tâm tới một cái nghe không hiểu tiếng người ngốc tử còn rất phách lối、ừ. làm tô trần nhìn về phía trong hố lớn lòng thời điểm thân xác cũng có chút cổ quái đây không phải là tổ quốc người sao tổ quốc người là ai một cái thiếu tình thương của mẹ nam nhân một cái dám ở trên nhà cao tầng hướng về phía ánh trăng đúc luyện gậy sủ gạ kẹn xào đại chiêu nam nhân tô trần n g ư ơ i biết cái này nhân loại cài đồ thuận miệng hỏi biết bất quá đây là một cái biến thái biến thái hắn dường như rất yếu a cài đồ cho rằng tô trần nói biến thái chính là rất mạnh rất mạnh ý tứ cái này quần áo nịt biến thái rất yếu a hắn cài đồ cũng còn không có thoải mái đủ đây bất quá tô trần lại nói ra biến thái mặt chữ ý tứ sẽ làm ra một ít q u ỷ dị hành vi người cải độ mới chợt hiểu ra lúc này tô trần đi hướng tổ quốc người ngươi lại là người nào tổ quốc người khỏe môi niết lên vết máu chiến chiến nguy nguy đứng lên so với càng xa xăm chính là cái kia cự đại quái vật ở tổ quốc người xem ra người da vàng này cảm giác g á p bách càng thêm kinh khủng tổ quốc người như lâm đại địch người đến này lại là thần thánh phương nào nói anh ngữ tô trần nghe được tổ quốc nhân phát hiện nói là anh ngữ người tới lộn c h â a tô trần cười nói người da vàng ngươi đang nói cái gì tổ quốc người lớn tiếng chất vấn hắn nghe không hiểu tô trần lời nói nhưng làm cho hắn căm tức là nam sinh này dường như không có đem hắn tổ quốc người để vào mắt ta nói ngươi tới lộn chỗ tô trần cũng không cần đối phương nghe hiểu mình nói nói thật ra tổ quốc người thực lực bình thường thôi đừng xem đều là m à c áo bó sát người nhưng hắn không phải dở cờ siêu nhân cái gia hỏa này là nhân tạo siêu năng lực giả vẫn là một cái cực đoan tâm lý biến thái biết lạm sát kẻ vô tội vì danh tiếng cùng phấn ti không từ thủ đoạn nói chung không phải là cái gì đổ tốt đừng xem ở kịch bên trong xem rất thoải mái nhưng tổ quốc người tới hiện thực thế giới cái kia liền không nói được rồi dù sao cái này chính là một cái thuần túy tâm lý biến thái ba giữa lúc tổ quốc người muốn chất vấn tô trần thời điểm tô trần đ ố n g nhiên xuất hiện ở tổ quốc mặt người trước sau đó thuận tay liền đem bên ngoài phép đi làm cho hải đăng vực đi đau đầu hẳn a lại nói khả năng không có so với hải đăng vực thích hợp hơn tổ quốc người ghệ sủ gạ tèn xảo quốc gia hải đăng vực không biết nhất tôn đại thần tới tô trần tên biến thái kia làm sao vậy cai đồ kinh ngạc không thôi dù sao tổ quốc người vừa rồi trực tiếp biến mất thậm chí liền k h tức cũng bị mất sở dĩ cũng không phải là ân thân mà là đi địa phương khác ta đem nàng ném tới thích hợp hắn địa phương ta có chuyện này phải bận rộn rời đi trước một cái tô trần tới nơi này tiện đường chờ chút rút thường xong liền tại tân đại lục nơi đây thử xem năng lực mới rất nhanh tô trần liền đi tới một cái an tĩnh trên sân khâu hắn điều tra hệ thống bảng trước mặt thừa lại dư khoa phổ điểm hai trăm bảy mươi ba sáu năm chín trăm bốn mươi tám điểm hơn hai mươi bảy triệu tờ é có cái gì không trung cung điện tiến cử lên cho nhân vật chính là một cái na hít thật đúng là c u ậ tờ leo nơ hồ mạng i ờ ho ui n lục xoát một cái chương một trăm năm mươi bảy một sư tử vương cùng ca mẹ l u t thánh thành Trước 150-71, sư tử vương cùng c ả mẹ l ộ t thanh thành trong nhà ngốc mao vương người tê dại rồi mà tắm rửa xong hẹ tịt cùng mỹ đỗ toa lần lượt từ phòng tắm đi ra mỹ đỗ toa vóc người ngốc mao vương đã thấy qua nhưng kinh khủng hơn là hẹ tịt vóc người so với mỹ đỗ toa còn tốt hơn n à y cũng có thể di chuyển ở trên mặt nước đi lại túi đầu nhìn chính mình ngốc mao vương ước ao cực kỳ hắn hiện tại thuộc về không có cách nào trổ mã giai đoạn dù sao đã bị khóa cứng ngốc mao vương biểu thị thật hâm mộ hơn nữa hai người bọn họ mỹ đỗ toa quân khán tám lộ ra bắc ban cầu hẹ thịt thì mặc một bộ áo sơ mi trắng mặt trên nhiều cái nút buộc đều không xoay thế cho nên lộ ra bên trong phong cảnh dường như đều trừ không lên rồi hơn nữa ngoại trừ áo sơ mi không có m ặ c gì hẹ thịt vóc người so với mỹ đỗ toa vóc người còn phải cao hơn hai cấp bậc nếu như tô trần lúc này ở nhà là có thể mở rộng tầm mắt À tọ gì ạ ngươi không phải tắm sao mỹ đỗ toa đang ở thổi tóc thuận miệng hỏi một câu đợi chút nữa tắm k i n h ạ t xuồng mội m ộ i chỉ nghĩ nhanh lên một chút tách ra đất thị phi này còn có các ngươi hai cái nhanh chóng mặc quần áo tử tế hắn đi nơi nào ẹ t ị t hiếu kỳ nàng cái lưng mọi động tác biên độ không nhỏ cái gì đều nhìn thấy hắn đi ra vẫn chưa về ngốc mao vương ánh mắt lấp liệt ngươi liền không thể hào hào mặc quần áo sao hơn nữa đó là tô trần y phục ngươi cũng không hỏi hắn ồ ẹ t ị t chỉ là ồ một tiếng cài chắc nút buộc chứ không lên làm sao bây giờ ẹ t ị t bất đắc dĩ nàng nói nói thật thực sự chứ không lên ngốc mao vương ngốc mao vương nghe được lời của đối phương nhất thời không lời chống đỡ nàng muốn hộp máu không có so sánh liền không có tổn hại a làm sao chỗ mã mỹ đỗ toa không nói gì nàng nhìn ngốc mao vương tiểu t h â n bản trong nội tâm tràn đầy ước ao đồng thời còn có nồng nặc phức cảm tự ti nàng thân cao một m bảy mươi năm vóc người lại qua phân địa đầy ấp nếu như bình thường nữ nhân tuyệt đối sẽ lấy làm tự hào tất lại không biết bao nhiêu người ước ao đâu nhưng trên thực tế mỹ đỗ toa lý tưởng vóc người là ngốc mao vương loại này yêu kiểu tiểu khả ái ngốc mao vương nghiêm túc nói ra ngày mai đi ra ngoài mua quần áo không cho phép xuyên tô trần y phục hơn hai bảy trăm linh vạn khoa phổ điểm định hướng thần cấp rút thưởng đều có thể c h í lần để cho ta suy nghĩ một chút phân phối thế nào bảy lần định hướng sáu lần không định hướng cứ như vậy định đi hệ thống đối với cốt vương thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng tô trần lần này phong ngựa c h ủ đáo đã trước giờ nghĩ kỹ muốn định hướng cái nào thế giới để một cái thế giới chính là cốt vương cốt ngạo thiên thế giới đang ở tô trần còn suy nghĩ làm nhất kiện cấp thế giới đạo cụ mặc dù bây giờ không dùng được nhưng phía sau tổng sẽ dùng tới a định hướng cốt vương thế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho nạp tắt lực k h ắ c dưới đất đại p h ầ n mộ chú thích, nạp tắt lực k h ắ c dưới đất đại p h ầ n mộ đem kèm theo sở hữu p h ầ n mộ thủ hộ giả bọn họ đem nghe theo ngài hiệu lệnh trở thành ngài chung thanh tuy tùng đem ngài coi là vô thượng trí tôn chú thích, cốt h thích, ú vương ơn dù ổ gạo cũng sẽ không theo nạp tắt lực k h ắ c hàng lâm thế giới này Chú thích, nạp tắt lực khắc sắp giáng lâm ở bắc thái bình dương vĩnh dạ hải vực vĩnh dạ hải vực bắc thái bình dương còn có vĩnh dạ tồn tại sao tô trần kỳ quái cái gọi là vĩnh d ạ chính là không có ban ngày vẫn luôn ở vào buổi tối đồng thời nơi đây còn kèm theo một cái vĩnh dạ mang tới biên hóa bở sở dĩ nơi đây biết vẫn âm u băng lanh đáng nhắc tới đúng vậy ở cốt vương thế giới nạp tắt lực khắc chính là ở vào một cái vĩnh dạ băng lanh thế giới bên trong cái này dạng cũng phù hợp phần mộ tồn tại âm u hát cám chẳng lẽ là bởi vì nạp tắt lực khắc xuất hiện tiện thể đưa cái này hại vượt hoàn cảnh cũng cải biến tô trần hiếu kỳ bất quá nghĩ như vậy dường như cũng nói được dù sao bắc thái bình dương có thể không có gì vĩnh dạ a hiện tại theo nạp tắt lực khắc xuất hiện vĩnh dạ hoàn cảnh cũng theo xuất hiện bất quá cái này đều là thứ yếu quan trọng là cốt vương những thủ h ạ kia đều nghe từ ta hiệu lệnh a còn như cốt vương chưa từng xuất hiện cái kia không tốt hơn dù sao tô trần đây là tương đương với liền hắn trò chơi hào đều trộn thành ngữ c ê u chiếm tức h xảo ngược lại là tô trần không nghĩ tới lần này định hướng q u ố c vương thế giới vậy mà lại trực tiếp đem nhân ra lão ra cùng thủ hạ đều đ ả o sở dĩ dù cho không có cấp thế giới đạo cụ không đúng cấp thế giới đạo cụ cùng nạp tắt lực khắc thêm một đám phần mộ thủ hộ già tới tuyệt đối là khởi đầu tốt đẹp chúng mùa lớn hệ thống đối với cạ dạ no kỳ thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng cạ dạ no kỳ thế giới này ngoại trừ lưỡng nghi thức trực tử ma nhãn còn có một đôi mắt cũng rất cường đại tên là vạn vẹo ma nhãn năng lực vận dụng đó là có thể đem vật nhìn tiến hành vạn vẹo thậm chí tiến hóa xuống phía dưới vẫn có thể vạn vẹo nhân quả thời gian không gian c h ở các loại trên lý thuyết năng lực này có vô hạn khả năng định hướng c ả dạ no kỹ c ả thế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho vạn vẹo ma nhãn chú thích vạn vẹo ma nhãn ngoại trừ bản thân vạn vẹo sự vật năng lực kèm theo năng lực nhìn xuyên tưởng vạn vẹo ma nhãn tới tay bất quá năng lực nhìn xuyên tưởng cũng tới tô trần kinh ngạc nơi này năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g cũng không phải là giả dối không có thật trong nguyên tắc đang chính là dùng vạn vẹo ma nhãn cùng lưỡng nghi thức đại chiến phía sau còn thức tỉnh rồi thấu thị năng lực mà ở trong đó thần cấp rút thưởng tiện thể còn bổ sung thêm thấu thị năng lực tương đương với vạn vẹo ma nhãn đã là hoàn toàn thể tô trần biểu thị hệ thống thân mật thấu thị là một tốt năng lực hệ thống đối với di tài thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng định hướng di tài thế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho yêu tinh q u a n huy Yêu tinh quang huy sao tô trần trong lúc nhất thời còn không biết đây là năng lực gì thẳng đến hiểu rõ một phen sau đó tô trần có chút giật mình nguyên lai yêu tinh này hảo quang chính là yêu vi thế giới tam đại siêu ma pháp một trong năng lực vận dụng chính là mượn tinh thần lực lượng đối với mục tiêu tiến hành mặt sát s ử x u ấ t một kích trí mạng thông tục mà nói đây là thuộc về trung cực đại chiêu tồn tại trên lý thuyết đây là yêu vi trên thế giới đã đủ hủy diệt thế giới chiêu thức cũng không phải lớn như vậy chiêu a xem r a diệt long ma pháp muốn lần sau hệ thống đối với lịch hiểm ký thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thường lịch hiểm ký thế giới bảo vật cũng không biết ngoại trừ nghe nhiều nên thuộc mười hai phụ trú còn có những bảo vật khác đâu tô trần ngược lại là muốn nhìn một chút có thể rút chung cái gì định hướng lịch hiểm ký thế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phụ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho sinh mệnh chi bôi sinh mệnh chi bôi không tệ a đời này tô trần quen thuộc chương một trăm năm mươi bảy hai thư vinh k ô n g trung định viện chương một trăm năm mươi bảy hai thư vinh không trung định, định viện ở lịch hiểm ký trên thế giới ngoại trừ cầu phụ chú có thể làm cho người vĩnh sinh bên ngoài sinh mệnh chi bôi cũng là một cái cường đại kéo dài tuổi thọ bảo vật thì như ngươi dùng cái ly này tùy tiện trang bị một điểm thủy uống vào sau đó sẽ biến đến tuổi trẻ bất quá uống nhiều rồi sẽ thành trở về hài nhi đương nhiên vấn đề này không lớn chỉ cần uống được trẻ tuổi trình độ là được rồi sở dĩ sinh mệnh chi bôi có thể cho ngươi không ngừng tuổi trẻ ước tương đương với chính là vĩnh sinh mặc dù không có cầu phụ chú cường đại nhưng sinh mệnh chi bôi cũng có thể nói bút cầu đua chú năng lực có hai cái đệ nhất bất tử chi thân đệ nhị vĩnh viễn tuổi trẻ sinh mệnh chi bôi hiệu quả chỉ có thể làm được cái thứ hai cũng chính là vĩnh viễn tuổi trẻ còn như bất tử c h i thân sinh mệnh chi bôi làm không được bất quá sinh mệnh hạng người có thể điều tiết không chế tuổi trẻ trình độ dù sao ngươi có thể thoái hóa đến hai mươi mấy tuổi thậm chí là mười mấy tuổi nơi đây là cầu phù chú không làm được chỉ có thể nói hai người ai cũng có sở trường riêng có sở đoàn nói ta cũng bất quá mới chỉ có hai mươi tuổi nghĩ loại này cũng vô dụng đi trường sinh đối với hôm nay tô trần mà nói vẫn là hư vô phiêu m i ệ n đồ vật dù sao hắn quá trẻ tuổi còn có hơn nửa năm tô trần mới chỉ có hai mươi mốt tuổi bắt đầu dưới một cái thế giới a hệ thống định hướng về thế giới thần cấp rút thưởng định hướng về thế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phụ cập khoa học điểm ba trăm ba điểm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho các h u l ộ t thánh thành c h ú thích các h u l ộ t thánh thành đem ngẫu nhiên hàng lâm tòa nào đó tân đại lục c h ú thích sư tử vương tương cận theo ca mẹ l ộ t thánh thành hàn g lâm sư tử vương cũng muốn tới chứng kiến ca h u l u t thánh thành thời điểm tô trần còn hư vấn dù sao cái này dạng hắn liền có thể có được một tòa cự đại thành trì gần nhất hắn còn suy nghĩ dự định đổi một bộ đại biệt thự thậm chí là trang viên ở dù sao người nhà cũng bắt đầu nhiều được tìm một càng lớn hơn nữa càng địa phương an tĩnh ở cái này không một tòa ca m ẹ luật t h á n h thành tới trực tiếp vào thành ở không tốt sao nhưng chứng kiến một câu cuối cùng gợi ý tô trần liền không bình tĩnh mẹ có phải hay không đuổi lớn rồi phải biết rằng kinh nga xua cũng chính là ạt tỏ di ạ có hai cái phiên bản nơi đây r ứ t bỏ ngốc m a u vương h ắ t hóa trạng thái ngốc m a u không nói chuyện khác một cái phiên bản nàng chính là sư tử vương cũng chính là ca mệ l u t thanh thành vương ngốc mao vương cùng sư tử vương thuộc về một nhân vật hai cái bất đồng trước giới kiếm ngây người chính là ngốc mao vương bảo cụ là edkalibur nhân tính chiếm giữ chủ đạo thông tục nói ngốc mao vương là người bình thường bình thường nữ hải tử thương ngây người chính là sư tử vương bảo cụ là lóng lánh với trung yên c h i thương thần tính chiếm giữ chủ đạo thông tục nói chính là không có nhân tính dù sao ngốc mao vương vẫn là anh linh hàn g ngũ mà sư tử vương chính là thần linh hàn g ngũ nói thí dụ như hát hóa trạng thái phiên bản ngốc mao vương vô hạn ma lực có thể vô hạn phóng đại chiêu mạnh tê cả ra đầu sư tử vương trực tiếp thần tính ra chỉ đấu võ liền sẽ không cùng ngơi dạng đạo lý so với hắc hóa trạng thái còn khủng bố là tuyệt đối thần cao cao tại thượng cho nên nói cái tòa này ca mễ luật thánh thành mặc dù là ta nhưng ta là không phải còn phải quá khứ cùng sư tử vương nói chuyện tô trần xoa chán một cái không dễ dàng a sư tử vương có thể khó đối phó tuy là quả thật có thể đối phó dù sao tô trần hiện tại cũng không yếu con bài chưa lật cũng nhiều là lần này định hướng rút thưởng thì tương đương với rút chúng một tòa thành còn tiễn một nữ nhân chính là cái này nữ nhân khó đối phó sư tử vương cũng không phải là ngốc m a vương a hy vọng đến lúc đó sư tử vương dễ nói chuyện a dừng một chút hệ thống tiếp tục đối với v ẹ thế t giới tiến hành định hướng thần cấp r ú t thưởng tô trần còn dự định làm nhất kiện bảo cụ v ẹ thế t giới bảo cụ hoặc có lẽ là có chút năng lực tô trần có thể nói thèm ăn rất định hướng v ẹ thế t giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp r ú t thưởng lần này định hướng thần cấp r ú t thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp r ú t thưởng thành công thưởng cho xí diễm cũng đốt sạch thần linh Chú thích, ban đầu giai đoạn sử dụng uy lực tức là vũ xà thần phân nửa thần tính phát huy uy lực công kích có thể theo ký chủ thực lực để thăng mà để thăng xuất hàng sĩ diễm cũng đốt sạch thần linh vũ xà thần bảo cụ mà vũ xà thần tên mang theo một cái thần tự ở phệt thế giới cũng là giống như thần tồn tại dù cho bị gài bẫy chỉ còn phân nửa thần tính tình trạng nhưng vũ xà thần sử dụng bảo cụ xí diễm cũng đốt sạch thần linh thậm chí cũng có thể phát huy ra vụ nổ hạt nhân một dạng uy lực cái này bảo cụ hoặc có lẽ là kỹ năng đại chiều cũng không phải bình thường đáng sợ a hệ thống tiếp tục đối với phệt thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng một lần cuối cùng định hướng không biết vẫn có thể tuân ra cái gì tô trần hiếu kỳ định hướng phệt h ế giới thành công đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng lần này định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho hư vinh không trung đ ì n h viện c hư ú thích, h vinh không trung đ ì n h viện có thể từ tô trần tùy ý đưa lên Ừm, hư vinh không trung đ ì n h viện tô trần giật mình lần này không có kèm theo nữ đế chứ tô trần h i ể u kỳ bất quá hệ thống không có gợi ý chính là không có nơi đây nữ đế chính là hư vinh không trung đ ì n h viện chủ nhân tên là s á i mỹ dẹ mi nếu như không trung đ ì n h viện còn bổ sung thêm s á i mỹ dẹ mi khả năng liền so với cả m ẹ luận thánh thành sư tử vương phiền p h ư nhiều dù sao sai mỹ dẹ mi ở trên không trung định viện cũng chính là mình trên khay là gần như vô địch t hơn u ộ c ư g b ê nữa trong lĩnh địch. vực vô địch. Mà cả Mà mệ tương thánh thành, là mặc dù s tử v ư đ ị a bàn, nhưng không h p ả i tồn tại t này cái h ê mà được. i mì mì lại mì mì bất đ nói g nàng c bổ b trợ. Không ế t t về sau cái này, mì dẹ mì có sài này mì mì hư ể xuất hiện hay không. n g ợ c l ạ i là cả mẹ luật cả mệ t h á n h thành tốt, vẫn là vẫn không trung đình viện linh rồi, hai cái đều rất sống nhiều l i thành cựu phụ không đình viện có thể bay khắp nơi hành dưới so sánh cả mẹ luật thánh thành chỉ có thể cố định ở một chỗ luận thuận tiện còn phải là không trung định viện tô trần nghĩ tới hải tặc thế giới xỉ k ỳ phụ không đào đạo trên bầu trời chạy khắp nơi có thể nói tự do tiêu sái đây là cố định ở một chỗ kiến trúc sở không cách nào so sánh ưu điểm bất quá bất kể nói thế nào tổng hợp vẫn là có ưu điểm a cả mẹ luật thánh thành vẫn là một tòa lớn đại thành thị tô trần cảm giác mình ngược lại là không cần thiết nghĩ quá nhiều bảy lần định hướng thần cấp đều kết thúc sao ký chủ đã tiến hành bảy lần định hướng thần cấp rút thưởng kế tiếp lại tiến hành sáu lần thần cấp rút thưởng a còn lại dư khoa phổ điểm hơn sáu triệu bắt đầu tiến hành thần cấp rút thưởng thần cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho đi thông ma cấm thế giới thông đạo ạ sẽ lệ dạ tỏ đem đi qua này thông đạo hàng lầm thế giới này Chú tôi h h chủ có thể h í c có cửa ký đóng t n g đạo. ạ sẽ lệ giả tỏ, đến đây đi. Tô trần Tô ngược lại không có gì ý tưởng thần cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho đi thông vệ thế giới thông đạo dịu game đem đi qua này thông đạo hàng lầm thế giới này nhận tâm thị dân kim tiến sinh tính rồi làm cho cái này vui mừng bãi đến đây đi không biết hắn cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ đụng với thì như thế nào t ô trần có chút chờ mong hai cái này vui mừng biến thái tình cờ gặp gỡ thần cấp rút thường thành công thường cho quay bánh xe thắng lợi kiếm quay bánh xe thắng lợi kiếm là một kiện bảo cụ cường đại cùng nghệ c ả l ụ i bữa tương đương với tỷ bữa kiếm thần cấp rút thường thành công thường cho tiên đ ậ u cây cối có thể dùng ở trồng trọt đào tạo tiên đ ậ u tiên đ ậ u t ô trần giật mình không thôi đồ chơi này xem như là lòng châu thế giới bút mặc kệ ngươi là người yếu vẫn là sút tơ sài g i n đều có thể ăn tiên độ khôi phục thể lực thần cấp rút thường thành công thường cho cây phụ chú cây bữa chú năng lực tương đương với phiêu phiêu quả thực ca thần cấp rút t h ư ở n g thành công thưởng cho lưu mão tinh tải nấu ăn thiên phú tiểu đương gia lưu mão tinh tải nấu ăn thiên phú đúng rồi cho mỹ đỗ toa có thể chứ để cho nàng để thăng một cái tải nấu nướng chứ một trăm năm mươi tám một các m ệ luật thánh thành vương chứ một trăm năm mươi tám một các m ệ luật thánh thành vương lại nói tiếp mỹ đỗ toa liền thích chơi đùa tải nấu ăn hiện tại tô trần trong nhà một ngày ba bữa đều là mỹ đỗ toa phụ trách bất quá mỹ đỗ toa hôm nay tải nấu ăn chỉ có thể nói cũng không tệ lắm nhưng còn không đến mức đến đại chủ trình độ ngược lại là nếu như có lưu mạo tinh tải nấu ăn thiên phú vậy là bất đ ộ n g dù sao lưu m a u tinh t à i nấu ăn thiên phú có cái gì đệ nhất siêu cường tài nấu ăn đệ nhị siêu cấp vị giác đệ tam nấu ăn siêu nhiên sức tưởng tượng đệ tứ đi qua ăn rồi thái phẩm mà trong đầu thôi diễn tiến tới sáng tạo mới thái phẩm đệ ngũ ăn qua một lần cái gì cũng biết nhớ kỹ mùi vị hệ thống giống như lưu m a u tinh t à i nấu ăn thiên phú loại này vô hình vật phẩm hoặc có lẽ là năng lực ta cũng có thể bật cho đối phương chứ ở cách mục tiêu năm thức trong phạm vi tuyển trạch mục tiêu tiến hành đưa lên dành cho liền có thể thì ra là thế tô trần mừng tỉnh đại ngộ còn có thể cái này giảm đã như vậy vậy cũng xác thực thuận tiện tô trần suy nghĩ một chút dường như đã thấy mỹ đ ô toa tải nấu ăn tăng vọt tiến tới làm ra càng thêm mỹ vị thái phẩm có hay không tiếp tục tiến hành rút thưởng kết thúc rút thưởng a tô trần cũng phải tiêu hóa tiêu hóa lượn này rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra thưởng cho ngoại trừ lưu mao tinh tải nấu ăn thiên phú còn lại đều lấy ra đang ở lấy ra chung lần này lấy ra vật phẩm hơi phức tạp xin sau khi cùng lúc đó bắc thái bình dương nơi nào đó hải vực vốn đang tính do h ê m sóng lặng hải vực đống nhiên lôi điện đại tác thế cho nên mảng lớn hải vực kịch liệt chấn động đứng lên c ũ n hầu như không sai biệt lắm thời gian mới thái bình dương nam đoan số hai đại lục cũng tô trần chỗ ở nhất hào đại lục giống nhau khối đại lục này đồng dạng sức sống biệt chặt chề g i ã tâm bừng bừng hải đang vực đã phái ra hai chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đồng thời thuận lợi đạt tới số hai đại lục phụ cận hải vực dọc theo đường đi xem như là hữu kinh vô hiểm dù sao đại lục mới liền ý nghĩa tài nguyên các loại các dạng tài nguyên vô cùng tài nguyên thậm chí siêu p h à m tài nguyên bây giờ ai không thèm đủ để cho bọn họ bị quá hóa liều mắt thấy chuẩn bị đăng nhập hàng không mẫu hạm chiến đấu quần ở trên chỉ huy quan quân đều trở nên hư vấn nhưng vào lúc này ủng phía trước số hai đại lục chấn động kịch liệt không chỉ có như vậy liên quan đại hải đều chấn động lên thượng đế chuyện gì xảy ra thượng đế phù hộ hy vọng lần hành động này thuận lợi chúng ta chỉ cần đăng nhập a chẳng lẽ này cũng không bị cho phép cùng chúc phúc sao thượng đế phù hộ hải đăng vực ở mọi người sợ hãi nghi hoặc trong k i ế p sợ số hai đại lục cùng hải vực chấn động ước chừng hơn một phút đồng hồ hơn một phút đồng hồ phía sau toàn bộ bình tĩnh lại phản phất cái gì cũng không có xảy ra mà hàng không mẫu hạm chiến đấu của người trên cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ là lòng còn sợ hãi lo sợ bất an không phải chỉ một lúc sau bọn họ bắt đầu lần lượt đăng nhập số hai đại lục nỗ lực ở số hai trên đại lục thiết hạ cứ điểm phân chia địa giới thậm chí cả tòa đại lục làm của riêng mọi người đều hưng phấn tới cực điểm bởi vì bọn họ đổ bộ thành công nhưng bọn họ nhưng không biết liền tại số hai trung tâm đại lục một tòa bạch sắc cự đại thành trì xuất hiện thành trì trung tâm cự tháp bên trên đó là một cái vương tọa vương tọa bên trên một cái dù cho nhắm hai mắt cho có thể tản mát ra vô cùng khí tức đáng sợ cường đại nữ sinh chậm rãi mở hai mắt ra đôi mắt này tràn đầy uy nghiêm bá đạo thần tính các huệ l u t thánh thành vương sư tử vương hải đăng ngược nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khối đại lục này bên trên đến cùng có cái gì nhân vận khủng bố mà bọn họ lại đem đối mặt cái gì đồng d ạ n g thái bình dương trung tâm trên đại lục cũng chính là tô trần bây giờ chỗ ở trên đại lục một tòa không trung đình viện chiếm giữ hư không nó rộng rãi kinh người nguy nga thậm chí tràn ngập lực cắp bách cho dù là cái đồ ưu trị hạ mạ đa d ạ bọn họ đều cảm giác tê cả ra đầu cái tòa này không trung đình viện quá lớn làm người ta khiếp sợ nhất đúng vậy còn tản ra không có gì sánh kịp lực cắp bách hơn nữa loại này lực cắp bách còn không phải là bởi vì cái tòa này không trung đình viện cự đại mà tòa ra dù sao kiến trúc to lớn nhiều hơn nhiều mà là bởi vì cái tòa này không trung đ ì n h viện dường như bản thân là có thể thành tựu siêu cường b i n h khí đây là bực nào tồn tại chuyện gì xảy ra làm sao đông nhiên xuất hiện cái tòa này siêu cấp không trung kiến trúc mã đa dạ người cảm giác thế nào ta cảm giác cái tòa này không trung kiến trúc rất cường đại cảm giác của ta cũng giống vậy đạp đạp liên đại cãi đổ cùng ngụ tri hạ mã đa dạ t ỏ mò thời điểm tiếng bước chân chuyển đến chính là tô trần tô trần trên bầu trời tòa kiến trúc này là tình huống gì hai người nhìn về phía tô trần đối phương đại khái tỷ lệ biết chuyện gì xảy ra cái này gọi là hư vinh không trung định viện đến từ một cái tên là phẹt thế giới mà hắn hiện tại là của ta không trung đ ì n h viện tô trần nhìn về phía bầu trời không thể không nói cái này đen thùi lùi cự đại phủ không kiến trúc nhìn lấy đó là thật chấn động lúc này c á i đồ cùng n ụ c h i hạ mạ đa dạ chỉ thấy tô trần nâng tay phải lên cũng không biết hắn sử dụng năng lực gì cái tòa này nguyên bản không hiểu cự đại phủ không đ ì n h viện dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy phạm vi đ n g rồi phải biết rằng cái tòa này không chung kiến trúc gì thường cự đại a tô trần cái này vậy là cái gì năng lực cải đồ ánh mắt chế nhiệt ưu c h ạ mạ đa dạ không nói gì nhưng lòng hiếu kỳ kéo căng phiêu phiêu quả thực nhận ra chứ tô trần nhìn một chút cải đ ồ tự nhiên nhận ra ta và sĩ kỳ tên k i a n ă m đó còn là thuyền viên sĩ kỳ phiêu phiêu quả thực năng lực giả có thể khống chế toàn bộ vật chất huyền phủ cải đ ồ tô trần ý của ngươi là nói đây là phiêu phiêu quả thực năng lực không phải chỉ là tương tự năng lực mà thôi đây là một loại b ù a chú năng lực khống chế vật thể huyền phủ tô trần sử dụng chính là phụ chú khống chế vật thể huyền phủ trên thực tế người bình thường sử dụng kê bữa chú năng lực còn không đến mức giống như tô trần cái này dạng có thể thao túng một tòa không trung đình viện loại này quy mô kiến trúc di động nhưng tô trần dù sao không là người bình thường mười hai bữa chú sử dụng xem người cương giả sử dụng phụ chú phát huy ra được uy lực tự nhiên càng lớn hơn tô trần cảm giác có không trung đ ì n h viện có nữa kê phụ chú nơi tay về sau ở toàn thế giới bay tới bay lui đều có thể phải biết rằng bây giờ thế giới này nhưng là biến sau khi lớn lên thế giới địa phương có thể đi khả năng l i ề n nhiều tiếp lấy tô trần mang cái đồ u c h i hạ mạ đa dạ cùng với hệ nộ đi lên đi dạo một giờ hệ nộ vốn không muốn theo tô trần bọn họ theo tô trần có tốt dù sao tô trần hiền hòa nhiều nhưng cùng với được còn có ủ trì hạ mạ đa dạ cùng bách thú cải đồ hệ nộ áp lực cũng lớn nhưng không trung đình viện xuất hiện lại khó tránh khỏi làm cho hệ nộ tràn ngập hiếu kỳ sở dĩ cân nhắc sau đó hệ nộ cũng là đi theo đáng nhắc tới đúng vậy chương một trăm năm mươi tám hai nhao nhao muốn thử cải đồ cùng mạ đa dạ chương một trăm năm mươi tám hai nhao nhao muốn thử cải đồ cùng mạ đa dạ tô trần ở hư vinh không trung đình trong viện có thể giống như x à i m ì rẽ m ì giống nhau sở hữu giống nhau quyền hạn cũng chính là giống như sai mị rẽ mị giống nhau ở trên không trung đình trong viện gần như vô địch sở dĩ hắn chính là chỗ này vương thần cự đại kiến trúc xuất hiện rất nhanh thì kinh động trên thế giới tối cường đại hai quốc gia đại vân cùng với hải đăng vực dù sao như vậy kiến trúc to lớn xuất hiện có thể không bị phát hiện mới lạ vệ tinh cũng không phải ăn cơm khô đương nhiên vệ tinh cũng chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc xuất hiện mà thôi hơn nữa mơ hồ r ấ t ngoài ra bắc thái bình dương vĩnh giả hải vực cùng với một tòa đại hình đảo nhỏ xuất hiện cũng bị phát hiện lúc đó động tinh quá lớn ở vệ tinh trong hình chính là một cái năng lượng to lớn ba đ ộ rất dễ dàng liền phát hiện đại vân cùng hải đang vượt sở hữu toàn cầu tân tiến nhất vệ tinh tự nhiên trước tiên liền phát hiện đại vân trung su Xu xuất phát hiện trước c ả m ẹ l u t t h á n h thành cùng với hư vinh không trung đ ì n h viện tận lực bồi tiếp vĩnh giả hải vực tin tức tương quan lại rất nhanh bị chuyển tới trần kiến quốc nơi đây cao tầng hỏi trần kiến quốc thấy thế nào trần kiến quốc trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao trả lời ngươi hỏi ta ta làm sao biết ta đương nhiên ý tứ phía trên là hỏi một chút tô trần dù sao tô trần đối với cái thế giới này mới biến hóa hầu như chính là toàn trí toàn nam đi không có hắn không biết sự tình a nhưng trần kiến quốc hiện tại có thể hỏi không được này cũng hơn hai giờ sáng n g ư ơ i tổng không thể quấy n h u nhân ra nghỉ ngơi đi trần kiến quốc vẫn còn ở xử lý văn kiện đều là siêu phàm văn kiện mỗi một cái siêu phàm văn kiện phía sau đều là một cái siêu phàm sự kiện loại này văn kiện mỗi ngày đều có vượt lên trước hai trăm phần đệ trình đến hắn nơi đây đồng thời xu thế bên trên mà nói siêu phàm sự kiện càng ngày càng nhiều đặc biệt dù sao hắn nơi này là tổng cục phụ trách toàn quốc siêu phàm sự kiện trần kiến quốc cảm giác mình bây giờ cùng một ngày trăm công ngàn việc hoàng đế không sai bị lắm phòng trừng hoàng đế đều không có hắn vội vào đâu này cũng hơn hai giờ sáng bất quá lúc này hắn đã ngừng xét duyệt văn kiện công tác nhất hào đại lục bầu trời xuất hiện cự đại phủ không kiến trúc đây là cái gì kiến trúc hơn nữa dường như có năng lượng nào đó chàng trở cách ngoại giới dọ thám biết cái tòa này phủ không kiến trúc tòa kiến trúc này bên trên có cái gì nhưng nhất hào đại lục cùng tô trần quan hệ rất lớn hắn biết trước tiên biết chưa trần kiến quốc suy nghĩ một chút nếu là nhất hào đại lục trên không xuất hiện cự đại kiến trúc vậy hắn cũng không cần phải xế vào cũng không cần tham dự vào dù sao nhất hào đại lục thì tương đương với tô trần địa bàn hải đang vực vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt c ò như n số hai trên đại lục thành trì thật lớn hải đăng vực nhân đ ộ bộ sẽ không sợ xảy ra chuyện sao loại này cự đại thành trì xuất hiện làm cho trần kiến quốc mơ hồ cảm thấy thật không đơn giản có trời mới biết tòa thành lớn này bên trong có không có có nhân vật đáng sợ nào hải đăng vực đã không chỉ một lần bị tái nào trần kiến quốc có dự cảm lần này hải đăng vực còn muốn bị tái nào ngẫm lại hắn đều có chút chờ mong mặt khác chính là bắc thái bình dương tòa hòn đảo này vậy là cái gì tình huống hơn nữa từ vệ tinh hình ảnh đến xem cái hải vực này dường như biến đến rất tâm trầm sợ rằng tòa hòn đảo này cũng thật không đơn giản không thế giới này càng ngày làm phức tạp biến hóa một ngày giống nhau a quốc gia nào có thể bắt được kỳ ngộ phía sau cũng có thể một lần hành động trở thành siêu p h à m đại quốc ca đương nhiên đại vân so với những quốc gia khác mà nói may mắn nhiều lắm những quốc gia khác liền siêu p h à m dấu hiệu đều không có dù cho có siêu p h à m dấu hiệu vẫn là khắp nơi gây chuyện quái vật t ỷ như ngày hôm trước nghe hồng xuất hiện mấy cái không biết tên quái vật nghe hồng quan p ư ơ n g còn tốn rất lớn binh lực mới chỉ có chấn áp xuống tử vong cùng thụ thương nhân số phân biệt vượt qua ba trăm cùng một nghìn mà trái lại đại vân miễn bản nhiều may mắn liên nói vừa rồi hắn khảo hạch một cái siêu phàm văn kiện mặt trên nói ngày hôm qua một cái lao nãi nãi ở trong núi uống một ngụm nước suối kết quả dĩ nhiên phản l a o h o à n đồng vô luận là thân thể cơ năng vẫn là dung mạo các phương diện đều khôi phục hơn hai mươi tuổi trạng thái sở dĩ đại vân may mắn sao quả thực được trời cao ưu hai a mặt khác gần nhất muốn tới đại vân du lịch người đều nhiều hơn mấy chục lần bất quá nói là tới dung loạn trên thực tế là thèm đại vân bảo vật dù sao ai không muốn sở hữu siêu năng lực không đủ làm cho đám này ngoại quốc lao chửi má no đúng vậy đại vân tùy tiện một cái lý do nói gần nhất đại vân bất tiện tiếp đại du khách ngoại quốc ngoại quốc lao trực tiếp hộp máu các người đây là không nghĩ nước phủ xa chạy vào ruộng người ngoại a thậm chí đại vân bởi vì ở tế h bên trên chịu đến khiến trách bất quá đại vân quan phương cao tầng đối với lần này chẳng thèm để ý nói chung đại vân so với lam tinh ở trên bất kỳ quốc gia nào đều may mắn nhiều lắm sáng sớm tiếp cận ba giờ tô trần bọn họ mới từ không trung đình viện ly khai l i ê n tại tô trần chuẩn bị đi trở về lúc ngủ u trị hạ mạ đa dạ bỗng nhiên mở miệng tô trần mấy ngày gần đây có hay không từ những thế giới khác tới được người chiến đấu của hắn tế b à o đã r ụ c dịch ta cũng tò mò cải đồ cũng nóng lòng muốn thử hệ nổ vừa nghe không khỏi khỏe miệng giật một cái hai người các người quái vật ngoại trừ đánh lộn chính là đánh lộn sao sẽ không có những người khác sinh truy cầu sao t ỷ như ta hệ nổ gần nhất có điểm mê trùng một ít hoa hoa thảo thảo lại nói tiếp cũng có mấy cái u c h ị hạ mạ đa dạ bọn họ vừa nghe liền hứng thú thật sự có hơn nữa còn là mấy cái nam tính cường giả ba cái a đệ một cái tên là xe s o m a là một cái sở hữu siêu cường lực lượng yêu q á i hắn sở hữu vài thanh cường đại binh khí mỗi một thanh đều cụ bị bất đồng cường đại lực lượng tô trần mặt khác hắn có thể đủ biến thân cao mấy ngàn thước khổng lồ yêu quyển sở hữu ung dung diện quốc lực lượng xe s ổ mặt sao tên không sai không biết cụ thể thực lực như thế nào c á i đồ cùng ngụ trị h a mạ đạ dạ đã nhau nhau muốn thử u c h i h a mạ đạ dạ tô trần mặt khác hai cái đâu người thứ hai tên là ac l e g a tỏ là một cái siêu cường siêu p h à m lực lượng sở hữu giả năng lực vì vẹn tỏ thao túng vẹn tỏ thao túng chính là tự do khống chế các loại năng lượng phương hướng đồng thời có thể phản xạ các loại vật lý công kích Cái đồ cao đồ mày, p hai ả phản n công chính công Đương nhiên, năng xạ xạ loại loại các kích. các kích. lực c lý là lý Đối với, vật vật ủ hắn không chỉ có r ê n này. túng, thường cường năng người người hắn, g cái cái lực. các phi đại Hai đối là Vẽ tỏ thao một mặt bất i phải gặp nhiều thua thiệt cũng không tiện nói、hay. Hai, ế t thua không không hay. cũng gặp b quá tô trần phát hiện chính mình cái này nói gì ủ c h ị hạ mạ đa d ạ cùng cái đồ dường như càng thêm hưng phấn mẹ hai cái chiến đấu cuồng tính rồi không có quan hệ gì với ta người thứ ba tên là d i ệ u g e m s năng lực chính là như vậy vâng tô trần trực tiếp phóng thích vương tri tài bảo toàn môn mở ra nhất thời lấy ngàn mã tính kim sắc gợn nước liền sau lưng hắn c h à n ngập n ộ n ngạo mỗi một đạo gợn nước trung tâm đều chậm rãi xuất hiện một thanh kim sắc binh khí đồng thời còn tản ra không có gì sánh kịp lực lượng toàn bộ bầu trời đều bị chiếu d ọ i thành kim sắc c á i đồ cùng mạ đạ dạ hai người thở sâu một khẩu khí nội tâm đều là kích động tô trần cái này gọi là năng lực gì vương c h i tài bảo cương đại cờ n à o lực lượng hai người nhiệt huyết sôi trào tô trần chỉ cần tam ớn cái này rậm rạp kim sắc binh khí liền muốn bắn tới bất luận cái gì mục tiêu trên người mà bọn hắn có thể xuyên thấu toàn bộ vừa rồi ta nói diệu games chính là loại năng lực này bất quá tuy là đồng dạng sở hữu vương c h i tài b ả o nhưng bây giờ tô trần đơn thể chiến lược muốn mạnh mẽ hơn kim tiên sinh rất nhiều kim tiên sinh chỉ có thể đánh viết trình cận chiến chính là phế vật nhất là kim tiên sinh hoàn sinh tính tự phụ tự phụ tới cực điểm mà cái này cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn bất quá diệu games còn có cảng cường đại binh khí tô trần nói mâu thuất kiếm đám người liền không bình tĩnh nhưng tô trần cũng không xác định cái này kim tiên sinh hiện tại có hay không mâu thuất kiếm dù sao mâu thuất kiếm tô trần nơi đây cũng có một bả đồ chơi này hẳn là giống như hệ cạo libu sở hữu duy nhất từ nga c á i đồ hai người đã hư vấn hận không thể lập tức cùng kim tiên sinh bọn họ đấu võ bất quá tô trần cũng không biết hai người bọn họ ở nơi nào hơn nữa so với bọn họ sư tử vương muốn càng thêm kinh khủng sau khi nói xong tô trần liền về nhà lúc này đã ba giờ sáng các ngươi ba cái tại sao còn chưa ngủ tô trần phát hiện ngốc mao vương các nàng ba cái vẫn còn ở đại sành đâu chương một trăm năm mươi chín một dọn nhà không trung đ ì n h viện chương một trăm năm mươi chín một dọn nhà không trung định viện tô trần mới phát hiện nguyên lai các nàng ba cái đang c h ờ mình trở về tô trần hắn xuyên ý phục của ngươi nhưng lại không giữ nước buộc ngốc mao vương chỉ chỉ e t í t tô trần nhìn qua chỉ thấy bạch hoa hoa một mảnh đây là ngoại trừ áo sơ mi đều không mặc gì sao hơn nữa mỹ đỗ toa cho y phục hắn xuyên nàng lại không xuyên ngốc mao vương không thích nhẹ t i t cái này dạng lúc cần lúc hiện hơn nữa trong nhà nữ nhân một cái so với một cái đại ngốc mao vương khóc không ra nước mắt tương đối đều là vô hình chung sinh ra nhất là loại này t r a n l ệ c ò n tương đương cách xa dưới tình huống so với đánh lộn ngốc mao vương ai cũng không h ư n g nhưng so với vóc người nàng thuộc về ai cũng không sánh bằng tô trần ta cái này nuốt buộc trừ không lên làm sao bây giờ E ẹ n tịt đứng lên biểu thị rất bất đắc dĩ nàng chân trần nha dấp ở trên mặt đất bởi chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi sở dĩ quan g một đôi trắng non chân dài đối với lần này một dạng nam nhân nơi nào chịu nổi nhưng mà tô trần vẻ mặt bình tĩnh ngày mai cùng đi ra ngoài a thuận tiện mang bọn ngươi đi mua y phục đúng rồi ngày mai chúng ta dọn nhà tô trần dự định dọn đi không trung đình viện ở du sao mặt trên có thể đầy đủ mọi thứ a cái gì hồ bơi hoa viên ôn tuyển gì đều có mặt khác dọn đi không c h u n g nói sinh hoạt có được hay không có cánh cửa thần kỳ vẫn là phương tiện tô trần phòng chừng sẽ đem cánh cửa thần kỳ dùng với đi tới đi lui nơi này và không chung đ ì n h viện trong lúc đó c ò như n bình thường tô trần nghĩ đến chỗ chạy cũng rất đơn giản hắn có không gian truyền tống môn trên thực tế cánh cửa thần kỳ cùng không gian truyền tống môn hiệu quả là giống nhau chỉ là không gian truyền tống môn không cách nào ở thập quang năm bên trong chạy khắp nơi mà thôi nhưng không gian truyền tống môn đầy đủ tô trần ở lam tinh bên trong chạy khắp nơi dọn nhà mỹ đỗ toa kinh ngạc lúc này nàng khép lại sách vở dọn đi nơi nào ngốc h a vương tôi Trần, chúng ta chúng dọn đ nơi nào. Ngày ngươi mai i các sẽ b ế trần nói chung là chỗ tốt, chúng ta bây giờ ở nơi này có chút nhỏ. Tiểu biết thử, cái kia tự nhiên cùng tới chỗ nào. Đúng có rồi. Rồi, giờ Tiểu biết cái kia tới chỗ chút chỗ thử, là lắm tốt, ta tự bây ở ồ rồi, rồi i mai nói. giờ, ngơi Tính một chút、ra. Tô t ngày nghỉ hay ra. sớm Ba nguyên bản định cùng ngốc mao vương nói một chút sư tử vương càng thêm tình huống hai người bọn họ có thể là cùng là một cái người chỉ là một cái sử dụng kiếm một cái dùng súng ngốc mao vương là kỳ ngạc sụa sau khi chết thời gian thường lệ tuyến đi ra anh linh ma sư tử vương Là kinh h ạ tôi chấp nghiệm, thế cho nên nàng cho k n muốn g ly k h a cái trần h ế giới kia, từ mà a đời t h không muốn. Một cũng á cái i linh, một cái thần linh. Hai phải đi. anh thần ngày này, sẽ phải nhìn thấy sư tử vương đi. Tô Trần thấy một tử Tô c sẽ sư không biết sư tử vương tới không có bất quá một tòa cao mễ luận thánh thành xuất hiện đây là rất dễ dàng biết đến đại gia sớm nghỉ ngơi một chú ta t t ô trần ngáp một cái hắn không có thức đêm thói quen ngày hôm nay tính chậm vì vậy suốt đêm không nói chuyện bất quá sáng sớm hôm sau t ô trần cũng cảm giác có cái gì đặt ở trên người mình chờ hắn mở hai mắt ra mới phát hiện là e t ị t ngồi trên người mình vẫn là món đó trừ không lên áo sơ mi trắng e t ị t quy mô rất lớn tô trần loại này cũng không tráng góc người mặc áo sơ mi thế cho nên nàng căn bản không có cách nào cài lên hơn nữa dựa theo xúc cảm mà nói e t ị t chỉ mặc áo sơ mi tô trần mỉm cười nói e t ị t ngươi biết hiện tại ý vị như thế nào hả hắn ngược lại là mặt không đỏ tim không đập bất quá cái k i a nữ nhân đúng là to gan tô trần không phải thánh hiền quân tử nhưng hắn cũng sẽ không bị đơn giản cầm nắm tô trần thực lực của ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu edit gò má có một chút p i hồng bất quá cái này không trọng yếu quan trọng là tim của nàng đập nhảy rất nhanh có ngượng ngùng nguyên nhân nhưng cũng không tất cả đều là đang đến gần tô trần thời điểm mới có thể càng cảm nhận được rõ ràng cái loại này manh thú khí tức t h â m bất khả chắc cũng mạnh đáng sợ thế cho nên hẹ、e、thịt nội tâm bất an nhưng tương tự vân theo nhục nhược cường thực lý niệm nàng không thể tránh khỏi tâm hướng tô trần tô trần mị lực rất lớn cái này liền không nói được rồi đứng lên đi、e. tô trần mới nói xong mỹ đỗ toa đẩy cửa nhóm đang muốn kêu tô trần rời giường đâu nàng liền thấy h、e、thịt ngồi ở tô trần trên người xin lỗi các ngươi tiếp tục ba mỹ đ ố i toa vội vã hỗ trợ đóng cửa lại mẹ bị hiểu lầm mau d ậ y e t ị t h lúc này mới lười biếng từ trên người hắn đứng lên ngươi mùi trên người rất dễ chịu còn có ngươi lúc cười lên rất đẹp mắt e t ị t h vừa cười vừa nói h ả o h ả o về sau nhiều t i ể u tiếu tô trần rời giường mặc quần áo cùng quảng đại bạn nam r i i giống nhau hắn chính là chỉ mặc một cái quần bọc ngủ e t ị t h toàn bộ hành trình nhìn lấy hắn mặc quần áo ngày hôm nay có chuyện gì không edith hiếu kỳ mua quần áo mua các loại bờ bụn mặt khác bên trong là dọn nhà ngoại trừ mỹ đô toa các nàng đi tới cái thế giới này những thế giới khác nhân còn có ai edit là chiến đấu cuồng g i ấ u ở trong nhà so với giết nàng còn khó chịu hơn cũng thật nhiều tô trần đơn giản nói một cái cãi đổ bọn họ edit ta và bọn họ so với như thế nào đây khó mà nói đánh mới biết được ta đây muốn cùng bọn họ luận bàn một cái đến lúc đó an bài cái này chiến đấu nữ công nhân tô trần thẳng thắn theo nàng ý tứ thật muốn n ó i edit thực lực đặt ở hồ ca hải tặc thế giới như thế này đều là thỏa thỏa đỉnh tiêm chiến lực húng chi nàng có thể đông lại thời không tuy là một ngày chỉ có thể một lần bất quá cũng phi thường bột đương nhiên nàng đi tới thế giới này về sau thực lực vẫn có thể để thăng hơn một ngày lần đông lại thời không thậm chí thời gian dài đông lại phòng chừng cũng không là vấn đề dù sao ạ cảm thế giới đẳng cấp liền khóa kín cường giả trên thực lực tuyến ngoại trừ nam tính cường giả nữ tính cường giả đâu thì như mỹ đỗ toa cùng ạt tỏ di ạ hai người bọn họ tuy là bây giờ cùng ở chung một mái nhà bất quá ẹ tịt có thể sẽ không coi thường hai người bọn họ mỹ đỗ toa nhìn lấy an an t í n h tĩnh thích xem thư cùng chơi đùa tài nấu ăn ngốc mao vương yêu kiểu tiểu khả ái vui mừng lên mạng đùa、chủ. bất、quá. hai người nữ sinh này đều phi thường cường đại edit càng ngày càng thích thế giới này nàng thế giới cũ rất không thú vị có thể cùng nàng làm đối thủ người đều không có vô luận nam nữ nữ tính cường giả còn có hai cái một người tên là d ì ạ nắm giữ một loại cường đại hồng sắc ma pháp hát ma thành viên gia tộc thực lực không kém ngươi edit lặng lặng nghe nàng đối với cái này d ì ạ cũng tràn đầy hứng thú còn có một cái cũng là mạnh nhất so với các ngươi đều cường đại so với chúng ta đều cường đại edit tràn ngập tò mò cùng ạ tỏ dị ạ không sai biệt lắm là cùng là một cái người tô trần đơn giản nói một cái sư tử vương bối cảnh ẹ t ị t mới hiểu được cái tiêu tiểu nữ sinh bối cảnh thì ra là thế hơn nữa còn có khác một cái nàng đồng thời cái này nàng càng cường đại tô trần ta có thể kháng chủ cái trôi này lóng lánh với chúng yên chi thương sao ẹ t ị t hiếu kỳ tô trần lắc đầu lấy thần tính làm chủ đạo sư tử vương xuất thủ tức bật hết hỏa lực có thể không phải cùng ngươi giảng đạo lý ngươi đây ẹ t ị t cười hỏi nàng ta có thể đem nàng treo ngược lên đánh rằm rắm k h n h khách ẹ t ị t cười duyên đứng lên tốt lắm mặc quần áo tử tế đem ngươi nuốt buộc cái lên còn có mặc quần edith không nói gì chỉ là cho tô trần biểu diễn một cái c á i nước áo kết quả ba n ú t buộc bị gắng gượng đầy ra chương một trăm năm mươi chín hai tho gan edith chương một trăm năm mươi chín hai tho gan edith tô trần làm sao bây giờ e d i t n h ế t miệng lên một nụ cười tô trần mười phút sau tô trần cùng e d i t lần lượt đi ra cửa phòng edith than mặc tô trần chiều rộng ngắn tay cùng tay trang quần y phục của nàng tắm rồi chính mình vừa không có y phục mỹ đỗ toa y phục nàng lại không xuyên tô trần liền muốn xuyên quần áo của ta đúng không bữa sáng bắt đầu rồi hôm nay bữa sáng tuy là không tính là phong phú bất quá tô trần tối hôm qua trước khi ngủ len lén cho mỹ đỗ toa bỏ thêm lưu mao tinh tài nấu ăn thiên phú thần không biết quỷ không hay tuy là ngày hôm nay mỹ đỗ toa làm bữa sáng miễn bản thật tốt ăn mỹ đỗ toa tỉ tỉ hôm nay ngươi tài nấu ăn thật tốt ngốc mao vương cảm khái không thôi bữa ăn sáng mỹ vị hòa tan nội tâm nàng thiên m u ộ n ngày hôm nay ẹ tỉ xuyên tô trần quần áo để cho nàng có chút dầu dĩ không vui nhưng mà liền vóc người của nàng nghĩ xuyên tô trần y phục đều m ặ không lên quá tho nhỏ khóc không ra nước mắt Tóc tuổi. Dù cho tiếp qua vài thập niên cũng giống vậy. Tô Trần, ngươi cảm thấy ta tải thế nào đây? Toa Thuất Tô Trần gật Tô Tô Trần, ta của rục cho cũng cảm cũng cảm giác cùng. Tô tô trần,、no、Chờ, các loại, 9 giờ chúng qua nay A. phía sau. A. nàng vĩnh viên đứng niên giống ngươi nấu ăn như nào ăn no liền vài giờ vậy. vô hôm phố quái. loại, đi đi đây? Đỗ đầu. ở Dù dạo Mỹ kỳ ừ đâu mỹ đỗ toa nhìn một chút tô trần cùng e t í t không minh bạch sáng sớm hôm nay hai người bọn họ chuyện gì xảy ra không sai biệt lắm b u ổ i sáng lúc chín giờ đám người xuất môn cùng đi sau tô trần nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà mẹ h ọ hắn cảm giác mẹ t h ỏ phòng chừng rất buồn chán đều ngáp mẹ t h ỏ lắc đầu không nói gì ý tứ không đi tô trần suy nghĩ một chút liền mở ra cánh cửa thần kỳ đi thông tân đại lục cái này đại lục bên trên có hai người thật có thể đánh cùng ta so sánh với như thế nào đây mẹ t h ỏ hiếu kỳ nhất thời tới hưng ơ thú tô trần cười nói ngươi có thể đi thử xem hành mẹ t h ỏ tới hưng ơ thú hắn trà sắt nắm tay quay đầu liền bay vào trong truyền tống muôn mặt ngay sau đó tô trần liền mang theo ngốc m a vương các nàng bà cái đi ma đô lây là đi đại thành thị đi dạo thương thành hàng châu hiện tại rất náo nhiệt bởi vì có tô trần ở hàng châu du khách đều nhiều hơn đồn đã hiện tại hàng châu ddv có bộ phận là tô trần kéo dựng lên bộ phận này chiếm so với về sau khả năng còn có thể càng cao rất nhiều người đều muốn cùng tô trần đến cái vô tình gặp được thử thời vận bất quá hôm nay tô trần đi ma đô kế tiếp nửa ngày đều là mua sắm bừa bộn u đều có đáng nhắc tới đúng vậy cho hẹ t ị t mua quần áo thời điểm ngoại trừ những thứ kế tiếp thân y phục tô trần còn tưởng rằng hẹ t ị t thích cùng một dạng nữ sinh thích t phục không sai bịt lắm thì như váy nhưng mà cũng không phải như vậy hẹ t ị t mua đều là tây trang m u ố nàng không phải l k h ô có con trực con mặc Cái cũng trang, phòng trừng nàng trực tiếp vào tay con trang.、Thầy、trang mặc ở ẹ trên người, hiện hiên ngang.、Cái、này dạng cũng dường như thích hợp với nàng tiến hành chiến、đấu. Nàng tiếp tay Tây tịt rất tư thế thích ra hợp vào là với ở đấu. xuyên dựng phong cách thiên hướng nam tính khí chất lại mạnh mẽ mà bá đạo một số người cũng không dám nhìn thẳng e t i t dù cho e t i t thử hiền lành nhưng đế quốc tướng quân khí chất cũng không phải là dùng để trưng ơ cho đẹp nửa ngày trôi qua rất nhanh sau khi về đến nhà không lâu tô trần bọn họ bắt đầu dọn nhà tô trần có không gian giới trì sở dĩ thu thập hành lý phương liền rất căn bản không cần bao lớn bao nhỏ trực tiếp ném vào là được lại nói còn có cánh cửa thần kỳ trực tiếp thông quá khứ rất nhanh đám người liền đi tới không trung đ ì n h viện không trung đ ì n h viện rất lớn dường như liếc mắt không nhìn thấy bờ bởi không trung đ ì n h viện phía dưới chính là tân đại lục lúc này oanh thanh em g ùng g ùng đang từ phía dưới truyền lên tô trần dùng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ dọ thám biết xuống phía dưới quả nhiên chính là cải độ bọn họ và mẹ thọ chiến đấu trang diện cũng rất kịch liệt có người ở chiến đấu e tì tò mò hỏi tô trần tô trần ừ n mẹ h ọ cùng ta sáng sớm nói với người cải độ bọn họ chiến đấu có ý tứ tôi、e、Tô trần phất phất、e、Tô n g chính là một loại đậu mặc kệ ngươi thủ thương đa trọng tiêu hao bao lớn đều có thể đi qua ăn tiên đậu khôi phục toàn thịnh tư thái mặt khác bất luận ngươi thực lực cường đại hay yếu tiểu tiên đậu hiệu quả cũng giống vậy tô trần định đem chiến đấu t r ồ n g ở không trung đ ì n h viện còn như cái tòa này không trung đ ì n h viện tô trần sáng sớm đã cùng các nàng giải thích chín trăm hai mươi bảy lý do không nhiều lắm t ừ dị thế giới làm qua tới về sau chúng ta ở nơi này đối với cái tòa này khoáng đạt không trung đ ì n h viện chúng nữ cũng kinh ngạc không thôi bất quá còn không đến mức quá sợ hãi dù sao ngốc mao vương tốt xấu thành tựu i đã từng kinh ngạc xua mỹ n ô toa là trong thần thoại anh linh ẹ tích thành tựu i đế quốc đại tướng quân ngược lại không đến nỗi không có từng va chạm xã hội chỉ là ngay từ đầu kinh ngạc và hiếu kỳ mà thôi tiên độ hiệu quả mạnh như vậy chúng nữ kinh ngạc tô trần đối với về sau các ngươi sẽ biết không bao lâu tô trần đã tìm được một chỗ có thể trồng trọt tiên đậu cây cối địa phương cái này tiên đậu cây cối chính là một bụi mầm đậu nhỏ có thể làm tô trần đem hắn trùng ở trong bùn đất mặt thời điểm cái này mầm đậu nhỏ trợt bắt đầu cấp tốc sinh trường phản phất mở ra máy gia tốc không bao lâu dĩ nhiên liền trở thành một khoả dây leo đại cây cối hệ thống chi kỷ a ta cho rằng ít nhất phải trồng trọt cái một năm nửa năm đâu tô trần nội tâm rất là kinh ngạc lúc này tô trần nhìn lấy tiên đậu dây leo chỉ thấy dây leo mặt trên cho mượn lên đến hàng trăm tiên đậu xem ra đã có thể hái rồi tô trần đây chính là tiên đậu e t i t h nhìn lấy tiên đ ậ u cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành đồng thời kết quả trực giác thần kỳ ngốc mao vương cùng mỹ đỗ toa cũng đồng dạng cảm thấy như vậy tô trần từ phía trên hái rồi bốn viên tiên đ ậ u xuống tới một người một viên thử xem thấy thế nào vì vậy chúng nữ thử ăn một viên tiên đ ậ u tiên đ ậ u xuống bụng không bao lâu e t i t h các nàng liền cảm nhận được một cỗ không rõ lực lượng từ cái bụng tràn ngập tiếp lấy phát tán toàn thân cao thấp rất nhanh các nàng liền cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng lại trước nay chưa có tinh thần phân chấn cái này tiên độ thật thần kỳ mỹ đỗ toa kinh hô một tiếng tô trần mỉ cười thời â n kỳ là được r c gian i đậu nhưng là đại vân múi giờ hơn ba giờ chiều mới thái bình dương nam đoan số hai đại lục hải đăng vực binh lực đã đăng nhập lâu ngày bọn họ ở kế đại vân sau đó phát hiện đại lục trung tâm cả mễ luật thánh thành đồng thời theo thời gian trôi qua bọn họ đã tới cả mễ luật thánh thành bên ngoài bất quá xét thấy cả ra đảo giáo hấn hải đăng vượt quân đội cũng không dám tùy tiện vào thành chỉ là sử dụng nhiều cái máy bay không người lái trước tiên ở không trung tiến hành d ò xét trong báo cáo đem tiên sinh căn cứ máy bay không người lái d ò xét dường như tòa thành trì này không có bất kỳ dị thế giới sinh mệnh ta cảm giác chúng ta có thể vào thành một cái thượng ta tiến hành hội báo nhưng vào lúc này máy bay không người lái quay chụp b ỗ n nhiên xuất hiện vương tỏa hình ảnh hải đang vượt các cơ quan cũng rốt cuộc thấy được ngai vàng cái k i a bá đạo thân ảnh không kịp kinh ngạc vây anh một giây kế tiếp máy bay không người lái hình ảnh đột nhiên biến mất ngay sau đó không rõ năng lượng khổng lồ c h ẳ n g làm cho sở hữu máy bay không người lái bị hủy toàn bộ hình ảnh toàn bộ tiêu thất chương một trăm、e、sáu mươi một hệ t ị t chủ động chương một trăm、e、sáu mươi một hệ tịch chủ động chuyện gì xảy ra thượng đế ta vừa mới nhìn thấy một nữ nhân lấy ra ghi hình rút lui trở về mọi người thất kinh thất sắc bởi vì ngay mới vừa rồi mấy trăm cái máy bay không người lái t h o á n cái toàn bộ tê liệt không phải e rằng bị hủy diệt đang lúc bọn hắn chuẩn bị bước vào tòa thành lớn này thời điểm lại ra khỏi cái này một đương sự ai có thể bình tĩnh rất nhanh ghi hình rút lui mọi người thấy n g a i vàng cái k i a ăn mặc khôi giáp nữ sinh hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn máy bay không người lái lên mắt lúc này máy bay không người lái hình ảnh tiêu thất mà tiếp lấy sau một khắc còn lại máy bay không người lái hình ảnh toàn bộ tiêu thất trong thành lớn tâm vương tọa trong thành lớn tâm có một cái người đây cũng là dị thế giới người tới sau trung tướng tiên sinh làm sao bây giờ rất nhiều quan quân nhìn về phía không nói một lời d ạ n trung tướng nàng chắc là tòa thành lớn này chủ nhân trong lòng ta có chút bất an d ạ n trung tướng có chút bất an nói ra chúng ta ly khai a nhưng trung tướng nàng dường như chỉ là một cái người không dù cho nàng chỉ là một cái người d ạ n trung tướng mỗi chữ mỗi câu đều là chúng ta không thể chịu đựng trước đường lối a d ạ n trung tướng mới mở miệng nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng đem chọn cái bầu trời đều chiếu rọi thành kim sắc nguyên lai là một đạo kim sắc quang trụ liên tiếp bầu trời cùng tự thành trung tâm đám người đều xem lên người có thể dặn trung tướng chợt ý thức được cái gì sắc mặt của hắn kinh biến không tốt hắn lớn tiếng kinh hô thần s á c sợ hãi vâng đông nhiên nhưng vào lúc này một đạo không có gì sánh kịp năng lượng từ trong thành lớn tâm bắn ra nó sỏ xuyên qua hư không xuyên thấu toàn bộ ưng n g ù n g hư không đều bị quán xuyên đại địa bị danh giới năng lượng trùng kích xé vẹn vẹn chỉ là danh giới năng lượng trùng kích liền có thể vô tình xé rách đại địa đem thương mang đại địa phân chia ra khoảng cách cực lớn nó một đường sỏ xuyên qua đi qua cuối cùng nó rơi vào bỏ neo hai chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chô ở hải vực không ai có thể hình dung cái loại này bạo tạng chỉ thấy toàn bộ hải vực đều sụp đổ nước biển đang kịch liệt chấn động hai chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cũng ở trong nháy mắt hồi phi yên diệt cuối cùng bị chấn động nước biển cắn ướt toàn bộ quy về hư vô một màn này làm người ta hít thở không thông tuyệt vọng đại vân trung s u quyền lực trọng tâm một phần báo cáo rất nhanh trình lên một hồi bí mật hội nghị cấp tốc tổ chức hủy d i ệ t đều hủy diện hải đang vực hai chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần bị trong nháy mắt hủy diệt hiện đại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật ở siêu phàm trước mặt không đáng giá nhắc tới a tòa kia trong thành lớn có không thể tưởng tượng cường đại lực lượng số hai đại lục cùng một hào đại lục cùng nhau liệt vào c ấ m khu không thể đục vào không thể tiếp cận không thể mạo phạm nhất định phải đem hết toàn lực phát triển siêu phạm siêu phạm mới là tương lai a hải đăng vực lần nữa tọa tơ lụ sự kiện chấn kinh rồi thế giới các quốc gia cao tầng đương nhiên giới hạn với thế giới cao tầng rất nhiều chuyện đều là người thường không cách nào tiếp xúc chí ít hiện tại không thể các quốc gia cũng ăn ý không nói ra đi hải đăng vực cao tầng hiện tại có thể nói bể đầu sức chán bọn họ rất phẫn nộ phẫn nộ đến rồi cực hạn thế nhưng bọn họ cũng biệt khuất đến rồi cực hạ n tức giận nữa cùng biệt khuất ngươi có thể báo thù sao không thể cái này ngậm bồ hòn bọn họ ăn chắc bất quá so với các cao tầng biệt khuất hải đăng vực quốc nội còn xảy ra hai chuyện đệ nhất hải đăng vực phái g i a chuyên gia đang cùng không đầu kỵ sĩ tiếp xúc dường như không quá thuận lợi đệ nhị tổ quốc người hàng lầm tự do thành tự xương thượng đế tạ i thế cũng chịu đến vô số người truy phủng lúc này cảm thụ được trước mắt người đông nghìn n g h ị kêu to tổ quốc người có thể nói thần thanh phí sản tối hôm qua bị cải đổ điên cùng chấn áp b i t k u ấ t cũng ở lúc này có điểm hòa tan mà bây giờ tổ quốc người có điểm bị lạ hắn đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới đồng thời người của thế giới này dường như so với hắn phía trước thế giới đang ở nhân còn điên c ù n g hơn đây mới là hắn nhớ muốn ta là thượng đế tổ quốc người huyền phụ tại không trung mắt nhìn xuống lấy ngàn mà tính nhân hắn giống như một bán hàng đa cấp đầu lĩnh mà phía dưới mọi người triệt để xôi c h ả o giống như xôi c h ả o nước xôi giống nhau mọi người dồn dập hô to thượng đế hô to tổ quốc người và t u ế bọn họ muốn điên rồi bởi vì tổ quốc người ta nói thành tín nhất nhân sắp có khả năng có được công nhận của hắn cũng ban tặng siêu năng lực mọi người có thể không điên sao mà tổ có người thật muốn bị lạc bởi vì thế giới này dường như không có họa tờ công ty tới hạn chế hắn mà hắn có thể muốn làm gì thì làm Vừa chiều bảy giờ màn đêm gần phụ xuống không trung đình viện bên trên tô trần đang tắm bất quá không giống với ở tiểu trong biệt thự muốn dùng vòi hoa sen tắm hoặc là nhiều lắm sử dụng bùn tắm ở chỗ này đều trực tiếp có hồ suối nước nóng ôn tuyền nóng hổi mạo hiểm bạch sắc hơi nước tô trần ngồi ở trong ao miễn b à n nhiều thư thái phao ôn tuyền chính là thoải mái rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống có người thu được g n đỡ hổ màn truyền thựa cái này tốt giống như vẫn là nguyên bộ chứ cái này cổ lực na chắt lại là người nào tô trần vẫn là bắc độ một cái mới phát hiện cái này nữ sinh là một minh tinh vợ nợ bộ m ạ n a tô trần kinh ngạc hắn thấy được cổ lực na chắt bức ảnh xác nhận cổ lực na c h ắ t chắc là thu được nguyên bộ vợ nợ bộ m ạ n truyền thừa hắn thấy được nhiệt ba tin tức bất quá tô trần chưa có hồi phục lời nói nhảm mấy ngày nay muốn hơi thở hắn xác định nghỉ ngơi năm ngày thả cái ngày nghỉ lại nói mặt khác hắn còn đánh nhan thả i hy tin tức nhan thả hy nói số hai đại lục xuất hiện một tòa bạch sắc cử thành mà bên trong có cái thần bí nhân vật khủng bố ngay hôm nay buổi chiều hải đăng v ư ợ t hai chi hàng không mẫu hạm chiến đấu còn bị cái này thần bí tồn tại hủy diệt sư tử vương thật khó mà nói a tô trần cảm khái một tiếng hắn đem điện thoại di động ném một bên cũng không có trở về tin tức đặt đạp đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng bước chân từ phía sau và ôn tuyển chỗ chuyển đến tô trần không quay đầu lại đi qua chóc nạ khí t ứ c hắn biết là hẹ thịt tới tô trần sư tử vương tới sao hẹ thịt đi xuống hồ suối nước nóng ở tô trần bên cạnh ngồi xuống tòa h ạ tới tô trần nhìn nàng một cái hẹ t ị không có mặc bất kỳ loại quần áo nào nhưng tắm mặc quần áo gì đâu sư tử vương khó mà nói sao e t i t hiếu kỳ nơi đây liền dính đến thần tính cùng nhân tính thần tính cùng nhân tính edit nghĩ hoặc hai cái này theo thứ tự là cái gì edit ngươi cảm thấy thần là có t ì n h vẫn là vô tình t ô trần hỏi nàng hẳn là vô tình a edit thì không quá xác định ở a tọ gì ạ thế giới thần là vô tình đây là thần tính trở thành thần linh đã bị thần tính chiếm giữ chủ đạo sở dĩ sư tử vương vô tình sở hữu siêu nhiên lý tính vĩnh viễn không bị cảm tính chủ đạo thần tính lớn xa hơn nhân tính mà a tọ gì ạ bị người tính chủ đạo sở dĩ nàng là một người bình thường hai người bọn họ là cùng là một cái người nhưng đi hướng cuộc đời hoàn toàn khác tô trần dự định hai ngày này sẽ đi gặp cái này bị thánh thương ăn mòn mà ra đời thần linh thật muốn trông thấy người nữ nhân này a ẹ、e、tịt chờ mong tô trần rất nhanh các ngươi liền có thể gặp được sư tử vương tô trần nhắm hai mắt ẹ、e、tịt bơi đến tô trần phía sau tiếp lấy tô trần liền cảm nhận đến ẹ、e、tịt tiếp cùng với chính mình sau lưng chương một trăm sáu mươi hai nhận tâm thị dân kim tiên sinh xuất thủ chương một trăm sáu mươi hai nhận tâm thị dân kim tiên sinh xuất thủ đang cho hăn tăm chứ Tô Trần, t h u ậ n tiện cho ta cho ấn vậy à o đầu A. Vì v edith chuyển hướng ngón tay cho tô trần đ ạ đầu tô trần ngươi không thích nữ nhân sao edith hỏi hắn thích a vì sao ngươi có thể thờ ơ đâu nói như thế nào lấy mỹ mạo của ta ở trong đế quốc có vô số nam nhân trở nên q u ý h đ à o nhưng bởi vì ta lực lượng bọn họ liền mắt nhìn thẳng ta đều không dám hiện tại ta nên tính là rất chủ động a ngươi dường như không có hứng thú đâu edith tiếp tục cho tô trần đế vương một dạng hưởng thụ lấy ta lực lượng có thể làm được tiếp cận tuyệt đối lý tính tiến tới chủ đạo chính mình thị thân dục vọng không phải là rất bình thường sao tô trần cười phản vấn nàng đây chính là thần tính c ù n g người tính sao ẹ t ị t hiếu kỳ không ta là người chỉ cần ta muốn hưởng thụ liền hưởng thụ không nghĩ nói nhục thân dục vọng cũng vô pháp chủ đạo ý chí của ta tô trần chỉ chỉ trước mặt đại thạch đầu chứng kiến khối đá lớn kia rồi sao ừm ân đợi chút nữa đưa lưng về phía ta nằm ú t sắp tốt ẹ t ị t cười không nói hơn chín giờ đêm do cơm tô trần cùng ẹ t ị t san san tới chậm tô trần ẹ t ị làm sao vậy nhìn lấy tô trần đỡ ẹ t ị vào tiến đến đang cầm một cái đĩa món ăn mỹ đỗ toa hiếu kỳ Etit, vừa rồi phao ôn t u y ể n không cẩn thận trượt chân trượt chân rồi hả mỹ đỗ toa kinh ngạc ngươi thực lực này trượt chân cũng không trở thành như vậy đi bất quá đơn phần mỹ đỗ toa cũng không có suy nghĩ nhiều do cơm Etit, mặt của ngươi làm sao hồng nóc mau vương thưởng thức mỹ đỗ toa làm mỹ vị món ngon mập mờ không rõ mà hỏi thăm nước suối n h ị t nha e t i c sâu hấp một khẩu khí mỹ đỗ toa ngươi không đói bụng sao e t i c xoa xoa cái bụng lại nhìn một chút tô trần còn không có tiêu hóa đâu tô trần tam nữ vừa nói vừa cười tô trần mặt không đổi sắc ấm áp bữa cơm cũng ở trong tiếng cười đi qua lúc đêm khuya yên lặng như thở mà phòng rộng rãi bên trong tô trần cùng hẹn thì tiếp tục trận kia còn không có chiến đấu kết thúc đây là nửa hiệp sau an h i n h h i n h cảm giác chính mình là không phải là cùng dị thế giới nhân hữu duyên thì như lần trước nàng đụng phải ủ trì ha ma đa dạ mà lần này nàng đụng phải một cái mái tóc dài màu đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ người thiếu nữ này có vượt lên trước một m bảy cao g ầ y đồng thời siêu cấp vô địch tốt tốt đến nổ tung vóc người đương nhiên nàng cũng có phi thường cường đại lực lượng an hình hình đã nắm giữ siêu phạm lực lượng sở dĩ nàng càng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương cường đại lực lượng nói chung t h â m bất khả chắc nữ sinh tên là di ạt rẽ mọc di tự xưng là một cái ác ma đương nhiên không phải cái loại này đáng sợ ác ma ngươi gặp qua đẹp mắt như vậy ác ma sao ngược lại an h i n h hình là chưa từng thấy qua di ạt ngươi l ạ i như thế nào đi vào cái thế giới này an h i n h hình hiếu kỳ hiện tại lý lị A sợ i liền tạm thời ở tại nhà nàng di ạt suy nghĩ một chút liền nói ra lúc đó ở trước mặt ta có một cái lam sắc thông đạo ta trong cảm giác dường như có cái thanh âm đang kêu gọi ta sở dĩ ta liền đi tiến vào sau đó sẽ đến ngươi chỗ ở thế giới này ô a bất quá mặc kệ thế nào ngươi đã tới thế giới này hoan n g h ê n trở thành cái thế giới này một thành viên an hinh hinh h i ế u thiện mỉm cười nói di ạt mỉm cười hinh hinh cảm ơn ngươi thu lưu ta h ắ c h ắ c phải di ạt hỏi đúng rồi hinh hinh ngươi mới vừa nói cái kia tô thần hắn hồi phúc chưa hắn phỏng chừng đều ngủ thấy muốn ngày mai à. an hinh hinh đem di ạt xuất hiện ở trường a n nơi này tin tức nói cho tô trần tốt đâu di ạt đối với tô trần biểu thị thật tò mò nam sinh này sở hữu vượt quá tưởng tượng cường đại lực lượng đồng thời hắn dường như còn biết được toàn bộ sở dĩ nàng hiếu kỳ cực kỳ mà hắn nên biết tại sao mình đi tới thế giới này a còn có nàng còn có thể trở về sao tô trần cũng không biết d i ạ t đã đến tới đây cái đúng rồi đồng thời nàng vẫn còn ở an h u n h h n h trong nhà cùng lúc đó tô trần cũng không biết liền tại hàng châu ngoại ô một cái khu vực một trận chiến đấu đang tiến hành liền trước đây không lâu hàng châu vùng ngoại ô khu không người xuất hiện ở một chỉ tương đương cường đại quái vật quái vật này thân cao đều có hơn trăm thước lực phá hoại rất mạnh xét thấy quái vật tính nguy hiểm từ sở hữu bạo tạc trái cây năng lực triệu hạo dẫn đội bây giờ theo siêu phàm thời đại tương bước đến chứ không nói cả thế giới liên nói đại vân cảnh nội mỗi ngày đều có các loại siêu phàm sự kiện phát sinh triệu hạo sung phong nhận việc xuất động một trận đại chiến bởi vậy mở ra nhưng mà triệu hạo dù sao vẫn là t â n thủ sở hữu ác ma trái cây năng lực cũng đem không đến nửa tháng mà thôi chính là nửa tháng đối với linh chủ cột hắn mà nói cũng còn không đủ khai phát năng lực tuy là hắn b ạ o tạc trái cây b ạ o tạc uy lực s á t thực cường đại t ỷ như hiện tại hắn tùy tiện nổ banh một cái nhà phong ốc cũng không thành vấn đề nhưng mà đối mặt bây giờ loại quái vật này triệu hạo cũng ăn không tiêu phải biết rằng triệu hạo bọn họ đối mặt nhưng là tử thần bên trong t h ủ n cũng chính là đại hố lão ở giữa yếu nhất một loại bất quá cho dù là yếu nhất đại hố lão hắn lực lượng cũng không phải hôm nay triệu hạo có thể đối phó ít nhất thiết qua nhỏ hơn mấy tháng lực lượng khai p h á ta đội trưởng làm sao bây giờ đội viên lo lắng hỏi triệu hạo triệu hạo lau mép một cái bên trong huyết thỉnh cầu trợ giúp a dứt lời triệu hạo lại nắm chặt nắm tay xông lên quả đ ấ m của hắn cũng không phải thông thường nắm tay t h a n h tựu bạo tạc trái cây năng lực giả mỗi một quyền của hắn cũng có thể đập ra mãnh liệt bạo tạc trên lý thuyết mà nói tương lai hắn một quyền liền đập ra tiểu hình vụ nổ hạt nhân cũng có khả năng đương nhiên bây giờ còn là c h ấ n áp r ồ i đầu này trăm mét quái vật lại nói vương hảo hô to một tiếng triệu hạo liền lần nữa x u ố n g tới hứng ghi ăn h é t lớn một tiếng chỉ thấy hắn một cước bay về phía triệu hạo triệu hạo thấy thế tuy là nội tâm có chút sợ hãi bất quá vẫn là gào thét lớn dùng xong quyền kèm theo bạo tạc trái cây lực lượng đập đi lên vây anh tiếng nổ kịch liệt văng lên triệu hạo năng lực đương nhiên phát huy tác dụng bất quá lại khó có thể lay động hôm nay g i ạn triệu hạo bị đánh bay nặng nề g h mà nện ở hơn trăm thước bên ngoài trên vách tường anh, vách ớ i anh v tường đều vỡ vụn có thể thấy được lì ạn một kích này có bao nhiêu đáng sợ đội trưởng đám người kinh hô đang muốn x u ố n g tới khai khái triệu hạo ho khan vài tiếng không cần phải xen vào ta ta không có việc gì t r ư ớ c ngăn t r ở con quái vật này không thể để cho hắn vào thành ừng triệu hạo bị thương rồi hơn nữa đã thương tuyệt đối không nhẹ nhưng này lúc hắn chú ý tới phía trước xuất hiện một nói ánh sáng màu vàng trong lúc nhất thời hắn còn nhìn không ra hắn rủi rủi con mắt lúc này mới phát hiện trên đèn đường đứng một người mặc áo giáp màu vàng lóng kim bao ai những người khác cũng nhìn thấy ánh sáng màu vàng có điểm trói mắt một bả kim quang sáng trói binh khí trên không trung kim sắc sóng gợn trung tâm xuất hiện x o á t lúc này kim sắc binh khí giống như giống như hỏa tiên bắn về phía ghị ạn x o á t x o á t x o á t một giây kế tiếp lại là vài thanh kim sắc binh khí bắn về phía ghị ạn binh khí kia không biết có bao n h i ê u lực lượng nói chung ghi n cũng vì đó lui lại đồng thời phát sinh kêu gen nhưng là trong đó một thanh kim sắc binh khí làm cho hắn trò tiếp nhận trên đèn đường khoanh tay nhiệt tâm thị dân kim tiên sinh lông mày nhớ lên thiểm thước t ứ c giận uy bẩn thiệu tạp t r ủ n g ai cho phép ngươi lấy tay làm bẩn bản vương binh khí a tạp t r ủ n g nam kim tiên sinh nổi giận nương theo một trận tiếng ông ông triệu hạo bọn họ t r ừ n g lớn hai mắt chỉ thấy toàn bộ hư không đều là kim quang trói mắt vô số kim sắc binh khí từ trong hư không xuất hiện toàn bộ nhắm ngay gửi ả n một màn này làm cho đám người đều xem ngây người cái này háo giáp màu vàng n ó n g nhân là thần thánh p ư ơ n g nào chương một trăm sáu mươi mốt một diệu game xuất thủ chương một trăm sáu mươi mốt một diệu game xuất thủ lúc này toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi thành kim sắc vô số sóng gợn trên không trung nhộn nhạo đồng thời càng còn có lên đến hàng trăm các loại vũ khí lạnh từ mỗi một đạo sóng gợn chung xuyên ra triệu hạo bọn họ sợ ngây người càng xa xăm trốn ở một cái góc chỗ hai tên nam sinh cũng sợ ngây người cái kia là ai thật là đẹp trai năng lực hơn nữa cái này nhân loại thật là đẹp trai thật là cao quý mẹ ta một cái nam đều không phải không thừa nhận a ta cũng cảm thấy như vậy đây là dị thế giới mới tới khách a hắn có thể đánh bại cái kia cự đại quái vật sao làm sao có khả năng không cách nào đánh bại quái vật đều kêu rên lui về sau theo ta thấy cái này áo giáp màu vàng nóng dị thế giới khách đến thăm có thể miễu s á t quái vật hai tên nam sinh nghị luận ở mỹ đúng rồi mở điện thoại di động lên quay chụp ta dự cảm biết hỏa hoạn đối với chụp nhanh bên kia hắn là ai vậy triệu hạo nhịn đau từ dưới đất bỏ dậy thân xác giật mình nhìn đứng ở trên đèn đường q u o a n h tay cả người xuyên áo giáp màu vàng nóng cao quý thanh niên nhân hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào hứng đúng lúc này ghi h ạ tức giận hét lớn một tiếng d ơ tay lên trong lúc đó liền đem bàn tay khổng lồ v ô về phía dịu games muốn đem bên ngoài nắp ấy tập trùng ai cho phép n g ư ờ i trên cao nhìn xuống bao quát bản vương kim tiên sinh cực kỳ giận dữ r ồ i đèn đường cao độ không đến một ư ơ i thước mà g l i h n thân cao hơn trăm thước trên lệch có thể nói cách xa tập trùng đi chết đi vừa dứt lời dâm dạc bảo cụ phong thích giống như bạo vũ dồn dập công kích ở g l i h n trên người mà g l i h n thân hình cao lớn không thể nghi ngờ là một cái cự đại mục tiêu sống không đợi nó bàn tay khổng lỗ vỗ chúng dịu g a m người sau vô số binh khí đã rơi ở trên người hắn lung hùng từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên lại kèm theo g l ì ạn thống khổ kêu r ê n lệnh ghì ạn liên tục bại lui một màn này quá rung động mọi người đều sợ ngây người vô số binh khí giống như là vạn tiễn xuyên tâm giống nhau rơi vào trên người quái vật đánh vào thị giác lực quá k i n h người vê anh một tiếng ẩm vang chạy trốn không thành ghì ạn ở thống khổ cùng trong kêu r ê n ngã xuống đất chết tại chỗ vê anh lại làm ộ t tiếng ẩm vang ghì ạn đầu bị tạc được nát nhừ chết không thể chết lại hai n h dịu kém xác lệnh r ê n một tiếng tặc trùng cũng dám dùng bẩn t i ệ u tay làm bẩn bản vương binh khí d i ệ u games dùng xem r ắ c rưởi ánh mắt nhìn về phía đã chết thấu gợi ả n nội tâm hắn phẫn nộ còn không có tán đi hắn cao ngạo không cho phép người khác đụng vào cái k i a hoàng kim chi đô tài bảo chú ý tới gợi ả n đã chết không thể chết lại d i ệ u games mới vừa rồi thu hồi vương c h i tài bảo lúc này hắn nhìn chung quanh liền trước đây không lâu hắn tới nơi này cái thế giới không phải nói đúng ra hắn là bị tỉnh lại tiến tới đi tới nơi này cái mạch ba trăm bốn mươi ba sinh thế giới chết rồi dễ dàng đã bị đánh chết triệu hạo lăng lăng nhìn lấy dịu g a m s khuôn mặt không dám tin tưởng Cái kia h ơ nhưng trăm vật, em mở quái liền va c ạ m vào cái khôi giáp này cái giáp khôi g n ờ i tuổi trẻ, cơ hội trẻ đều cơ h k ô có. Chỉ có như vào ậ vật, y cương chết. ung dung đánh、chết. Nếu không đại đều quái phải bị l nhìn tận mắt một màn này, h mắt một Triệu ạ cũng không dám tin tưởng. Người này, dám lúc ạ i là l nào. vào thần thánh phương、nào? Nhưng vào lúc này triệu hạo phát hiện diệu games nhìn về phía bọn họ triệu hạo đám người cả người chấn động cái này dị thế giới khách đến thăm nghe hắn mới đem giọng nói chuyện dường như có thể không phải quá dễ nói chuyện à. nhân loại nói cho bản vương nơi đây nơi nào ta là anh hùng vương cổ xưa nhất tri vương diệu games nơi đây lại là nơi nào diệu games q u a n tay mắt nhìn xuống triệu hạo bọn họ cô lỗ đám người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt áp lực quá lớn đối phương cảm giác gáp bách thật mạnh hơn nữa mới vừa xuất thủ trong lúc đó thì ung dung kích s á t một đầu trăm mét quái vật đổi ai cũng sợ hai a bất quá triệu hạo thành tựu i đội trưởng vẫn phải là lên tiếng chỉ thấy hắn đi lên trước ngầm đầu nhìn diệu games anh hùng vương nơi này là đại vân triệu hạo sợ đối phương không hiểu cho nên liền tận lực nói rõ nơi này là nơi nào cùng với diệu games đã tới khắc một cái thế giới tình huống khắc một cái thế giới d i u games nghi hoặc đối với triệu hạo gật đầu hắn nhìn lấy diệu games đã thấy đối phương hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán cuối cùng biến mất đội trưởng hắn đi hắn đi rồi a diệu games ly khai làm cho triệu hạo đám người như c h ú t được gánh nặng phảng phất một tòa đại sơn từ trên người chính mình rời miễn bản nhiều buông lỏng trở về đăng báo một chút đi còn có hiện trường còn cần xử lý một cái lại một cái dị thế giới khách đến thăm xuất hiện hắn ăn mặc hoàng kim bao giáp sở hữu cường đại lực lượng nam t ử trẻ tuổi tự xưng là anh hùng vương cũng là xưa nhất vương hai người trẻ tuổi len lén chụp được video đồng thời chuyển lên đến rồi trên internet cũng vì vậy cấp tốc phát hỏa thế cho nên để cho mọi người đã biết có nhân vật như thế xuất hiện đồng thời một lên sân khấu liền cho thấy siêu mạnh lực lượng trực tiếp kinh sợ toàn trường anh hùng vương cổ x ư a nhất tri vương diệu games ngoa tạo cái này tự xưng là anh hùng vương dị thế giới khách đến thăm cũng quá mạnh đi năng lực của hắn rất tuân t ú a nhưng lại rất mạnh đoàn người nhóm diệu games hình như là một cái ngoại quốc thần thoại cổ lao sử trong thơ nhân vật chính a đối với diệu g a m cổ bầy bị loạn vương hơn mấy ngàn năm truyền thuyết nhân vật a không phải hắn rõ ràng một bộ người d a vàng mặt mũi ha hơn nữa dáng dấp thật đẹp trai cái này không trọng yếu quan trọng là hắn đến từ dị thế giới là dị thế giới của bảy bi l ò n vương xác định sao cái này dịu games thật là ngoại quốc truyền thuyết cổ xưa bên trong vương nếu như hắn là dịu games vậy được rồi nói hắn không sẽ là cùng kim h g ạ xua mội mội giống nhau đến từ giống nhau thời không chứ kim h g ạ xua mội mội chính là cổ bờ di thèn kim h g ạ xua ta còn nhớ kỹ tô thần nói qua cái thế giới kia liền tần thủy hoàng đều có dĩ nhiên không phải chúng ta quen thuộc cái loại này chỉ là cái thế giới kia có loại này anh linh đồng thời sở hữu cường đại lực lượng ngoại tảo sở dĩ cái này anh hùng vương cùng k i ngạc h xua m u ộ i muội đến từ giống nhau thời không sao còn có mỹ đô toa đâu nàng cũng là đến từ cái thời không kia t hiếu kỳ đó là một cái như thế nào thời không những cường giả này đều là trong lịch sử hoặc là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết sao không hiểu khả năng chỉ có tô thần biết chưa tô thần ngày mai phát sóng sao không hiểu e rằng à nghĩ tô thần thêm một nghĩ tô thần thế giới này thật là càng ngày càng nhiều dị thế giới khách đến thăm nữa à cái này dịu game hẳn không phải là cái gì phần tử sâu à đối với Cảm g i á trong lúc nhất thời trên internet xôi trào dương dương dù cho bây giờ đã là đêm khuya nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người quan tâm tân văn đồng thời nhắc lên kịch liệt thảo luận đặc thù bộ môn trần kiến quốc cũng là trước tiên sẽ biết dịu game xuất hiện chuyện này dịu game triệu hạo ngươi cảm giác thực lực của hắn như thế nào đây trần kiến quốc nhìn về phía triệu hạo rất mạnh thâm bất khả chắc nơi khác trăm mét cao quái vật thực lực phi thường c ư ờ n g đại nhưng dù vậy nó như trước bị anh hùng vương ung dung m i ệ u s á t rồi sở dĩ ta cảm giác anh hùng vương thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa thâm bất khả chắc triệu hạo thành thật trả lời trần kiến quốc nghe xong chìm n g h i ệ m thêm vài phút đồng hồ triệu hạo ngươi cảm giác hắn cái này nhân loại như thế nào đây chính là cảm giác đầu tiên cục trưởng ta cảm giác cái này anh hùng vương rất cao ngạo nhưng dường như cũng không giống phần tự xấu liền đơn thuần cao ngạo nhưng cụ thể ta cũng không đồng triệu hạo lắc đầu dù sao bọn họ cũng liền đối thoại cái kia vài câu còn cảm giác đầu tiên hầu hết thời gian cảm giác cũng không theo s á e ga e rằng tô trần biết cái này nhân loại a trần kiến quốc gật đầu bất quá tô trần không ở ngày hôm qua nhan thả i hy đi qua tìm hắn phát hiện người cũng không ở nhà e rằng đi làm việc a thật ra khiến trần kiến quốc tò mò là chương một trăm sáu mươi mốt hai bị mỹ đỗ toa bắt gặp chương một trăm sáu mươi mốt hai bị mỹ đỗ toa bắt gặp tô trần nói xe số ma cùng với d ì A, c hiện tại lại ở nơi nào trần kiến quốc thuộc về đơn thuần hiếu kỳ cũng không phải lo lắng dù sao tô trần nói hai vị này không có nguy hiểm gì hiện tại trần kiến quốc chỉ lo lắng dịu g a m e cái này nhân loại liên nói hiện tại hải đăng v ự c tự do thành xuất hiện một cái tự xương thượng đế g i a hỏa tên là tổ quốc người cho người cảm giác giống như là bán hàng đ a cấp đầu lĩnh a nhưng không thể phủ nhận hắn cũng sở hữu cường đại siêu phàm lực lượng thế cho nên rất nhiều cường nhiệt phần tử tựa hồ cũng truy phủng cái này tổ quốc người nói như thế nào đây tổ quốc người cho trần kiến quốc cảm giác đầu tiên chính là cái này nhân loại không phải là cái gì đổ tốt trần kiến quốc tự nhiên cần suy tính một phen mới xuất hiện dịu g a m đến cùng thế nào bất quá trần kiến quốc cũng không biết cũng là ở hàng châu bất quá là ở hàng châu khác một cái khu còn có một cái gì thế giới khách đến thăm chính là a c e lê gia tỏ lúc này a c e lê gia tỏ ngồi ở một chỗ trên nóc nhà hắn tỉ mỉ quan sát thế giới này hắn nhớ kỹ vừa rồi hắn vẫn còn ở phòng bệnh sau đó có một cái lam sắc thông đạo xuất hiện đồng thời trong thông đạo còn có một thanh â m triệu h o à n hắn vì vậy a c e lê gia tỏ tin ế vào tiếp l ấ y hắn liền đến nơi này nơi này là nơi nào a sẽ lê -E、g a tỏ nghĩ hoặc bên kia jill g a m e cũng không biết hắn ở trên internet nổi danh ta tới đến rồi một cái thế giới mới diệu g a m s đi ở trên đường cái thời gian là gần trời sáng lúc mơ hồ có thể thấy được chân trời ngân mạch sắc trời sắp sáng thế giới này gọi lam tinh nơi này là đại vân hàng châu thế giới này có không ít những thế giới khác khách đến thăm mà ta diệu g a m s chính là trong đó một cái những thế giới khác khách đến thăm có chút ý tứ để cho ta vui vậy a diệu g a m s cười rồi hắn cảm thấy đây cũng là một cái thú vị thế giới nhất là còn có những thế giới khác nhân đồng thời còn không ngừng một cái thế giới ngoại giới chuyện gì xảy ra tô trần cũng không biết thiên bất chi bất rất sáng còn không có mở mắt ra tô trần cũng cảm giác có người ở ăn kẹo chờ hắn mở mắt ra lúc quả nhiên liền thấy edith đang ăn kẹo que tỉnh edith băng làm sắc tóc dài tàn mát đôi mắt đẹp mê lim mả nhìn tô trần tiếp lấy nàng lại tiếp tục túi đầu công tác sớm từ đâu e t ị t h hàm hồ gật đầu kết đúng lúc này tô trần phòng cửa bị đẩy ra tô trần rời giường xin lỗi quấy i giày mỹ đỗ toa sợ đến vội vã con môn tô trần mẹ lại bị thấy được bất quá tính rồi tô trần ngược lại là không sao cả đều là người mình sáng sớm tám giờ bữa sáng thời gian mỹ đỗ toa vừa ăn bữa sáng lại một vừa nhìn xem ẹ thịt hoặc là tô trần nàng đang xoắn suýt một vấn đề ẹ thịt sáng sớm hôm nay nàng đang làm cái gì hơn nữa ẹ thịt bữa sáng ăn một chút cũng no rồi mỹ đỗ toa quyết định tìm một thời gian hỏi một chút rất nhanh bữa sáng thời gian kết thúc ba nữ sinh ăn no nói còn đi rót cái ôn tuyển tắm tô trần ngược lại là không có đi tắm chỉ là đơn giản rửa mặt một cái tiếp lấy hắn liền lấy ra một tờ ghế nằm nằm ở mặt trên p ơ i nắng mặt trời không trung đình viện kèm theo năng lượng đặc thù t r à n phòng hộ dường như đây là hệ thống thưởng cho lúc phụ da dù sao trong nguyên tắc không có chứ mà loại năng lượng này chẳng tác dụng chính là đối ngoại bộ phận công kích tiến hành phòng ngự còn phòng ngự mạnh bao nhiêu công kích không biết t ô trần định tìm cái thời gian thử xem thứ nhì chính là ngoại giới không cách nào chứng kiến tình huống bên trong đương nhiên dương quang nguyệt riêng này chút tia sáng có thể chiếu vào bên trong nhìn ra bên ngoài trên mắt thường nhìn không ra cái gì phân biệt ngược lại là thuận tiện lúc này t ô trần nằm ghế nằm lắc tới lắc lui miễn bản nhiều thư thái cũng trong lúc đó ao suối nước nóng bên trong ba nữ sinh đang ở tám ngốc mao vương nhìn lấy h thịt cùng mỹ đỗ toa thật lâu không nói cùng nhau tắm liền đánh đánh người a nàng đều không có cách nào tiếp tục lớn lên mãi mãi cũng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn trái lại mỹ đỗ toa hai người bọn họ nhất định chính là phạm quy nhất là etit nhất phạm quy bất quá ngốc mao vương còn không biết sư tử vương cũng rất phạm quy đồng thời ngày hôm nay nàng liền muốn nhìn thấy sư tử vương etit ngươi sáng sớm cùng tô trần làm gì mỹ đỗ toa nhỏ giọng hỏi một câu etit vén lên băng lam sắc tóc g i i đang nhắm hai mắt pha ôn t u ể n nhiệt hồ hồ rất thư thái nghe được mỹ đỗ toa lời nói edit giống như tô trần đều bình tĩnh vững như láo cầu nàng xem mỹ đỗ toa lên mắt ngươi được hỏi một chút tô trần hỏi hắn ta một cái người ứng phó không được vì sao ứng phó không được mỹ đỗ toa hỏi tiếp xuống phía dưới về sau ngươi nên sẽ biết edit h í vị thâm t r ư ờ n g nói ra mỹ đỗ toa không rõ vì sao gật đầu nội tâm nghi hoặc sâu hơn e t i t hôm nay ngươi b i ế n đẹp mỹ đỗ toa cảm khải nói thật sao đối với chính là ngươi ngày hôm nay tươi cười giả rỡ cũng cảm giác rất đẹp từ đâu cảm ơn khích lệ a lúc này edit b ỗ n nhiên nghĩ tới chuyện trọng yếu đúng rồi chúng ta nhanh lên một chút tạp a ngày hôm nay tô trần còn có việc phải làm đây chuyện gì ạ đi gặp sư tử vương sư tử vương ai mỹ đỗ toa cùng ngốc mao vương nghĩ hoặc tô trần không có cùng các ngươi nói sao hai nàng lắc đầu biểu thị không có chúng ta đây nhanh lên một chút tạp a mỹ đỗ toa có điểm chiến ý xôi trào bất quá cũng không biết đối mặt sư tử vương nàng có thể hay không phát huy được tác dụng hơn nửa cách giờ tô trần liền thấy ngốc mao vương các nàng bạc cái ngốc m a vương ăn mặc ngược lại là đơn giản vẫn là món đó kỳ ngà sụa chiến đấu xáo trang mà mỹ đ ô toa cùng edit đều là một thân thẳng tây trang đem so sánh với mỹ đ ô toa edit càng lộ ra tư thế hiên ngang mà trong số ba nữ luận khí chàng còn phải là edit dù sao cũng là đế quốc nữ tướng quân tồn tại trời sinh chiến đấu cùng khí thế mạnh r ấ t tô trần sư tử vương là ai ngốc mao vương hiếu kỳ tô trần sư tử vương chính là khác một loại khả năng ngươi khác một loại khả năng ta đây ngốc mao vương vô cùng kinh ngạc còn có khác một cái ta tô trần mỉm cười nói bình thường lịch sử ngươi đem hồ trung kiếm trả lại cũng ngay tại lúc này ngươi nhưng khác một cái lịch sử là ngươi không có chết đi cầm lấy thánh thương ngươi bị hụ thực trở thành thánh thương nữ thần đương nhiên kỳ thực các ngươi đã là hai cái bất đồng người ngốc mao vương nghe cái hiểu cái không nàng là thế nào bình thường lớn lên ngươi nàng trưởng thành đối với nàng trưởng thành ồ tô trần ta muốn đi gặp một chút sư tử vương ngốc mao vương đối với sư tử vương tràn ngập tò mò đi thôi chúng ta cái này liền đi gặp sư tử vương tô trần mở ra cánh cửa thần kỳ đi thông số hai đại lục không bao lâu đám người liền đi tới số hai đại lục trung tâm khu vực mà cự đại ca mệ l u t thánh thành liền tại trước mặt thật là lớn thành trì E tích các nàng n g n m đầu đi thôi nàng phát hiện chúng ta tô trần thu hồi kẻ bùn sổ cù hạ kỳ sư tử vương xác thực phát hiện bọn họ chương một r m ư ơ i hai một ngốc mao vương vs Sư tử vương chương một r m ư ơ i hai một ngốc mao vương vs Sư tử vương nàng phát hiện chúng ta E tích kinh ngạc đúng rồi nàng ở tòa thành trì này chỗ nào ngốc mao vương cùng mỹ đỗ toa cũng vô cùng kinh ngạc dù sao bọn họ cũng đem vừa đến nơi đây a thậm chí cũng còn không có ba mươi giây a có thể kết quả đối phương đã phát hiện bọn họ bất quá không thể không nói chúng nữ đối với sư tử vương kiên kỵ cũng không khỏi gia tăng rồi vài phần tòa thành trì này gọi c ả mệ luật thánh thành ở giữa tòa thánh thành chính là nàng vương tọa sở tại hiện tại nàng liền tại vương tọa nơi đó một đi thôi chúng ta đi gặp gỡ nàng bất quá làm cho tô trần cảm giác kỳ quái là sư tử vương tự hồ chỉ có thể ở vương tọa khu vực phụ cận hoạt động đây là bị khóa tại nơi này sao nói thật ra tô trần còn định đem sư tử vương mang về không trung đình về đâu cũng không thể sư tử vương chỉ có thể chỉ có thể ở nơi đây hoạt động chứ tiếp đấy tô trần liền dẫn ngốc mao vương các nàng xuất phát ở giữa tòa thánh thành bất quá xét thấy thánh thành cự đại tô trần sử dụng cánh cửa thần kỳ đi tới vương tọa kiến trúc cầu thang trước từng có này đạo cầu thang chính là trung tâm vương tọa sở tại thật là mạnh khí tức mới từ cánh cửa thần kỳ đi ra h、e、ẹ tích liền trước tiên cảm giác được sư tử vương cái này cổ đáng sợ khí tức để cho nàng nhịn không được kiên kỵ nóc mao vương cùng mỹ đỗ toa cũng sinh ra kiên kỵ tô trần nếu nàng là khác một cái ạt tỏ gì ạ vì sao khí tức của nàng cùng ạt tỏ di ạ bất đồng mỹ đỗ toa nghi hoặc không thôi bởi vì từ tay nàng cầm thánh thương một khắp kia trở đi từ từ bị thánh thánh thương n mọn c u Tô lúc này vương tọa phía trước sư tử vương liền đứng ở chỗ này nàng hôm qua tới đến thế giới này vẫn nỗ lực từ vương tọa khu vực này lý khai nhưng là nàng không cách nào lý khai phản phất nàng bị vĩnh viễn giam cầm ở nơi này mà cái này cái cự đại thành trì cũng chỉ có nàng một cái người mà thôi tới sư tử vương thần sắc lạnh nhạt ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động mà nhìn bậc thang bên kia đạp đạp đạp tới cầm đầu là nam sinh cũng là k h í tức mạnh nhất tồn tại ngay sau đó phía sau hắn còn có ba nữ sinh cuối cùng sư tử vương ánh mắt rơi vào hạt tỏ di ạ trên người cái này nữ sinh chính là thiếu nữ phiên bản nàng bất quá làm cho sư tử vương kinh ngạc chính là ngay tại cái kia nam sinh đi lên một khắc kia sư tử vương liền cảm giác được phong tỏa nơi này năng lượng vô hình tràng dĩ nhiên tiêu thất nói cách khác nàng có thể rời khỏi nơi này phải biết rằng nàng từ hôm qua đi tới nơi này cái địa phương xa lạ vẫn bị phong tỏa ở vương tọa nơi đây chỉ có thể ở phụ cận khoảng hai mươi ba mươi mét phạm vi hoạt động bằng không nàng cũng sẽ không vẫn ngốc tại chỗ này mà theo cái này nam sinh xuất hiện n à y đạo phong tỏa tiêu thất vì sao sư tử vương n g h i hoặc À t tọ gì à, nàng thật cùng ngươi dáng dấp hầu như giống nhau như lúc chính là nàng là một cái phóng đại bản ngươi hẹ t ị c vô cùng kinh ngạc ngốc mao vương thân thể phát d ụ n tình huống cùng với dung mạo đều là mười sáu tuổi thiếu nữ mà sư tử vương nhìn qua lại là một cái hơn hai mươi tuổi ngự tỷ chính là một bộ lạnh nhạt bá đạo dáng vẻ đồng thời trên người nàng thả ra khí tức cùng cảm giác g áp bách mạnh làm người ta giận sôi h tịch trong nội tâm tránh không được sinh ra nồng n ạ c kiên kỵ cảm giác tuy là trước khi đến đã tại tô trần nơi đó làm xong bài tập biết người nữ nhân này rất cường đại nhưng h tịch đến cùng không nghĩ tới sư tử vương cảm giác g áp bách sẽ mạnh như vậy phải biết rằng cảm giác g áp bách cũng sẽ không gặp người chỉ có thể nói sư tử vương thực lực thực sự khủng bố chính như tô trần nói nàng gánh không được sư tử vương công kích sư tử vương nhận ra ta sao ngốc mao vương dẫn đầu mở miệng trước đồng thời nàng đứng ở tô trần trước mặt nhìn chăm chú vào sư tử vương không giống với bình thường yêu kiểu tiểu khả á i ngốc mao vương lúc này nàng toàn thân một bộ thủ vệ cổ bờ di tèn kim ngạt sủa khí tràng nói chung ngốc mao vương nghiêm túc đối mặt sư tử vương mặc dù đối phương chính là khác một cái nàng nhưng ngốc mao vương cũng rất là kiên kỵ cái này sư tử vương rất lạnh rất lạnh nàng không cảm giác đối phương nhiệt độ đây chính là thần linh sao nếu như thần linh chính là vô tình cái kia mặc dù cho nàng làm nàng cũng không làm đương nhiên ta nhận ra ngươi ngươi là khác một cái ta sư tử vương nhìn lấy ngốc mao vương nhưng chúng ta cũng là hoàn toàn bất đồng hai người ngốc mao vương n h ị nhĩ mày n g ư ơ i cho ta cảm giác thật là lạnh sư tử vương ta là thần cùng ngươi không giống với sư tử vương lười để ý đối phương cái này nguyên thủy phiên bản nàng sư tử vương không có hứng thú lúc này ánh mắt của nàng rơi vào tô trần trên người ta đối với hứng thú của ngươi rất lớn nhân loại ngươi tên là gì vừa rồi ngươi tự hồ đang nhìn chúng ta sư tử vương ánh mắt không hề bận tâm mà nhìn tô trần Tô t r ầ n tên đối với n g ư ơ i mà nói có lẽ có ít kỳ quái t ô trần núi mai đứng dậy đi tới ngốc m à o vương phía trước t ô trần ngươi muốn đối địch với ta sao sư tử vương cũng không quanh coi lòng vòng t ô trần mỉm cười nói sư tử vương ngươi cái này tính khí có điểm hòa bạo a ngươi muốn làm cái gì sư tử vương nhìn c h ầ m c h ầ m tô trần ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh tô trần cười cười lại nói tiếp chúng ta phải có đánh một trận có một trận chiến sư tử vương ta muốn thu phủ ngươi sư tử vương không nói gì chỉ thấy nàng chậm rãi nâng tay phải lên hướng về phía tô trần chia c tôi màu vàng t mà trần, trần thiểm chúng nữ n n g l ư cùng kêu lên kinh hô hơn nữa hệ tin phản ứng nhanh nhất đều muốn nhằm phía tôi trần trước mặt ngăn cản sư tử vương một cách này nhưng mà Tô Trần đệ ã d nhất trực tiếp mạnh kháng đệ nhị quả cầu thịt trái cây năng lực phép đi hoặc có lẽ là trục xuất đệ tam huyễn tưởng sát thủ tiêu trừ đệ tứ nói chung tô trần thủ đoạn không ít mà bây giờ tô trần sử dụng thủ đoạn chính là huyễn tưởng sát thủ không hoảng hốt nàng công kích k h ô n g gì làm được ta. Tô trần a Tô t khoát tay áo ý bảo ẹ n tịt các nàng không cần lo lắng t ô trần cần giúp một tay không ẹ n tịt ở bên cạnh hỏi ý của nàng chính là chỉ cần t ô trần cần hắn hiện tại có thể sung lên dù sao dù sao cũng là làm cho t ô trần sung phong quá vô số lần nữ nhân t ô trần ở ẹ n tịt trong lòng phân lượng rất nặng hơn nữa loại này phân lượng sẽ còn tiếp tục tăng thêm t ô trần để cho ta đi ngốc mao vương đã rút chúng nẹt ca li bừa sư tử vương rõ ràng khó mà nói a còn có ta mỹ đỗ toa cũng rút ra vũ khí của mình một bộ chiến đấu tư thái t ô trần lắc đầu Các n g hơn h nữa là được. đi, Tiên tâm còn là hung hàng đánh còn như đánh rắm rắm công cụ tô trần cũng không biết edith suy nghĩ gì hiện tại hắn nói xác thực đứng đan a Ngươi dường như rất tự tin. Bất quá cũng được, ngươi nên phải lý giải ta lực lượng. Sư tử vương giải được, Sư đưa phải hai tay ra. Tiêu chốc rất ra. Bất tự ta tử tay lực quá lý một à vàng là u chính không tiềm thước, tiếp m hư lấy, cô chấn năng lượng từ trường tử đạo ộ Một n g đ kim sắc q u a n trụ từ sư tử vương trong tay bắt đầu ngay sau đó quán xuyên bầu trời cùng đại điện khối cùng hóa thành một cây trường thương chính là lóng lánh với trung yên tri thương bất quá còn chưa từng giải phóng đây chính là thánh thương một ngày giải phóng uy lực không phải đơn thuần khủng bố đơn giản như vậy ta là bão táp tri vương thế giới phân khối sư tử vương tô trần ngươi chuẩn bị xong chưa sư tử vương tay phải tay cầm trường thương chỉ vào tô trần thời khắc này sư tử vương khí thế dị thường kinh người cho người ta một loại so với vừa rồi mạnh hơn cảm giác cảm giác mãnh liệt cắt thật kiêu ngạo E tít lạnh r ê n một tiếng tô trần đem nàng nắm lên tới đánh đi tốt nhất giống như ngươi tối hôm qua đối với ta như vậy treo ngược lên hung hăng đánh tô trần tô trần có thể cho ta tới đối đối phó nàng sao nàng rất mạnh hơn nữa t h a n h thương còn không có giải phóng nàng là khác một cái ta để cho ta tới đối phó nàng a giữa lúc tô trần tự tay chấn áp sư tử vương thời điểm ngốc mao vương lại lần nữa tiến lên tay nàng cầm mẹ c a l i b u a phong vương kết dối dưới sự bảo vệ mơ hồ có thể thấy được không khí có chút v n mẹo ngốc mao vương một thân đồng phục chiến đấu đồ trang sức tay cầm b ả o cụ tư thế vai hùng bừng bừng p h â n chấn tô trần ta có thể đối phó nàng ngốc mao vương nói lần nữa thực sự không được đến lúc đó ta không đối phó được ngươi lại xuất thủ như thế nào đây ngốc mao vương sợ tô trần không đồng ý lại nói ra một câu tô trần suy nghĩ một chút liền nói ra cẩn thận một chút tử vân ngốc mao vương gật đầu tiếp lấy Nàng xem hai ư sư、tử、vương, ớ n g tử bày r m thanh binh đấu. Ta của ngươi khí va chạm lúc này một cô năng lượng cường đại ba động va chạm hóa thành gió mạnh mẽ lãng nếu như người thường ở chỗ này đều có thể trực tiếp bị hất bay hơn trăm thức không ngừng không dù sao vô luận là lóng lánh với trung yên tri t h ư ờ n g vẫn là hết cả lì bùa hai thanh bảo cụ đẳng cấp đều là a ba đẳng cấp cũng chính là đẳng cấp cao nhất bảo cụ còn như s đẳng cấp có thể rất mạnh cũng có thể rất yếu biểu thị không cách nào c h ắ c định a ba bảo cụ đã rất khủng bố sở dĩ hai thanh bảo cụ va chạm dù cho còn không có giải phóng uy lực đều khá kinh người ngươi lực lượng đối với ta mà nói quen thuộc vừa xa lạ bất quá không đủ để đối với ta tạo thành n g uy hiếp sư tử vương vừa dùng lực đem lốc mao vương đẩy lui ba bất quá lốc m a vương chợt lại xông tới đừng xem nàng nho nhỏ cái đánh nhau bất kể là ai nàng đều không h ư n g ngươi cũng không nhất định mạnh hơn ta ngốc mao vương có thể không phải nung ô c h i ề u nàng hai tay lúng đoạn thanh kiếm hung hăng công kích đi rầm rầm hai thanh bảo cụ cường đại không ngừng va chạm nhấc lên từng đợt đà kích cường liệt sóng gió đánh tương đương lý giải vũ khí va chạm đều nhìn không thấy cái bóng l i ê n nói các nàng xuất thủ một giây đồng hồ bên trong hai thanh bảo cụ cũng có thể va chạm hai ba lần có thể thấy được bên ngoài trình độ kịch liệt mặt đất đều bị xé nát nhưng cái này vẫn là nhẹ nhất tốc độ của hai người cũng mau đến hóa thành tàn ảnh bên kia e d i nhìn lấy ngốc mao vương xuất thủ tuy nói biết ngốc mao vương thực lực không thể khinh thường nhưng lại không nghĩ rằng ngốc mao vương cận chiến tiêu chuẩn kinh người như vậy tô trần thoạt nhìn lên hai người bọn họ đều không rơi xuống hạ p h ò n g hai cái năm mươi、e、năm ẹ thịt hiếu kỳ tô trần lắc đầu vừa mới bắt đầu trên thực tế sư tử vương thành tựu hoàn toàn hóa thần linh khó đối phó luận ma lực giá trị ân liền nói đánh nhau à sư tử vương muốn càng gia trì hơn lâu đương nhiên đặt tỏ gì ạ cũng không kém sư tử vương đều sống rồi hơn một nghìn năm dù cho không có thần linh biến hóa cũng sẽ không so với cơ sở phiên bản n g c m a sai à dù sao sư tử vương là ở bạch thương lây ngô trên căn bản đẳng cấp cao hơn tồn tại một màn kiếp ngốc m a u đều bị nhóm không có chiến lược không phải bình thường khủng bố nhưng ngốc mao vương cũng tuyệt đối không đến mức bị miễu sát phanh đáp đ ạ p cương đại lực lượng thế tiến công phía dưới ngốc mao vương đều lui về phía sau mấy bước chỉ thấy ngốc mao vương buông lỏng một chút hai tay vừa rồi hết cả l y b ừ a truyền tới cường đại lực phản chấn thiếu chút nữa thì để cho nàng rời tay đáp đ ạ p bất quá một giây kế tiếp ngốc mao vương liền không sợ hãi lần nữa xuống tới phanh phanh ngươi lực lượng không sai bất quá ta càng muốn cùng tô trần đánh sư tử vương lần nữa trấn khai n g c m a vương công kích trong ư ớ c cái Ngốc qua quan ta hay mau rồi nói. này lúc nhất thời bảo cụ va chạm nhấc lên kinh đảo h á i lãng một dạng sóng x u n g kích v ù vụ tịch quyển tử phương sư tử vương đều bị vội vã lui về phía sau mấy bước lúc này sư tử vương m ặ t không đổi sắc bất quá nàng cũng không khỏi buông lỏng một chút trong tay thanh thương cự đại phản chấn lực lượng cũng không phải là chưng cho đẹp tay đều có điểm đau cùng lúc đó n g c mao vương khét têu một tiếng chỉ thấy nàng nâng cao hệ cạ ly bụa lấy phách chém tư thái từ trên trời ra xuống sư tử vương t h ấ y thế thuận thế ngăn cản v â n h cương đại lực lượng thế tiến công phía dưới sư tử vương lần nữa bị ép đẩy lui hơn m ộ mươi mét ngốc mao vương lần nữa thuận thế xông tới tốc độ của nàng rất nhanh nhanh đến hóa thành tàn ảnh trong ngày thường yêu kiểu tiểu khả ái nàng hiện tại nhưng là không có chút nào hư E ẹ t ị t cùng mỹ đỗ toa cũng là kinh ngạc ngốc mao vương mạnh như vậy sao không thú vị chiến đấu À tọ gì à, giải phóng bảo cụ a ba sư tử vương tay cầm thanh thương lấy p h á c chém tư thái dùng sức đem xông lên n g c mao vương đẩy lui nàng cũng không muốn cùng n g c mao vương tiếp tục dây g i a tiếp nàng muốn đối phó là tô trần cái này cổ sâu không lường được khí tức để cho nàng kích động đến run dậy ngốc mao vương nhịu n h ữ n mày nàng quay đầu nhìn một chút tô trần mà tô trần cũng là gật đầu ý tứ chính là lên đi vậy ngươi tốt nhất có thể tiếp được ta công kích ngốc mao vương không chút nào hư chớ xem thường ta sư tử vương chẳng đáng giọng nói của nàng rất là băng lãnh t h â n linh biến hoa sau nàng từ đầu đến cuối đều là lãnh băng băng chỉ thấy tay nàng cầm t h á n h thương chậm rãi vịnh sướng giải phóng n ữ ở phần cuối chỗ phục ra tia sáng trói mắt đó vì sẽ rách bầu trời liên tiếp đại địa báo táp chi mâu hội tụ tinh chi thổ thức lóng lánh sinh mệnh vốn là tiếp được a hai nàng đồng thời vịnh xướng riêng phần mình bảo cụ giải phóng ngữ toàn bộ vương tỏa sở tại năng lượng khổng lồ ở hội tụ ed tít cùng mỹ đỗ toa chỉ cảm thấy tim đập rộ lên tốt mạnh lực lượng hai nàng chấn động không nớt sư tử vương hô to lóng lánh với trung niên c h i thương ngốc mao vương cũng l ư ô n đều ed cạn l ì v ừ a và anh hai cổ năng lượng kinh khủng pháo laser cũng trong lúc đó phóng thích toàn bộ hư không đều vào giờ khắc này chiếu dọi ở tại pháo laser nhan sắc một giây kế tiếp hai cổ pháo laser xuống tới bốn phía năng lượng tịch quyền bắt phương sẽ rách toàn bộ dường như tiểu hình vụ nổ hạt nhân tô trần à tỏ gì à nàng dường như sắp không chịu được nữa mỹ đố toa kinh hô ngữ khí lo lắng còn không cái thời gian đó à tỏ gì à cũng không yếu tô trần lắc đầu tiểu chương một trăm sáu mươi ba một đánh bại sư tử vương chương một trăm sáu mươi ba một đánh bại sư tử vương một tiếng ầm vang hai cổ va chạm lực lượng đều tại đây khắc nổ tung sư tử vương lui lại hơn hai mươi mét mà ngốc ma vương lui lại mười thước ngược lại không phải là nói ngốc ma vương càn mạnh chỉ là tô trần ở phía sau tiếp được nàng không phải vậy đều muốn bay rớt ra ngoài tô trần ngốc mao vương cảm giác mình hai tay đều tê dại rồi ngược lại là bên kia sư tử vương thần sắc không thay đổi không có sao chứ tô trần quan tâm nói tô trần ta còn muốn thử lại lần nữa ngốc mao vương lắc đầu một lần cuối cùng a nếu như không có cách nào chiếm thượng phong để ta tới Ừm. ngốc mao vương vừa dứt lời liền một cái bước xa xông tới đó là di động với tốc độ cao chỉ thấy ngốc mao vương nhảy lên không trung hai tay lũng đoạn thành kiếm mánh địa bổ xuống sư tử vương lại tới ngốc mao vương khét đều một tiếng hệ cạ ly b ù a lần nữa phóng thích kinh người lực lượng giống như thác nước chút xuống xuống phía dưới h à n h sư tử vương như trước mặt không đổi sắc tay cầm thánh thương phóng thích đại chiêu một giây kế tiếp hai c ổ lực lượng va chạm lần nữa xung kích lẫn nhau đồng thời rõ ràng có thể chứng kiến sư tử vương bên này lực lượng t r ù n g kích càng cường đại hơn là áp chế hệ cạ ly b ù a thả ra lực lượng tuy nói hệ cạ ly b ù a uy lực đã đủ phá tan t r ê n thánh nhưng thánh thương lực lượng cũng không hư càng chưa nói đối diện là sư tử vương sư tử vương là bình thường n g c m a vương tay cầm thánh thương trưởng thành phía sau n g c m a vương rồi đến phía sau bị thánh thương triệt để ăn mòn mà thần linh biến hóa trên bản chất sư tử vương đẳng cấp càng mạnh thực lực càng mạnh vâng tiếp lấy tiểu hình vụ nổ hạt nhân một dạng bạo tạc nhấc lên bao phủ một khu vực lớn ngốc mao vương lại bị vén bay ra ngoài bất quá chỉ là lực lượng dư âm trung kích ngược lại là không có gì huống hồ còn có tô trần ở sau lưng nàng đem tiếp được mà tô trần đem tiếp được nàng thời điểm còn giúp bên ngoài triệt tiêu phần lớn lực đánh vào không phải vậy ngốc mao vương liền muốn bị thương rồi tô trần ngốc mao vương hai tay so với mới đem càng tê dại rồi ta còn có thể để cho ta đi đạp đạp tô trần đi tới hai tay hắn v ổ lấy vốn là nát bấy mặt đất dĩ nhiên lần nữa gây dựng lại năng lực vận dụng niệm động lực tô trần sử dụng năng lực này càng thêm thuần t h ụ ngươi rốt cuộc muốn ra tay sao sư tử vương n ắ m thật chặt trong tay thánh thương lanh băng băng bộ dạng tô trần mỉm cười nóng người kết thúc chứ sư tử vương ta đang chờ ngươi ngươi lực lượng vượt quá tưởng t ự a thánh thương chỉ vào tô trần chỉ thấy tô trần đánh một cái búng tay nhất thời thiên địa đại biến rất nhanh cả thế giới biến thành một mảnh hồng sắc hoang dã hoang dã bên trên còn có dậm chẳng chỉ k ế m xa xa còn có bánh xe răng to lớn chính là cố hữu kết giới vô hạn kiềm chế làm sao thế giới thay đổi ẹ、e、tít kinh ngạc tô trần năng lực sao đã lui trở về ẹ、e、tít các nàng bên người ngốc mao vương nói ra đây là cố hữu kết giới hơn nữa cái này cố hữu kết giới còn rất mạnh cố hữu kết giới là cái gì mỹ đỗ toa trả lời ngươi có thể mang k ỳ lý giải khai vì một cái cùng ngoại giới độc lập không gian đặc thù ở bên trong cái không gian này ngươi vô luận làm cái gì đều sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài mặt khác cố hữu kết giới toàn bộ tất cả thuộc về người sử dụng cũng chính là tô trần trường khống E tít khẽ gật khẽ như minh nàng dường đầu, điểm có ba ạ c Cố h hưu rồi. dưới kết s o Thú tử tán thưởng một tiếng. Bắt đầu đi, tô trần. vị. vương Sư đi, đầu chỉ thấy như vậy tay phải nắm chặt trong tay liền xuất hiện thanh kia nhật luân nha thuận theo tử vong tên gọi tắt nhật luân đẳng cấp s hình thái chính là một bà thương ánh sáng nhưng cái này cũng không phải là thông thường thương ánh sáng đến đây đi tô trần nhìn đối phương ba tô trần mới r ứ t lời sư tử vương cũng không hàng hồ lúc này liền một cái lắc mình vào tới phanh hai thanh binh khí va chạm một tiếng trầm đục nhấc lên một trận sóng sung kích ngươi bảo cụ không giải phóng sao sư tử vương tiếp cận tô trần thời điểm không khỏi hỏi một câu cái này gọi là thí thần thương dùng để đồ thần ngươi là thần linh giải phóng không biết ngươi có thể không thể chịu ở tay hắn cầm thương ánh sáng một cái dùng sức đem sư tử vương đánh văng ra phải biết rằng luận n lục thân tố chất mười cái sư tử vương đều không phải là đối thủ của tô trần cương đại lực lượng phía dưới sư tử vương đều bị trấn khai mấy chục t ư ớ c tốt mạnh lực lượng sư tử vương hãy nhiên mạnh mẽ để cho mình dừng lại mà vừa rồi cự đại lực phản chấn để cho mình tay đều tê dại rồi bất quá thoáng qua sư tử vương liền lần nữa xuống tới tốc độ nhanh đến nhìn không thấy tàn ảnh tô trần ngươi rất mạnh sư tử vương lấy thánh thương đâm về phía tô trần tô trần không nhanh không chậm hướng về phía thánh thương đầu thương liền đâm tới và anh hai thanh binh khí va chạm nhấc lên trùng kích cực lớn sóng đạp đạp vẫn là cự đại lực phản chấn sư tử vương bị ép l ư i lại không phải trực tiếp sử dụng nhất mạnh lực lượng ngươi chưa chắc có thể đánh qua ta tô trần một bên theo một bộ bước ra cả người cũng biến mất theo thật nhanh sư tử vương hơi biến sát mặt một giây kế tiếp tô trần xuất hiện e rằng không đến một giây đồng hồ nói chung rất nhanh ta nghĩ đến ngươi biết sau lưng ta xuất hiện sư tử vương đâm ra một thương thánh thương bên trên mang theo một cổ cường đại lực lượng ta không thích đánh lén hơn nữa đối với ngươi cũng không cần phải một tiếng ầm vang hai cổ lực lượng va chạm phương viên hơn trăm em mở khu vực tại chỗ xé rách sụp đổ sư tử vương bị hất bay điện suất hơn một trăm mét ở ngoài g i a n g z ắ c vẫn có chút đau nhức ca tô trần tại chỗ hoạt động một chút cánh tay sư tử vương lực lượng không mạnh là giả bất quá tô trần sở hữu bổ rộ thể chất loại thể chất này phía dưới dù cho bị đánh thành tế b à o cũng có thể trong nháy mắt siêu tốc tái sinh trên thực tế tô trần còn có ngốc mao vương ạ vã lòn bất quá hắn còn không có lấy ra sử dụng đây ạ vã lòn thành tựu tuyệt đối phòng ngự đã đủ ung dung kháng trụ thánh thương công kích nhưng tô trần nụ thân có thể không sợ hãi lấy nụ thân kháng trụ công kích không ngừng chiến đấu không ngừng tôi luyện tương lai hắn cũng có thể càng ngày càng cường đại phía sau xa xa e t í t các nàng đang nhìn đây hết thảy nhất là edit đôi mắt đẹp tiềm thước tô trần chính là nàng nam nhân ta cũng muốn mạnh mẽ hắn là ta công nhận nam nhân bất quá ta không thể phụ thuộc vào hắn mạnh mẽ E tích quyết định ùng ủng chiến đấu lại bắt đầu chỉ thấy tô trần biết l ắ p mình liền rời đến sư tử vương trước mặt sư tử vương sử dụng ngươi mạnh nhất công k í c h ta còn không có nóng người đâu phanh hai thanh bảo cụ va chạm lần nữa kinh khủng lực lượng sao động phương viên mấy chục thước sư tử vương bị trấn khai vực nào cường đại lực lượng sư tử vương hưng phấn ong o n g nhưng vào lúc này trên bầu trời tô trần phía sau một đạo đạo kim sắc liền y t ì a chấn động dậm dạp chằng c h ị vương chi tài bảo cửa ra mở ra lên đến hàng trăm binh khí từ trong bảo khổ vương chúng nữ đều bị trấn trụ cái này vậy là cái gì năng lực sư tử vương như vậy lực lượng ngươi cũng sẽ không không tiếp nổi a vừa dứt lời dầm dạp c h ẳ n g c h ị t bảo cụ trực tiếp phóng thích như mũi tên mưa cũng như súng máy bắn phá tô trần đối với nữ nhân là không có chút nào lưu tình dáng vẻ đương nhiên không phải cái này dạng làm sao làm cho sư tử vương mở đ ạ i dầm dầm dầm đối mặt dầm dạp c h ẳ n g c h ị t bảo cụ sư tử vương thần sắc nghiêm túc chỉ thấy nàng hai tay tay cầm thanh thương lấy công kích thay thế phòng ngự không ngừng đón đánh đối phương vương chi tài bạo công kích dầm dầm, dầm. tiếng a n h minh trận trận dậm dạp chẳng c h ị t bảo cụ bị sư tử vương công kích sở ngăn cản chương một trăm sáu mươi ba hai đem sư tử vương gánh đi về nhà chương một trăm sáu mươi ba hai đem sư tử vương gánh đi về nhà l o n g lánh với trung yên c h i thương đông nhiên sư tử vương thối lui lúc lại mãnh địa hung hăng đầm ra một thương c u â n bạo lực lượng xuyên thấu hư không nhắm ngay đang ở giống như bạo vũ giống nhau xuống kim sắc binh khí toàn môn mở ra tô trần đứng trên bầu trời phục sức phía dưới theo hắn than nhẹ một tiếng óng nóng ánh sáng màu vàng càng thêm sáng trói hơn một nghìn đen bảo cụ màu vàng cùng nhau trút xuống như h ư n g thủy như thác nước đánh vào thị giác tương đương chấn động tô trần cũng xuất ra ngươi nhất mạnh lực lượng a sư tử vương hô to một tiếng ta nhất mạnh lực lượng ta sợ ngươi gánh không được a sư tử vương ngươi đ ừ n g nội bao m thành thương pháo la s e r cùng vương c h i tài bảo bảo cụ va chạm ở giữa không trung đụng vào nhau kinh tiên động địa thanh â m xuyên thấu thiên địa vượt quá tưởng tượng sóng xung kích ở trong hư không chấn động dù cho chỉ là lực lượng dư ba rơi vào dĩ nhiên có đem đại đ ị a nghiền ép sổ đ ổ ba sóng xung kích lại lớn bất quá sư tử vương vẹn vẹn, vẹn vùng giật mình thanh thương liền đem sóng xung kích tách ra tô trần còn chưa đủ sư tử vương lắc đầu lại tới như ngươi mong muốn nhưng nếu như ngươi thất bại đâu ta sư tử vương không bị t h u a sư tử vương tay cầm thánh thương hội tụ lực lượng lần nữa một kích pháo laser phóng ra đi lên phải biết rằng thánh thương pháo laser cũng không yếu ngày hôm qua hai chiếc hải đ ă n g vượt quân hạm đều ở đây thánh thương pháo laser phía dưới hồi phi yên diệt hơn nữa còn là ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách không người sẽ bại dứt lời tô trần sông lên trời trong nháy mắt liền vọt tới hơn ngàn mét cao trên cao mà phía dưới thánh thương pháo laser chính trực một mạch xuyên thấu hư không sông thẳng lên tới tô trần mắt nhìn xuống càng ngày càng gần pháo laser tô trần muốn làm cái gì mỹ đỗ toa nghi hoặc chúng nữ nghi hoặc sư tử vương đôi mắt đẹp t h i ể m t h ư ớ c tô trần đang tránh né nàng công kích không phải không có khả năng chỉ thấy tô trần dừng lại lại đ ố n g nhiên lao xuống lấy nụ c â n trực tiếp đối kháng ngươi nhắc mạnh lực lượng a không phải vậy ta lo lắng ngươi gánh không được tô trần thần sắc bình tĩnh ngọn lửa màu vàng nhất thời quấn quanh cho hắn quanh thân lao xuống tô trần tựa như cùng là từ ngoài không gian rơi xuống vân thạch toàn bộ hư không đều tại đây khắc tràn ngập khổng lồ hỏa diễm năng lượng toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu lửa đỏ đây là bực nào lực lượng sư tử vương kinh hãi nàng hét lớn một tiếng thánh thương liền tối đại hóa phóng thích pháo laser hư không đều bị thánh thương pháo laser xuyên tấu h thái dương như thạch trung cực trùng kích đá bay xí diễm cũng đốt sạch thần linh trên bầu trời tô trần than nhẹ một tiếng hoành thần chi hỏa diễm trong khoảnh khắc phóng thích sau một khắc chân phải của hắn mang theo cùng bạo nhất thần chi hỏa diễm lực lượng thẳng tắp trùng kích ở thánh thương pháo laser bên trên Chia cái gì lực lượng?、E、tích các khiến không thể hai trói người ta sáng lượng? nàng gì mắt, mắt mở đều Đây ở là E xa xa cao nguyên thượng khán một màn này. một ba nữ hải tử đều sợ ngây n g ư kém chút không có đứng vững bởi vì mặc dù cái này của lực lượng còn trên hư không va chạm nhưng mặt đất đều đã bắt đầu x é rách nói chung giờ k h ắ c này đại điệu tựa hồ cũng không thể chịu đ ự n g này cổ lực lượng vẫn chưa xong chỉ thấy trên hư không lúc lên lúc xuống hai cổ lực lượng ở va chạm kịch liệt bên trong kiên trì hơn hai mươi giây gian g rắc sau một khắc phía dưới lực lượng cũng chính là pháo laser bỗng nhiên bị n á t bấy tiếp lấy chính là phía trên hỏa diễm lực lượng từ không trung một đường sỏ xuyên qua xuống phía dưới bao m một giây kế tiếp vụ nổ hạt nhân một dạng bạo tạc bao phủ đại điệu đem vương viên mấy cây số khu vực tại chỗ nắp bấy trong lúc ở chỗ này edit cấp tốc chế tạo một đầu tự đại băng điệu làm cho các nàng ba cái trên không trung tị nạn loại trình độ này bạo tạc đã vượt qua tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là bởi vì tô trần một c ư ớ c phảng phất hết t h ả đều bị hủy diệt sư tử vương nàng làm sao vậy ngốc mao vương sâu hô hấp một khẩu khí dù sao sư tử vương chính là khác một cái nàng nàng cũng không hy vọng sư tử vương xảy ra chuyện a còn có tô trần đâu chúng nữ còn ở trên trời thẳng đến mấy phút sau các nàng mới nhìn đến xa xa tô trần đối với các nàng phất phất tay hắn ở bên kia mỹ đỗi toa kinh hô bất quá cũng trong lúc đó các nàng còn chú ý tới tô trần đang công sư tử vương sư tử vương liền ghé vào trên lưng hắn đang ngủ ngất đi thôi tóc đều dối loạn xoa xuống mặt đẹp bên trên cũng mang theo có chút đùi sau lưng áo choàng không biết đi nơi nào chỉ còn lại một bộ khâu giáp bất quá ngất đi sư tử vương hiện ra không gì sánh được đ i ể m t ĩ n h so với mới vừa lãnh khóc cao ngạo có thể nói bình thường nhiều tô trần nàng làm sao vậy rất nhanh tam nữ liền đi tới tô trần trước mặt tô trần mỉm cười nói đang ngủ mà thôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi tô trần vừa rồi tại thế ngàn cân treo sợi tóc rời đi sư tử vương không để cho sư tử vương kháng trụ chính mình một cách kia bất quá trên thực tế cũng bắt một điểm sở dĩ sư tử vương chỉ là ngất đi thôi dù sao tô trần một cách này cùng vũ xà thần là cùng đẳng cấp phân nửa thần tính vũ xà thần không nói đem sư tử vương trọng thương đến đánh sụp phòng ngự của nàng cũng đủ rồi tô trần ngươi không sao chứ ngốc mao vương ân cần nói ngươi xem ta giống như có chuyện gì sao tô trần cười cười hắn đưa lên một chút chân phải ta dậy cũng bị mất a đi thôi về nhà lạc tô trần ngày hôm nay còn khởi công sao ngốc mao vương hỏi hắn ý tứ chính là còn đi tìm bảo sao nghỉ ngơi trước vài ngày lại nói ô a h t h thiếu kỳ tô trần ngươi muốn đem sư tử một không tử vương mang về sao đúng vậy đại lục này chỉ có nàng một cái người hơn nữa sư tử vương hay là bởi vì h ắ n mới chỉ có xuất hiện ở cái thế giới này tô trần tự nhiên được phụ trách một chút mang về đánh g rắm i ắ m sao ẹ、e、thịt thí vị thâm trường cười nói tô trần theo ý của nàng nửa đồ nửa thật nói đối với hung hăng đánh g rắm i ắ m đêm nay đánh trước ngươi Tốt. ẹ、e、thịt khoanh tay tô trần tại sao muốn đánh rắm rắm ngốc mao vương trong lúc nhất thời không nghĩ ra tiểu hài tử đừng hỏi nữa ẹ t ị nhìn một chút nàng ta mới chỉ có không phải là tiểu hải tử tốt lắm tốt lắm chúng ta đi thôi tô trần giải trừ vô hạn kiếm chế lĩnh vực tiếp lấy lại đi qua cánh cửa thần kỳ về tới hư không định viện tô trần đến lúc đó sư tử vương tỉnh lại làm sao bây giờ mỹ đỗ toa có chút lo l ắ n g nói sư tử vương cũng khó mà nói nói a tô trần có ta ở đây đâu hắn hiện tại thua ở ta cũng không săn bậy Ô a mỹ đỗ toa lúc này mới yên tâm lại ta đi trước t ắ m tô trần trên người không ít bụi hơn nữa xảy ra chút mồ hôi không bao lâu tô trần liền tới đến ao suối nước năm tám cái này a o suối nước nóng là mỗi thời mỗi khắc đều đổi mới nguồn nước ngược lại cũng thuận tiện tô trần muốn ta giúp ngươi tắm sao rất nhanh trần chuồng ẹ、e、n tịch tới nàng đi xuống a o suối nước nóng bơi tới tô trần phía sau từ tô trần phía sau ôm lấy đối phương lại là đế vương một dạng hưởng thụ dù sao ẹ、e、n tịch vóc người so với mỹ đỗ toa còn tốt hơn tô trần ngươi nghĩ đợi lâu sư tử vương khi tỉnh lại xử lý nàng như thế nào sao ẹ、e、n tịch vừa nói cũng vừa giúp nhắm hai mắt tô trần trà sắt tắm rửa đại khái dưới gầm trời này không có người nào có tô trần như thế hưởng thụ đ tờ ép không biết thiết định không có viết thánh thương giải trừ ràng buộc chương này dường như khó viết sư tử vương kỹ năng đều không t r a được sở dĩ t ậ n sắp kết thúc rồi không ở nơi này bẩn thẩn chương một trăm sáu mươi b ố một an định lại sư tử vương chương một trăm sáu mươi b ố một an định lại sư tử vương rất khó tưởng tượng thành cựu đế quốc đại tướng quân hệ tịt bây giờ có thể như vậy hệ tịt chân chuồng dán tô trần sau lưng hầu hạ tô trần tám tô trần à làm gì sư tử vương đến lúc đó tỉnh ngươi xử lý như thế nào hệ tịt cho tô trần nhẹ nhàng mà đẻ xuống ra đầu cứ như vậy a cái gì xử lý etic thực lực của nàng nói chung ta là không đối phó được chí ít trước mắt mà nói không đối phó được etic thì không sợ thừa nhận nàng tuy là k i ê u ngạo nhưng còn không đến mức tự phụ biết sư tử vương lực lượng mạnh hơn nàng nhiều mà nàng ưu thế lớn nhất đơn giản chỉ là đông lại thời không nhưng etic mong muốn là ở không sử dụng đông lại thời không dưới tình huống cũng khá cường đại thì như có thể kháng trụ sư tử vương khủng bố công kích yên tâm đi nàng biết dung nhập chúng ta nơi này tô trần đến lúc đó ta và nàng nói chuyện treo ngược lên đánh răm răm sao e t i t cười nói nàng nơi đây treo ngược lên đánh rắm rắm là có đặc thù hàng nghĩa tô trần ngươi là muốn được đánh đúng không e t i t chỉ cần n g ư ơ i muốn e t i t nhìn lấy tô trần vóc người h o à n mỹ ta có chút ăn không tiêu đâu ngươi nói có muốn hay không tăng thêm tỷ m ỗ i đâu mỹ đỗ toa đâu cũng hoặc là sư tử vương tô trần đ ỗ n g nhiên e t i t đã bị tô trần từ phía sau ô m đến rồi phía trước e t i t kinh hô một tiếng nàng minh bạch sau một khắc nên tiếp nàng chính là mưa rông chấp dật tô trần chờ một chút ta còn có chuyện muốn nói chuyện gì ta muốn tìm một chút chuyện làm Ẹ thịt, cũng chính là bây giờ trên thế giới không nói thế giới à liền nói đại vân cảnh nội đều càng ngày càng nhiều dị thế giới khách đến thăm bất quá với dị thế giới khách đến thăm chỉ là người khác sơ lược thuyết pháp ở tô trần nơi đây nhưng là có tốt có xấu cũng chính là có chút không tám là thuần t h u ầ n thai h o ạ hoặc có lẽ là phản phái những thứ này thai h o ạ tô trần cũng không biết bây giờ ở đại vân cảnh nội có bao nhiêu nhưng tô trần có thể xác nhận là tương lai loại này thai h o ạ nhất định càng ngày sẽ càng nhiều hơn nữa cũng biết càng ngày càng cường đại vừa lúc làm cho hẹ t ị t tới luyện tay một chút ở chiến đấu liên minh ê chúng cũng vừa lúc có thể dùng hẹ t ị t mạnh mẽ đại khái h t ị t cũng vui vẻ với như thế chứ vì vậy tô trần liền đơn giản nói ra mình một chút ý tưởng chính là làm cho hệ tịt tổ kiến một chi siêu phạm lực lượng đội ngũ tựa như nàng ở hạ cảm thế giới ngoại trừ là đế quốc đại tướng quân vẫn là một đám tệ ẩy c ù sử thủ trưởng tệ ẩy c ù sử dụng không phải bản chất chính là siêu phạm lực lượng thành viên sao tô trần hôm nay ý tưởng chính là làm cho hệ tịt tổ kiến chi đội ngũ này mà nàng thành tựu một cái lãnh tụ cùng lúc điều này có thể làm cho hệ tịt tiếp tục nàng tướng quân thân phận về phương diện khác chính là làm cho hệ tịt ở cái thế giới này tu luyện có thể nói nhất cử lước t i ệ n tô trần liền theo ngươi nói địch rồi hệ tịt không nói cái gì tô trần nói tránh hợp tâm ý của hắn ẹ t ị t cảm giác t ô trần hiểu rõ nhất mình trong lúc nhất thời ẹ t ị t cười rồi cười rất đẹp đúng rồi n g ư ơ i thanh t i a mã tấu làm sao rồi chính là thông thường mã tấu sao t ô trần nói mã tấu chính là ẹ t ị t vẫn sử dụng thanh t i a mã tấu ẹ t ị t gật đầu chính là thông thường mã tấu mà khác ở độ cứng đi lên nói cũng không kém có thể chống đỡ được rất nhiều binh khí tiến công chẳng qua nếu như là của các ngươi bảo cụ t a mã tấu gánh không được ẹ t ị t này hôm nay cũng nhận thức được bảo cụ cường đại bảo cụ giải phóng sau đó dường như cũng có thể phát huy ra phi thường kinh khủng lực lượng nghe nói qua nhất kích tất sắc như xạ rèm sao yêu đao nghịu sa dèm đối với yêu đao nghịu sa dèm cũng chính là tô trần phía trước rút thưởng bên trong tệ ảnh n ụ trong nguyên tắc cái trôi này yêu đao nghịu sa dèm chính là làm cho hệ t ị t cụt tay cái kia một bà là do xích đồng nắm trong tay mạnh mẽ đại đế cụ tô trần yêu đao nghịu sa dèm liền ở chỗ này của ta chờ chút ta cho ngươi yêu đao nghịu sa dèm ở ngươi nơi nào ngươi cho ta hệ t ị t kinh ngạc quan trọng là đối phương không muốn ừ m ta không dùng được cho ngươi dùng a dù sao cũng là nữ nhân của mình đối với hệ thịt ố t cũng không cái gì yêu đao n g h u sa dèm tương đương với khắc một cái bảo hộ thủ đoạn dù sao cây đao kia ngươi chính là bị tùy tiện ma sắt một cái da rẻ đều muốn quả đ o á n đem bộ phận kia trả xuống bằng không những thứ kia t ử v o n g trơ c h ú sẽ cấp tốc trả ra có thể nói đây chính là một bả nhân quả luật vũ khí cấp bậc khủng bố binh khí t a đây cảm ơn trước a ba theo một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên một trận chiến đấu bắt đầu rồi nếu như mỹ đỗ toa các nàng tới pha ô u tuyển cũng có thể thấy như vậy một màn màn đêm từng bước hàn g lâm sư tử vương rốt cuộc tỉnh lại xét thấy nàng và đi tô trần tranh đấu sau đó trên người dẫn theo bụi mỹ đỗ toa các nàng còn chi kỷ cho sư tử vương tắm rửa một cái Ý di phục mặc chính là mỹ đỗ toa quần áo mới bất quá thiếp thân quần áo là e t ị t bởi vì sư tử vương vóc người cùng e t ị t đồng đẳng cấp ngốc mao vương khóc không ra nước mắt nàng phát hiện cái này khác một cái phiên bản chính mình phát dục cũng là siêu cấp phạm quy đà kích quá lớn tại sao có thể tổ mã tốt như vậy đây là nơi nào sư tử vương từ trên giường ngồi dậy nghi ngờ nhìn chung quanh một chút trong đầu cũng nỗ lực hồi ức đến cùng chuyện gì xảy ra nàng nhớ kỹ tô trần lúc đó vỡ vụ nàng công kích cuối cùng vẫn còn ở công kích được đến thời điểm đem nàng đẩy tới bên kia tránh cho nàng thụ thương sư tử vương lắc đầu cụ thể nàng đã quên đi rồi đạp đ ạ p một đạo tiếng bước chân chuyển đến tô trần là tô trần khí tức tiếp lấy quả nhiên là tô trần xuất hiện sư tử vương bản năng liền muốn triệu hồi ra thánh thương đã thấy tô trần không nhanh không chậm nói ra sư tử vương ngươi thua ở ta còn muốn tiếp tục đánh sao h a anh sư tử vương lạnh rên một tiếng đã không có động tác kế tiếp nơi này là nơi nào địa bàn của ta tô trần về sau liền ngây người nơi này đi đương nhiên ngươi nghĩ trở về cả mệ l u thánh thành cũng được bất quá chỗ đó chỉ có ngươi một cái người sư tử vương trầm mặc một lúc lâu nơi này là nơi nào Ta nàng i i ớ này, để c h vừa mới đến cái thế giới này thời điểm liền mơ hồ cảm giác thế giới này không được bình thường cho cảm giác của nàng không thích hợp liền phán phất nơi này là không khí cùng nàng thế giới cũng không khí bất đồng tô trần nói nàng trở về không được chỉ có thể lưu lại ở cái thế giới này còn như nàng ở cái thế giới kia quen thuộc toàn bộ cũng tương đương với tan thành mấy khói tốt lắm bắt đầu tới dùng cơm đi lúc này tô trần vừa cười vừa nói ăn cơm đối với ta y phục trên người là chuyện gì xảy ra chương một trăm sáu mươi bốn hai sư tử vương vs u t r ì hạ mạ đã dạ chương một trăm sáu mươi bốn hai sư tử vương vs u t r ì hạ mạ đã dạ à tỏ gì ạ cho ngươi t ắ m tắm ồ không bao lâu sư tử vương liền theo tô trần đi ra khỏi phòng tiếp lấy nàng liền thấy ẹ tít các nàng trên bàn cơm là phong phú bữa cơm hẹ tít các nàng đã chờ đã lâu chứng kiến sư tử vương đến n h i ệ tình t hiếu khách mỹ đỗ toa trước tiên biểu thị hoan n g h ê n tận lực đổi tiếp ngốc ma vương E t ị t ngược lại là mỉm cười đối mặt với đối phương ngược lại không nói gì tô trần chỉ chỉ trong đó một cái vị trí an vị nơi này đi bất quá trong lúc nhất thời tô trần đều không biết xưng hô như thế nào đối phương dù sao nàng và ngốc ma vương đều gọi hạt tỏ di ạ vẹn đ ò n gồng hẳn là xưng hô như thế nào đâu đều gọi hạt tỏ di ạ a rất nhanh bữa cơm chính thức bắt đầu mà sư tử vương cũng trở thành cái này tiểu gia đình một phần tử nhưng bởi tính cách nguyên nhân sư tử vương hầu như toàn bộ hành trình không nói được một lời phòng chừng còn cần thời gian thích chứng a tô trần ngược lại không có cảm thấy có cái gì bởi vì nàng sớm muộn biết thích chứng hơn nữa ngốc mao vương cũng là một bên cho nàng quán tâu h tình huống của cái thế giới này thế cho nên sư tử vương đều có chút đ ộ n g lại nói tiếp sư tử vương đối với người nào khả năng đều có chút địch ý chỉ có đối mặt ngốc mao vương nàng địch ý hoàn toàn không có dù sao ngốc mao vương chính là khác một cái nàng mà nàng lại là ngốc m a vương tương lai khả năng nào đó tính sở dĩ sư tử vương đối với ngốc mao vương không có gì lòng đề phòng một trận cơm tối sau đó sư tử vương coi như là ở chỗ này an định lại cùng lúc đó đại vân trung s u các đại l a o đều chú ý lấy số hai đại lục trung tâm tòa kia cự thành đồng thời ngay hôm nay buổi chiều từ trên vệ tinh chứng kiến tòa thành lớn này trung tâm dường như bạo phát một trận chiến đấu bất quá không bao lâu toàn bộ liền khôi phục lại bình tĩnh chuyện gì xảy ra có phải hay không tô trần quá khứ một cái đại l a o đặt câu hỏi hải đang n ư ợ c bên kia cũng phát ra giống nhau nghi vấn còn tô trần đã tiêu thất hai ngày suốt đêm không nói chuyện sáng ngày thứ hai thái bình dương trung tâm chỗ ở đại lục ừ m đang ngủ cãi đồ lông mày của hắn bỗng nhiên động rồi vài cái ngay sau đó cãi đồ bỗng nhiên mở hai mắt ra cách đó không xa hủ chi hạ mạ đa dạ cũng là như vậy ai mẹ thọ ta ở chỗ này mẹ thọ trả lời l i ê n tại ngày hôm trước mẹ thọ cùng cãi đồ bọn họ bạo phát đại chiến đầu tiên là mẹ thọ đối chiến cãi đồ mẹ thọ thắng được đối mặt năng lực đông đảo mẹ thọ cãi đồ thật đúng là chống đỡ không được cãi đồ cũng không phải là tô trần đường xem mẹ h ỏ nho nhỏ cái nhưng chiến lực lại thực sự sợ hãi trận thứ hai mẹ h ọ đối chiến hạ mạ đa dạ cũng là mẹ tôi h thắng được. Bất quá、so、sánh với đánh thì hơn một chút. Sau đó, chính là một tá hai.、Nói、chung, tình hình chiến a gian Sau Bất tiêu tốn một một tá rất Nói được. đồ, đó, đấu cải kịch quá lâu so với v liệt. là luận là đ ạ vân vẫn vực đăng động là hải đăng vực đều chú đều ý dù sao động tính quá lớn. Tô trần n lớn. h quá Tô t rất nhanh cai đ ồ bọn họ liền phát hiện người tới chính là t ô trần bất quá t ô trần bên người còn có mấy nữ sinh nhưng khi cái đ ồ bọn họ cảm giác được hẹn thịt khí tức của các nàng lúc đám người đều không bình tĩnh mấy nữ sinh này đều rất mạnh mẽ nhất là tô trần bên phải cái kia khí chất lạnh nhạt bá đạo nữ sinh tiếp Chính là tôi trần đã trước giờ cho các nàng làm bài tập bọn họ một người tên là cải đồ một người tên là ủ chi hạ mạ đà dạ hai người đều là riêng phần mình thế giới đỉnh cấp tường giả hơi yếu sư tử vương phun ra ba chữ e t i t cười nói biết ngươi mạnh mẽ lạc h à n h sư tử vương lạnh rên một tiếng u c h ị hạ mạ đã ra nịu nhữ mày u i nữ nhân ngươi có ý tứ u c h ị hạ mạ đã ra cảm giác bị xem thường cái này vừa lên tới lao tử yếu ba nhưng mà sư tử vương nhưng là không nói hai lời tay phải nắm chặt kim quang lộng lây trong lúc đó thanh kia khí tức bá đạo thánh thương liền ra phát hiện các ngươi hơi yếu tốt nhất cùng tiến lên thánh thương nữ thần dùng thánh thương chỉ vào bọn họ n ữ khí bá đạo edit sư tử vương ngươi ứng phó sao đương nhiên ta một tay liền dư dả sư tử vương không chút nào hư bên k i a u đủ c h ỉ hạ mạ đa dạ cùng c á i đồ đều cảm giác bị khiêu khích khá lắm ta cái này sao yếu đi nhưng mà bị khiêu khích thuộc về bị khiêu khích hai người cũng không ngu xuẩn bởi vì người nữ nhân này thực sự rất mạnh cho bọn hắn một loại cảm giác sâu không lường được lúc này tô trần cũng lên tiếng c á i đồ mạ đa dạ bên cạnh ta vị này gọi sư tử vương ta chỗ này có hai vị muốn cùng các ngươi luận b à n một đơn giản mà nói thử xem những thế giới khác tới hệ thống sức mạnh bất quá không chỉ có sư tử vương còn có edit một trăm mười bảy cũng muốn thử xem u c h ị hạ mạ đã dạ ngược lại là không thành vấn đề cũng không biết sư tử vương thực lực như thế nào tô trần cười nói ta là kiến nghị ngươi xuất gia nhất mạnh lực lượng dứt lời hắn rồi hướng sư tử vương nói ra một câu để cho nàng khiêm tốn một chút Tốt. Tiếp lấy, đa dạ nhìn về phía sư tử ta ta Uchiha Uchiha ngươi Uchiha liền phía lấy, lực lượng. nhìn nhân, hy nhớ Đa Mạ Mạ Mạ Mạ Dạ Dạ, Dạ Dạ Đa Đa Đa vương. Nữ vọng về sư kỹ sư tử vương lạnh nhạt bá đạo mặc dù cái này dạng ngươi còn là rất yếu h à n h thử một chút thì biết u trị hạ mạ đã d a nổi giận dù sao bị một nữ nhân liên tiếp xem nhẹ không thể nhấp nhịp không bao lâu đám người liền cho hai người dành ra một cái cự đại chiến trường chỉ thấy u trí hạ mạ đã d a hai tay vỗ một tòa hoàn toàn thể sợ sạn đủ xuất hiện nữ nhân đây chính là ta lực lượng hoàn toàn thể sợ sạn đủ n g ư ơ i ứng đối ra sao u trị hạ mạ đã d a hô to một tiếng nhưng vào lúc này sư tử vương hướng về phía hoàn toàn thể sợ sạn đủ cách không bắn một phát nhất thời thanh thương pháo laser p h ó n g thích mang theo không có gì sánh kịp lực lượng phá không mà đi chính là loại này lực lượng u c h ị hạ mạ đạ dạ thao túng hoàn toàn thể sở xạ đủ trực tiếp hai thanh đại kiếm vung c h é m tới Phanh, theo một tiếng vang thật lớn tận lực bồi tiếp không gì sánh được tạc liệt một màn hoàn toàn thể sở xạ đủ cự kiếm bị làm thành tràng nắp ấy pháo laser tùy theo lại rơi vào hoàn toàn thể sở xạ đủ trên người cái này pháo laser lực đánh vào không biết mạnh bao nhiêu hoàn toàn thể sở xạ đủ tại chỗ đã bị đánh bay mấy ngàn thước đồng thời ở còn chưa trước khi rơi xuống đất trên không trung muốn nổ tung lên tràn diện giống như vụ nổ hạt nhân vẹn vẹn bạo tạc trận kia cùng phong liền vô thiên cái địa tịch quyền tốt mấy cây số phạm vi u c h ị hạ mạ đa dạ vốn là ở hoàn toàn thể sở s ạ nủ trên người cũng liền mang bị đánh bay lục đạo mạ đa dạ cũng căn bản chống đỡ không được ra thật không giảng đạo lý người nữ nhân này e t í t nhưng nàng xử sự, sự phong cách ta thích lại mạnh mẽ lại bá đạo e t í t cũng như vậy cách đó không xa c à i đồ cùng n hệ nổ bọn họ trực tiếp người tê dại rồi nữ nhân này sức chiến đấu ngông cùng như vậy sao u trị hạ mạ đa dạ ngươi không sao chứ khai khái hoàn toàn thể sở xạ nủ không có lên sân khấu bao lâu đã bị nổ u t r ì hạ mạ đa dạ từ đàng xa trong phế tích bỏ dậy tóc cũng có chút mất trật tự có thể mới đứng lên hắn liền phá lên cười đến đây đi nữ nhân ta mạ đa dạ tán thành người lực lượng cũng là lúc này ăn mặc khôi giáp sư tử vương t ừ trên trời giàn xuống một c ư ớ c rơi vào cười lớn ưu t r ì hạ mạ đa dạ trên ngực người tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng phúc mạ đa dạ h n g máu vê anh một giây kế tiếp u t r ì hạ mạ đa dạ liền tại đối phương cự đại lực lượng phía dưới trực tiếp bị đánh chìm vào, vào phía dưới tảng lớn mặt đất đều nổ không biết u trị hạ mạ đa dạ bị trôn ở nơi nào đ ạ p đ ạ p sư tử vương vững vàng rơi trên mặt đất tay nàng cầm thanh thương một bộ lạnh nhạt lại bệ nghệ hết thể dán g vẻ tờ ép còn lại cuối cùng chương một bắt đầu tiếp tục tầm bảo chương một trăm sáu mươi lăm một hai nàng chiến đấu chương một trăm sáu mươi lăm một hai nàng chiến đấu thật là mạnh n ữ nhân cai đồ triệt để kinh ngạc dù sao u chi h a mạ đã ra thực lực gì hắn cũng biết mà bây giờ u chi h a mạ đã ra mở ra hoàn toàn thể sở sản đủ đều bị trực tiếp n á t b ấy tiếp lấy lại là bản thân của hắn bị đánh chìm vào trong đất đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giác c á i đồ biết m ạ đạ dạ h chỉ hạ m ạ đạ dạ liền tại hơn một trăm h thước dưới lòng đất cái này chiều sâu có thể nói tương đối lớn cũng nói sư tử vương cường đại c á i đồ đời này tiếp xúc qua nữ cường giả cũng không mấy cái nhưng muốn nói giống như sư tử vương mạnh như vậy vẫn thật là một cái cái này sư tử vương lại là thế giới nào nhân c á i đồ nghi hoặc c á i đồ ngươi cũng không cách nào nhàn dối đâu tô trần chỉ chỉ đi hướng cài đồ etit bình thường luật bản không phải sinh tử đấu tô trần cường đ i ệ một lần bên kia etit rút ra chính mình mã tấu nàng cả người xuyên tây trang mang bao tay trắng tay cầm mã tấu tư thế liên n g n g tuy là tô trần đem yêu đau nữ xạ d ẽ m cho nàng bất quá đồ chơi này nhưng là dùng để giết địch cũng không phải dùng thẻ luật bàn sở dĩ hẹ t ị t hiện đang sử dụng vẫn là nàng mã tấu thanh quân đau này cùng lúc dùng để phát huy nàng kiếm thuật về phương diện khác dùng để phối hợp sử dụng băng chi tệ ẩy gù lực lượng cải đồ thân cao mười thước dáng dấp phi thường cường tráng trình thể bên trên cho người ta một loại ma thần cảm giác giống nhau cảm giác gáp bách cũng phi thường cường đại hơn một thước bảy h tít đối mặt cái đ ô loại quái vật này không thể bảo là không phải nhỏ bé bất quá h tít lại không có chút nào kính sợ dù sao ở hạ cảm thế giới nàng từng đánh chết nguy hiểm chúng cũng không í t nói chung e t ị t không sợ hãi người nữ nhân này cài đồ nhìn về phía e t ị t so với sư tử vương người nữ nhân này cho áp lực của hắn dường như không có lớn như vậy nhưng người nữ nhân này bất kể nói thế nào cũng sẽ không yếu cài đồ trong lòng giật mình không thôi trong khoảng thời gian này được bao nhiêu dị thế giới khách đến thăm xuất hiện mặt khác những thế giới khác nữ cường giả đã vậy còn quá cường đ ạ i sao cài đồ ta nghe tô trần nói qua ngươi edit nhìn đối phương mặt khác ta gọi edit năng lực là sử dụng băng văng cài đồ h i u kỳ hắn nắm thật chặt trong tay lang nha đồng người nữ nhân này thân cao cùng chính mình so với sai nhiều lắm đều còn lâu mới có được trong tay mình lang nha đồng đại nhưng cãi đồ cũng không dám xem nhẹ đối phương không sai chính là băng ẹ、e、tịt vừa dứt lời vê anh chỉ thấy cãi đồ trước người mặt đất đ ỗ n g nhiên nổ t u n g tiếp lấy một đạo cự đại băng trụ chui từ dưới đất lên tầng gắn ngượng sông tới ở cãi đồ trên người vê anh một tiếng trầm đục cãi đồ cả người giống như hỏa tiễn giống nhau bị đụng bay ra ngoài cuối cùng vẫn là đập vào hơn ngàn mét một tòa núi nhỏ bên trên cự đại lực va đập lực lượng núi nhỏ đỉnh núi đều tàn át thật đáng sợ đang ở xem cuộc chiến hệ、e、nổ tê cả ra đầu phía trước có hủ chi hạ mạ đã ra bị áp chế hiện tại lại có cải đổ bị đánh bay phải biết rằng hai người bọn họ nhưng là quái vật trong quái vật a mà bây giờ tới hai cái càng quái vật hơn nữ nhân chờ các loại tô trần mang tới nữ sinh còn có hai cái a nghĩ vậy bên còn dư lại chính mình hệ、e、nổ liền run l y bầy tô trần sẽ không để cho hai người khác khiêu chiến chính mình chứ nghĩ tới đây hệ、e、nổ trực tiếp dùng mình tô trần đừng như vậy a hệ、e、nổ trong lòng gào thét bất quá hệ、e、nổ lo lắng thuộc về dư thừa dù sao ngốc mao vương cùng mỹ đỗ toa cũng không phải là phần tử hiệu chiến cũng liền sư tử vương cùng hẹ t ị t h ư ơ n g thú với chiến đấu mà thôi k h á i khái bên kia cải đồ từ nổ tung đỉnh núi trong phế tích đứng lên vừa rồi to lớn kia băng trụ liền thẳng tấp đụng vào bộ ngực hắn bên trên tuy là phòng ngự không có bị phá vỡ nhưng không có nghĩa là không đau đạp đạp hẹ thịt tới tay nàng cầm mã tấu tô trần nói không sai cải đ ồ nhục thân phòng ngự rất mạnh chứng kiến hẹ thịt xuất hiện cải đồ từ trong phế tích đứng lên chỉ thấy giới chân hắn mạnh đạp một cái cả người liền nổ bắn ra mà ra dường như hỏa tiễn sông về h tịt đồng thời cải đồ trên không trùng cũng cơ cự đại lang nha đ ổ n g chuẩn bị tùy thời một kích nện ở h tịt trên người tô trần nói hải tặc thế giới người chiến đấu sức chịu đựng c à n g mạnh mà cải đồ ưu thế ở chỗ sở hữu cực hạn phòng ngự cùng với siêu cường lục thân lực lượng cẩn thận hắn lang nha đ ổ n g xuất l i ê n tại cải đồ muốn một gậy nện ở h tịt trên người thời điểm h tịt trước người lại huyền phù bắt đầu một đạo thật dày cự đại tường băng cải đồ bản năng một gậy chuẩn bị nện ở trên tường băng nhưng n g y lúc tường băng lại trực tiếp xuyên ra một căn đường tính ba mươi bốn m ở cự đại băng trụ từ chính diện thắng tác động tranh cãi đ ồ lại bị đánh trúng một giây kế tiếp cãi đ ồ lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong đó lực va đập làm cho cãi đ ồ bị đánh bay vài trăm thước cẩn thận tốt hơn ta nhục thân phòng ngự rất kém cỏi không thể để cho hắn tới gần E t h t biết do ưu thế của mình ở chỗ sức chiến đấu mà không ở chỗ lực phòng ngự dù sao đem so sánh với nàng cường đại lực công kích sức phòng ngự của nàng cũng liền so với người bình thường tốt mà thôi tự nhiên không cách nào cùng cái đ ồ loại này vô luận là lực công kích lực phòng ngự vẫn là chữa trị lực đều rất mạnh quái vật so sánh với dù sao ở hạ cảm thế giới sẽ không có cái nào tệ ẩy cụ sử là có lực phòng ngự không chú ý tùy tiện nhất đao chúng yếu hại đều có thể đòi mạng ngươi bên kia sư tử vương cùng u trì hạ mạ đa dạ chiến đấu cũng bắt đầu r ồ i đầu tóc dối bởi u trì hạ mạ đa dạ từ dưới lòng đất phi xông lên hòa đ ộ n hào hòa diệt c ư ớ c u trì hạ mạ đa dạ há m ồ m phun ra một mảnh biển lửa nỗ lực trùng kích sư tử vương mới vừa rồi bị đối phương trực tiếp một c ư ớ c rơi vào mặt bên trên u trì hạ mạ đa dạ cũng không có cảm giác được nhục nhã ngược lại thì nhiệt huyết sôi trào đó là một loại gặp phải cường giả nhiệt huyết sôi trào quản hắn là nam hay nữ ở trong mắt u chị hạ mạ đa dạ cường giả không phân bi sư tử vương thần sắc không thay đổi tay cầm thánh thương cắm trên mặt đất biện lựa một dạng hỏa diễm căn bản liền không cách nào đi tới nửa phần vô hình lực lượng đem hết t h ể hỏa diễm cách trở đây là cái gì binh khí u chị hạ mạ đã ra như mày một cái h ắ n đ ố i với thánh thương tràn ngập tò mò bất quá sư tử vương không trả lời u chị hạ mạ đã ra vấn đề thánh thương nổ neo vô hình lực lượng chấn động đem tất cả hỏa diễm s u a tan đến đây đi u chị hạ mạ đã ra hô to một tiếng cầu đạo ngọc đối mặt trước mặt sông tới sư tử vương u chị hạ mạ đã ra trực tiếp ném ra một viên cầu đạo ngọc、vâng. sau một khắc cầu đạo ngọc bạo tạc bạo tạc bao phủ một khu vực lớn nguyên bản đủ trị hạ mạ đạ dạ cho rằng sư tử vương ở nơi này khỏa cầu đạo ngọc bạo tạc phía dưới phải ăn thiệt thòi nhưng mà cũng không phải là ba sư tử vương đi ra không phát hiện chút tổn h a o nào x o á t sư tử vương tới một cái lắc mình đã đến đủ trị hạ mạ đạ dạ trước mặt loại trình độ này lực lượng làm sao tổn thương được ta sư tử vương ngữ khí bá đạo mà lại khốc nàng từ trên trời giáng xuống hướng về phía đủ trị hạ mạ đạ dạ bắn một phát đâm tới u chỉ hạ mạ đã dạ thế ngàn cân treo sợi tóc đem một viên cầu đạo ngọc hóa thành bình khí phanh u chỉ hạ mạ đã dạ chặn đối phương một thương này bất quá vẫn bị đối phương cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài không sai cái này c ổ lực lượng quá lớn cái kia nữ nhân đến cùng mạnh bao nhiêu u chỉ hạ mạ đã dạ nội tâm chấn động cảm giác tay đều là tê dại một đ ộ t m ộ t long chi thuật ùng ùng một cái cự đại m ộ t long xuất hiện xông về sư tử vương người sau không nói được một lời cầm trong tay thánh thương chính là một phát pháo laser phong thích phải biết rằng Cái này pháo này l a sư tử vương trực tiếp một trận pháo laser quét ngang đem cự đại cây chi xâm lâm xung mở một cái đường hầm to lớn sư tử vương tốc độ rất nhanh hai ba lần liền thông đạo cự đại thông đạo đi tới u chi hạ mạ đa dạ trước mặt thật nhanh phía sau lão đại sợ điều động hai khỏa cầu đạo ngọc liền muốn n ệ n ở sư tử vương trên người mà sư tử vương không phải lời nói nhảm một vệ ánh sáng pháo phóng thích trực tiếp nghiền nát hai khỏa cầu đạo ngọc cuối cùng pháo laser trùng kích ở u chi hạ mạ đa dạ trên người chương một trăm sáu mươi lăm hai bị nghiền ép mạ đa dạ kinh hãi cải đồ chương một trăm sáu mươi lăm hai bị nghiền ép mạ đa dạ kinh hãi cải đồ doanh sau một khắc mặt đất sụp đổ bạo tạc tịch quyền vương viên hơn một nghìn em mở nổ kịch liệt đinh thai như c ó đánh vào thị giác lực khá kinh người mạ đa dạ cái tên kia thất bại sao càng xa xăm đang cùng ẹ t ị t kịch chiến cãi đổ không khỏi nhìn lại mắt thấy ủ trì hạ mạ đa dạ bị lần nữa đánh xuyên qua đến dưới đất cãi đổ làm sao có thể bình tĩnh đúng lúc này một viên cự đại khúc côn cầu ở giữa không trung nện xuống tới thẳng tắp rơi vào cãi đổ trên đầu vây anh một giây kế tiếp mặt đất sụp đổ cãi đổ đều bị đ ọ p xuống chiến đấu phân tâm cũng không phải là một cái thói quen tốt ẹ t ị t từ trên trời giáng xuống bất quá động tính nơi xa ẹ t ị t lại có thể không chú ý người đều cũng có lòng hào thắng e t i t không cam lòng lạc hậu ta không thể so sánh nữ nhân kia sai cùng lúc đó mặt đất chấn động phanh cài đồ lên đây thật đau n h ứ ca c á i đồ tại chỗ hoạt động thân thể bị một cái cự đại khúc côn cầu mệ n h trung không đau mới lạ nhưng c á i đồ ra hỏng bét t h ì dày ngược lại là không có cách nào từ mặt ngoài nhìn ra cái gì người nữ nhân này cài đồ nhìn về phía e t i t phanh một giây kế tiếp thân ảnh của hắn tiêu thất c á i đồ tốc độ cũng nhanh đến mức cực h ạ n chờ các loại cài đồ xuất hiện lần nữa đã là e d i phía trước khoảng cách của hai người bất quá chính là năm thức đây đối với h tịt mà nói đã là khu vực nguy hiểm dù sao nàng giống như hải tặc thế giới người khăn g đánh l ô i minh b ắ t quái cải đồ hét lớn một tiếng g ùng g ùng trên bầu trời sấm chớp một đạo sấm xét từ trên trời giàn xuống cải đồ lang nha bổng cũng quấn quanh hạ k ỳ b á vương đặc hữu lôi điện bất quá h tịt mặc dù biết bị cải đồ vọt vào gây bất lợi cho chính mình phạm vi nhưng h tịt thì bảo trì chấn định theo nàng hai tay quất ngang nhất thời cự đại băng chi kinh t h c từ mặt đất của thời hứng cải đồ bên kia nghiền ép lên đi đó là so với cải đổ thân thể còn to lớn hơn kinh cước kinh cước lối và o vô cùng sắc bén v â anh một giây kế tiếp song phương lực số lượng va chạm kinh người lôi điện với trong đụng chạm đ a n bảo giống như không gian xe rách một cỗ lực phản chấn bạo phát bao m cải đổ vì vậy bị đẩy lui hơn một、e、trăm mét hẹ thịt thì bị đẩy lui hơn trăm thước ngược lại không phải là nói hẹ、e、thịt càng mạnh chỉ là tô trần vừa lúc tiếp nhận nàng mà thôi tô trần sức phòng ngự của ngươi rất kém cỏi không có cách nào cùng hắn loại quái vật này va chạm tô trần lắc đầu hơn nữa ngươi lực công kích cũng không đủ đục lỗ cải đổ phòng ngự đơn giản mà nói hệ、e、tịch lực công kích không đủ c u n g bạo nếu như ngốc mao vương tới trực tiếp giải phóng bảo cụ hệ、e、c ả l ụ đùa công kích đã đủ đem cải đổ phòng ngự đ ụ n lỗ dù sao đây chính là a ba cấp bậc bảo cụ uy lực đã không phải là đơn giản khủng bố để hình dung nếu như là sư tử vương tới kết quả là càng bỏ thêm hơn bởi vì thanh thương pháo la dè công kích so với ngốc mao vương kinh khủng hơn cải đổ cũng không khả năng tiếp được nhưng h、e、tịch công kích không được ta biết h、e、tịch gật đầu nhưng ta còn muốn thử xem h t ị c sâu hô hấp một khẩu khí sư tử vương nên chiến người kia đâu h、e、tịch ế u kỳ hắn tương đương với thất、bại. không sai u chi hạ mạ đa dạ thất bại chính diện chúng rồi một phát thánh thương u chi hạ mạ đa dạ tựa như bắt mạch tổ gai trùng cực một cướp giống nhau hơn nữa vậy hay là thánh thương thả ra một dạng pháo la dè công kích nếu như thánh thương bật hết hỏa lực u chi hạ mạ đa dạ khả năng người sẽ không có cũng còn tốt tô trần căn dặn sư tử vương khiêm tốn một chút ệ、e、t ị t nội tâm nổi lên song lớn đây chính là tranh l ệ n h nhưng ệ、e、t ị t thì không chịu thua nàng không thể so sánh cái kia người nọ sai tiếp đấy ệ、e、tít h â n hình tiêu thất lần nữa xông tới tô trần ngược lại là đi qua cho trọng thương u chi hạ mạ đa dạ đốt một viên tiến đầu nhất thời hầu như hướng quỷ môn quan bên kia đạp vụ chị hạ mạ đạ dạ lại đẩy máu sống lại mạ đạ dạ không có sao chứ tô trần cười nói k h á i khái, khái. u chị hạ mạ đạ dạ ho khan vài tiếng hắn xoa xoa lồng ngực của mình vừa rồi cảm giác kém chút chết rồi hơn nữa sư tử vương còn không có sử dụng toàn lực u chị hạ mạ đạ dạ lòng còn sợ hãi nhìn lấy đứng sau lưng tô trần không nói được một lời lãnh khóc sư tử vương cái này là b ự c nào cường đại tồn tại bên kia e t í c h chiến đấu mở ra lần này edith giống như là bị kích thích giống nhau trực tiếp bật hết hỏa lực chỉ thấy trên hư không d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt đều là đường kính vượt lên trước một mét đồng thời đầu nhọn cự đại băng trụy mỗi một đạo băng trụy đều đ ố i đúng cải đồ ngốc lạp lạp lạp đến đây đi bị bao vây cải đồ cười ha hả như ngươi mong muốn E tịt vừa dứt lời lên đến hàng trăm băng trụy tựa như cùng là đạn đạo giống nhau phóng ra oanh tạc đối diện cải đồ n g ngùng. một màn này đánh vào thị giác cũng cực kỳ kinh người một giây kế tiếp tiếng nổ mạnh chấn thiên động đ i ệ mặt đất xe rách đổ nát vui mù quần quận như vậy giàng có hơn m ư ơ i giây a đông nhiên cải đồ tiếng giống to ở nồng nặc trong đùi mù chuyển đến x ba、e e、toàn bộ không gian đều ở đây trong nháy mắt biến thành màu băng lam chính là hệ、e、tịch sử dụng mahap ma cũng chính là đông lại thời không vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự ta đều không bằng cái quái vật này công kích phương diện cũng vô pháp hình thành áp đảo tính áp chế hơn nữa hải tặc thế giới cường giả sở hữu mạnh hơn sức chịu đựng có thể đánh lên mấy ngày mấy đêm dưới so sánh ta không được ta đường phải đi còn rất dài hẹ、e、thịt bên trong tâm minh ngộ đạp đạp lúc này tô trần rơi vào bên người nàng kết thúc chiến đấu a không phải vậy chờ chút người phải ăn t h i t t h i tô trần mỉm cười nói hẹ、e、thịt tuy là nội tâm không c a m l ò n g nhưng vẫn gật đầu một cái nhất là có sư tử vương biểu hiện ở trước điều này làm cho lòng háo thắng rất mạnh hẹ、e、thịt khó tránh khỏi rất là không c a m l ò n g ba thời không đông lại giải trừ cải độ đại chiêu đúng hạn hàn lâm Bất quá tô trần chỉ là giơ tay lên trong lúc đó liền tan g ã rồi đối phương công kích tô trần mới vừa rồi là năng lực gì cải đồ trong mắt lộ vẻ rung động thậm chí kinh dị bởi vì vừa rồi hắn bị định trụ nhưng tư duy vẫn còn ở hoạt động đó là cái gì năng lực vừa rồi h ẹ tịt đông lại thời không đông lại thời không cải đồ kinh hãi không thôi đây là chưa bao giờ nghe năng lực đ ả o nhưng mới vừa cảm giác làm cho tâm hạ quý bởi vì hắn không thể đ ộ n g rồi nói cách khác đối phương muốn giết hắn có lẽ là dễ như trở bàn tay trước đây cải đồ tự ngạo lực phòng ngự của mình nhưng bây giờ đi tới thế giới mới nhãn giới của hắn mở ra hắn hiểu được phòng ngự của hắn cũng không phải là vô địch tờ ép xem nguyên bản thời không đông lại s ở s a nộ dường như tư duy vẫn còn ở không có hiểu xin lỗi lại viết hương p h ấ n rồi chương kế tiếp trở về q u y đạo chương một trăm sáu mươi sáu một tu la tràng chương một trăm sáu mươi sáu một tu la tràng phải biết rằng cải đ ồ ở hải tặc thế giới thời gian liền dựa vào cùng với chính mình có thể nói c h u n g cực phòng ngự các loại muốn làm gì thì làm các loại tìm đường chết các loại người già bị đụng ngược lại hắn biết mình chết không được dù sao sức phòng ngự của hắn cùng tự lành lực đều quá mạnh mẽ cũng tỉ như nói hắn từ một mươi ngàn thước trên cao nặng nề mà đập xuống đương nhiên biết cảm giác được đau n h ấ t bất quá bởi vì có siêu cường tự lành lực sở dĩ cải đồ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại vì vậy ở hải tặc thế giới thời gian cải đồ có thể nói không có sợ hãi không kiêng nghề gì cả hắn chết không được ca nhưng mà đi tới thế giới này sau đó đầu tiên là gặp tô trần phía sau lại c ó ủ trì hạ mạ đ à t ra cải đồ đã biết rõ thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mà bây giờ ẹ thì không chỉ có có thể sử dụng bằng vẫn có thể đông lại thời không cải đồ không bình tĩnh nhất là vừa rồi thời không bị đông lại thời điểm Hắn cái gì cũng làm không được chẳng phải là mặc người chém giết bất quá cải đồ tự nhiên không biết h t ị t đông lại thời không là có điều kiện cùng lúc đông thời gian ngắn ngủi về phương diện khác hiện nay một ngày cũng chỉ có thể đông lại một lần ngược lại là tô trần cũng không có nói rõ sở dĩ liền đưa đến h t ị t ở cải đồ trong lòng nhiều hơn một loại sâu không lường được cường đại cảm giác người nữ nhân này cường đại vượt quá tưởng tượng h t ị t cũng không nói gì nàng đại khái hiểu tô trần ý tứ tuy là nàng không có cách nào đánh bại cải đồ cái này lực phòng ngự quét vật nhưng tô trần lời nói làm cho cải đồ cảm thấy nàng rất mạnh chiến đấu cuối cùng kết thúc tô trần ở chỗ này cũng không có cái gì tốt đ ợ i tiếp bất quá trước khi rời đi uchi hạ mạ đã Dạ hỏi tô trần phía trước nói mấy cái gì thế giới khách đến thăm ở nơi nào cũng chính là dịu games bọn họ tô trần ngược lại là biết dịu games liền tại hàng châu đi dạo xe số m a thì tại nam vân thiếu còn như những người khác hắn cũng không biết những người khác liền tô trần đã thông báo đến rồi nhân một là dị ác h a i là ac lê gia tỏ thế giới này càng ngày càng thú vị uchi hạ mạ đã Dạ vẻ rất là háo hức m ạ đã Dạ, ngươi vừa rồi cảm giác thế nào cai đồ hiểu kỳ uchi hạ mạ đã ra hỏi không có dấu g i m Ta v người, ta, ta người nữ nhân này thân bất khả chắc cai đồ cường điệu nói thậm chí ngay cả thời không cũng có thể đông lại hơn nữa ngươi cũng không thể động rồi nếu như ta ngay lúc đó đối thủ đ ổ i thành nàng đồng thời ta cũng tao nộ rồi năng lực giống nhau vận dụng chẳng phải là nói ta muốn mặc người chém giết cài đồ suy nghĩ một chút nói ra ngươi nhục thân phòng ngự quá kém tuy là ngươi tự lành lực siêu cường nếu như bị đông lại đều nói không bảo đảm ung dung là có thể đem ngươi giết dù sao ngươi cũng có yếu hại lại nói nàng có thể ở đông lại trong thời không tùy ý xử trí ngươi cài đồ lời nói làm cho u c h i h a mạ đã dạ hít vào một hơi có quan hệ thời gian năng lực thật là đáng sợ u chị hạ mạ đã ra hít thở sâu một cái e rằng tô trần cùng e t ị t đều không biết ở các nàng đi không lâu sau e t ị t bị hữu trí hạ mạ đạ dạ hai người cất cao hồi lâu trong lúc nhất thời e t ị t ở trong mắt bọn hắn trở thành cường đại sâu không lường được tồn tại đương nhiên nếu bàn về kinh khủng nhất vẫn là sư tử vương mà cái này cũng là hữu trí hạ mạ đạ dạ chính mồm thừa nhận dù sao lúc đó hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách là gần như vậy còn như không có xuất thủ ngốc mao vương cùng mỹ đỗ toa c á i đồ hai người bọn họ cũng không dám xem nhẹ tô trần ta muốn mạnh mẽ sau khi trở về e t ị t nói với tô trần ngữ khí kiên định sư tử vương ung dung c h ấ n áp rồi h ữ t r ì hạ mạ đa dạ mà nàng lại không cách nào nghiền ép c á i đồ đồng thời tô trần còn nói h ữ t r ì hạ mạ đa dạ mạnh mẽ hơn c á i đồ nói như thế kéo nàng và sư tử vương trong lúc đó có thể nói lập tức phân cao thấp nàng phải trở nên mạnh hơn mới được đường còn dài mà tô trần xoa xoa nàng băng làm sắc tóc dài tô trần về sau thế giới này còn biết được càng nhiều càng cường đại người sao biết t a đây phải trở nên mạnh hơn thậm chí siêu việt sư tử vương nữ nhân kia đây là hệ tỷ nghĩ trong lòng kế tiếp ba ngày nay cũng là tô trần ngày nghỉ t ô trần quyết định đến ngày thứ tư buổi tối lại đi tờ báo trước buông lòng một chút vì vậy t ô trần thời gian ngược lại là thích ý hơn nữa còn có hẹ tịt cái này ôn n u hương t ô trần mặc dù không còn như vui đến quên cả trời đất nhưng là thoải mái bay lên nói chung hai ngày này ngược lại là rất khó nhạc bất quá sáng sớm hôm qua thời điểm t ô trần cùng hẹ tịt trước sau như một ở ao suối nước nóng chiến đấu kết quả bị sư tử vương đụng phải sau đó có chừng thời gian một ngày sư tử vương đ ề u không để ý đến quá t ô trần thật xấu hổ bất quá t ô trần cũng không nghĩ nhiều ngày thứ hai buổi chiều hẹ tịt b ỗ n nhiên đề nghị đi bơi không phải là cái gì b ể bơi mà là đi đại hải bơi chúng nữ đều đồng ý tô trần cũng không có lý do gì không đồng ý a ngay sau đó ngày thứ ba tô trần bọn họ đã tìm được một cái không có người nhưng mỹ lệ phi thường bãi biển phải biết rằng hiện tại lam tinh b i ể n lớn nhiều rất nhiều s i n h đẹp hải đảo vì vậy mỹ lệ bãi biển tự nhiên cũng không ít tô trần bọn họ đi tới bãi biển đừng nói phụ cận không có người coi như kéo xa mấy ngàn km cũng không tìm tới người cái loại này vì vậy mấy nữ sinh cũng là thả ra ngoại trừ ngốc m a vương e tích các nàng ba cái cũng chỉ mặc bi kin i hơn nữa tam nữ vóc người một cái so với một cái đình dù sao dù sao cũng là mạn gạ c h u n g đi ra nữ sinh vóc người đều là siêu cấp phạm uy chỉ có ngốc mao vương một cái bình a không có cách nào trình diễn vóc người chỉ có thể khóc không ra nước mắt mặc vào liên thể hào t ắ m ngược lại là sư tử vương vì nàng mặc vào khiến người ta tắm máu p h ú n trương bị k i n nhi tô trần chỉ mặc một cái quần đùi bãi biển mới bơi trở về hắn nằm ở bãi cắt ghế nghỉ ngơi xa xa trên biển hẹ t ị t mấy người các nàng đang ở bơi một m à n này làm cho tô trần không khỏi hiểu ý cười chân thực thích dí sinh hoạt a tô trần cảm khái không thôi bất chi bất giác tô trần liền h i p đi qua bất quá không bao lâu tô trần cũng cảm giác có người ngồi trên người mình tô trần theo bản năng cho là etit có thể mở mắt ra lúc lại phát hiện là sư tử vương tô trần tại sao là ngươi tô trần kinh ngạc sư tử vương vóc người rất tốt so với mỹ đ ô t o á tốt là cùng hẹ tít cùng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp tô trần không thể là ta sao sư tử vương nằm xuống hai tay chống lấy tô trần lồng l ự c thân xác bình tĩnh nhìn lấy tô trần chính là mặt cười bên trên mang lấy có chút phi h ồ n g ngày đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy tô trần đồng thời bị nó đánh bại lúc đó tô trần liền tại sư tử vương trong lòng trôn xuống hạt giống chỉ chờ phía sau cái hạt giống này mọc dễ nảy mầm tô trần ngày hôm nay ta xem được không sư tử vương nhìn chăm chú vào tô trần hai mắt tô trần ngày hôm nay ngươi có điểm đặc biệt nhưng sư tử vương ngươi nhân thiết dường như có điểm vỡ a ngươi không nên l á n h khóc vô tình một bộ cao lệnh cấm dục dáng vẻ sao chẳng lẽ ta không thể dạng này phải không có thể hạ tô trần không biết đối phương ngày hôm nay chuyện gì xảy ra dù sao sư tử vương thần linh biến hóa sau đó có thể nói vô tình tồn tại nhưng bây giờ lộ ra cái này tiểu nữ nhi tư thái tô trần không kinh ngạc đều khó khăn a mà lúc này sư tử vương mặc b i k i n i ngồi ở hắn trên bụng cái này tư thái không thể bảo là không phải ám hội đồng thời phải biết rằng sư tử vương hiện tại mặc đây chính là b i k i n i cũng liền hai miếng nhỏ bồ mạc thôi chỉ có thể che khuất then chốt địa phương cái loại này dường như y phục này vẫn là e t ị t phụ trách mua tô trần mới thấy thời điểm biểu thị là thật kích thích tô trần ngươi và e t ị t nữ nhân kia là quan hệ như thế nào ngày hôm qua ta nhìn thấy các ngươi ở a o suối nước nóng nơi đó sư tử vương như trước nhìn chăm chú vào tô trần hai mắt bất quá tô trần mà không đổi sắc ngược lại là còn không có đợi tô trần nói hoặc có lẽ là cũng không chờ các loại sư tử vương nói xong bên cạnh lại chuyển đến ẹ ệ tịch thanh âm chương một trăm sáu mươi sáu hai bị g dây thưởng chiếu chương một trăm sáu mươi sáu hai bị g dây thưởng chiếu u sư tử vương học được câu dẫn nam nhân sao Ẹ ệ tịch ngữ khí bất tiện mang theo một chút t r â m t r ọ c khiêu khích Ẹ tít ngươi có ý tứ sư tử vương ngẩng đầu nhìn nàng lại không có t ử trên người tô trần đứng lên ta hỏi ngươi, ngươi ngồi ta trên thân nam nhân lại là mấy cái ý tứ hệ tịch k h o n tay mắt nhìn xuống đối phương lời tuy nói như vậy nhưng tô trần lại rõ ràng phát hiện ẹ t ị t không có chút nào sinh khí thậm chí mơ hồ còn hưng phấn tô trần nhưng không biết bikini chính là ẹ t ị t cố ý chọn sư tử vương ẹ t ị t n g ư ơ i nghĩ cùng ta khai chiến không ai đu ta và n g ư ơ i khai chiến ta đều sợ bị đánh chết đâu sư tử vương n g ư ơ i nghĩ nam nhân đúng không ta muốn cái gì ngươi không có tư cách tham dự vào sư tử vương ngữ khí bình tĩnh ngôn ngữ lại bá đạo ẹ thịt cơ nhạt sư tử vương lời này của ngươi thật để cho người không thoải mái tốt lắm tốt lắm hai người các ngươi cùng là chung một mái nhà hòa khí địa t ô trần vội vã điều đ ỉ n h tiện đường đem sư tử vương từ trên người chính mình kéo xuống một cái nữ nhân nào đó khả năng không chỉ có nghĩ cùng là chung một mái nhà a phòng trưng còn muốn cùng một tờ giường a đúng không sư tử vương e t ị t có chút hăng hái mà nhìn sư tử vương bị tô trần từ trên người hắn kéo xuống sư tử vương còn có chút không tình nguyện bất quá cũng không biết là thực sự không tình nguyện vẫn là nghĩ khiêu khích e t ị t vốn là không nói nhiều sư tử vương càng là không nói được một lời các ngươi ở chỗ này ạ không đi bơi sao mỹ đỗ toa cùng nóc mao vương tới vừa rồi hai người bọn họ bơi ra đi vài trăm thước p h u cận đây hải vực vốn là có hải vương loại hoạt động bất quá từ tô trần bọn hắn tới sau đó hải vương loại đều bị hụ chạy thậm chí có chút không biết sống chết hải vương loại nghị thêu e ra chuyện còn có thể bị còn lại hải vương loại đánh nói chung an toàn rất nghiễm nhiên cái hải vực này đã thành tô trần địa bàn của bọn họ màn đêm từng bước hàn lâm tô trần bắt một đầu hải vương loại đi lên bắt đầu ở bãi biển làm xin nướng các loại phối liệu đều đã trước giờ mang đến hơn nữa còn có mỹ đô toa cửa khẩu sở dĩ dù cho chỉ là thông thường xin nướng cũng có thể làm ra nhân gian mỹ vị tô trần ngươi nói người nào đó có phải hay không đang ghen h tịch ngồi quỳ sau lưng tô trần cho tô trần nhẹ nhàng mà đẻ xuống bà vai lại để s á t vào tô trần bên thai nhỏ giọng nói rằng mà sư tử vương có chút đằng đằng sát khí nhìn qua nàng cũng không nói chuyện mỹ đỗ toa cùng ngốc mao vương liền tại cách đó không xa xì nướng không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ hòa khí sinh tài tô trần cười nói tô trần ngươi nói ta thật đẹp vẫn là sư tử vương thật đẹp h tịch ghé vào lỗ thai hắn hỏi vậy tất nhiên là ta sư tử vương bỗng nhiên mở miệng ngữ khí có chút lạnh lại không hỏi ngươi h t ị c trắng đối phương nước mắt khai khai hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài t ô trần có điểm bất đắc dĩ làm sao hai vị này liền đối tuyến d ậ y rồi t ô trần thích không e t í t lại vừa cười vừa nói t h í c h gì vì vậy e t í t càng nhỏ giọng ở tô trần bên thay nói ngươi lai、like, là nàng chủ động đưa ra muốn đi cạnh b i ể n bơi sau đó tất cả mọi người xuyên b i kín n i tiếp lấy mục đích cuối cùng là tiên làm cho mỹ đ ô toa cùng sư tử vương các nàng ở tô trần trước mặt bông ra t ô trần khá lắm đây là vì ta nghĩ muốn cho ta mở thủy tình c u n g sao bất quá hắn có điểm nhức đầu hiện tại sư tử vương đều tranh ngược lại là tô trần tạm thời không có ý t ư gì một nữ nhân còn tốt hai nữ nhân nhức đầu ba nữ nhân tiền đồ một mảnh mênh ngông nhưng quá trình khúc chiết ta về phương diện khác ngốc mao vương đều không có bị hẹ tịch suy nghĩ đi vào không biết ngốc mao vương sau khi biết có thể hay không khóc không ra nước mắt mệt mỏi đổi một trọng tâm câu chuyện tô trần ngáp một cái nói chính sự a tô trần gần nhất muốn làm một đội ngũ sau đó ngươi dẫn dắt cái đội ngũ này từ đâu thành viên đâu ngươi nghĩ thế nào hẹ tịch đã có suy nghĩ bản thổ thu được năng lực bất tiện trực tiếp vào tay kinh nghiệm không đủ không bằng trực tiếp những thế giới khác người tới tô trần mỉm cười có chút cường đại ngươi chưa chắc khống chế được a ta đây trước tìm yếu một ít thành viên hơn nữa phía sau ta sẽ mạnh mẽ tô trần nói với nàng nàng nguyên lai、like、cái thế giới kia là có hạn chế vì vậy nàng ở thế giới cũ thực lực trên cơ bản muốn đến đỉnh bất quá thế giới này bất đồng nàng còn có thể tiếp tục bỏ còn như bỏ cao độ tới chỗ nào không biết nhưng tương lai khả kỳ các ngươi đang nói cái gì sư tử vương b u lại ngồi ở tô trần bên người nghe nói là tổ kiến một đội ngũ nàng cũng tò mò không n ớ t thậm chí nóng lòng muốn thử nàng giống như e d i t đều không ở không được hai người bọn họ cũng không phải là mỹ đỗ toa liền mỗi ngày đọc sách còn có cân nhắc tài nấu ăn thuần thuần một cái hiển thê lương mẫu ở nhà vợ tốt nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải là hai vị này cũng đều là phần tử h i ế u chiến một cái so với một cái thích đánh nhau ẹ、e、thịt phụi nàng l ư ớ t mắt chúng ta nói chính sự ngươi đừng ngủ c h ắ p vá sư tử vương các ngươi tiếp tục dứt lời sư tử vương liền không nói nhưng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì tô trần nếu như là những thứ kia thành viên ngươi chú ý phân biệt có chút cũng không phải cái gì thứ tốt ta dù sao từ những thế giới khác tới được có thể không phải đều là người tốt ta có chút có thể nói là tai nạn e t i t cười nói có thể nghe lời liền được không nghe lời liền trực tiếp giết như thế nào đây tô trần khiêm tốn một chút tốt đâu tô trần ta cũng muốn tổ kiến một đội ngũ nhưng ta có thể tổ kiến mạnh hơn trầm mặc sư tử vương mở miệng etit bắt t r ư ớ c ta sư tử vương thực lực của ngươi cũng không khống chế được cường đại thuộc hạ n mà ta có thể tựa như cái kêu chỉ hạ mạ đ ạ dạng cùng cãi đồ ta đều có thể ung dung đánh bại mà ngươi không thể mặt khác ta ở thế giới cũ có kỵ sĩ bản tròn dốc sức cho ta ta cần gì phải bắt chước ngươi một câu nói ta sư tử vương mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi ẹ tít nổi giận người đây không phải là nói rõ nói ta không bằng người sao tốt lắm hai người các người chờ u á i d ậ y tô trần bất đắc dĩ điều đình một núi không cho nhị hổ càng chưa nói hai cái đều là cọp mẹ a tô trần đại gia bữa cơm tốt lắm cách đó không xa chuyển đến mỹ đ ô toa thanh â m đương nhiên còn có trong không khí thơ m ngát bữa cơm m g ủ i t r ầ n một chút trò chuyện tiếp đi ăn cơm a vì vậy khoái trá một ngày lại bất chi bất giác quá khứ rất nhanh lại đến ngày thứ hai buổi chiều tô trần phát sóng trực tiếp gian hảo vô số bạn trên mạng ở bên trong trẻ kìn tô trần đại thiên t h u ậ n liền lấy một cái lục thức dạy học trong video đi trẻ kín cảm giác gần đây lực lượng lớn hơn không biết có phải hay không là ảo giác ta ta cảm giác không phải ảo giác bởi vì ta tùy tiện là có thể bẻ con queo c ố thép t khá lắm mạnh như vậy đừng nói trước cái này hỏi một câu ngày thứ sáu tô thần phát sóng sao chờ các loại dạy vò a tô thần ngưng phát hình sáu ngày p h ỏ n g chứng hắn gần nhất bận b i ể u a được chờ một chút không nói trước suy nghĩ một chút lục thức lại nói tô thần sẽ không quên còn có cái số này chứ khóc lớn cùng lúc đó tô trần phát sóng hậu trường thông báo xuất hiện trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc dồn dập dũng mánh vào phát sóng trực tiếp gian khóc tô thần rốt cuộc nhớ lại còn có một số sao chương một trăm sáu mươi bảy một phát sóng chương một trăm sáu mươi bảy một phát sóng an hinh hinh nghe được tiếng gõ cửa đợi nàng đi ra mở cửa thời điểm liền thấy được hai cái ăn mặc tây trang đại tỷ tỷ xinh đẹp đại tỷ tỷ đồng thời vẫn là siêu cấp xinh đẹp cái loại này một cái băng lam sắc tóc dài một cái tóc dài màu vàng kim nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là tận lực luộc màu tóc mà là thiên nhiên màu tóc an hinh hinh chỉ cảm thấy các nàng chính là mạn gạ trung đi ra đại tỷ trong hiện thực cái kia có loại này nữ sinh được rồi liền giống như dị ạ t dị ạ t đến từ dị thế giới cũng là xinh đẹp giống như là mạn gạ bên trong thiếu nữ an hinh hinh tự cho là chính mình cũng dài không kém ở trong sân trường còn có hoa khôi của ngành tiếng khen nhưng chứng kiến trước mắt hai cái này đại tỷ tỷ thời điểm cũng không khỏi tự tạm hình quý hơn nữa thân hình của các nàng cũng là tốt đến kỳ lạ dù cho ăn mặc tây trang dì cái này mái tóc màu vàng óng đại tỷ tỷ làm sao lớn lên có điểm giống ạt tò dị ạ hai vị tỷ tỷ các ngươi là an hinh hinh nghĩ hoặc ta gọi etit e t i t chỉ chỉ bên cạnh sư tử vương nàng đại ạt tọ dị ạ l à sư tử vương h ả o h ả o là sư tử vương ạt tọ dị ạ an hình hình kinh hô ạt tọ dị ạ làm sao vài ngày tìm không thấy trưởng thành an hình hình không bình tĩnh e t i t cái này là đạo bản ạ t tọ dị ạ tôi trần ngươi gặp qua chưa ta là sư tử vương sư tử vương cường đ i ệ u một câu sau đó liền không nói gì nữa an hình hình có điểm mộng cái gì đạo bản ạ t tọ dị ạ chẳng lẽ không là cùng làm một cái người nhưng trước mắt cái này ạ tỏ gì ạ thực sự lanh băng băng một đ ộ người lạ chớ tới gần lại cho người một loại không có gì sánh kịp bá đạo cảm giác dường như không phải là một cái người ạ à. à, sở dĩ ạ tỏ gì ạ có hai cái bất quá an huỳnh h i n h cũng không hỏi nhiều chỉ là nói ra tô thần ta biết phía trước gạt tỏ gì ạ cũng đã tới ta chỗ này À, các ngươi là tô thần người bên kia an huỳnh h i n h kinh hô nàng mới nhớ hai ngày trước cho tô trần phát tin tức nói nàng nơi này có một gọi gì ạt dị thế giới khách đến thăm liền tạm thời ở tại nàng nơi đây lúc này edith thi gật đầu biểu thị các nàng là tô trần bên này hình hình ai tới cùng lúc đó một cái mái tóc dài màu đỏ nữ sinh đi tới nàng mặc lấy ở nhà quần áo rộng thùng t h ì n h nhưng như trước không cách nào che giấu bên ngoài vóc người n g ạ o n h â n bất quá đây không phải là trọng điểm e d ị t đối với vóc người của mình có đầy đủ tự tin e d ị t quét đối phương lên mắt thầm nghĩ thật là mạnh k h í tức tô trần nói không sai cái tên này vì d ì ạt nữ sinh cũng rất mạnh edith tối hôm qua hỏi ở đâu có gì thế giới khách đến thăm tô trần liền nói dị ạt còn những người khác Thì như diệu games a c lệ ra t ỏ những người này cũng không tốt trường khống sở dĩ liền tính dù sao mượn diệu games mà nói sư tử vương đều không đẻ ép được bọn họ là cùng cấp bậc tồn tại hơn nữa diệu games còn có một đem đã đủ hủy diệt thế giới bảo cụ a c lệ ra t ỏ thuần t h y là năng lực quá bụt e tít các nàng hiện tại chỉ có thể kiềm chế một dạng cường đại thành viên thì như d i a n hạt tự nhiên rất mạnh b ấ t quá cũng không tính quá mạnh mẽ e tít có thể đẻ ép được càng chưa nói sư tử vương sở dĩ nàng là đệ một cái bị e tít các nàng tìm tới cửa Ế、e、tịt tử vương muốn thành lập một cái tổ、e、tịt thế muốn muốn cung cùng vương cường Liên nguyên dụng tổ chức, hay hoặc là nói kinh cái chức cụ chức, hoặc giới sư sử sủa sĩ hay là lập loại lai đại. tổ hạt ở ấy kỵ bất n tròn. b quá hai nàng cũng không phải hợp tác sáng tạo tổ chức mà là phân biệt sáng tạo tổ chức phải biết rằng hai nàng đều có ưu tú lãnh tụ năng lực tự nhiên không có khả năng cùng tồn tại một tổ chức cái gọi là một núi không cho nhị hồ chỉ có thể tách ra cũng liền bắt đầu lúc này muốn kéo người hai người hợp lực một cái tranh thủ hiệu suất càng cao ẹ t ị phụ trách không phải rất mạnh dị thế giới người đến sư tử vương thì phụ trách càng cường đại đối với lần này e t ị t mặc dù không cam tâm nhưng là không có biện pháp ai kêu nàng không đủ cường đại đâu sở dĩ e t ị t hiện tại cấp thiết muốn phải trở nên mạnh hơn lòng h á o thắng mạnh e t ị t biểu thị nàng không thể so sánh người nữ nhân này sai lúc này dị ạt đi tới liền thấy được e t ị t các nàng nhất thời dị ạt liền cảnh giác dù cho nàng không có cảm giác được e t ị t các nàng ác ý nhưng các nàng tản mát ra khí tức để dị ạt nhịn không được kiên kỵ quá mạnh mẽ nhất là mái tóc màu vàng đóng loại nữ nhân này cảm giác á bách đó là bài sơn hải đảo ngươi tốt ngươi gọi là dị ạt đúng không e t i t lễ phép c h à o hỏi ta gọi e t i t nàng gọi ạt tỏ dị ạ mặt khác chúng ta không có ác ý e t i t cũng cảm giác được đối phương cảnh giác nàng quay đầu trường sư tử vương liếc mắt ý tứ chính là ngươi người nữ nhân này có thể hay không khiêm tốn một chút các ngươi đây là dị ạ tò mò nhìn các nàng e t i t ta và ạt tỏ dị ạ đều là tới từ những thế giới khác ồ a dị ạ bừng tỉnh vậy các ngươi là tới tìm ta sao đối với có chuyện gì không vì vậy edit nói do ý đổ đến cũng chính là nàng muốn tổ kiến một tổ chức mời dị ạ g a nhập vào tổ chức người đó đến lĩnh cái tổ chức này di ạt hiếu kỳ ta e t i t chỉ chỉ chính mình e t i t cùng sư tử vương trước giờ hẹn xong di ạt nàng m u ố n không được di ạt lắc đầu trừ phi ta tới dẫn dắt cái tổ chức này không phải vậy ta không gia nhập e t i t người tới dẫn dắt không bằng trực tiếp tự mình tổ kiến một cái cuối cùng hai người nói chuyện đàm luận vẫn là đàm phán không thành e t i t tự nhiên không có khả năng nhường ra lớn nhất vị trí mà di ạt cũng không khả năng chịu làm kẻ dưới sở dĩ đàm phán không thành phải biết rằng di ạt ở thế giới cũ dù sao cũng là cường đại ác ma đồng thời xuất thân từ một cái thượng vị ác ma gia tộc là thiên tri kiêu nữ tồn tại chịu làm kẻ dưới tự nhiên là không quá có thể sở dĩ ẹ t ị c h cùng sư tử vương chỉ có thể lý khai đàm phán thất bại ẹ t ị c h ngược lại là không có nản lòng ngươi thật giống như còn muốn thử lại lần nữa sư tử vương hiếu kỳ một lần không thành công không chả có lần nữa sao ẹ t ị c h nếp h miệng lên một nụ cười cái này gì ạ thực lực không tầm thường hơn nữa nhìn khí chất p h ỏ n g chừng xuất thân cũng cao quý sẽ không dễ dàng gia nhập vào một tổ chức tiến tới chịu làm kẻ dưới bất quá ta còn có thể thử xem không nhất thời vội vã tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía sư tử vương ngược lại là ngươi về sau có thể hay không khiêm tốn một chút sợ n g ư ơ i khác không biết ngươi rất mạnh đúng không phòng trừng tiểu hài tử nhìn đến ngươi đều sẽ bị sợ khóc đi sư tử vương ta xưa nay đã như vậy đối với vẫn cao cao tại thượng đúng không sư tử vương không nói gì e t i t cười một cái nhìn ta sẽ không cười cũng sẽ không phòng trừng tô trần sẽ không ta h h í c t ai thích ngươi loại nữ nhân này vì vậy sư tử vương rồi mới miễn cưỡng bài trừ một nụ cười chương một trăm sáu mươi bảy hai vị thứ nhất liên tuyến phân nữ di hát biểu thị cự tuyệt chương một trăm sáu mươi bảy hai vị thứ nhất liên tuyến phan nữ di hát biểu thị cự tuyệt etit thật khó xem sư tử vương tô trần cái kia ăn m n không cái gì cái kia ăn m n không chính là ngươi sáng sớm ăn ngươi lại nhìn lén ta ta chỉ là tiện đường etit cùng lúc đó theo tô trần phát sóng nhất thời vô số bạn trên mạng dũng manh vào phát sóng trực tiếp gian ngoa tảo tô thần ngươi rốt cuộc đã trở về tô thần sáu ngày tìm không thấy càng đẹp trai hơn ta lúc nào có thể có n g ư ơ i một phần mười xoài à n g h ị s ứ ớ n g mãi tô thần n g ư ơ i rốt cuộc nhớ tới mình còn có cái số sao sáu ngày chọn sáu ngày a n g ư ơ i biết ta cái này sáu ngày làm sao qua sao đến rồi đến rồi tô thần gần nhất đều đang bận rộn sao tô thần ta dường như kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ mò lấy một điểm cảm giác ước ao ta còn không có cảm giác n g h e bằng hưu nói nàng bằng hưu tới cảm giác rốt cuộc trở về lạc tô thần ngày hôm nay ở thành thị nào hả nơi này sợ không phải thiên phủ n g ọ tạo là thiên phủ sao ta liền tại thiên phủ a đây là thiên phủ nơi nào tô thần có thể tuyến hạ sao cũng đừng đừng quái dày tô thần a thời gian tiếp cận sáu giờ chiều địa điểm thiên phủ chuyến này tô trần bọn họ đi tới thiên phủ thiên phủ là có tiếng mỹ thực chi đô hơn nữa lấy ăn cay nổi danh đêm nay chờ các loại tô trần dưới t r u y ề n bá để hẹn tít các nàng qua đây hai ngày này ở nơi này bên hưởng thụ mỹ thực còn như bây giờ theo tô trần chính là ngốc mao vương cùng mẹ thọ bất quá mẹ thọ bay trên trời mẹ thọ nói nó cảm thấy bổ kẹ m ẩ n khi tức nhưng lại không kém cái loại này sở dĩ mẹ thọ muốn tìm tìm xem tô trần cũng tò mò lần này vậy là cái gì bồ kèm mẩn đoàn người nhóm đã lâu không gặp ngày hôm nay chúng ta đến thiên phụ nơi đây tô trần vội ho một tiếng nói ra sau này nói không có gì bất ngờ xảy ra đều là hôm sau phát sóng trực tiếp so hiện nay thiên truyền bá sẽ chờ hậu thiên lại truyền bá nếu có thời điểm ta vội và nói g n tiếp theo lui về phía sau nữa thoáng trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp g i a n một mảnh tiêu trên tốt lắm c ũ n g cách mấy ngày có người liên tuyến sao gần nhất có người bắt được dị thế giới rơi xuống vật phẩm sao liên hạn định ba cái liên tuyến dành người ta tô trần vừa dứt lời bên trong có người liên tuyến bất quá nghiêm chỉnh mà nói là tô trần còn nói muốn câu nói thứ hai lúc liền có người thân thỉnh liên tuyến tốc độ còn không vô lại a r ư ớ c vị thứ nhất may mắn khán giả a tiếp lấy tô trần cũng đồng ý đối phương liên tuyến xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa chính là cổ lực na ngược lại là mấy ngày hôm trước cổ lực na đi qua nhật ba hỏi tô trần cũng chính là hờn đờ h ổ mạng sáo trang sự tình lúc đó tô trần là đọc thư hơi thở bất quá dự định phía sau đáp lại tô trần hắn đã quên tô thần ta gọi cổ lực na lúc này cổ lực na một bộ h n đờ hồ m ạ n sáo trang nhìn lấy vẫn tính là tư thế hên ngang bất quá cùng chân chính ở ấn độ mạn so sánh với vẫn là kém chút ý tứ đáng nhắc tới chính là mấy ngày gần đây cổ lực na xem như là hành động internet dù sao nàng thu được siêu phạm lực lượng không nói hơn nữa dường như bắt đầu cũng rất cường đại ngày hôm trước còn xảy ra một việc ở vào tây bắc một tòa hầm mỏ lún mười sáu cái công nhân bị trôn ở mấy c h ụ c thức dưới đất chính là cổ lực na phá khai rồi mấy c h ụ c thức dày tầm đất lại phối hợp nhân viên cứu viện thành công đem các công nhân cho cứu ra không sai cổ lực na phá khai rồi mấy trục thức dày tầm đất c lại lại, ít nhiều à ngày đó nàng xuất thủ a hâm mọ lún thực sự rất nguy hiểm a cứu viện thời gian cũng là giành giật từng giây thật muốn là chậm một chút người ở bên trong liền muốn hít thở không thống cổ lực na ngày hôm nay thật đẹp a trước sau như một tư thế b a y hùng bừng bừng phân chấn hiếu kỳ cổ lực na lấy được loại này cường đại lực lượng là cái gì nàng năng lực là chơi cổn tợ lệ lúc cơ duyên xảo hợp lấy được mặt khác gần nhất cổn tợ lệ có thể nói hơn bao giờ hết hòa b ạ o a thiên biết mình có phải hay không là dưới một cái người may mắn đâu cổ lực na cái này lịch thiên vận khí a cổ lực na sao ngươi làm muốn hỏi ta ngươi được đến lực lượng là cái gì sao t ô trần nhìn đối phương cổ lực na gật đầu ừ vân g tô thần là như vậy tiếp đấy cổ lực na liền nói nàng ấy thiên cổn tợ lệ vân đơ m ạ n thì tôi chiếm được hôm nay siêu năng lực bất quá đáng nhắc tới chính là Nàng lúc l đó ấ đánh đánh lớn lớn trước tiên ngươi lấy được năng lực là một cái tên là vở nợ hổ mặn năng lực h vở nợ hổ mặn là đến từ một cái tên là giờ cờ vũ trụ nữ tính s ậ p tơ hệ r ộ t chính như ngươi hiện tại sở hữu cường đại năng lực giống nhau ấn b ộ mạn năng lực bản thân cũng rất cường đại không nói nhiều lời nói nhảm trước tiên nói một chút về người cái này thân năng lực tô trần nhìn bảng tự nhiên biết cổ lực na trực tiếp nguyên bộ ở ấn b ộ mạn đều bao phủ tương đương với thừa kế cả một cái nhân vật ván khuôn đương nhiên nàng còn không có chân chính ở ấn b ộ mạn cường đại như vậy nhưng thực lực cũng không thể khinh thường còn như phía sau có thể hay không đến loại trình độ đó cũng không thể nói hiện tại chỉ có thể nói cũng rất châu bò phương diện lực lượng ở ấn b ộ mạn có thể dơ lên vượt lên trước trăm vạn tấn vật nặng bây giờ một con thuyền mì cấp hàng không mẫu hạm cũng bất quá mới chỉ có không đến m ư ơ i vạn tấn sở dĩ ngươi có thể n g ấ m lại ở ấn đ ờ hồ mạn lực lượng mạnh bao nhiêu đương nhiên ngươi bây giờ còn chưa pháp đến loại này lực lượng phía sau liền nhìn n g ư ơ i chính mình mọi người nghe đến đó đã triệt để không bình tĩnh trăm và tấn tô thần ta sau này lực lượng biết kinh khủng như vậy sao cổ lực na khiếp sợ không thôi phía sau cũng khó mà nói ở ấn đ ờ hồ mạn s á c thực mạnh như vậy còn như ngươi có thể đi tới một bước nào nhìn ngươi chính mình mới vừa nói là nhục thân lực lượng kế tiếp là nhục thân sức chống cự lực phòng ngự ngươi bây giờ nhục thân mặc dù không còn như ở ấn độ hồ mạn khoa trương như vậy nhưng đau thương bất nhập đã vắn đã đóng tuyển phía sau nếu như ngươi tiếp tục tiến bộ trên cơ bản có thể không nhìn chân không dung nham băng thiên tuyết điệu thậm chí bức xạ hạt nhân trở các loại cực đoan hoàn cảnh ngoài ra nhục thân phương diện còn có cường đại tự lãnh lực tốc độ cực nhanh trở các loại nói chung liền nhục thân mà nói vợ nợ b ổ mạn nhục thân là toàn phương vị cường đại điểm này ngươi nên cũng có cảm giác a cổ lực na tiếp tục gật đầu ngược lại là mọi người không có cách nào bình tĩnh thế này thì quá mức rồi nhưng tô trần lời nói vẫn còn tiếp tục thứ nhì năng lực cảm nhận ngươi ngũ giác lục t ứ c đều rất cường đại a đối với cổ lực na nghiêm túc gật đầu ta bây giờ thị lực có thể tùy tiện chứng kiến ngoài mấy trăm thước đồ đạc thính lực khiếu dắt trở các loại khiết rất mạnh vậy thì đúng rồi mặt khác cùng năng lực này tương quan ngươi còn có thể cùng động vật tiến hành giao lưu cổ lực na gật đầu cái này nàng cũng biết gần nhất nàng vào mèo đối thoại tiếp lấy là năng lực phi hành phi hành quá sao tô thần ta cái này vài ngày thường thường phi còn có thể bay đến trên cao tô trần mỉm cười cũng không t ệ lắm bất quá tốc độ phi hành của ngươi cùng cao độ còn có thể để thăng ngoài ra ngươi phía sau nếu có thể không nhìn chân không hoàn cảnh cũng có thể tại ngoại vũ trụ thậm chí vũ trụ phi hành e rằng ngươi bây giờ là có thể không nhìn chân không ngươi có thể tìm một thời gian thử xem tô thần vợ nợ bố mạn cường đại như vậy sao cổ lực na kinh hãi vợ nợ bố mạn phi hành đều là siêu việt tốc độ ánh sáng cũng không biết ngươi tương lai có thể một bước liên lạc siêu việt tốc độ ánh sáng lời này không giả giờ cờ tối cường nữ siêu hùng không phải thổi mọi người càng thêm không có cách nào bình tĩnh cái này là mã phạm qa nói xong những thứ này thân thể tố chất phương diện hay nói một chút người vũ khí trên người lại nói tiếp hầu như nguyên bộ ngươi cũng có ở trên thân thể ngươi thì có là số óc chủ vở nợ hồ mạn bờ dạ sẽ lét hỏa thần chi kiếm cùng với thần lực h ậ thuẫn mấy dạng này đều là vở nợ hồ mạn binh khí mạnh nhất trang bị cổ lực na n g ư ơ i vận khí này rất tốt a không thể không nói cổ lực na cái này một thân thỏa thỏa kéo căng may mắn đáng giá tờ ép viết tiến về phía trước hố về sau không phải viết gì nữ minh tinh làm chương một trăm sáu mươi tám một thanh xuân vĩnh chú chương một trăm sáu mươi tám một thanh xuân vĩnh chú khá lắm l ụ c thân phương diện năng lực đều đáng sợ như vậy hiện tại cổ lực na trên người còn giống như đơn độc có bốn cái bảo vật hơn nữa nàng n ụ c thân phương diện năng lực cũng không phải bình thường cường đại a tô thần nói ở ấn độ mạn tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ ánh sáng là khái niệm gì ý nghĩa ngươi ở đây cái tốc độ này dưới phi hành thân thể tố chất cũng nhất định phải gánh nổi đối với giả thiết có thể ở tốc độ ánh sáng phía dưới phi hành đối ngươi như vậy thân thể yêu cầu cũng là phi thường khủng bố loại trình độ này trình độ là chúng ta không có cách nào tưởng tượng nên cái khoa học hiểu ca chỉ nói vậy thôi khá lắm như vậy ở ấn độ mạn mạnh đến bao nhiêu à nói cách khác về sau cổ lực na cũng có thể cường đại như vậy má của ta ơi quá kinh khủng đi tô thần có ý tứ là xem tạo hóa ta cảm giác không đến mức hoa chương như vậy đương nhiên cái này ở ấn độ độ m ạ n s á t thực đáng sợ m ẫ u chốt là cổ lực na hiện tại ngoại trừ thu được ở ấn độ độ m ạ n cường đại năng lực còn thu được nhiều cái trang bị a cái này mỗi cái trang bị đơn độc lấy ra cũng có thể làm bảo vật a ư ơ cao cái này s ử thượng lịch thiên nhất vận k h í a đối với cái này vương t ạ n g cấp bậc cảm giác trước nghe một chút tô thần nói thế đó đi tô thần nói cách khác cái này bốn cái đều là bảo vật vật sao cổ lực na có chút nghẹn họng nhìn chân chối chính như mọi người nói nàng cái này cái gì lịch thiên vận phí a không chỉ có thu được năng lực còn bổ sung thêm bốn cái bảo vật xác thực đều là bảo vật vật k chân chân đồng thời sợi dây này mang ở trên thân thể ngươi cũng có thể để cho ngươi thời khắc bảo trì lý tính tiến tới không cho một ít sự tình ảnh hưởng thậm chí tải hữu hành động của mình cổ lực na gật đầu không nghĩ tới cái này sợi dây là như thế dùng n g u y tiếp là kiện thứ hai trang bị cũng chính là ngươi hai tay đeo thủ trạng nó gọi hờ ấn đờ hộ m ả n b ở dạ xệ lẹt năng lực chính là ở ngươi giao nhau hai tay có thể dùng ngân vòng tay v à chạm một khắc kia nó biết phóng xuất ra siêu cường thủ hộ thần lực này cổ thần lực có thể làm cho ngươi khỏi bị các loại vật lý công kích tới gần nói thí dụ như một chiếc xe hàng lớn trước mặt đồng thời cao tốc hướng về phía ngươi x u ố n g lại ngươi có thể trực tiếp giao nhau hai tay làm cho hờ ấn đờ hộ m ả n b ở dạ xệ lẹt va chạm tiến tới sử dụng này cổ thủ hộ thần lực tướng bên ngoài đánh tan tô thần ngươi xem một cái là thế này phải không tiếp lấy cổ lực na liền như người tà đối với một cái phương hướng lúc này nàng liền tại bên ngoài tựa hồ là một chỗ vứt bỏ nhà xưởng mà nàng đối mặt phương hướng thì có một đống xe tải nhỏ lớn nhỏ giống vậy t ạ p vật cổ lực na giao nhau hai tay làm cho ấn đ bổ màn bờ dạ s ệ lẹt va chạm t ô trần đối với ngoài ra ngươi càng dùng sức va chạm ấn đ bổ màn bờ dạ s ệ lẹt thả ra thần lực cũng sẽ càng mạnh mẽ cổ lực na gật đầu vì vậy ngay sau đó nàng bắt đầu giao nhau hai tay dùng sức làm cho ấn độ màn bờ dạ sẽ lẹt va chạm cũng là ở ấn độ màn bờ dạ s ệ lẹt va chạm một khắc kia n ư ơ n theo một tiếng ầm vang cự lại lực lượng phong thích liền trực tiếp đem cái này xếp tạp vật trực tiếp đánh vỡ t đáng sợ khá lắm cái này xếp tạp vật trực tiếp bị sông không có ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cổ lực na có thể hay không thử xem làm cho xe tải sông tới sau đó phóng thích này cổ lực lượng đặt mã ngươi quá đắc á c cái này dù cho ngươi không sợ cổ lực na xảy ra chuyện cũng phải suy tính một chút bên trong tài c a nếu quả thật như vậy dựa theo tô thần nói cổ lực na bây giờ nhục thân thuộc tính khả năng coi như bị xe tải đụng ả i cũng chưa chắc có việc đâu đương nhiên nếu như phóng thích cái này thủ hộ thần lực cái kia đối diện được có việc tô thần theo ta vừa rồi như vậy đúng không cổ lực na kinh ngạc không thôi bởi vì vừa rồi chính là nàng phóng thích này cổ lực lượng nàng tự nhiên là rõ ràng nhất này cổ lực lượng rất mạnh a thậm chí nàng còn cũng không dùng hết toàn lực nàng hoài nghi là không phải là mình hiện tại có thể dùng này cổ lực lượng tới chặn dừng một chiếc mạnh mẽ xông tới xe tải lớn đối với phía sau lại nghiên cứu một chút có thể đương nhiên nay cổ lực lượng là theo ngươi mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ xem như là một loại phụ trợ hình lực lượng a đệ tam món bảo vật sẽ là của ngươi kiếm nó gọi hỏa thần tri kiếm năng lực không thể phá vỡ mặt khác chính là cái chuôi này hỏa thần chi kiếm có thể đối với vật thể từ á nguyên tử trình độ tiến hành c h é m cắt bất quá nó cụ thể sử dụng còn phải nhìn ngươi chính mình á nguyên tử trình độ khái niệm gì có thể đem ngươi tế bào đều cắt cái loại này so với tế bào còn khủng bố a tế bào so với nguyên tử đại loại trình độ này chúng ta mắt thường cũng tiếp xúc không đến a giải thích tiếp tục cuối cùng cái này tên là thần bí kim loại chế tạo sở dĩ đồng dạng cũng là bền chắc không thể gây tồn tại nói như thế một viên nấm đạn xuống tới thần lực hộ thuẫn đều không phát hiện chút tổn hao nào mặt khác ngươi hỏa thần chi kiếm cũng giống vậy hơn lực nữa kiếp c theo siêu phàm thời đại đã tới nấm đạn lực uy hiếp cũng càng ngày sẽ càng tiểu hiện đại khoa học kỹ thuật dưới vũ khí mạnh nhất chưa chắc có thể so sánh được với siêu phàm lực lượng xác thực à đặt ở trước đây nấm đạn chính là ta thần trong con mắt nhưng bây giờ nó cũng muốn rơi xuống thần đàn tô thần hiện tại liền có thể phát huy ra nấm đạn cấp bậc lực lượng a vượt qua a tựa như tô thần phía trước nói ủ trí hạ mạ đã dạ vẫn có thể triệu hoán v ấ n thạch ung dung liền hủy diệt một thành phố nghe nói hiện tại quốc gia bộ môn đã bắt đầu đại lực giúp đỡ siêu phạm thể hệ tin đồn quân đội có làm thí điểm nơi làm thí điểm làm thí điểm nơi làm thí điểm gì tốt lắm cổ lực na còn có vấn đề gì không ồ a được rồi tô thần phía sau ta muốn thế nào mạnh mẽ đâu cổ lực na hiếu kỳ nàng còn muốn cùng t ô trần trò chuyện nhiều một hồi đâu chính là không ngừng chiến đấu tiến tới không ngừng mạnh mẽ đúng rồi ngươi bây giờ quen thuộc cách đấu cùng các loại vũ khí sao tô trần đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì lại nhìn một chút mặt của đối phương bản cổ lực na gật đầu ừm、um、đâu tô thần ta còn giống như biết cách đấu cùng các loại vũ khí lạnh tô trần cười nói cái kia tiếp tục cố gắng tuổi thọ của ngươi rất dài đâu à tuổi thọ của ta rất dài cổ lực na vô cùng kinh ngạc vừa nghĩ hoặc tô trần vợ nợ bộ mạn là trường sinh bất lão nàng ở thế giới cũng đều hơn năm ngàn tuổi mà ngươi nhi hầu như thừa kế nàng hết thạy từ ngươi thu được nàng lực lượng bắt đầu ngươi thanh xuân định cách mười năm sau trăm năm phía sau ngươi cũng là như bây giờ t h ngọa tạo thanh xuân vĩnh chú, chú. a đoàn người nhóm không nghe xong sao là trường sinh bất lão không chỉ có riêng thanh xuân vĩnh chú nói cách khác các vị đang ngồi đều lạnh cổ lực na vẫn còn ở Tê tê Thanh dại dại rồi, rồi. vĩnh xuân cùng h hơn A, lúc đó vô số đại lao kinh hô phải biết rằng đối với bọn hắn mà nói toàn bộ cái gì cần có đều có mà bọn họ muốn nhất là cái gì là trường tồn cùng thế gian là trường sinh có thể trường sinh nhìn lấy dường như hoang đường tồn tại nhưng bây giờ lại có người có thể trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh chú rồi hả mọi người đều ngồi không yên tô thần ta có thể thanh xuân vĩnh chú sao thành tựu đương sự cổ lực na không thể nghi ngờ là nhất không cách nào bình tĩnh lại nói đối với một cái xinh đẹp nữ sinh mà nói cái gì để cho các nàng xem nặng là thanh xuân cổ lực na sợ ngây người biểu thị khó có thể tin có thể lại không khỏi tràn đầy kích động tô trần mỉm cười có thể a đây đều là h ở ấn độ mạn g kèm theo năng lực đương nhiên ngươi hiện nay là chỉ có thể thanh xuân vĩnh t r ú nhưng còn vô pháp trường sinh dù sao ngươi có thể đủ phát huy ra được ở ấn độ mạn lực lượng chỉ là cực nhỏ bộ phận phía sau ngươi cần leo đến một cái cao độ mới có thể giải tỏa trường sinh bất lão sở dĩ cổ lực na nỗ lực lên tương lai của ngươi còn dài hơn ừm ân cổ lực na nặng nề g h mà gật đầu chương một trăm sáu mươi tám hai lôi thần chi chủ y xuất hiện chương một trăm sáu mươi tám hai lôi thần chi chủ y xuất hiện tô thần ta biết rồi chúc ngươi tương lai thuận lợi tốt lắm còn có vấn đề sao ồ a không có cổ lực na bất đắc dĩ còn muốn nhiều cùng tô trần tâm sự đâu đương nhiên nàng cũng minh bạch cũng không thể làm lỡ đối phương thời gian a vậy cứ như vậy đi ừm ân tiếp lấy cổ lực na đã bị tô trần kết thúc liên tuyến ngược lại là nàng kết thúc liên tuyến không lâu sau thì có các loại bảng hữu gửi tin nhắn chúc phúc hơn nữa làng giải trí đám kia nữ nhân so với cổ lực na thu được lực lượng các nàng càng hâm mộ cổ lực na thanh xuân vĩnh chú còn như thanh xuân vĩnh chú cùng trường sinh bất lao dẫn phát như thế nào phản ứng liền không quan tô trần chuyện xem đại gia đối với thanh xuân vĩnh chú cùng trường sinh bất lao phản ứng vẫn còn lớn bất quá đại gia không cần phải tương lai đều là siêu phàm thời đại toàn bộ đều có khả năng sở dĩ mọi người cũng không nên đ ư n cao hạ thanh xuân vĩnh chú ta cũng muốn a thật là nhớ trở lại lúc còn trẻ giống nhau không muốn ra đi nhưng mà ta đã chạy ba ta buôn ba lạc thanh xuân a một đi không trở lại lạc、Ai? tô trần nữ sinh kia có thể thanh xuân vĩnh chú ngốc mao vương hiếu kỳ không n ớ t có thể à. tô trần nhìn một chút ngốc mao vương cười nói bất quá ngươi không thanh xuân vĩnh chú sao nhưng là nhân g i a nghĩ lớn lên ngốc mao vương không vui n g ắ m lại ẹ n tịt các nàng ba cái ngốc mao vương mỗi khi đều bị đà kích chỉ nàng một cái sân bay mà các nàng ba cái ngâm suối nước nóng đều có thể di chuyển ở trên mặt nước ngốc mao vương có thể không ước ao mới lạ tô trần cười cười cái này dạng không thật tốt sao、Hai、anh mới chỉ có không tốt đâu tô trần cười không nói tiếp lấy hắn vội ho một tiếng tiếp tục nói ra kế tiếp ai muốn liên tuyến đâu vừa dứt lời lúc này đã có người tới liên tuyến chờ các loại tô trần điểm kích đồng ý rất nhanh thì có một cái hôi đầu thổ kiểm thanh niên nhân xuất hiện ở trong hình vị này đồng học là ở tây bắc sao tô trần mỉm cười lê bình gãi gãi đầu kích động lại có chút không biết làm sao tô thần ta gọi lê bình là như vậy ba giờ trước phát hiện một cái hố to tô thần chính là cái loại này giống như là vẫn thạch đ ả o lên hố to mà trong hố lơ tâm còn có một đem cây bữa ta lúc đó liền trấn kinh rồi lòng hiếu kỷ khu sử phía dưới ta muốn đi lấy cái c h ô i này cây bữa nhưng là mặc kệ ta làm sao cầm thậm chí phía sau ta lái xe đi kéo đều kéo không nổi cái c h ô i này cây bữa thật giống như cái c h ô i này cây bữa liên tiếp đ i ệ u tâm giống nhau vô luận ta làm như thế nào hắn đều không chút sức m ẻ g ì cây bữa dùng xe tới kéo đều kéo không nổi cái này cây bữa đến bao l ớ n à? không đúng là đ a trọng xem ra cũng là dị thế giới bảo vật ta dựa theo kinh nghiệm của di vãng cái này cây bữa sợ không phải có nào đó điều kiện hạn chế liên b á c như trước đây tô trần nói phong ấn đối với phong ấn a hiếu kỳ là cái gì cây bữa lúc này mọi người đều tò mò xoẹt hiện tại ngươi đến cái này hố cho ta xem xem cái chuôi này cây búa tô trần nghe xong lê bình lời nói cảm giác mình biết đại khái cái chuôi này cây búa là cái gì tô thần chính ở bên kia ta liền tới đây lê bình chỉ chỉ ngoài mấy trăm thước một cái phương hướng rất nhanh lê bình đã đến cái danh to kia cái này hố to cũng không phải lớn như vậy đường k í n h đều vượt qua một trăm em m mà ở hố to trung tâm chính là thành kia cây búa ngoa tạo thực sự là một bà cây búa cái này cây búa nhìn một cái chính là bà bối a nhìn lấy liền không giống như phạm vật ta len sợi nhìn một cái chính là bà bối lớn như vậy một cái hố vừa nhìn liền biết cây búa bất phạt à. cái này tương phản quá mạnh mẽ không phải vừa rồi lê bình nói hắn cầm không nổi cái trôi này cây búa dùng xe t ơ i kéo đều kéo không nổi ta suy nghĩ nhỏ như vậy cây búa không nên à, chắc là nào đó b ú n g tay điều kiện à, nhưng nói thật ra cái này cây búa nhìn lấy cũng liền bình thường cao thấp c ư nhiên dùng xe đều kéo bất động dùng xe ô tô lôi tô thần đến rồi chính là cái này đem cây búa lê bình chỉ chỉ trong hố lớn lòng cây búa mà lúc này một cái bảng cũng xuất hiện ở tô trần trước mặt tên gọi lôi thần chi chủ y phong ấn t r ạ thái khởi nguồn mạ vẹo đa nguyên vũ trụ năng lực nói rõ sở hữu lôi thần lực tây búa có thể tác động lôi điện cũng có thể hấp thu cùng chứa đựng lôi p h o n g hỏa d i ễ m trở các loại đa trọng năng lượng đồng thời đem phong thích sử dụng nói rõ phong ấ n trạng thái thêm chúng thần chi phụ ô đ i ể n h chú ngữ phàm là phù hợp tư cách người cũng có thể dơ lên lôi thần chi chủ y đồng thời thu được lôi thần lực lượng quả nhiên là lôi thần chi chủ y a dù sao tô trần phía trước nghe lê bình lúc nói liền đại khái đoán được đây là lôi thần chi chủ y tô trần lôi thần chi chủ y là cái gì n g c mao vương hiếu kỳ chính là lôi thần tây búa t ô trần nó đến từ một người tên là mạ vẹo đa nguyên vũ trụ thế giới có cái gọi lôi thần xô nam nhân vũ khí của hắn chính là cái này đem cây búa vì sao hắn nói cầm không nổi cái trôi này cây búa hơn nữa xe kéo cũng kéo không n ú c đ í c h thay mặt cầm một cái nghi hoặc không thôi mà lúc này nàng cũng từ bên trong điện thoại di động chứng kiến lê bình đang cố gắng cầm cái trôi này lôi thần chi chủ y. nhưng mà vô luận hắn dùng sức thế nào làm sao dễ dụa cái kia cây, cây búa thật giống như khảm nạm ở trên mặt đất giống nhau một ba dĩ nhiên không chút sức mẹ t ô thần ngươi xem cái trôi này cây búa chính là như vậy vẫn không n ú c n í c lê bình cuối cùng vẫn b cái này c â y bữa hắn không cầm lên được ca thần kỳ thực sự vẫn không n ú c đ í c h tô thần nói cái này gọi là lôi thần chi chủ y đến từ cái k i a mạ vẻo đa nguyên vũ trụ tại sao phải không cầm lên được cái này lê bình cũng cao lớn thô cái ra đám người hiếu kỳ không nớt cũng trong lúc đó tô trần cũng nói cái trôi này c â y bữa gọi lôi thần chi chủ y bất quá cái này lôi thần cũng không phải chúng ta trong truyền thuyết thần thoại lôi thần mà là đến từ mạ vẻo đa nguyên vũ trụ lôi thần ở nơi này đem lôi thần chi c h ú ý chung bổ sung thêm lôi thần lực lượng chỉ cần có thể cầm lấy cái trôi này cây bữa là có thể sử dụng lôi thần chi c h ú ý, đồng thời kế thừa lôi thần chi lực nhưng vì sao lê bình cầm không nổi cái trôi này cây bữa đâu thậm chí xe kéo cũng kéo không n ú c đ í c h t ô trần dừng một chút bởi vì một người tên là ô đình thần vì lôi thần chi c h ú ý rơi vào tà ác đồ trong tay vì vậy hắn ở phía trên thi hành chú ngữ cho nên muốn muốn bắt bắt đầu cái trôi này cây bữa liền cần nào đó tư cách nếu như ngươi không có có loại này thánh nhân một dạng phẩm cách dù cho ngươi cầm hỏa tiến tới kéo lôi thần chi chủ y nó cũng vẫn không đ ú c đ í c h nói cách khác chỉ cần ngươi hùng có loại này phẩm cách ngươi là có thể cầm lấy cái trôi này lôi thần chi chủ y kế thừa lôi thần chi lực sở dĩ lê bình đồng học ngươi v ẫ n ba tại sao mình không cách nào cầm lấy cái trôi này lôi thần cây b a đi bất quá nói thật ra dựa theo loại điều kiện này tô trần cũng cầm không nổi cái trôi này lôi thần chi chủ y dù sao những thứ kia thánh nhân một dạng phẩm cách hắn cũng không có tô thần ngươi lai、like、cái này dạng à lê bình nghe xong cả người cũng bối rối phải biết rằng khi hắn mới tình cờ gặp đến cái chuôi này truy thời điểm là hưng phấn dù sao hắn có thể thu được siêu năng lực a thật không nghĩ đến cầm lấy cây búa còn có phẩm cách yêu cầu chương một trăm sáu mươi chín một lôi thần chi chủ y nhân phẩm yêu cầu chương một trăm sáu mươi chín một lôi thần chi chủ y nhân phẩm yêu cầu khá lắm cái này lôi thần chi chủ y còn có nhân phẩm yêu cầu sao yêu cầu này là thật lần đầu tiên thầy a dùng hỏa tiên kéo đều kéo không n ổ i sao hiếu kỳ hỏi thăm các vị đang ngồi nhân phẩm của các ngươi như thế nào đây an ngay nói thật ta cảm giác vừa qua khỏi tuyến hợp lệ ta tối đa làm được không tùy c h ố nổ được a ta hôm nay sẽ theo nhổ đờm hai lần đại đa số người đều là bình thường trình độ a người muốn nói đại ái đại nghĩa trí nhân trí thiện đây đều là thánh nhân phẩm cách đi yêu cầu này xác thực nghiêm khắc ta cảm giác dựa theo tô thần nói người như thế đại khái trong một vạn không có một a ngược lại ta chưa thấy qua người như thế sở dĩ cái trôi này lôi thần chi chủ y ai có thể lấy được ta có thể đi thử một chút không địa điểm ở đâu ta muốn đi thử một chút khá lắm thêm ta một cái câu cái địa điểm tô thần ta có phải là không có cơ hội à lê bình cả người cũng không tốt tô trần đếm những người đó phẩm yêu cầu hắn nơi nào có thể đạt được a sở dĩ hiện tại chỉ có thể bỏ lỡ thu được siêu năng lực cơ hội sao tô trần cũng không đả kích hắn toàn bộ đại vân có thể cầm lấy cái trôi này truy người khả năng đều l ắ c đ ắ c không có mấy ngươi cũng không cần quá nản lòng hắn mỉm cười nói tương lai tổng hội có cơ hội a ai lê bình thở dài bất quá tô trần cũng không nói kỳ thực cầm lấy lôi thần c h i chủ ý yêu cầu không đến mức trí nhân trí thiện kinh khủng như vậy trên thực tế lôi thần c h i chủ ý yêu cầu đại khái chính là muốn cầu cái này nhân loại không phải sở hữu người kia cách ở trên quang huy chi điểm đương nhiên yêu cầu này độ khó cũng lớn tô trần có thể dự kiến kế tiếp nhất định sẽ rất nhiều người đi thử hình ảnh cầm cái trôi này cây búa nhưng tương tự có thể đoán được là cái trôi này cây búa cũng không có ai có thể cầm lấy tận lực đi lấy người tự nhiên là không cách nào chịu t ả i lôi thần chi chủ ý lực lượng tên gọi tắt cũng không đủ cách lại nói tiếp điều kiện này xác thực không phải bình thường hà khắc chỉ có thể nói chờ đợi một cái người h ư u duyên a cũng không biết quân đội biết sẽ không trực tiếp kéo cảnh giới tuyến phong tỏa tô trần đối với lôi thần chi chủ ý không có hứng thú hơn nữa hắn phòng chừng mình cũng không cầm lên được cái loại này p h o n cách hãn đại khái cũng không cụ bị a tốt lắm còn có vấn đề gì không lê bình lắc đầu tiếc m u i nói ra tô thần ta không có đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi thử xem e rằng không chính ngoài ý muốn liền phát sinh trên người mình đâu tô trần đối với đám bạn trên mạng nói rằng đương nhiên xác suất thành công rất thấp ta đã đặt hàng vé máy bay mười giờ tối trung lập mã xuất phát lê bình huynh đệ manh chia sẻ một tọa độ sao xem lê bình yếm địa chỉ là ở cam tiêu a khá lắm nhanh như vậy chờ chút có thể hay không r ấ t chen chút à, chen không phải chen không rõ ràng hiếu kỳ quân quốc gia biết phong tỏa nơi đây sao con bản ó đứng phong tỏa、a. có thể hay không khoái trá chơi đùa mộ ưa ta được sớm một chút đi lộ trình quá xa huynh đệ không đề nghị tới rồi muốn ăn một mình đúng không ha ha ở đám bạn trên mạng thảo luận thời điểm lê bình cũng là tiện tay phát một cái địa chỉ đi ra lê bình các huynh đệ tỉ mọi ta đem địa chỉ phát ra ngoài ta ở chỗ này c h ờ các người a đám người r ồ n r ậ p hưởng ứng tốt lắm vị thứ hai bạn học liên tuyến kết thúc kế tiếp là cuối cùng một cái l i ê n tuyến danh lệch nhanh như vậy sao lúc này v ừ a lúc có người x i n liên tuyến tô trần đồng ý liên tuyến sau đó liền thấy một cái mặt mũi còn có chút non nớt nam sinh tô thần âu tuấn thành đến từ quảng đông thiếu âu tuấn thành xuất chào h ỏ i trước hắn khẩn trương cực kỳ vài tuổi tô thần ta hiện năm một tám tốt nghiệp trung học mới tốt nghiệp thi tốt nghiệp trung học quá nặng điểm đường không thành vấn đề không thể a đầu não thật n h ạ quang muốn nói cái gì đâu t ô trần nhìn lấy hắn lúc này âu tuấn thành lấy ra một tấm thẻ bài cắt cạp thỏ thật đúng là giống như cắt cạp thỏ nhưng mà cũng không phải là hơn nữa nó cũng không có cái gì siêu năng lực thuộc tính cũng chính là một tấm phổ thông thẻ bài tô thần cái này là cắt cạp thỏ sao âu tuấn thành rất là tâm thần bất định bất an cùng khác cũng những người khác giống nhau, hắn cũng muốn sở hữu siêu năng lực à? Tô Trần đầu, không phải, đây chỉ là thông thường thẻ không biết hai hàng nhái siêu đầu, sở bài, biết người. năng Trần gặp lực lấp là cặt cạm lấy ra gặp người. à? Tô tỏ ra đây lấy dĩ đây là giả âu tuấn thành trực tiếp bồi dối đồng thời nội tâm cũng l ệ n h n ử a đoạn sở dĩ ta không có cách nào sở hữu siêu năng lực rồi sao đây là giả cắt cạm t ỏ sao cảm giác giống như là thật à? hiện tại ngoại trừ t i ê n giả liền cắt cạm t ỏ đều có người làm giả rồi sao khoan hay nói nếu không phải là tô thần nói ta đều cho là thực sự cắt cạm to đúng vậy cái này không phải là cái gì cắt cạm to chỉ là thông thường thẻ bài n g h e xong âu tuấn thành còn không có lệnh t ấ u tâm liền triệt để lạnh nếu như đây là c ặ t cạm tỏ thật tôi ta nhưng mà t ô trần lại quanh co nói ra b ấ t quá n g ư ơ i nơi đây quả thật có món đồ vật ghê gớm ạ đồ vật ghê gớm âu tuấn thành biến sắc nội tâm cũng không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ tô thần là cái gì ạ ngươi xem một chút mặt bàn bên tay phải cái này mô hình tô trần ánh mắt rơi vào cái này làm bạch lưỡng t r ù n g nhan sắc xen nhau đẹp trai mô hình bên trên bảng đã sớm xuất hiện tên gọi tự do cao tới phong ấn trạng thái khởi mởm cao tới thế giới, tính năng nói rõ có thể biến thân vị tự do cao tới đi cùng chủ nhân chiến đấu điều khiển nói rõ nằm ở phong ấn trạng thái đ ặ t ánh nắng dưới năm phút đồng hồ hoặc hô lớn cao tới khởi động liền có thể giải trừ phong ấn cao tới cũng xuất hiện tô trần kinh ngạc nhớ năm đó hắn cũng có tương tự cao tới mô hình a bất quá tô trần cao tới mô hình là phi dược linh thức cao tới cũng chính là cái k i a phía sau giải b ạ c h sắt thiên sứ vũ dược cao tới trong nguyên tắc phi dược linh thức cao tới không chỉ có dung nhan trị phạm quy xoáy đến khiến người ta tê dại đồng dạng sức chiến đấu cũng kinh người tô thần cái này sao âu tuấn thành cầm lấy tự do cao tới mô hình đối với tô thần đây là cái gì h âu tuấn thành có chút khẩn trương mới đem tô thần nói cái này mô hình nguy sao sở dĩ âu tuấn thành không bình tĩnh cái này gọi là tự do cao tới là cao tới một loại tô trần cười nói xuất môn tìm một bao la đất trống à, sau đó ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng Ô u a âu tuấn thành liền vội vàng đứng lên bất quá hắn h i ê u kỳ tô thần phải bao lớn đất trống tự do cao tới thân cao vượt lên trước mười tám m thể trọng có hơn bảy mươi tấn ngươi nghĩ một cái phải bao lớn đất trống năm năm loại tảo tình h u g ì thân cao mười tám m thể trọng hơn bảy mươi tấn thảo Thảo nào tô thần mới đem biết nói không chừng.、Có、phải hay nào nói không mới đem Có lúc ạ dại dại i hiện tiên nói, cái tới biến quái rồi, rồi, cái cái tới, người xuất phấn tấn tì thành mét, vật Tê tê vật lịch hình, hơn nhân khủng khổng mắn này nặng lớn này là là là lồ cao cao cao may mô máy sao. sao. đây à, ý sẽ bố, 18 gì 70 này vô số người đều bị trấn trụ đương nhiên âu tuấn thành cũng giống như thế bị trấn trụ tô thần cái này mô hình có thể biến thành lớn như vậy sao âu tuấn thành n h ẹ n họng nhìn chân chối tô trần đây là một cái cự đại người máy sức chiến đấu siêu cường tồn tại ngươi đến lúc đó có thể tiến nhập q u a n g điều khiển t ấ m khống bộ này tự do cao tới dừng một chút tô trần cười nói âu đồng học vận khí của ngươi rất tốt ta cái này âu tuấn thành khiếp sợ như trước chưa từng lui bước cái này mô hình là ta ba mua cho ta tốt nghiệp trung học lễ vật xem ra ba ba ngươi tặng ngươi một phần rất lễ vật quý trọng a tô trần hơi chút thúc giục mau ra cửa tìm một đất c h ố n g a tô thần ta cái này liền ra cửa chương một trăm sáu mươi chín hai tự do cao tới xuất hiện chương một trăm sáu mươi chín hai tự do cao tới xuất hiện vì vậy âu tuấn thành cầm lên tự do cao tới mô hình cùng điện thoại di động t i u vội vàng liền xông ra ngoài rất nhanh âu tuấn thành liền đi xuống lầu dưới đối diện công viên công viên đất trống có thể nói mở rộng tô thần ta đến đất trống nơi này âu tuấn thành cố ý gấp một mặt là bởi vì chạy quá nhanh về phương diện khác lại là bởi vì khẩn trương tô trần đem tự do cao tới mô hình để dưới đất sau đó khoảng cách kéo ra chừng hai mươi m xa như vậy đương nhiên cao tới cự đại chờ chút ngươi sẽ biết â a âu tuấn thành vội vã kéo ra hai mươi m khoảng cách tô trần Kế khởi tiếp, tiếng. to một tiếng. Cao tới người động. hô Cao đ âu y là dùng để giải trừ cao tới phong ấn. giải để tới trừ Tốt. cao â tuấn thành khẩn trương cực kỳ đương nhiên đám bạn trên mạng nhìn lấy đây hết thảy cũng khó tránh khỏi khẩn trương a dù sao tô trần cũng nói giá cao đạt đến uy hướng hồ thân cao vượt lên trước mười tám m thể trọng càng là hơn bảy mươi tấn quái vật lớn có thể đơn giản đâu nói chung rất nhiều người đều ở đây chờ mong chỉ thấy âu tuấn thành sâu hô hốt một khẩu khí tiếp lấy hắn phát lớn tiếng hô cao tới khởi động cũng là theo âu tuấn thành cái này một tiếng hô to lấy nho nhỏ tự do cao tới mô hình làm trung tâm đ ỗ n g nhiên một trận gió xoay tròn đồng thời càng lúc càng lớn hóa thành cồn u phong xoay tròn thẳng đến oanh kèm theo một tiếng ầm vang nguyên lai tự do cao tới mô hình bỗng nhiên b i ế n lớn dĩ nhiên biến thành một trận cự đại người máy nó thân cao m ộ mươi tám m nhiều thể trọng hơn bảy mươi tấn toàn thân nhan sắc chủ yếu là màu trắng cùng lam sắc phía sau triển khai mười mảnh cánh chim màu xanh lam hai vai sắp đ ặ t tợ lạt mạ ca nông pháo phần eo lại có pháo điện tử lúc này cự đại tự do cao tới liền thình lình đứng ở nơi này nó quá khổ nghiễm nhiên quái vật lớn đồng thời uy phong lấm lấm tản ra kinh người áp bách khí tức bất quá không chỉ có như vậy nhất là đối với đám đàn ông mà nói bộ này tự do cao tới quá đẹp trai xoáy đến nổ tung so trước đó địa chi ma động vương còn xoáy cao tới đánh vào thị giác cảm giác cũng không phải lớn như vậy dù cho bọn họ bởi ông kính nguyên nhân không cách nào chứng kiến tự do cao tới toàn cảnh thế nhưng cao tới thực sự quá xoáy rồi Á á á. đây là cái gì người máy cao tới đây chính là cao tới sao tô thần nói cái này gọi là tự do cao tới một loại người máy khóc lớn như vậy đẹp trai như vậy là nghiêm túc sao cái này sợ không phải dưới một cái Kim mặt kinh g ờ rằng dự mặt kinh g ờ rằng dự ở đâu có cái này tự do cao tới đẹp trai như vậy đối với cảm giác cao tới đẹp trai hơn m á ơi cái này tự do cao tới dung nhan chị cùng lực á c bách thực sự từng bước thăm dò ta danh giới cuối cùng à? không hiểu liền hỏi không có nam sinh có thể ngăn cản cao tới sức dụ dỗ chứ cái kia nói nam sinh nữ sinh đều không đỡ được à? cùng là nữ sinh cũng vô pháp c ự tuyệt ưa cao may mắn phần thi cô lỗ so với bạn trên mạng bây giờ d u n g động nhất không thể nghi ngờ là thành tựu người trong cuộc câu tuấn thành dù sao bởi điện thoại di động của hắn ghi hình nguyên nhân mọi người cũng vô pháp trực tiếp chứng kiến tự do cao tới toàn cảnh nhưng âu tuấn thành bất đ ộ n g hắn có thể đủ chứng kiến toàn cảnh đồng thời lúc này tự do cao tới liền đứng ở trước mặt hắn trong đó chấn động không kém gì trước đây lần đầu tiên biết thế giới này cũng không phải duy vật thế giới đối với tam quan trùng kích rất lớn a âu tuấn thành cảm giác tự do cao tới dung nhan trị dường như so với địa chi ma động vương còn xoài a đương nhiên đó là một người yêu thích dù sao địa chi ma động vương hắn cũng thích tô thần đây chính là tự do cao tới sao âu tuấn thành nhịn không được vươn tay đụng vào tự do cao tới chân bộ này tự do cao tới thân cao m ộ mươi tám m s u ấ t đầu tương đương với tầng năm tầng sáu lầu cao độ mà âu tuấn thành thân cao một m thất x u ấ t đầu tự do cao tới thân cao t ú c đủ là âu tuấn thành mười mấy lần nói chung đối lập tự do cao tới thân hình khổng lồ âu tuấn thành thực sự không gì sánh được nhỏ bé nhưng ngay khi âu tuấn thành đụng vào tự do cao tới thời điểm trong đầu chợ chuyển đến một cỗ ti n tức cái này đây là điều k h i ể n gần đ ả m ti tức âu tuấn thành kinh hãi không sai vừa rồi trong đầu hắn ti tức chính là liên quan tới bộ này tự do cao tới làm sao thao tác làm sao lái ti tức nếu như nói một k h ắ c trước âu tuấn thành đối mặt cao tới vẫn là tiểu bạch không bằng trình độ như vậy hiện tại hắn đã cao thủ tô thần ta vừa rồi tiếp nhận rồi một cỗ tin tức liên quan tới làm sao điều khiển bộ này tự do cao tới tin tức âu tuấn thành sâu hô hấp một khẩu khí ngữ khí kích động không thôi hắn dường như có thể trực tiếp vào tay tự do cao tới a thử xem điều khiển gần năm a tô trần đi qua bảng cũng biết đệ một cái đụng vào tự do cao tới nhân sẽ đồng bộ thu được tự do cao tới điều khiển thao tác tin tức tương đương với cả một cái bản t u y ế t minh thậm chí điều khiển kinh nghiệm làm việc đưa vào đầu ó c của người này bên trong bất quá lại nói tiếp điều khiển gần đ ẳ n cũng không phải là đạp xe đạp cái k i a tùy tùy tiện tiện bên trong buồng lái này thao tác không thể so với n g ư ờ i máy bay thao tác đơn giản a rất phức tạp、Tốt. bất quá chỉ có thể leo lên sao âu tuấn thành ngẩng đầu nhìn tự do cao tới ngược vị trí nơi đó chính là khoang điều khiển chôm một trăm mười lúc này cái này khoang điều khiển cửa là mở tô trần mở miệng nói xem ra ngươi chỉ có thể leo lên hô tô thần chờ ta một chút ta cái này liền leo lên âu tuấn thành tâm tình kích động sâu hô hấp một khẩu khí liền muốn trực tiếp từ cao tới chân leo lên nhưng vào lúc này một đạo màu đen không gian truyền thống môn liền tại âu tuấn thành bên cạnh cách đó không xa mở ra chính là tô trần cùng ngốc mao vương đi qua truyền thống môn qua đây tô thần âu tuấn thành kinh hô kích động đến cả người run dày đây là nhìn thấy bản thân a có thể không kích động sao a đây chính là tự do cao tới toàn cảnh sao ngốc mao vương ngẩng đầu nhìn tao tới cự đại người máy hay để cho nàng kinh ngạc không thôi tô trần cũng ngẩng đầu nhìn tao tới chỉ bất quá không nói gì nói thật ra tự do cao tới s á t thực x o á i a thuộc về nam sinh không cách nào cự tuyệt cơ giáp người máy tuy là tô trần cá nhân cảm giác so với cường tập tự do cao tới kém chút ý tứ nhưng dù sao mỗi một chủng cao tới loại đều có đặc sắc riêng nơi đây giống như cũng là thiên phủ tô trần hỏi âu tuấn thành một câu tô thần nơi này chính là thiên phủ ta là thiên phủ người âu tuấn thành hít thở sâu vài cái tận lực để cho mình bình tĩnh tâm tình kích động lúc này tô trần mắc ngón tay một khối tấm si mang liền tùy theo thoát khỏi mặt đất h u y ề n p h ủ đến trên mặt đất năng lực trọng lực tô trần trọng lực chỉ đối với không phải sinh mạng vật thể hữu hiệu sở dĩ hắn thao túng tấm si mang huyền phủ hắn nhìn về phía âu tuấn thành nói ra Đạp đó đi điều lên ngươi khoang khiển. A, sau đó đi vào cao tới vào Tốt. âu tuấn thành vội vã dẫm nát huyền phủ trên nền xi măng tiếp lấy tô trần liền thao túng tấm xi măng huyền phủ đến rồi tự do cao tới ngực trước tự do cao tới khoang điều khiển nhập khẩu liền tại nơi ngực mà bây giờ cái này nhập khẩu làm ở âu tuấn thành đã tiếp thu tự do cao tới điều khiển thao tác tin tức có kinh nghiệm hắn trợt liền mẹ vào tiếp lấy cửa khoang tự động đóng lại tô thần ta tiến nhập trong khoang điều khiển mặt âu tuấn thành hô to một tiếng tô trần vậy bắt đầu đi không nghĩ tới sinh thời có thể chứng kiến cao tới cất cánh tô trần tự nhiên cũng muốn nhìn tô thần ngươi đ ợ i ta một cái ta trước làm quen một chút thao tác gian g i ắ c không bao lâu tự do cao tới liền sáng dường như cũng tản mát ra c ả g khí tức kinh người tự do cao tới khởi động đi qua âu tuấn thành màn ảnh tô trần cũng nhìn thấy bên trong hình ảnh âu tuấn thành đã bắt đầu thao tác tiếp thu thao tác tin tức hắn có thể nói thuận bừng xuôi gió dù sao có thể trực tiếp vào tay tỉnh lược quá trình học tập tô thần ta chuẩn bị bay lên âu tuấn thành khẩn trương lại kích động giống vậy phi công lần đầu tiên bay thử tô trần mỉ cười cũng coi trọng ngươi tiếp lấy mọi người liền chứng kiến tự do cao tới thân thể hơi chút ngồi sổ xuống sau lưng cánh chim màu xanh lam phong thích vây anh sau một khắc tự do cao tới lợi dụng một loại siêu cường sức bật giống như hỏa tiễn phóng lên cao trong khoảnh khắc cũng đã vọt tới hơn trăm m không trung c h ư n một trăm bảy mươi một trường trung học thế giới đệ nhị nữ chủ c h ư n một trăm bảy mươi một trường trung học thế giới đệ nhị nữ chủ hình hình ta muốn như thế nào mới có thể thấy cái này tô trần d i ạt sọ vào chính mình học viện trang bị một bộ thanh xuân tịnh lệ bộ dạng tô trần ngày hôm nay khai công dị ạt muốn đi trông thấy tô trần hắn dường như không gì không biết không gì làm không được d i ạ t tràn ngập tò mò ta muốn liên lạc với hắn mới được an h i n h h i n h suy nghĩ một chút hoặc là hỏi vừa rồi cái kia hai cái đại tỷ tỷ vừa rồi hai nữ nhân kia các nàng cùng t ô trần cùng nhau sao đối với hơn nữa hai người bọn họ vừa mới đi không bao lâu khả năng vẫn còn ở trường ăn cũng khó nói ra đây muốn đi tìm các nàng d i ạ t một điểm nghiêm túc dự định đi tìm ẹ、e、thịt các nàng bên kia tự do cao tới bay lên trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng cũng xôi trào ngọ tạo bay lên xoáy nổ à cái này tự do cao tới chẳng lẽ không so với địa chi ma động vương x o á y ta cũng cảm giác xoáy nhiều hơn nữa địa chi ma động vương chỉnh thể cảm giác tương đối cồng kềnh cồng kềnh người cảm thấy cao tới cùng địa chi ma động vương so với ai mạnh hơn rõ ràng địa chi ma động vương càng mạnh a khá lắm không cần thiết cầm cái này ở mỹ a hai cái này đều là tới từ thế giới khác nhau cơ giác chứ hiếu kỳ giống như địa chi ma động vương thuộc về siêu năng thuộc tính cơ giác cái này cao tới đâu tinh khiết khoa học kỹ thuật sao thật mong muốn một trận cao tới a cao tới thế giới lại là một cái thế giới như thế nào mặt khác loại này cao tới số lượng nhiều sao tỉ như giống như ma động vương như vậy cũng bất quá mới chỉ có ba cái ma động vương mà thôi cao tới lại có vài khung cảm giác cũng không đến mười chiếc ka giống bây giờ cái này cái này tự do cao tới nhìn một cái chính là đỉnh cấp hàng a không chỉ có thật đẹp hơn nữa sức chiến đấu vậy cũng rất khủng bố số lượng cũng sẽ không nhiều đoàn người nhóm cao tới số lượng cũng không ít cùng ma động vương bất đồng chính là ma động vương thuộc về siêu năng hệ thống mà cao tới thuộc về khoa học kỹ thuật hệ thống nói cách khác hiện tại cái này cái này tự do cao tới là một loại đỉnh cấp cao khoa học kỹ thuật tương đối mà nói ma động vương số lượng nhỏ chỉ có chính là ba máy nhưng cao tới liền cùng loại điện thoại di động giống nhau có rất nhiều loại nhãn hiệu hoặc là loại tô trần cười cười không biết còn có cái nào người may mắn có thể thu được cao tới đâu ngoa tào nói cách khác cao tới số lượng rất nhiều sao tô thần không phải nói rõ sao cao tới số lượng rất nhiều sở dĩ ta về sau cũng có cơ hội sở hữu cao tới sao hiếu kỳ cao tới đều là giống bây giờ cái này cái này tự do cao tới như vậy lấy một loại món đồ chơi hoặc có lẽ là mô hình xuất hiện sao hẳn là a chính là giả thiết ta cũng thu được một cái cao tới mô hình muốn thế nào làm cho hắn biến thành cao tới cũng giống vừa rồi tô thần làm cho âu tuấn thành nói như vậy hô một tiếng cao tới khởi động sao chỉ thấy tô t r ầ n lắc đầu không thể cơ đua cả nắm bất quá nếu như đại gia thu được cao tới mô hình có thể thử xem hai loại phương pháp này đệ nhất chính là vừa rồi âu tuấn thành như vậy trực tiếp kêu cao tới khởi động một loại khác phương pháp lại là thả ở ánh n ă n g dưới năm phút đồng hồ đến lúc đó cao tới sẽ biến thành hắn chân chính gián g dấp nhưng cụ thể cũng không tiện nói đợi đến thời điểm đại gia thu được cao tới ngược lại là có thể thử xem bất quá cao tới chưa biết lấy loại này mô hình hình thức xuất hiện mọi người nhất thời bừng tỉnh lại nói lúc này trên bầu trời kèm theo ẩm vang âu tuấn thành đã lái tự do cao tới trên không trung ném chọn mười vòng hắn lúc này mới lưu lên dưới đất tới tô thần bọn họ vẫn còn ở trên mặt đất đâu tô thần ta trở về âu tuấn thành từ cao tới mặt trên đi qua một căn thép thường xuống tới chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động đồng thời thần sắc chưa thỏa mãn vừa rồi hắn cũng liền thử tự do cao tới năng lực phi hành nhưng lại bay không cao cũng liền cách xa mặt đất một trăm hai trăm mét mà thôi phải biết rằng cao tới năng lực phi hành nhưng là không gì sánh được cường đại đừng nói trên cao liền ngoài không gian cũng có thể phi hành sở dĩ âu tuấn thành vừa rồi bay thử cao độ liền bình thường thôi cũng không tính đồng thời bây giờ âu tuấn thành cũng mới thí nghiệm cao tới năng lực phi hành nhưng cao tới nhưng là dùng để chiến đấu nó là giá hàng chân thật chiến tranh binh khí âu tuấn thành tiếp thu cao tới điều k h i ể n thao túng tin tức tự nhiên biết những thứ này cảm giác thế nào tô trần cười thuận miệng hỏi một câu âu tuấn thành kích động nói tô thần nói tục một điểm chính là lớn thoải mái rất thoải mái rất thoải mái tô trần phía sau cao tới cụ thể sử dụng ngươi đã tiếp thu những tin tức kia vậy cũng hiểu không tô thần ta hiểu âu tuấn thành gật đầu bất quá cao tới uy lực không nhỏ đối lập nhau hiện tại mà nói phi thường cường đại khoa học kỹ thuật Đến lại ú c được đó điểm danh đâu? đ ngươi danh tiện một phát Tùy n năng một tòa nhà sẽ không có. Tô thần, yên tháo, một tòa Tô khả tâm sẽ có. đ ta Tiếp một Tuấn Thành cho Tô Trần rất cũng xúc cái, cho cảm giác cũng không sẵn bậy. Âu đơn á n tin. g Lại đ giản nói vài câu tô trần lên đường tạm biệt rồi âu tuấn thành đi qua không gian truyền thống môn trở về mới tới địa phương à làm sao không thử một chút cao tới sức chiến đấu à tô thần cao đặt cường đại vẫn là địa chi ma động vương cường đại tại sao lại có người nói cái này nhất định phải tương đối sao cao tới là dùng với thực chiến siêu cấp chiến tranh binh khí muốn nói bên ngoài trình độ cương đại có loại cũng hoàn toàn không thua với ma đ ộ n vương hơn nữa ma động vương đều có riêng mình điều kiện hạn chế tỷ như địa chi ma động vương chỉ có thể ở lục địa chiến đấu mà cao tới có thể làm được lục không chiến đấu nhất là không chung chiến đấu cao tới sở hữu tương đối ưu thế bất quá tương đối những thứ này không thể cơ đua cả nắm tô trần cười nói khả năng âu tuấn thành đều muốn cho mọi người xem xem cao tới mạnh bao nhiêu đ â u đại gia không ngại quan tâm một cái tô trần thật vẫn nói không sai âu tuấn thành chuẩn bị đi cạnh b i ể n thí nghiệm cao tới uy lực có hải vực bên trên thì có cự đại hải vương loại cái này gọi là không phải an toàn hải vực vừa vặn có thể thử nghiệm mới bất quá âu tuấn thành lý do cẩn thận hiện nay cũng chỉ dám đi cạnh biển mà thôi dù sao trên biển không biết có thể xuất hiện hay không cái gì có chuyện xảy ra ngoài ra hải vương loại thịt bây giờ cũng tương đương trần quý âu tuấn thành dự định tiện đường đem giết chết hải vương loại mang về cũng quá quá hải vương loại thịt nghiện ở nói lời từ biệt tô trần phía sau âu tuấn thành liền xuất phát cao tới tốc độ nhưng là thật nhanh vậy huynh đệ nói chuẩn bị đi cạnh biển làm việc quan tâm một cái gờ r ù ổ gợ r ù ổ tới tới vừa lúc nhìn cao tới mạnh bao nhiêu tô thần tất cả nói tùy tiện một phát đạn h á o khả năng một tòa nhà sẽ không có trước quan tâm một lớp ngạch hắn sẽ cho người xem ạ còn là nói chỉ là ngầm bên dưới thí nghiệm một chút ở phát sóng trực tiếp gian kịch liệt thảo luận thời điểm tô trần đã tại thiên phủ đi dạo hiện tại rất nhiều người đều nhận ra hắn đừng xem phát sóng trực tiếp thời gian từng cái dám nói dám cười nhưng ở trong hiện thực thật thấy rồi tô trần cũng không dám tùy tiện đi lên chào hỏi tuy là thế giới này lưu hành truy tinh nhưng tô trần dù sao không phải là cái gì minh tinh hắn chính là thật đà thật xưng là hình người hạt nhân nhân vật khủng bố giống như thần nam nhân tô trần ngược lại là tương đối hiên hòa còn có thể cùng trên đường gọi hắn nhân chào hỏi lúc này đã là buổi chiều trên đường người cũng nhiều đi ngang qua một cái phố ăn vặt thời điểm ngốc mao vương đã miệng đầy mặt một bà cô nương này là một cái dạ dày vương ăn không hợp tô trần ngươi không ăn sao ngốc mao vương cho tô trần mua một chuỗi băng đường hồ lô tô trần lắc đầu quá ngọt ta thích ăn m ặ t ha ha kinh hạ sụa mội mội liền một cái ăn hàng à mỗi lần tô thần mang theo nàng nàng đều là mua rất ăn nhiều làm sao nàng có thể ăn nhiều đ ồ như vậy à ha ha sẽ không hợp sao tô trần ta đây ăn lạc ăn thôi ừ đâu buổi tối còn muốn ăn bữa tiệc lớn đâu ăn quá no rồi đến lúc đó đừng không ăn được a còn muốn ăn bữa tiệc lớn ngốc mao vương đẫu nhiên nghĩ tới cái này t a đây ăn xong sâu này băng đường hồ lô sẽ không ăn ngốc mao vương sợ dù sao hiện tại đều là các loại ăn vặt nhưng đợi buổi tối bữa tiệc lớn lại bất đồng đây nếu là trước giờ ăn no buổi tối làm sao còn ăn à? tô trần mở miệng cười nói ăn đi còn có đội kịp phía trước tới xấu rồi a tô trần ngươi phát hiện cái gì sao ngốc mao vương kinh hô phải biết rằng bây giờ cách nói lời từ biệt cái kia âu tuấn t hành đều đã qua gần nửa canh giờ nhưng trong thời gian này tô trần đều không có phát hiện cái gì bất quá n g c mao vương lại không có ý thức được mới vừa rồi là nàng đem tô trần mang vào này phố ă t vặt đồng thời dừng lại hai mươi phút đối với tô trần bất quá lần này không phải dị thế giới bảo vật mà là từ những thế giới khác người tới những thế giới khác người tới ngốc mao vương,、so、vương kinh ngạc hơn với dị thế giới khách đến thăm đương nhiên phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng cũng sôi trào chương một trăm bảy mươi hai vua trò chơi tam huyến thần chương một trăm bảy mươi hai vua trò chơi tam huyến thần phải biết rằng đừng xem hiện tại etid sư tử vương a sẽ lệ g i tỏ di hát trở các loại những thế giới khác nhân xuất hiện nhưng đám bạn trên mạng biết đến cũng không nhiều cũng đã biết dịu games mà thôi bởi vì dịu games lên một lượt hot setup còn như những người khác lấy hoàn toàn không biết cho nên bây giờ có thể ở tô trần phát sóng trực tiếp gian nhìn thấy còn lại dị thế giới khách đến thăm đây chính là tương đương thần kỳ một chuyện mọi người đều tò mò không đ ớ t lần này dị thế giới khách đến thăm lại là người nào tô trần lần này lại là thế giới nào người tới ngốc mao vương hiếu kỳ không đ ớ t còn chưa biết nhưng mà dị thế giới người tới có tốt cũng có hư đừng quá lạc quan ngốc mao vương một đường theo tô trần rất nhanh hai người bọn họ rồi rời đi phố ăn vặt quay đầu liền tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ lại nói bên kia ạ kệ nọ đang mở m ị t đi ở trên đường cái nàng dường như đông nhiên trong lúc đó đi tới một cái địa phương xa lạ thật giống như nàng bị truyền t ố n g dù sao tại trước đây nàng đang ở tìm mất tích rất nhiều ngày gì ạ có thể hoảng hốt trong lúc đó nàng liền đi tới thế giới này ạ kệ nọ có thể xác nhận nơi đây đã không phải là nàng quen thuộc thế giới thật là mạnh khí t ứ c đúng lúc này ạ kệ nọ liền cảm giác được một đạo đặc thù khí t ứ c nay đạo khí t ứ c khá cường đại để cho nàng rất là kiên kỵ chờ các loại này đạo khí tức bên người còn có một đạo khí tức cũng rất mạnh lúc này ạ kệ nọ liền cảnh giác dù cho cái này lưỡng đạo khí tức dường như cũng không có có ác ý gì nhưng ạ kệ nọ cũng vô pháp thả lòng cảnh giác bởi vì nhất là đạo kia đặc thù khí tức thực sự quá mạnh mẽ nàng cảm giác liền lấy thực lực của nàng căn bản liền gánh không được ở nơi này đạo khí hơi thở trước mặt ạ kệ nọ chỉ cảm thấy chính mình p h ả n phất là tiểu bạch thỏ mà đối phương là c ự long tới đạp đạp rốt cuộc ạ kệ nọ thấy được phía trước đâm đầu đi tới một cái nam sinh c h í người h thù là đạo kia đặc đ kia ồ n t meta h ờ n a kẽ nọ nhữ mày một cái như trước bảo trì cảnh giác tính danh a kẽ nọ tương ứng thế giới trường trung học thế giới xuyên việt nguyên nhân bởi vì tìm kiếm gì ắt mà bị thế giới quy tắc ảnh hưởng do đó đi tới thế giới này nguyên lai、like、là bởi vì tìm kiếm gì ạt mà tới nơi này cái thế giới t ô trần bừng tỉnh đại ngộ lại nói lúc này ngốc mao vương đang quan sát vị này mới dị thế giới khách đến thăm có thể nhìn một cái ạ kẽ nọ ngốc mao vương liền khó chịu d ậ y rồi hơn nữa nàng gần nhất bị đả k í c h nhiều thậm chí đều có điểm không dám cùng ẹ n tít các nàng cùng nhau phao âu tuyển cái này gọi ạ kẽ nọ nữ sinh vóc người cũng quá phạm quy đi bất quá cái ý niệm này không có quáy dày ngốc mao vương bao lâu làm cho ngốc mao vương chân chính chú ý vẫn là cô nữ sinh này thực lực ạ kẽ nọ khí tức cũng rất mạnh hiển nhiên thực lực của đối phương không thể khinh thường đương nhiên ta biết ngươi toàn bộ tô trần mỉm cười thậm chí ta còn biết ngươi vì tìm gì ạt không cẩn thận đi tới thế giới này ngươi biết gì ạt ở đâu À kệ nọ kinh hô đồng thời không khỏi hướng tô trần đến gần mấy bước phải biết rằng nàng đều tìm gì ạt một tuần lễ nhưng cũng sợ là dị ạt dường như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau nàng mất tích nàng và ngươi giống nhau cũng ở cái thế giới này tô trần ừ m g mà khác nơi đây cũng không phải là ngươi quen thuộc thế giới mà là khác một cái thế giới ta thực sự đi tới khác một cái thế giới hơn nữa dị ạt cũng ở ạ kệ nọ khó có thể bình tĩnh đúng rồi dị ạt không có sao chứ dị ạt là t ỷ m mội của nàng ạ kệ nọ gần nhất không khẩn trương đều khó khăn dù sao đối phương mất tích một tuần ở cái thế giới kia nhưng là khắp nơi đều có nguy hiểm ạ kệ nọ đều sợ đối phương có chuyện bất chắc dị ạt nàng ăn xong ngủ n g o n a tô trần biết dị ạt liền đứng ở an hình hình trong nhà mặt khác ẹ、e、tít các nàng đi tìm dị ạt không biết kết quả như thế nào đây dị ạt thực sự không có việc gì không có nàng kia bây giờ ở nơi nào ở khắc một cái thành thị tô trần suy nghĩ một chút liền nói ra tối nay ta tiện đường mang người tới vậy làm vì ngươi được rồi tô trần ngươi có thể gọi ta ạ kệ nọ ạ kệ nọ nhất tiếu khinh thành hàn huyên vài câu sau đó ạ kệ nọ cảm giác đối phương người cũng không t ệ lắm liền thả lòng cảnh giác tô trần cười cười vừa chỉ chỉ ngốc mao vương nàng gọi ạ tọ gì ạ cũng là từ những thế giới khác tới được các ngươi có thể tâm sự những thế giới khác không chỉ ta thế giới đ a n g ở còn có còn lại thế giới sao ạ kệ nọ rất là giật mình đồng thời cùng ngốc mao vương lẫn nhau chào hỏi tô trần làm cho ngốc mao sao sao vương cho đối phương giải thích một chút dù sao trong đó lại nói tiếp cũng có chút phức tạp ngốc m a vương đâu đúng là hắn tiểu trợ thủ ạ kệ nọ tiểu thư thật xinh đẹp à, về sau có phải hay không còn rất nhiều dị thế giới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ à, ta quyết định cùng nữ bằng hữu chia tay về sau tìm dị thế giới tiểu tỷ tỷ độc thân hơn hai mươi năm ta quyết định chờ đợi dị thế giới tiểu tỷ tỷ các ngươi sợ không phải nghĩ dám ăn trước hết nghĩ nghĩ nhân ra có thể hay không để ý các ngươi đem ha ha sở dĩ dị ạt là ai lại là khác một cái xinh đẹp dị thế giới tiểu tỷ tỷ sao đám bạn trên mạng rất náo nhiệt lúc này ngốc mao vương cùng ạ kệ nọ theo tô trần mà ngốc m a vương một bên cho ạ kệ nọ nói thế giới này trong lúc nhất thời ạ kệ nọ không cách nào bình tĩnh thế giới này tới không ít những thế giới khác nhân hoặc là bảo vật mà những thế giới khác có rất rất nhiều gọi c h u n g c h ư thiên và giới còn như nàng và dì a thế giới đang ở cũng bất quá là trong đó một cái ạ kệ nọ cảm giác mình đời giới xem bị sung kích đến rồi nguyên lai、like、cái này dạng ạ kệ nọ bừng tỉnh ạ tọ gì ạ cảm ơn ngươi giải thích cho ta a hừ hừ ngốc mao vương vui vẻ không thôi bất quá lúc này nàng lại phát hiện tô trấn bước chân thêm nhanh thêm mấy phần quen thuộc tô trấn ngốc mao vương minh bạch hắn nhất định là có phát hiện mới ạ kệ nọ đuổi kịp rất nhanh À kẽ nọ các nàng liền theo tô trần đi tới bên trong công viên b ù i c ỏ trước chỉ thấy tô trần ngoắc ngón tay năng lực vận dụng trọng lực tiếp lấy ba chương có đặc thù đồ án thẻ bài liền từ trong b ù i c ỏ lơ lửng tô trần đây là cái kia cắt c ạ p tỏ sao ngốc mao vương hiếu kỳ nàng đối với loại này dị thế giới thẻ bài nhận thức chỉ có cắt c ạ p tỏ không phải tô trần khét lắc đầu chế đây là tới từ vua trò chơi thế giới thẻ bài bọn họ gọi tam huy thần lại nói tô trần cũng kinh ngạc không thôi cái này tam huy thần cũng không phải bình thường tạm bại a ở vua trò chơi trên thế giới đây là ban sơ ba chương thần tạp The sở h a i d ở ra gông óc tỏ x ì d xít ô bờ lì s ở the toát mẹn tỏ thái dương thần dực thần long chương một trăm bảy mươi mốt một triệu h o á n tam huyến thần chương một trăm bảy mươi mốt một triệu h o á n tam huyến thần rốt cuộc có phát hiện sao thẻ bài cái này vậy là cái gì thẻ bài tô thần nói gọi tam huyến thần so với cắt cạp tỏ như thế nào đây mới thẻ bài a cái này ba chương thẻ bài nhìn lấy rất là không đơn giản cắt cạp tỏ phía trên đồ án nào có dữ dội như vậy tô thần nói cái này tam huyến thần thẻ bài nhìn lấy đều là đáng sợ quái vật a tam huyến thần ý là ba chương thẻ bài bên trong quái vật liền phân biệt đại biểu một cái huyến thần sao hiếu kỳ cắt cạm tỏ cường đại vẫn là hiện tại cái này tam huyễn thần cường đại n g o ạ tạo các huynh đệ tìm muội tương tự thẻ bài ta dường như có một t ậ m a khá lắm đại huynh đệ ngươi đừng dọa ta à hy vọng là giả so với làm ta sợ a sẽ không lại có một cái người may mắn chứ mụ ừ thực sự ta có chương tương tự thẻ bài sáng sớm ném vào thùng rác ta tìm xem trước đặt mã ngươi đừng đến thực sự a n g o ạ tạo mọi người trong nhà ta tìm được rồi thật cùng tô thần nơi này cùng loại liền ngoại trừ đồ án cùng chữ viết bất đồng nhưng bố cục cùng loại hình đều là giống nhau chớ ép bức bên trên hình ảnh đ á n bạn trên mạng xôi chảo tam huyễn thần vậy là cái gì ngốc mao vương hiếu kỳ ạ kệ nọ cũng xông tới vừa rồi n g h e xong ngốc mao vương giải thích cũng minh bạch rồi tô trần đang làm cái gì cùng với minh bạch thẻ này bài chính là những thế giới khác tán lạc vật phẩm đối với lần này ạ kệ nọ rất là kinh ngạc đồng thời cũng tràn ngập tò mò cái này ba chương thẻ bài bên trong đồ án nhìn lấy cố gắng hung ạ kệ nọ hiếu kỳ nói tô trần loại này thẻ bài làm sao sử dụng trực tiếp triệu hoán lưu hành triệu hoán la ý nói có thể đem trên đồ án sinh vật triệu hoán đi ra đối với lại nói tô trần thấy ba khối bảng b ả n g một tên gọi ô bớt lý sợ thè thuật mẹn tỏ khởi nguồn v u a trò chơi thế giới triệu hoán phương pháp đều không phải quái thú là thần hàng lâm a ô bớt lý sợ thè thuật mẹn tỏ liền có thể đem triệu hoán điều kiện hạn chế t a m huyền thần cần ở trong vòng ba mươi giây đồng thời triệu hoán thuộc tính nói rõ b ả n g hai tên gọi thè sợ khai dở dạ g ồ n g ngóc họ xì xịt khởi nguồn v u a trò chơi thế giới triệu hoán phương pháp đều thần triệu hoán hàng lâm a thè sợ khai dở dạ g ồ n g ngóc họ xịt liền có thể đem triệu hoán điều kiện hạn chế t ă n huyền thần cần ở trong vòng ba mươi giây đồng thời triệu hoán thuộc tính nói rõ bằng ba tên gọi theo ý n ệ h giờ dạ gờ ngóc ra khởi nguồn v u a trò chơi thế giới triệu hoán phương pháp t kêu thái dương thần a bay lượn với t h i ê n tế từ trong cho bụi sống lại bất tử chi liệu theo ý n ệ h giờ dạ gờ ngóc ra liền có thể đem triệu hoán điều kiện hạn chế ta m h u y ê n thần cần ở trong vòng ba mươi giây đồng thời triệu hoán thuộc tính nói rõ trong vòng một phút tám trăm l i ê n tục triệu hoán chính là ở trong thời gian này đem ba người bọn hắn đều thả ra đi chờ các loại còn có lúc này ba khối bảng t i ê u thất hoặc có lẽ là là trực tiếp dung hợp thành một cái bảng tên gọi hộ lạc the cờ rễ tỏ óc lĩ t ố khởi nguồn vừa trò chơi thế giới triệu hoán phương pháp cần đem tam huyễn thần dung hợp đồng thời tụng niệm ta lấy phả dạ ẩm vương hạ t ù n g tên tam huyễn thần hợp thể hẹn giặc đế liền có thể đem triệu hoán thiếu chút nữa đã quên rồi vẫn có thể dung hợp hồ lạc the c ờ dễ tỏ h ố p lì tật ta tô trần nội tâm bừng tỉnh phải biết rằng ở trong nguyên tắc hồ lạc the c ờ dễ tỏ h ố p lì tật sở hữu vô cùng lớn lực công kích đồng thời triệu hoán điều kiện cũng hạ khác tỷ như nơi đây cần trước tiên đem tam huyễn thần phóng xuất sau đó sẽ làm cho tam huyễn thần hợp thể mới có thể triệu hoán mà tam huyễn thần cũng đã là cực kỳ hy hữu thè bài còn như hồ lạc the cở dễ tỏ hóp lì tật hiệu quả chính là chỉ cần triệu hoán đi ra liền trực tiếp kết thúc chiến đấu có thể nói bút vô giải sở dĩ tô trần hiện tại thì tương đương với thoáng cái thu được bốn chương đ ỉ n h cấp thẻ bài tam huyễn thần còn có thể dung hợp triệu hoán mạnh nhất hồ lạc the cờ dễ tỏ hóc l i t e t cái này sóng là thật vị tiên tô trần có người hỏi ngươi cắt cạp t ỏ cường đại vẫn là loại này thẻ bài cường đại ngốc mao vương cầm tô trần điện thoại di động cắt cạp t ỏ nghĩ gì chứ cắt cạp t ỏ không có cách nào người già bị đụng vừa trò chơi tạp bài a tô trần vừa trò chơi tạp bài nhiều mặt hơn nữa mạnh hơn nhiều lắm dừng một chút hắn lại cười nói kế tiếp vừa lúc làm cho mọi người xem xem v u a trò chơi tạm bài a lúc này tam huyễn thần thẻ bài đều hiền phù ở tô trần trước mặt tô trần nhìn một chút bôi phía nơi này là công viên sân bãi còn rất bao la tam huyễn thần lên sân khấu cũng không thành vấn đề a chỉ thấy tô trần chăm chú lên rồi mọi người đều nhìn kỹ cặp cạm tỏ tuy là cường đại nhưng đối với so với v u a trò chơi tạm bài kém không phải một cái lợi cấp tô trần ánh mắt đông lại một cái đám người liền chứng kiến hắn nắm được tờ thứ nhất thẻ bài ồ bợ lì sờ thẹ tọt mẹn tỏ không phải quái thu là thần hàng lâm a ồ bợ lì sờ thẹ tọt mẹn theo t ô trần vừa dứt lời một đạo năng lượng màu xanh l a m từ thẻ bài bên trên c u ộ n trào mãnh liệt mà ra v i anh năng lượng từ trường chấn động cùng phong tịch quyền năng lượng màu xanh l a m kia cũng tại lúc này hóa thành một vệ ánh sáng rơi sau lưng tô trần cách đó không xa đồng thời hóa thành một đạo cự đại lại dọa người thân ảnh chính là ô bơ lì sờ t h e o t o t mẹ t h ỏ ngốc mao vương cùng hạ kệ nọ nhìn lấy một màn này tại chỗ liền bị giật mình đạo thân ảnh này quá lớn hơn nữa cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ trên bầu trời theo tới được mẹ thọ cũng sinh ra nồng nặc kiên kỵ đến、BBFB. với phát sóng trực tiếp giữa vô số bạn trên mạng lúc này đã sôi trào nhưng còn chưa trả tô trần cần ở ba mươi giây bên trong đem tam huyễn thần đều triệu hoán đi ra triệu hoán tiếp tục tô trần nắm tấm thứ hai thẻ bài theo ý nghẹt giờ dạ gầu ngóc ra thái dương thần a bay lượn với thiên tế từ trong cho bụi sống lại bất tử chi đ i ể u theo ý nghẹt giờ dạ gầu ngóc ra năng lượng màu vàng đóng c u ộ n trào mánh liệt mà ra bắn vào phía chân trời lúc này trên bầu trời một đạo kim sắc bóng người to lớn xuất hiện cùng loại dòng phương tây kim sắc cự long chỉ thấy cự long rít g à một tiếng liền lao xuống cuối cùng rơi vào c ự thần binh bên người một màn này vô cùng kinh người mọi người đều không bình tĩnh lại là một đạo dọa người thân ảnh a nhưng còn chưa trả chấn động tiếp tục tô trần nắm được t ấ m thứ ba thẻ bài the sở khai giờ ra gồng óc họ si zip thân triệu h o á n hàng lâm a the sở khai giờ ra gồng óc họ si zip năng lượng từ trường lần nữa chấn động năng lượng kinh người tùy theo c u ộ n trào máy liệt giống như kinh đảo hãi lãng đồng dạng là năng lượng bắn vào tầm mây tiếp lấy một đạo màu đỏ bóng người to lớn phá vỡ tầm mây từ trên trời ra xuống rơi vào c ự thần binh bên cạnh đó là một cái cự đại hồng long cảm giác gác bách phi thường khủng bố mà lúc này bọn họ ba cái tam huyên thần đứng chung một chỗ trung gian ô bờ l y sờ the tọt mẹn tỏ bên trái the ỉ nẹt giờ dạ gờ ngóc ra bên phải the sờ cai giờ dạ gờ ngóc họ s i zip mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng tự đại tam huyên thần chi bằng nói đây là ba cái từ địa ngục bỏ ra sinh vật nói chung rất đáng sợ còn nữa chính là trong đó cực hạn cảm giác gác bách nói là có thể đem người sợ khóc cũng không quá đáng a cái thứ ba quái vẫn xuất hiện ngoa tàu xoái cho ta một tấm thẻ bài a năm ngoa tàu tê dại rồi tê dại rồi đây chính là tam huyễn thần sao cho ta chậm một chút còn tốt tô thần phát sóng trực tiếp thấy nhiều rồi tim ta cũng có thể chịu nổi ha ha quá chân thật thấy nhiều rồi tô thần phát sóng trực tiếp lúc nào chứng kiến vụ nổ hạt nhân ta khả năng đều có thể bình tĩnh hút điếu thuốc mẹ cái này cảm giác áp bách ngăn cách lấy màn hình đều có thể cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mánh người ta cảm giác thật là đáng sợ dáng vẻ cái này tam huyễn thần sức chiến đấu nhất định rất khủng bố a tên đều mang lên thần tên dùng cái mông nghị cũng biết cường đại bất quá tam huyễn thần đáng sợ sao ta ngược lại thật ra cảm giác lớn soái vừa rồi ai còn tương đối c ặ t cạm tỏ cùng loại này thẻ bài kia mà khá lắm vậy làm sao so với a nói c ặ t cạm tỏ mạnh hơn đi ra chịu đòn còn có nói tô thần cái này tam huyễn thần thẻ bài không mạnh ra được chịu đòn mới vừa nói có loại này thẻ bài huynh đệ đâu không sẽ là thật sao ta khóc vậy huynh đệ đều đem bức ảnh phát bình l u ậ n khu xác thực bố cục cùng tô thần tam huyễn thần thẻ bài không sai b i lắm ta cảm giác là thật hâm mộ lại một vị người may mắn a ai có thể nói cho ta biết vì sao bọn họ đại vân có thể có nhiều như vậy những thứ này dị thế giới bảo vật hải đăng vực trung tâm chỉ huy tham mưu chất vấn đ á n người ngay mới vừa rồi tô trần trước sau liên tuyến ba người chương một trăm bảy mươi mốt hai v u a trò chơi thẻ bài mạnh mẽ vẫn là c ặ t cạm tỏ mạnh mẽ chương một trăm bảy mươi mốt hai v u a trò chơi thẻ bài mạnh mẽ vẫn là c ặ t cạm tỏ mạnh mẽ cái tiêu bảo vật một cái so với một cái nổ tung hơn nữa là để một cái cổ lực na cái gì trăm vạn tấn lực lượng vượt tốc độ ánh sáng phi hành thanh xuân vĩnh chú trường sinh bất lao trở các loại người dám tin tham mưu cũng không muốn tin tưởng nhưng là đây là tô trần nói người nói có tin hay không ngược lại tham mưu trong tiềm thức là tin bất quá cái này còn không trả Kiện thứ hai bảo vật lôi thần c h i chủ y cụ thể tin tức không biết nhưng vậy cũng rất mạnh đệ tam món tham mưu vừa t ê dại cái kia cao tới không phải là một loại siêu cấp chiến tranh cơ giáp sao thượng đế con bà nó đại vân có thể hay không đừng ra những thứ này đổ tốt rồi hả bây giờ lại một tuần đi qua hải đ ă n g v ự c vẫn không có người phát hiện bảo vật gì ngược lại là nhờ một cái làm đại gia hổ mẹ lẹn đờ không sai cái kia hổ mẹ lẹn đờ đồ chơi gì cái này tờ m ờ giờ căn bản liền là một kẻ cặn bã hơn nữa còn là triệt đầu hoàn toàn người cặn bã còn như không đầu kị sĩ đàm phán thất bại hiện tại hải đang vực tạm thời không dám chọc không đầu kỵ sĩ đối với cái này trùng dị thế giới người tới tham n h u biểu thị thổ huyết mà tô trần vừa rồi trên đường đụng phải một cái dị thế giới khách đến thăm tùy tiện kéo hai câu liền quen thuộc thoạt nhìn lên cái này nữ sinh còn thật dễ nói chuyện còn như thực lực ai biết nhưng hẳn là không thể khinh thường cái này tam huyết thần nhìn lấy so với kia cái bách thú cải đổ còn đáng sợ hơn chẳng lẽ bọn họ cũng có bách thú cải đổ quái vật kia cái loại này cường đại lực lượng tham mưu tê cả ra đầu thượng đế phù hộ hải đang vực tiếp tục như vậy nữa hải đang vực đều muốn trở thành n h ị lưu quốc gia mà đến lúc đó chờ, các loại đại vân biến đến càng c ư ờ n g đại hải đ ă n g v ư ợ t k h ổ bức thời gian đã tới rồi thật là mạnh k h í tức ngốc mao vương thần sắc tràn đầy kinh ngạc ạ kệ nọ cũng là như vậy dù sao so với người khác chỉ có thể từ trong màn ảnh xem c á c nàng nhưng là trực tiếp liền tại hiện trường tam huyễn thần công kích cảm giác gác bách có thể nói là đập vào mặt c ư ờ n g đại đồng thời không phải bình thường c ư ờ n g đại vô luận là ngốc mao vương vẫn là ạ kệ nọ đều không khỏi sinh ra nồng n ạ c kiên kỵ cảm giác đó là quái vật gì cùng lúc đó không ai phát hiện l i ê n ở xa xa một tòa cao lầu trên lầu chót đang có một cái bên hông treo trưởng đào tịnh lệ thân ảnh ma cấm thế giới hai mươi vị thánh nhân một trong cản dạ kỵ cáo di trên thực tế lúc này cản dạ kỵ cáo di đã xuất hiện ở tô trần tầm bảo gia đ a t h ă m d ò phạm vi bất quá tô trần còn chưa kịp quan tâm nàng vừa rồi cản dạ kỵ cáo di liền toàn bộ hành trình nhìn lấy tô trần triệu hoàn tam h u y ế t thần trên thực tế chủ yếu là tô trần khí tức quá mạnh mẽ đập cái này khắp nơi đều có người bình thường thế giới xuất hiện tô trần như thế một cái có cường đại vượt quá tưởng tượng khí tức cường đại thực sự rất ngạc nhiên tiếp lấy Cản c dạ kỳ so với như bây giờ tam huyễn thần trung gian huyễn thần tên i là ổ bờ lì sở the tọt mẹn thọ bên trái huyễn thần tên i là the sở thai dở dạ gờ ngóc họ xi xít bởi vì thuộc về v u a trò chơi thế giới đỉnh cấp thẻ bài sở dĩ tương đối mà nói biết phi thường tương đại chứng kiến ạ kệ nọ cùng ngốc mao vương đều một bộ bộ dáng giật mình tô trần liền đơn giản giải thích một phen tô trần tam huyễn thần mạnh bao nhiêu ạ kệ nọ trong giọng nói bao hàm nồng nặc nghi hoặc vừa mới đến cái thế giới này nàng bắt đầu đã bị những thế giới khác nhân vật mạnh mẽ đánh sâu vào thế giới quan tự nhiên là đầu góc mơ hồ vậy cũng liền không nói được rồi lấy tam huyễn thần lực lượng ạ kệ nọ cũng không đối phó được càng chưa nói ba huyễn còn hợp thể thành có thể nói phạm quy hồ l ậ c the cờ rễ tỏ óc l i t u r sở dĩ muốn nói tam huyễn thần mạnh bao nhiêu vậy thật là khó mà nói ạ kệ nọ ngươi cảm giác ngươi có thể đối phó được sao tô trần hỏi một câu ta không rõ lắm À kệ nọ lắc đầu cái này tam h u y ệ n thần khí tức không gì s á n h kịp thực lực không biết tô trần cười không nói một cái ý niệm trong đầu liền đem tam h u y ệ n thần thu hồi dù sao cái này ba bóng người thực sự quá lớn hơn nữa tuy là tam h u y ệ n thần sở hữu thần chi danh nhưng ngươi muốn nói bọn họ là quái vật cũng không thành vấn đề tướng mạo để ở nơi đâu đây là thế giới loài người khắp nơi đều có người thường hủ được nhân ra có thể sẽ không tốt trong công viên còn có tiểu hài từ đâu ba ba chương thẻ bài rơi vào tô trần trong tay loại này phạm quy tập bài t ô trần tự nhiên là muốn chính mình giữ lại đối với t ô trần mà nói tam huyễn thần thẻ bài không thể nghi ngờ là ngạc nhiên tồn tại đúng rồi phía sau có thể thử xem rút thưởng thế giới này còn lại đ ỉ n h cấp thẻ bài ngoại trừ tam huyễn thần còn có các loại đ ỉ n h cấp thẻ bài thẻ tổ c h ứ mặt khác còn có bảy đại ngàn năm thần khí nghĩ tới đây tô trần tâm tình cũng vui thích không ít bất quá c h ỉ n h thể bên trên mà nói coi như bình tĩnh lúc này hiện trường lại khôi phục bình tĩnh bất quá lòng người có thể không phải bình tĩnh đám bạn trên mạng náo nhiệt không ớt n ố c mao vương làm cho tô trần nhìn một chút nguyên lai、like、có cái bạn trên mạng dường như cũng có một tấm tương tự thẻ bài t a xem một chút tô trần ánh mắt rơi vào tấm thẻ bài k i a bên trên chỉ thấy thẻ bài bên trên là một cái màu xanh thân người khủng long đầu quái vật tên gọi toàn thạch long khởi nguồn vua trò chơi thế giới triệu hoán phương thức hô lên hiện thân a toàn thạch long liền có thể đem triệu hoán thuộc tính nói rõ nguyên lai、like、toàn thạch long a tô trần bừng tỉnh tấm thẻ này bài mặc dù là một đầu kim cương cự long hơn nữa còn là bảo thạch long thủy tổ bất quá không so tam h u y ễ n thần dực long thần cùng thiên công long trình độ hiếm hoi cũng một dạng dù sao cả ba đều có ba mươi sáu tấm tồn tại nhưng thành tựu thất cấp thẻ bài cũng tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa ở cái thế giới này bên kia q u á c h trấn đông cũng là khẩn trương không n ố t hắn chính là sở hữu cái này tấm quái thú thẻ nhân lại nói tiếp hắn cũng không biết tấm thẻ này bài từ lâu tới chỉ là dọn dẹp phòng ở phát hiện đang chuẩn bị làm rác r ử i ném thật không nghĩ đến thẻ này bài cùng ngày hôm nay tô thần phát hiện tam huyên thần thẻ d á n g dấp có điểm rộng a q u á c h trấn đông kinh ngạc nhưng lại khó tránh khỏi tâm thần bất định nghĩ thầm nếu như đây là thật dị thế giới bảo vật vậy hắn bắt đầu chẳng phải muốn trưởng khống siêu phàm lực lượng cùng lúc đó tô trần thanh âm chuyển đến vị này bạn trên mạng vận khí không tệ tấm thẻ này bài đúng là đến từ v u a trò chơi thế giới thẻ bài quách trấn đông vừa nghe nhất thời liền kinh ngạc mọi người cũng không bình tĩnh khá lắm thẻ này bài thật là dị thế giới bảo vật ta tô trần tiếp tục nói ra thẻ bài mặt trên cũng tiêu chú trên đồ án quái vật gọi toàn thạch long sở hữu tấm thẻ này nhãn bạn trên mạng n g ư ờ i có thể cầm lấy thẻ bài tựa như ta vừa rồi như vậy tiêu hiện thân à toàn thạch long có thể đem hắn triệu hắn đi ra quách trấn đông vội vã phát một cái bình luận tô thần ta có thể liên tuyến một chút không vậy cũng không thành vấn đề vì vậy quách trấn đông liên tuyến xin xuất hiện tô trần đồng ý sau đó liền thấy được đối phương tô trần ngươi tìm chỗ vắng người bắt đầu triệu hoán tờ s vua trò chơi bên trong quyết đấu bản liền không viết có điểm phức tạp liền trực tiếp viết thu thập thẻ bài triệu hoán thế giới bối cảnh rất bất đồng tận lực giản lược xử lý chương một trăm bảy mươi hai một phổ cập khoa học vua trò chơi thẻ bài chương một trăm bảy mươi hai một phổ cập khoa học vua trò chơi thẻ bài hâm mộ lại một cái may mắn lao c a toàn thạch long cường đại sao xem thẻ bài bên trên đồ án bất kể nói thế nào toàn thạch long cũng là long a hơn nữa tô thần cũng nói hắn vận khí không tệ nói vậy cái này toàn thạch long cũng không đơn giản a tấm tắc ngoại trừ ước cao vẫn là ước cao vì sao không phải ta à, không nghĩ tới ngoại trừ cặp cặp thọ còn có mạnh hơn thẻ bài hệ thống tô thần chờ ta một chút ta tìm một địa phương bao la rất nhanh q u á c h trấn đông đã đi xuống lầu đi tới tiểu khu một chỗ gò đất phương tô thần nơi đây có thể chứ q u á c h trấn đông hỏi có thể tô trần bắt đầu triệu hoán a i ê u hiện thân a toàn thạch long liền được được rồi q u á c h trấn đông nhìn một chút trong tay toàn thạch long thẻ bài hắn không khỏi sâu hô hấp một khẩu khí hiện thân a toàn thạch long tiếp lấy hắn liền hô to một tiếng một tiếng này hắn thấy mặc dù có chút chủ hữu ni bị hủ bất quá ngẫm lại chờ chút muốn triệu hoán một đầu toàn thạch long đi ra quách trấn đông liền kích động không thôi ta về sau cũng là có thể có được siêu phạm lực lượng người sao không đúng là siêu phạm sinh vật theo quách trấn đông cái này một ê ứ lúc này trong tay hắn chui long thẻ bài liền hóa thành một cỗ năng lượng bắn ra trận liền rơi vào quách trấn đông phía trước trên đất trống nương theo một trận lực lượng cùng phong tịch quyển tử phương nhất thời một đầu dòng phương tây loại hình cự long xuất hiện chỉ thấy đầu này cự long đứng ở nơi đó nó thân cao thì có ước chừng m ư ơ i năm m ư ơ i sáu mét hình thể có thể nói cao lớn mà xem như toàn thạch long lúc này toàn thạch long đang cả người lóe ra sáng chói kim cương quan g mang tô thần toàn thạch long xuất hiện quách trấn đông kinh hô một tiếng mới gọi tới toàn thạch long kim cương quan g mang qua chói mắt thế cho nên quách trấn đông trong lúc nhất thời đều có điểm không mở mắt ra được hơn nữa toàn thạch long khí thế cũng khá kinh người quách trấn đông kém chút đứng không vững tim đập cùng hô hấp đều nhanh đây chính là toàn thạch long sao cả n g ư ờ i đều là kim cương sao đây cũng quá chói mắt ta hơn nữa nhìn thật là mạnh giám vẻ có thể cho cái toàn diện thị rất sao sợ không phải nghĩ quá nhiều lao ca liền một cái điện thoại di động để dưới đất có thể nhìn cũng là không tệ rồi nếu như tô thần ở con tốt tuy là không có cách nào xem toàn bộ nhưng cảm giác đầu này toàn thạch long thực sự rất mạnh khí thế kia đều muốn từ trong màn hình tràn ra đối với cũng không biết đầu này toàn thạch long c n g cụ thể biểu hiện thế nào cũng không tệ lắm lúc này tô trần nói chuyện tô trần nhìn lấy trong hình toàn thạch long không giống với trong nguyên tắc toàn thạch long khi hắn hàng lâm thế giới này rõ ràng hình thể lớn hơn một ít khí thế cũng càng thêm kinh người tô trần cảm giác đầu này toàn thạch long sẽ phải so với trong nguyên tắc toàn thạch long càng mạnh một ít nói một chút đầu này toàn thạch long ở vua trò chơi thế giới một ít tin tức toàn thạch long cả người từ kim cương hợp thành thuộc tính phương diện thuộc về quan g thuộc tính cái gọi là quan g thuộc tính tựa như vừa rồi nó mới bị gọi tới thời điểm khắp người sẽ phóng xuất ra tương đương tia sáng trói mắt mà bình thường tác chiến thời điểm toàn thạch long cũng có thể đi qua phóng thích trên người cường quan g m à để cho địch nhân rơi vào hỗn loạn kỹ năng sở hữu kim cương tinh thần kim cương thổ tức trở các loại cụ thể năng lực sử dụng thành tựu toàn thạch long sở hữu giả ngươi được thăm dò cẩn thận tô thần cái này toàn thạch long nhìn lấy thật mạnh a quách trấn đông kích động cảm khải nói lại nói lúc này bên trong tiểu khu tự nhiên là có người theo toàn thạch long xuất hiện đang ở trong tiểu khu người đi đi lại lại đều không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt cả đám trận mắt há mồm mà nhìn đầu kia khí thế kinh người kim cương c ự long mà bọn càng là kinh hô lên dồn dập kêu phụ mẫu của chính mình hoặc là đồng bạn nói mình thấy được long tô trần c ư ờ i nói ngươi đầu này toàn thạch long c h ỉ n h thể biểu hiện cũng không tệ lắm trên thực tế ở vua trò chơi thế giới toàn thạch long đẳng cấp là thất cấp lực công kích cùng phòng giữ lực phân đường hai nghìn một trăm cùng hai nghìn tám nhưng loại này số liệu thả ở cái thế giới này không có ý nghĩa dù sao đã thế giới bất đồng bối cảnh còn phải xem thực tế biểu hiện bất quá bất kể nói thế nào liền hiện nay siêu phàm mới khởi bước giai đoạn toàn thạch long thành tựu siêu phàm sinh vật cũng là rất mạnh hh ắ c ắ còn c tốt có tô thần không phải vậy ta muốn đem tấm này thẻ bài làm rác rời ném quách trấn đông lúng túng không thôi tô trần chỉ là cười cười có nói đúng rồi tô thần nếu như ta muốn cho hắn biến trở về thẻ bài bộ dạng phải làm sao ngươi đã nghĩ n g làm cho toàn thạch long biến trở về thẻ bài hắn liền biến đi trở về tô trần cười nói cái này dạng quách trấn đông suy nghĩ một chút quả nhiên cái kia toàn thạch long liền hóa thành một vệ ánh sáng bay về phía quách trấn đông trong tay cuối cùng một tấm t o à n thạch long thẻ bài một lần nữa xuất hiện tô thần nó biến trở về đi quách trấn đông kích động kinh hô một tiếng tô trần mở miệng nói về sau ngươi nghị triệu hắn nó đi ra cứ dựa theo mới vừa phương pháp là được đương nhiên ngươi phải chú ý là t o à n thạch long tuy là cường đại nhưng nếu như ngươi sau này làm cho hắn đụng phải rất mạnh đối thủ nếu như bị đánh không có khả năng này liền thực sự không có tô thần ta sẽ chú ý quách trấn đông gật đầu khá lắm cái này phải chú ý a nếu là thật bị đánh không có ta dạng nơi nào khóc đi cuối cùng chính là chớ làm mất tuy là hắn hiện tại thuộc về ngươi chuyên trúc thẻ bài người khác không dùng được nhưng làm mất lời nói ngươi cũng không dùng được đúng không tô thần về sau coi như là tắm đi nhà cầu ta đều được mang theo b ả o bồi lắm tô trần cười ha ha một tiếng đi nhà cầu thời điểm đừng cho nước trôi đi ha ha cái này quá chân thật huynh đệ đi nhà cầu thời điểm chú ý đừng quên mang giấy a đến lúc đó đừng cầm thẻ bài làm giấy dùng ha ha bất quá nói thật ra đ ổ i t h à n h ta ta cũng phải thời thời khắc khắc mang theo a cái này làm mất rồi thì còn đến đâu làm mất rồi đó là khóc đều không địa phương khóc ca tô thần có thể phổ cập khoa học một cái vua trò chơi tạm bài sao ngoa tạo được rồi có thể phổ cập khoa học một cái cái này sao dường như tô thần vừa rồi có ý tứ là v u a trò chơi tạp bài rất nhiều sao sở dĩ so với đạt được cặp cặp t h đạt được v u a trò chơi thẻ bài sát xuất biết càng lớn chứ tô thần c ầ u phổ cập khoa học một cái cái này chắc chắn sẽ không quét chấn đông nhức đầu hắn nhớ nghĩ quyết định làm một cái đeo ở trên cổ bọc nhỏ bao giống như một bình an phủ giống nhau dùng để t r ở tấm thẻ này bài đối với chính là cái này sao làm cái kia còn có vấn đề gì không tô, Trần hỏi một câu. tô thần ta không thành vấn đề ngươi bận rộn a cái kêu phía sau liền dựa vào chính người thăm dò thăm dò tốt lắm kết thúc liên tuyến dứt lời tô trần liền kết thúc liên tuyến mà đổi thành một bên quách trấn đông lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện ngoa tạo ta quên nói cho tô thần ta tên gọi là gì mẹ ư chân thảo quách trấn đông vua hót một cái mới đem quá với kích động thế cho nên trong lúc nhất thời đã quên a lúc này tô trần kết thúc liên tuyến ứng với mọi người yêu cầu kế tiếp hay nói một chút vua trò chơi thế giới thẻ bài a tô trần vừa mở miệng đám bạn trên mạng liền không bình tĩnh không ít người bút ký đều lấy ra giống như cắt c ạ p tỏ v u a trò chơi tạp bài cũng thuộc về thẻ bài hệ thống sức mạnh bất quá hai người bất đồng chính là cắt c ạ p tỏ tổng cộng chỉ có năm mươi bốn chương mà v u a trò chơi thẻ bài có thể nói có vô số chương vô số chương mọi người chấn động con số này rất lớn a cũng tỉ như nói mới vừa toàn thạch long thẻ bài ở v u a trò chơi thế giới có người đơn độc liền sở hữu toàn thạch long thẻ bài ba mươi sáu tấm chương một trăm bảy mươi hai hai địa vị mòn t ạ i mòn đáng lưu ý chính là rất nhiều thẻ bài cũng không phải là duy nhất tính sở dĩ về sau cũng có khả năng có những người khác thu được toàn thạch long thẻ bài hoặc là giống nhau thẻ bài đương nhiên tuy là những thứ này thẻ bài cũng không phải là duy nhất tính bất quá cũng không ý tứ hàm s ú c bọn họ không cường đại khá lắm một cái người thì có hơn ba mươi tấm toàn thạch long thẻ bài sao số lượng này như b ấ c á, n g ọ ạ tảo chờ các loại cái kia bắt đầu chẳng phải nói hắn đủng có rất rất nhiều thẻ bài dù sao hắn không có khả năng chỉ có một loại thẻ bài chứ mặt bên nói rõ vua trò chơi thẻ bài rất nhiều à. vậy sau này đi tới cái thế giới này cùng loại thẻ bài cũng rất nhiều đi dù sao không giống cặp cạm tỏ chỉ có chính là chừng năm mươi trường kích động a ta vốn cho là thẻ bài số lượng rất ít đâu lúc này tô trần lợi nói vẫn còn tiếp tục mặt khác chính là rất mấu chốt một điểm v u a trò chơi thế giới vì sao gọi tên này bởi vì bản chất mà nói cái này chính là một cái du hy cạnh kỹ thế giới mọi người đi qua nắm giữ tạp bài tiến hành thi đấu thi đấu do đó quyết ra thắng bại tỷ như mới vừa toàn thạch long thẻ bài thuộc về quái thú thẻ đẳng cấp là thất cấp lực công kích hai nghìn một trăm phòng giữ lực hai nghìn tám thuộc về tương đối cường đại thẻ bài nếu như nó gặp phải càng cường đại thẻ bài cũng sẽ bị khắc chế thậm chí tiêu diện phản chi chính là chấn áp đối phương đ á m bạn trên mạng nhất thời bừng tỉnh còn không có hết cuối cùng nói đúng là nói những thứ này thẻ bài chủng loại mới vừa nói toàn thạch long thuộc về quái thú thẻ loại thứ nhất thẻ bài tên là quái thú thẻ quái thú thẻ thuộc về trên cái thế giới này cơ sở thẻ bài nói chung người chơi đi qua quái thú thẻ triệu hoán quái vật tiến hành chiến đấu mà quái thú thẻ lại phân hiệu quả quái thú thông thường quái thú hiệu quả quái thú chính là đoạn này tương đối dài mấy trăm chữ bất quá tô chẩn còn là nói xong lúc này kiểu chuyện bạn trên mạng đã bắt đầu điên cuồng làm bất ký loại thứ hai thẻ bài tên là ma phát thẻ dùng với cho ngoạn da quái thú tăng thêm các loại hiệu quả tỉ như lực công kích lực phong ngự trở các loại trong đó ma pháp thẻ lại phân ra khỏi tốc công ma pháp trang bị ma loại thứ ba thẻ bài bẫy dập thẻ dùng với ngăn cản đối thủ tiến công hay hoặc là bảo hộ phe mình quái thú đơn giản m à nói chính là một loại chế ước thủ đoạn bất đồng bẫy dập thẻ không có cùng ngăn cản hoặc là bảo hộ hiệu quả trong đó bẫy dập thẻ lại phân thành phản kích bấy d i ờ tô trần nói một hơi ba loại cơ bản thẻ bài loại hình tốt lắm n h u như vậy ta đại khái là minh mạch rồi nguyên lai vua trò chơi thế giới chính là một cái thi đấu thế giới n g ư ờ một ván trò chơi cũng có thể sử dụng rất nhiều thẻ bài a đối với chắc là như vậy đi sở dĩ một cái người có rất nhiều thẻ bài cũng rất bình thường dù sao chơi game ai mà không các loại trang bị đương nhiên càng cường đại người có trang bị tự nhiên cũng liền càng nhiều ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái thế giới kia một cái người chỉ có một tấm thẻ bài đâu ha ha ta cũng là hy vọng ta cũng có thể được một tấm ta không cần mạnh vì tiện để cho ta đạt được một tấm liền được còn có một chút tò mò nếu như ta chiếm được loại này thẻ bài ta đệ thế nào tiến hành triệu h á n được rồi huynh đệ nói cũng chính là ta muốn hỏi lúc này tô trần nói ra nếu như đại gia đạt được loại này thẻ bài có thể thử xem hô lên hiện thân a thêm lên ngươi thẻ bài bên trên đánh dấu tên hoặc là đem hiện thân a đổi thành hàng lâm a còn có vấn đề gì không minh mạch rồi bút ký đều nhớ ngồi sổ một tấm thẻ bài cùng là ngồi sổn một tấm thẻ bài để cho ta trở thành dưới một cái người may mắn à. bắt đầu chạm kế tiếp à. hiện tại mới đi hai cái tầm bảo r a đa đánh dấu điểm đương nhiên nếu như cầm dị thế giới vật phẩm tàn mát mà nói lúc này mới một cái đánh dấu điểm cũng chính là tam huyết thần khác một cái đánh dấu điểm vẫn là ạ kệ nọ nói chung tô trần mỗi đều sẽ đi năm sáu cái đánh dấu điểm bất quá ngoại trừ ạ kệ nọ bên ngoài nơi đây còn có người khác c ả á n giả kỳ cáo gì sao tô trần nhìn về phía cái tia tỏa cao lầu mái nhà nhà này lầu có hơn ba mươi tầng cao độ bất quá hơn một trăm mét mà tô trần địa phương sở tại khoảng cách nhà này cao lầu mái nhà cũng không xa còn nữa tô trần thị lực cũng không phải t h ư ờ n g nhân vì vậy tô trần nhìn qua thời điểm liền thấy đạo kia ăn mặc c â y thân ảnh đây không phải là ma cấm thế giới cản dạ k ỳ cào gì sao lại nói tiếp cái này nóng bỏng ngự tỷ thành tựu ma cấm hai mươi vị thánh nhân một trong cản dạ k ỳ cào gì thực lực tự nhiên không tầm thường tuy là chiến tích lấy thất bại chiếm đa số bất quá cũng là thường thường khiêu chiến cường giả đánh không lại cũng bình thường tô trần nhưng không nghĩ đến nơi đây ngoại trừ hạ kẹn ọ còn có cản dạ kỷ cào di cùng lúc đó vốn là đứng ở trên nhà cao tầng nhìn lấy tô trần c ả n dạ kỳ cáo gì không do thần sắc kinh biến hắn phát hiện ta c ả n dạ kỳ cáo gì quá sợ hãi vội vã ngồi xổm người xuống núp vào hắn mới nhìn qua ta liền ngồi xuống phát hiện ta sao c ả n dạ kỳ cáo gì kinh nghi bất định dù sao đạo kia khí thức nhưng là cường đại vượt quá tưởng tượng c ả n dạ kỳ cáo gì thậm chí cảm thấy được đối phương nếu như xuất thủ mình cũng sẽ bị ung dung c h â n áp hơn nữa loại cảm giác này còn vô cùng mãnh liệt bởi vì người nam sinh kia cho cảm giác của nàng thực sự quá mạnh mẽ thân bất khả chắc chủ yếu là cạn dạ kỳ cáo dị cũng không rõ ràng nam sinh này thiện vẫn là ác hắn không có phát hiện ta đi đã qua nhanh một phút đồng hồ hắn hẳn đi rồi a tiếp lấy c h á n giả kỳ cáo gì liền lộ ra nửa cái đầu ánh mắt cũng nhìn xuống lại bỗng nhiên chú ý tới tô trần đối nàng phất phất tay xoát xoát xoát c h á n giả kỳ cáo gì sợ đến vội vã lui lại không có vài cái rồi rời đi nhà này cao lầu nhảy tới khác lầu đ ó n g hắn quả nhiên phát hiện ta c h á n giả kỳ cáo gì chưa tình hồn bởi vì hô hấp r a tốc nguyên nhân có thể dùng nơi nào đó phập phồng không chừng bị sợ chạy rồi tô trần có chút không lời chống đỡ xem ra nàng vẫn là quá nhạy cả mũi tô trần nữ sinh kia lại là thế giới nào nàng làm sao bị sợ chạy rồi ngốc mao vương cùng hạ kệ nọ tự nhiên cũng chú ý tới cản dạ kỳ cáo gì? nàng gọi cản dạ kỳ cáo gì, đến từ một người tên là ma c ầ m thế giới là một vị phi thường cường đại ma pháp sư cũng là ma c ầ m thế giới xếp hạng 20 trong vòng thánh nhân một trong đương nhiên nơi này thánh nhân cũng không phải là chỉ đạo đức tầng diện thánh nhân mà là một cái thực lực tượng trưng cho địa vị chính là nàng có điểm mẫn cảm a bị sợ chạy rồi tối nay chúng ta đi qua chào hỏi a tô trần phóng thích kẽ bùn sổ cù hạ kỳ biết cản dạ kỳ cáo gì chỉ là trốn đi trên thực tế vẫn còn ở phụ cận Cái kia nàng ngược lại là mong đợi đương nhiên mong đợi người cũng không chỉ nàng một cái sở dĩ lại tới rồi một cái dị thế giới tiểu tỷ thì sao tốt lắm nhiều tới một điểm a tốt nhất về sau có thể liên thông dị thế giới cái này dạng ta là có thể cưới dị thế giới tiểu tỷ tỷ quốc nội lễ hỏi cấp không nổi đã không tính tìm làm tinh người ngồi sổn một cái dị thế giới tiểu tỷ tỷ sở dĩ ta có thể ngồi sổn một cái tiểu ca ca sao tốt nhất có tô thần đẹp trai như vậy ngươi sợ không phải nghĩ dám ăn phát một tự quay nhìn ha ha lại nói lúc này tô trần bọn họ đã ly khai công viên đi xuống một cái tầm b ả o r a đa đánh dấu điểm ra phát rất nhanh tô trần liền đi tới đánh dấu điểm bất quá nói đúng ra tiêu chuẩn này điểm là sẽ đ ộ n người cũng không phải là tô trần thấy được vành đai xanh một thân cây phía sau lộ ra ngoài nửa cái khả ái đầu nhỏ t ô trần chính là nó sao À kệ nọ kinh hô hoa nó thật là đáng yêu t ô trần đây là bồ kệ mần sao chứng kiến loại này khả ái sinh vật n ố c mao vương trước tiên nghĩ đến bồ kệ mần không phải đây là đi ghi mòn t à i mòn chừng một trăm bảy mươi ba một khả ái t à i mòn chừng một trăm bảy mươi ba một khả ái t à i mòn gì cái này bồ kệ mần sao k h á lắm đáng yêu như vậy tiểu lợi vật không phải bồ kệ mần sao đi ghi mòn vậy là cái gì ngoại trừ bồ kệ mần bên ngoài còn có đi g h mòn sao không phải sở dĩ bộ kệ mần cùng d i gỉ mòn là l ư ợ n g t r ù n g bất đồng sinh mệnh còn là nói bọn họ đến từ hai thế giới bất đồng tựa như cắt cạm tỏ cùng vua trò chơi thẻ bài giống nhau tuy là đều là thẻ bài nhưng chúng nó đến từ thế giới bất đồng sao như vậy bộ kệ mần cùng d i gỉ mòn khác nhau ở chỗ nào nói cái này chỉ d i gỉ mòn thật là đáng yêu a đối với thực sự khả ái cảm giác hiện nay xuất hiện qua bộ kệ mần đều không nó khả ái ngoa tảo ta nhận ra nó ta là thiên phủ người ngày hôm trước ta ở thiên phủ xanh dương khu đụng tới nó ta lúc đó cho rằng nó là bộ kệ mần ta trực tiếp đem một viên bộ kỷ bản đem qua được rồi ta có một viên bộ kì bản sau đó ta ném trên người nó kết quả không chỉ không có bắt được nó còn khiến nó cầm đi ta tờ mở giờ nói ra ta bộ kì bản cũng bị mất khá lắm thiệt hay giả thực sự ta bộ kì bản cũng bị mất chấm hai ba ngày ta đều không có tỉnh lại à sở dĩ đây là đi ghi mòn ngươi ném cái bộ kì bản đi qua cái này không tương đương với cho lão hổ ném rau xanh sao ha ha tô trần đi ghi mòn vậy là cái gì hơn nữa nó nhìn lấy thật giống bộ k ẹ m mần ngóc mau vương tràn đầy hiếu kỳ đi ghi mòn xuất hiện để cho nàng cảm giác lại mở ra một cái tân thế giới đại môn đi ghi mòn cùng bộ kệ mẩn quả thật có chút giống như b ấ t quá loại này như một loại chỉ là tại tiền kỳ mà nói phía sau có thể liền không nói được rồi phải biết rằng bộ kệ mẩn tiến hóa tốt xấu hay là đang cùng một cái chuỗi tiến hóa t ỷ như điệp chu bất kể thế nào tiến hóa đều là chuột chỗ ở chuỗi tiến hóa mẹ thọ tiến hóa nó v ẻ bề ngoài cũng từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn nói cách khác nó mẹ thọ thủy chung vẫn là mẹ thọ nhưng ít nhất bảo bối tiến hóa lại bất đ ộ n g nhân ra trực tiếp nhảy qua giống loại Tỷ như tại mòn người dám tưởng tượng nó bước tiếp theo tiến hóa chính là cùng một thiên sứ giống nhau mỹ lệ hẹn trệ ổ mòn liền giống với trong truyền thuyết yêu quái hóa hình tô trần vừa rồi xa xa chứng kiến tại mòn thời điểm liền nhận ra đối phương dù sao tô trần đối với tại mòn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu sở dĩ liếc mắt liền nhận ra đợi chút nữa lại cụ thể nói một chút hiện tại trước tiên đem nó bắt lại lại nói Ô a tô trần muốn ném vồ kỳ bạn sao nó đi g i mòn ném cái gì vồ kỳ bạn tô trần dợ khóc dợi vội vô kỳ bạn cho nó làm đồ chơi còn t ặ n được hừ hừ muốn thế nào bắt nhỉ trực tiếp bắt t ô trần chú trọng một cái đơn giản thô bạo lại nói để ghi mòn có thể không phải giống như bộ kẹ m ầ n có thể ném cái bộ kỳ bạn đi qua lúc này tại mòn liền trốn ở sau cây nó lộ ra một cái đầu nhìn lấy tô trần bọn họ tại mòn dáng dấp rất là khả ái trên mặt cũng tràn ngập tò mò hai mắt thật to nháy mắt nháy mắt có thể nói lúc này tại mòn đã tại rất nhiều bạn trên mạng manh hóa vô luận nam nữ bất quá hiểu rõ tại mòn tô trần cũng sẽ không bị vật nhỏ này cho lửa g ạ t đến tại mòn thích làm trò đùa d a đâu mặt khác ánh mắt của nó cũng là năng lực vận dụng một loại cũng là ở tô trần khoảng cách tại mòn còn có hai ba mét thời điểm Tài mòn từ sau cây nhảy ra ngoài hướng về phía tô trần liền giả trang một cái mặt quỷ miễn b à n nhiều đáng yêu Trước không nói người khác liền nói ạ kệ nọ cùng ngốc mao vương đều có điểm bị đối phương manh hóa cảm giác t ắ i mòn nhưng là tương đương khả ái càng chưa nói hiện tại nó vẫn bắt đầu mặt quỷ tới cũng hiện ra càng thêm đáng yêu bất quá tô trần bất vi sở động người là gan rất lớn a tô trần đi tới liền đem đối phương linh đứng lên t a i mòn cũng không né tránh chỉ thấy nó nói ra dung mạo ngươi thật là đẹp mắt đi ghi mòn không giống với đại đa số tổ kèm m n bọn họ nhưng là biết nói chuyện t ô trần cười nói coi như ngươi có nhãn quang bất quá ở tại mòn bị tô trần vạn lúc t h ứ c dậy tại mòn cái kia vừa lớn vừa tròn hai mắt đ ỗ n g nhiên biến đến s ắ p bén đồng thời khỏe miệng của nó cũng là cười giả dối tiếp l ấ y tại mòn chừng tô trần liếp mắt tô trần biết đây là tại mòn đang sử dụng mắt m è o kỹ năng loại năng lực này phía dưới người bình thường đều sẽ bị ảnh hưởng do đó chịu đến đối phương thao túng thì như chính mình công kích mình bất quá liền tại mòn loại thủ đ o n h ỏ đối với tô trần đều không có ảnh hưởng gì a ngược lại là tô trần cũng có thể cảm giác được đối phương không có áp ý gì liền tinh khiết trò đổ dai t ô trần ngươi có phải hay không cho rằng dùng ngươi mắt mèo là có thể ảnh hưởng ta tại mòn chứng kiến t ô trần dĩ nhiên không có bị ảnh hưởng tại mòn cũng bối rối t ô trần nó còn biết nói tiếng người sao ngốc mao vương kinh ngạc phải biết rằng nàng lại biết bổ kẻ mẩn ngoại trừ mẹ thuở những thứ khác cũng đều không phải biết nói tiếng người à t ô trần mỉm cười nó là đi đi mòn cùng bổ kẻ mẩn bất đồng nó biết nói tiếng người hai vị tỷ t ỷ tốt ta là tại mòn tại mòn cho ngốc mao vương các nàng chào hỏi nháy đại mà tròn ánh mắt bản thân nó thanh âm cũng rất manh lại tăng thêm dáng dấp cũng có thể yêu sở dĩ trước tiên liền đem ngốc mao vương các nàng mạnh ở thật là đáng yêu ạ kệ nọ cùng ngốc mao vương kinh hô đương nhiên tại mòn đ á n g yêu nhất tại mòn dương dương đắc ý tô trần ngược lại là đem tài mòn cho ngốc mao vương ôm tô trần giả vợ uy h i ế n nói đ à n g hoàn g một chút không phải vậy chờ chút đem ngươi giam lại còn có móng nuốt của ngươi rất sắc bén cũng chớ làm loạn đẹp mắt nhân loại ngươi tên là gì ta về sau cùng ngươi tại mòn làm cho ngốc mao vương ôm lấy ánh mắt nhìn về phía tô trần kỳ thực nó thích tô trần nhiều một chút tuy là đi g i mòn chẳng phân biệt được giới tính nhưng là có nhân vật đặc biệt thì như tại mòn chính là nữ tính đi g i mòn bà năng chịu đến tô chân hấp dẫn bất quá lúc này đứng ở ngốc mao vương trong lòng còn dùng đầu c ọ lấy ngốc mao vương mặt đại ánh mắt nháy mắt nháy mắt rất là khả ái đám bạn trên mạng nhìn lấy t à i mòn đừng nói nữ bị manh hóa coi như rất nhiều đại lao ra nhóm cũng không chịu nổi a a a t à, à, à i mòn thật là đáng yêu a nữ sinh không chịu nổi a ta một người cao một e m mở chín thể trọng hai trăm cân mánh nam đều không chịu nổi đâu đối với siêu khả ái hơn nữa nó lại vẫn biết nói tiếng người sở dĩ đi ghi mòn đều sẽ nói ngôn ngữ nhân loại đúng không đây chính là đi ghi mòn cùng bộ kệ mần phân biệt sao hình như là như thế phân loại a bộ kệ mần không phải biết nói tiếng người dường như ngoại trừ mẹ thọ còn lại b ổ kẹ mẩn cũng không biết nói tiếng người a vậy lần sau đụng tới loại này có thể sánh bằng sinh vật nhỏ hỏi trước một chút nó có biết nói chuyện hay không có thể nói chính là đi g i mòn sẽ không nói nhưng ngươi lại có b ổ kỳ bạn lời nói trực tiếp ném một viên đi qua phía trước nói ném b ổ kỳ bạn cho cái này chỉ tại mòn lao ca có phải hay không bệnh thiếu màu a b ổ kỳ bạn cũng bị mất giống như tô thần mới vừa nói đại gia như vậy trực tiếp ném cho nó làm đồ chơi ha ha cái này sóng bệnh thiếu màu a thực sự thật là đáng yêu để cho ta đạt được một chỉ đi g i mòn a dựa theo có thể nói tiếng người mà nói cảm giác vẫn là đi g i mòn tốt còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm vậy làm sao bắt đi vì mòn dù sao bắt bộ k ẹ mần còn có thể ném bộ k ỳ bản trực tiếp bắt sao tô thần chờ chút sẽ phải nói đi tô trần không có trả lời lời của nó chỉ là thuận miệng hỏi một câu bạo lăng máy móc có hay không theo người qua đây bạo lăng máy móc liền tương tự với bộ k ẹ mần cùng bộ k ỳ bản quan hệ đi vì mòn sở hữu bạo lăng máy móc liền có thể thực hiện ngắn ngủi siêu tiến hóa tiến tới lấy cường đại hình thái chiến đấu tỷ như tại mòn tiến hóa thành n g n chế ô mòn chiến đấu liền cần có nó chuyên trúc bạo lăng máy móc có tại mòn trả lời thật là có tô trần vô cùng kinh ngạc Ở đâu không nói cho ngươi tô trần ạ kệ nọ các nàng đều cười khanh khách đứng lên cái này tại mòn có điểm lịch n g ư ợ a tại mòn trừ phi ngươi nói cho ta biết tên của ngươi ta gọi tô trần tô trần rất hân hạnh được biết ngươi lúc này tại mòn cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái màu hồng bạo long máy móc chỉ thấy nó mở ra móng vuốt thời điểm bạo long máy móc liền ra phát hiện đâu bạo long máy móc bất quá ta bây giờ còn không muốn tiến hóa tại mòn biểu thị ta chỉ muốn làm một chỉ khả ái tại mòn tô trần tiếp nhận bạo long máy móc ta trước thu lại về sau ngươi theo chúng ta cùng nhau từ đâu tại mòn vui vẻ gật đầu chương một trăm bảy mươi ba hai bộ k ẹ m mần cùng đi ghi mòn phân biệt chương một trăm bảy mươi ba hai bộ k ẹ m mần cùng đi ghi mòn phân biệt tô trần bạo l o n g máy móc là cái gì hai nàng h i ể u kỳ bạo l o n g máy móc đó là có thể làm cho đi ghi mòn tiến hóa một loại đạo cụ tỉ như hiện tại tại mòn có thể đi qua bạo l o n g máy móc tiến hóa thành hoàn toàn thể ntr ô mòn hơn nữa nó thành tựu t h á n h thú vẫn có thể tiến hóa thành trung t ự c thể ntr ô mòn đi lên còn có ba loại tiến hóa phương hướng tòa thiên sử thú thánh long thú cùng với lệ ntr ô mòn nhưng muốn nói tô trần thích nhất còn phải là ntr ô mòn tuy là trung cực thể càng cường đại hơn a nó còn có hoàn toàn thể cùng trung cực thể tiến hóa nhỉ ngốc mao vương kinh ngạc không thôi đối với giống như bộ kẽ mận d i g i mòn cũng có thể tiến hóa nhưng mà hai người cũng có rất nhiều phân biệt suy nghĩ một chút tô trần quyết định tiện đường phổ cập khoa học một cái bộ kẽ mận cùng d i ghi mòn có rất nhiều chỗ bất đồng tỉ như bộ kẽ mận bình thường sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại mà d i ghi mòn có thể đây là một cái nho n h ỏ bất đồng nhưng bất đồng lớn nhất vẫn là tiến hóa p h ư ơ n diện bộ kẽ m chuỗi tiến hóa đ ề u trên cơ bản đều ở đây cùng là một cái dây xích bên trên t đồng, đồng thời nàng t cũng chú ý tới lúc này liền bay trên trời lấy mẹ thọ mẹ thọ chính là bổ kẹ mần một loại nhảy qua giống loài tiến hóa có ý tứ thì như tại mòn có thể biến thành những giống l o à i khác không hiểu chờ các loại tô thần nói một chút đối với chính là nhảy qua giống loại tiến hóa đi ghi bọn tiến hóa nhưng là rất mê hoặc ga ngươi thậm chí vĩnh viễn không biết nó bước tiếp theo biết tiến hóa thành cái gì t ỷ như than l ằ n tiến hóa thành khủng long còn giống như thật hợp để ý a nhưng khủng long tiến hóa thành một cái người đâu vậy ngoại hạng nhưng mà đi ghi bọn tiến hóa cứ như vậy thái quá thì như ngay từ đầu giống như một viên hạt giống hạt giống thú cuối cùng liền tiến hóa thành nhân loại một dạng sắc vi thú ngay từ đầu ta không phải biết rõ làm sao miêu tả dê ca thú tối trung tiến hóa thành hình người sệ dạ phì mòn hay hoặc là nói ngay từ đầu giống như nào đó thực vật ca bụ tơ dị mòn tối trung tiến hóa thành phượng hoàng thú hà âu mòn nói chung chính là đi ghì mòn tiến hóa ngươi có thể vĩnh viễn không biết nó bước tiếp theo biến thành cái gì dù sao tại mọi bước tiếp theo tiến hóa chính là một cái đại mỹ nữ ntr âu mòn ai có thể nghĩ tới như thế thái quá đâu liền giống với tai mòn nó bước tiếp theo tiến hóa thành hoàn toàn thể sẽ biến thành một cái mỹ lệ nữ thiên sứ cùng hiện tại nó đều hoàn toàn không phải cùng là một cái giống loài à nàng biết tiến hóa thành mỹ lệ nữ thiên sứ ntr âu mòn giống như nữ thiên sứ giống nhau ngốc mao vương cùng ạ kệ nọ không khỏi kinh ngạc thiên sứ các nàng tự nhiên biết là cái gì sở dĩ hiện tại khả ái tại mòn còn có thể tiến hóa thành mỹ lệ thiên nữ đây quả thật là nhảy qua giống loài nữa à khá lắm tiến hóa thành mỹ lệ nữ thiên sứ sao tô thần làm cho tại mòn tiến hóa một chút đi ta muốn nhìn một chút e ẹ n trễ ốm mòn có bao nhiêu đẹp có thể để cho chúng ta nhìn sao khá lắm ta có thể tìm được một chỉ tại mòn sao không có khác chính là cảm giác nó thật là đáng yêu sợ không phải nghĩ sướng mãi nói như vậy bộ kệ mẩn cùng đi ghi mòn khác biệt xác thực rất lớn à. cái này đi ghi mòn tiến hóa có phải hay không có điểm thay quá nhảy qua giống loài mà lại còn lại đi ghi mòn tiến hóa nhờ như vậy sao tô trần hồi đáp ừ m địa vị mòn trôi tiến hóa tương đối không xác định bước tiếp theo tiến hóa thành cái gì cũng không tiện nói ta tiến hóa thành hẹn trệ ổ mòn nhưng là cực tốt nhìn tại mòn lên tiếng như vậy sờ sờ nó đầu nhỏ ngươi còn là như bây giờ khả ái điểm hẹn trệ ổ mòn quá cao lạnh tại mòn hư hai tiếng chỉ thấy nó xoa xoa cái bụng tô trần ta đói bụng rồi tối nay lại nói tốt đâu lúc này tại mòn n g n g đầu nó thấy được mẹ t h ỏ trên thực tế nó chứng kiến mẹ thọ đã rất lâu rồi tô trần nó cũng là giống như ta sao nó gọi mẹ thọ cách vách ngươi thế giới cùng ngươi không phải đồng loại tại mòn lắc đầu biểu thị không hiểu nhưng chứng kiến mẹ tỏ h thời điểm nó còn tưởng rằng đối phương cũng là đi g h mòn đâu tại mòn manh hình thái mười phần vì vậy đùa đám người cười ha h a thật mong muốn một chỉ tại mòn a đối với nó siêu khả ái hơn nữa còn biết nói chuyện ta muốn cầu không cao tùy tiện cho ta một chỉ đi g h mòn a khả ái lên được đi g h mòn hẳn là giống như bộ k ẹ mẩn không có khó coi không đáng y ê u a hiếu kỳ đi g h mòn làm sao bắt à đối với làm sao bắt ngược lại là đã bắt đầu xuất phát trạm kế tiếp tô trần lúc này cũng nói bắt đi g h mòn không giống bộ kè mẩn như vậy còn có thể dùng bộ kỳ bạn đi ghi mòn bắt phương pháp có điểm phức tạp tối nay ta lại là một tiểu giáo t r ì n h a phải biết rằng bắt đi ghi mòn đối với người thường mà nói xác thực không đơn giản dù sao không giống sắt vách có các loại bộ kỳ bạn đụng với bộ kẹm mần trực tiếp ném một viên cầu đi qua là được nhưng đi ghi mòn bất đồng hai thế giới tuy là đều có manh sủng nhưng là hoàn toàn bất đồng hai thế giới hệ thống ngược lại là lúc này mẹ thọ xuống tỉ tỉ nó dường như có điểm hung dáng vẻ tại mòn rụt một cái đầu mẹ thọ nhìn lấy quả thật có chút hung lại tăng thêm một bộ không cậu thả nói ba sáu cười dáng vẻ n g c ma vương nó cũng thật dễ nói chuyện không cần sợ À kẽ nọ nhìn lấy xuống mẹ t h ỏ nội tâm cũng là giật mình không thôi cái này mẹ t h ỏ lực lượng phòng chừng nàng đều không đối phó được phát hiện con kia bộ kẻ mẩn mẹ t h ỏ ở giữa không chung nói với tô trần là lù gì ạ lù gì ạ tô trần có chút giật mình phải biết rằng lù gì ạ nhưng là truyền thuyết cấp bộ kẻ mẩn một trong không có chút nào so với mẹ t h ỏ nhỏ yếu tồn tại chuẩn bị bắt sao bất quá thanh minh trước lù gì ạ có thể khó đối phó mẹ thọ k h a n tay nó vừa tới cái thành phố này liền cảm giác được hơi thở phía sau tới gần nhìn một cái phát hiện là lũ gì ạ cũng thiếu chút nữa nổi lên xung đột không đ ổ i tối nay lại nói tô trần suy nghĩ một chút nên m a s t e r bạn phát huy được tác dụng thời điểm dù sao hắn hiện tại trong tay còn có ba viên m a s t e r bạn phía trước rút thường rút chúng cũng còn chưa từng dùng qua đâu bất quá thành t i ệ u trong truyền thuyết bộ kem ẩn tự nhiên không phải tùy tiện ném một viên m a s t e r bạn đi qua là có thể bắt còn phải đánh trước một trận mới được trong nguyên tắc mẹ t h ỏ bị as bắt thành công cũng là as cùng t i ệ p chủ đánh phối hợp phía sau mới chỉ có dùng mạ sờ bạn bắt mẹ thọ giống như lũ dị a loại này truyền thuyết cấp bộ kem ẩn tự nhiên không có dễ dàng như vậy đối phó bất quá tô trần cũng không hoảng sợ người mạnh mẽ ta càng mạnh mẹ thọ không nói gì xoay người liền bay đến thiên thượng nó như trước một bộ kêu căng khó thuần bộ dạng tô trần lù di ạ rất mạnh sao nghe được mới b ộ kẽ m ẩ n xuất hiện ngốc mao vương không khỏi hỏi một câu đương nhiên mọi người cũng kinh ngạc ừng lù di ạ là truyền thuyết cấp bậc bộ kẽ m ẩ n sở hữu phi thường cường đại lực lượng tô trần thực lực không so mẹ thọ sai a không so mẹ h ọ sai như vậy lù di ạ xác thực rất mạnh n g c mao vương cũng là có chút dù sao mẹ h ọ lực lượng nàng vẫn là biết tốt lắm trước xuất phát trạm kế tiếp tối nay chúng ta đi bắt l ũ gì ạ chương một trăm bảy mươi bốn một cơ động ủng trạm màn chương một trăm bảy mươi bốn một cơ động ủng trạm màn ạ kệ nọ cũng tới dị ạ t cũng chứng kiến ạ kệ nọ ạ kệ nọ xuất hiện để cho nàng kinh ngạc không thôi dị ạ t n g ư ơ i biết cái này gọi ạ kệ nọ dị thế giới khách đến thăm sao an hinh hình hiếu kỳ mà nàng chú ý tới ạ kệ nọ thời điểm cũng là không khỏi cảm giác kinh diễm không gì sánh được kinh diễm cái loại này giống như dị ạ ạ kệ nọ cũng là thuần thuần đại mỹ nữ hơn nữa còn là cái loại này nhất đẳng đại mỹ nữ nhưng làm cho an hinh hinh hâm mộ nhất vẫn là các nàng cái kia thành t i ể u phái nữ tượng trưng quá vĩ đại đi an hinh hinh nhìn một chút cũng không khỏi cảm giác tự thi cái này dáng dấp quá phạm quy đi d ì thế giới nữ sinh phát dục đều tốt như vậy sao phải biết rằng d ì ạ t mới mười tám tuổi a ạ kệ nọ đâu sẽ không cũng mới mười tám tuổi a nhận thức nha dùng các ngươi nơi này mà nói nàng là ta khuê mật kia mà chúng ta cũng là đồng học kiêm hào tìm hội a hào tìm hội an hinh hinh bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy ạ kệ nọ cũng mới mười tám tuổi a tuy là nhìn lấy rất có ngự tỷ cảm giác Ai? nhưng hai người các ngươi phát dục trình độ đều như thế phạm v i sao dị thế giới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phát dục cửa đầu tốt như vậy sao thành i ự u b cấp cường giả an hinh hinh b i ể u thị mộ mộ hình hình lúc này ta càng thêm muốn đi tìm tô trần ạ kệ nọ hiện tại cũng đi theo hắn ừ v â n chúng ta bây giờ trước phải tìm được cái kia hai nữ sinh chờ các loại ta phát hiện các nàng dị ạt rốt cuộc thấy được xa xa ẹ tịt cùng sư tử vương lúc này hai người bọn họ đều vẫn chưa đi trên thực tế là tô trần làm cho hai người bọn họ ở trường ăn chờ hắn tối nay tới đón người sở dị hẹ tịt các nàng liền tạm thời đùa ở lại chỗ này Gì? nàng tới e t ị t h cũng phát hiện đang ở tới được d ì ạt từ vân không nói nhiều sư tử vương chỉ là gật đầu vì vậy hai nàng liền nhìn lấy d ì ạt qua đây còn như cùng đi d ì ạt cùng nhau an hình hình e t ị t h các nàng đều không có chú ý quá yếu không đáng quan tâm ngươi tốt lần nữa giới thiệu một chút ta gọi d ì ạt các ngươi biết thế nào tài năng mới có thể nhìn thấy tô trần sao d ì ạt mặt nở nụ cười không tiêu ngạo không xiềm định tự nhiên biết chúng ta liền ngụ cùng chỗ sư tử vương không nói được một lời e d i t nhàn nhạt nói ra ngươi phải cho t a nhóm một cái muốn gặp lý do của hán lý do chị em tốt của ta hiện tại liền theo hắn xem như là một trong những lý do sao kỳ thực t r ừ cái đó ra ta cũng muốn gặp hắn d i ạ tiến lên ba nữ sinh đứng chung một chỗ có thể nói tranh phương khoe sắc đều là mạn gạ hình đại mỹ nữ muốn dung nhan chị có dung nhan chị muốn b ó c người có thân hình đi ngang qua nam tính cũng vì đó hoảng hốt nữ tính cũng vô pháp không chú ý lòng tốt của ngươi tỉ mội là ạ tỏ dị ạ vẫn là không có mỹ đỗ toa chị em tốt của ta gọi ạ kẹn nọ sáu giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngươi một trăm năm mươi sáu m chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật sáu giờ đồng hồ phương hướng Khoảng khoảng khoảng cách người 156 mét chỗ, phát hiện trừ thiên bảo vật. 6 giờ đồng hồ phương hướng, khoảng cách người 156 mét chỗ, phát hiện trừ thiên bảo vật. 6 giờ đồng hồ phương hướng, khoảng cách người 156 mét chỗ, phát hiện trừ thiên sinh mệnh thể nhân bảo bảo người đồng người đồng người giờ giờ 156 156 156 6 6 mét mét mét trừ vật. trừ vật. trừ vật. làm cho tô trần kinh ngạc chính là lần này dĩ nhiên một lần xuất hiện bốn cái gợi ý điểm trong đó ba cái là t r ư thiên bảo vật khác một cái lại là những thế giới khác nhân dù sao là t r ư thiên sinh mệnh thể nói cách khác cái này sinh mệnh thể trên người liền dẫn theo ba cái dị thế giới vật phẩm sao có chút ý tứ theo tô trần Cái người à y thiên xuất thiên thể trước phụ hiện chứ thiên sinh mệnh thể hơi nhiều. Phía ợ i Đi thôi. đi ý, thì Tô Trần t phía gì. có cùng cản cào ạ kẹ kỳ nọ ra r ở ớ c ngốc mau vương các vương nàng mau đuổi theo. Ui. Người phát hiện sao phía trước có một đạo khí t ứ c dùng nhân loại các ngươi lời nói không phải là cái gì người tốt không c h u n g mẹ thọ nghe nhắc nhở một tiếng tô trần mỉm cười đương nhiên ta biết tô trần tới phần tử xấu sao ngốc mao vương dẫn đổi hỏi một câu không kém bao nhiêu đâu l i ê n những thế giới khác nhân mà nói đi tới cái thế giới này cũng không tất cả đều là người tốt có vài người là lập trường vấn đề mà có vài người liền là thuần túy ác tô trần híp mắt một cái nhìn về phía trước hắn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng thoang cái bao phủ đi qua trong đó cảm giác được khí tức liền tràn đầy nào đó tạ ác mẹ thọ nói không sai đối phương xác thực không phải là cái gì người tốt ngoại t ạ o tô thần có ý tứ là nói tới một dị thế giới ác nhân mụ ư chuyện gì xảy ra cũng không mạnh mẽ chứ tô thần lực lượng cũng không thành vấn đề chứ phát sóng trực tiếp gian náo nhiệt lên nhưng vào lúc này chỉ thấy tô trần đánh một cái búng tay ba nhất thời cả thế giới cũng thay đổi màu đỏ h o a mạc đại điệu bên trên cắm đầy một bả lại một đ e m kiếm càng xa xăm còn có đứng vững ở đại điệu bên trên bánh xe răng to lớn vô hạn kiếm chế đây là năng lực gì ạ kệ n ỏ kinh hô một tiếng nàng minh bạch đây là tô trần sử dụng năng lực cả thế giới bỗng nhiên thay đổi hơn nữa cái này còn không là ảo giác h u y ế n cảnh ngốc mao vương nhắc nhở cái này gọi là vô hạn kiếm chế là một cái cố hữu kết giới ngươi chỉ cần lý giải đây là một cái cùng hiện thực thế giới hoàn toàn độc lập kết giới sẽ biết cố hữu kết giới ạ kệ nọ cái hiểu cái không đây không phải là thông thường kết giới a khá lắm tô thần bắt đầu làm việc a thật là đẹp trai a để cho ta cũng có một cái siêu năng lực a mẹ chờ một chút năm nay còn dư lại nửa năm ta cũng không tin ta sang năm không có siêu năng lực dù cho ta bắt không đến dị thế giới bảo v ậ n nhưng ta cũng muốn ở song sắc khí phách lục thức còn có khí lực bên trên làm ra cái nguyên cớ năng lực này dường như đã bảo vô hạn kiếm chế a tô thần lần trước sử dụng năng lực này vẫn là c h ấ n áp mẹ tỏ thời điểm sở dĩ tô thần đây là muốn đấu võ sao uy uy phía trước người là ai vậy kia là ca mẹn di đờ sao không giống ca mẹn di đờ hạt mò h è rô không đúng hẳn là đều không phải là bất quá tại sao ta cảm giác hắn cho ta một loại tà ác cảm giác ta cũng cảm thấy hơn nữa phòng chừng lần này tô thần chuẩn bị mở đánh không đúng vậy sẽ không sử dụng năng lực này à phía trước cái này ăn mặc hồng bạch sắc khôi rắc người có mạnh hay không cùng lúc đó tô trần cũng nhìn thấy vừa rồi tầm bảo ra đ a gợi ý chư thiên sinh m ệ n h thể nguyên lai、like、là cơ động ủn trạ màn a ạ sở sát thủ tô trần mới chợt hiểu ra đồng thời xuất hiện ở hắn phía trước chính là ạ sở sát thủ đương nhiên cái này ạ sở sát thủ cũng không phải là nguyên bản ủn trạ màn ạ sở bên trong ạ sở sát thủ mà là cơ động ủn trạ màn bên trong ạ sở sát thủ hình thể cũng liền người bình thường cao thấp mà thôi sức chiến đấu tự nhiên không thể nào cùng nguyên bản ạ sở sát thủ kinh khủng như vậy dù sao cái kia dù sao cũng là so với rất nhiều ồn trả m à n cường đại tồn tại đồng thời tô trần còn chú ý tới ạ sở sát thủ bên cạnh lơ lửng lấy ba cái vật phẩm kiện thứ nhất tràn ngập kim loại cảm giác cùng nghệ thuật cảm đao võ sĩ kiện thứ hai hai cái bọc thép loại q u y ề n sáo đệ tăng ngón một cái tô trần không thể nói rõ làm sao miêu tả nhưng rất quen thuộc đồ vật cái này ba cái vật phẩm chính là tầm bảo gia đã gợi ý ba cái chư thiên vật phẩm cơ động thi đấu văn sở h ọ xi ồn đao võ sĩ còn có cơ động tạ r Còn như cái kia hai cái như quyền hai sáo, kia m ộ tôi lần xuất trần đi Thể đã nhìn ra mấy là cái gì? b t quá không biết n bước đối diện ngoài mấy trăm thước hơn một trăm linh mét bên ngoài hạ sở sát thủ như lâm đại địch ngay từ đầu hắn đi tới cái này cái thế giới xa lạ tiếp lấy hắn cũng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đồng thời cũng không lâu lắm hắn liền cảm thấy mình bị nó chung tối cường đại khí tức cho khóa được rồi vẫn chưa xong bởi vì sau một khắc cả thế giới cũng thay đổi biến thành cái này đại điệu bên trên trải rộng các loại kiếm hồng sắc h o a mạc ạ sở sát thủ nhất thời cảm giác gáp lực cự đại hơn nữa bây giờ thấy khoảng cách gần hắn nhất người trẻ tuổi đó là quái vật gì tại sao ta cảm giác hắn bị ổ tẹt màn còn cường đại hơn ạ sở sát thủ nội tâm kinh nghi bất định không sai hắn cảm giác tôi c h n bị ổ tẹt màn còn cường đại hơn hơn hơn không phải những cái kia nhân tạo ủ n g trà màn mà là chân chính cự đại hóa ủ n g trà màn loại cảm giác này thực sự quá với cường liệt thế cho nên hạ sở sát thủ trong nội tâm sinh ra muốn chạy trốn cảm giác không phải hắn tại sao có thể sợ đào tẩu hắn chính là hạ sở sát thủ nhưng đối phương bên kia có ba người thêm một cái không biết sinh vật mẹ t h ỏ mỗi một đạo khí tức đều rất mạnh mẽ cái này là ở đâu ra ngoại tinh nhân đây là người địa cầu không phải tuyệt đối không phải cũng là vào lúc này hạ sở sát thủ chỉ thấy cái kia khí tức tối cường đại người trẻ tuổi nâng tay phải lên ạ sở sát thủ còn tưởng rằng đối phương muốn ra tay c h ậ t liền bày ra tư thế chiến đấu sợ làm một chuyện nhưng đối phương phải ra tay hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết xuất nhưng vào lúc này huyền phụ tại hắn bên cạnh kim loại quần sáo cơ động tạ rổ biến thân khí cùng với sở b ạ sĩ ủng đao võ sĩ đều thoáng cái liền bay về phía tô trần cái này pbi nhân loại n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao ạ sở sát thủ chất vấn mà cái kia ba cái cơ động ủng trạ m ạ n vật phẩm đã bay đến tô trần trước mặt tiếp lấy ba khối bảng tùy theo xuất hiện bảng một tên gọi sở hạ sĩ ủ đao võ sĩ khởi nguồn cái ơ này thanh đao võ sĩ nguyên lai、like、có thể dùng với biến thân cơ động thi đấu văn tô trần nhựa kỹ trong nguyên tắc cũng chính là màn ga nguyên bản t h u n g cái này người bình thường lớn nhỏ cơ động thi đấu văn đều có thể nhất đao liền đem cự đại hóa kim cổ cầu giết chết nhưng ở án nỉm bản bị nghiêm trọng suy yếu mà cơ động thi đấu văn bọc thép có cái đặc điểm chính là vô hạn hấp thu năng lượng vô hạn p h o n g thích kỹ năng có thể nói động cơ vĩnh c ử u cấp bậc tồn tại muốn nói bản mạn gạ cơ động nhét vào văn so với cự đại hóa thi đấu văn còn mạnh hơn cũng không quá đáng đương nhiên thi đấu văn nhưng là có rất nhiều cái phiên bản tiếp lấy tô trần vừa nhìn về phía khác một cái bảng bảng hai tên gọi cơ động tạ rộ biến thân khí khởi nguồn cơ động ùm tra m ạ n thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở biến thân cơ động tạ rộ sử dụng nói rõ nâng cao nên biến thân khí hô to tạ rỗ liền có thể đặc thù nói rõ nên bộ cơ động tạ rỗ bọc thép đối với người sử dụng khí lực yêu cầu khá lớn khí lực càng mạnh phát huy lực lượng càng mạnh cơ động tạ rỗ cũng không tệ bất quá trong nguyên tắc cơ động tạ rỗ biến thân giả còn thu được siêu nhân e n cho nên có thể đủ phát huy ra càng mạnh lực lượng nhưng muốn là người bình thường sử dụng muốn phát huy cơ động tạ rỗ lực lượng liền cần rất mạnh thân thể t ố chất bảng ba tên gọi cơ động ạ sở quần sáo khởi nguồn cơ động ủn tra mạng thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở biến thân cơ động ạ sở sử dụng nói rõ lần đầu biến thân hai tay mang nên kim loại nắm tay đụng nhau liền có thể đến tiếp sau biến thân chỉ cần muốn s o n g quyền đụng nhau đặc thù nói rõ nên bộ cơ động hạ sơ bọc thép đối với người sử dụng khí lực yêu cầu khá lớn khí lực càng mạnh phát huy lực lượng càng mạnh quả nhiên là cơ động hạ sơ quyền sáo hơn nữa không nghĩ tới cũng là dùng để biến thân bất quá đáng lưu ý chính là nơi này ba cái cơ động ủ n trạ mạng đều đối thể chất yêu cầu khá lớn trên thực tế trong nguyên tắc cũng như vậy tỷ như cơ động thi đấu văn biến thân giả bởi vì không có nhân vật chính cái loại này trời sinh ùn trạ mạng e n truyền thừa sở dĩ cơ động thi đấu văn biến thân giả thuộc về hậu thiên khắc khổ đốt luyện lấy phạm nhân chi khu sánh vai thần minh màn gạ trong nguyên tắc có thể nói mạnh mẽ khủng khiếp cái này cũng đều là dựa vào cơ động thi đấu văn biến thân giả chính mình nỗ lực đạt tới t ầ n g thứ lúc này tô trần thao t u n g trọng lực đem cơ động hạ sơ năm đấm cùng cơ động tạ rổ biến thân khí đẩy tới hạ kẽ nọ trước mặt hạ kẽ nọ trước tiên đem cầm ồ a hạ kẽ nọ không có suy nghĩ nhiều liền đem hai cái gì thế giới vật phẩm nâng ở trên tay nhân loại đó là của ta đồ đạc đối với năm trăm ba mươi bài mặt hạ sơ sát thủ lạnh lùng nói ra không phải hiện tại ta phụ trách thu về hơn nữa Ta còn phải phụ trách thanh trừ công tác của ngươi. Tô Trần dứt lời, liền một tay thi thanh một thù của đao đao còn công cầm cơ động thi đấu văn võ sĩ. Cái đặc ngươi. liền động văn này phải phụ lời, loại là lấy đấu võ võ sĩ. sĩ, khi i loại m c ế tạo. Thoạt nhìn lên rất có nghệ thuật nhìn nghệ hơn nữa cầm lên chầm lên nữa lên có cảm, cầm mỹ chầm. k còn bé ước mơ của ta chính là trở thành ủng cha màn sau khi lớn lên ta muốn biến thành sút hấp tơ xài dàn k h á i k h á i hiện tại trước quá đem ủng cha màn nghệ i n a mặc dù không là cự đại ba tô trần một bả liền đem sở bạ xì ủ n đao võ sĩ cầm ở trong tay cũng là lúc này và anh lấy tô trần làm trung tâm một cô cường đại vượt quá tưởng tượng năng lượng phong thích thế cho nên tô trần xung quanh nhất thời bùi mù c u ủ n cuộn hạ kẽ nọ cùng ngốc mao vương đều không thể không vì vậy lui ra một khoảng cách đ ạ p đạp theo một trận tiếng bước chân xuất hiện bùi mù cũng từng bước t ả n ra cơ động thi đấu văn xuất hiện chính là tô trần khống chế bộ này cơ động thi đấu văn bóc thép tay cầm đao võ sĩ cao ngất mà trung cực hoàn mỹ dáng người cực hạn cảm giác các bách trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc nam nằm, nằm ngoả tạo tô thần thay đổi mẹ cái này biến thân xưng hô như thế nào cả m ẹ gì đỡ sao trước đây đã gặp cả mẹ gì đờ ạt mỏ hẹ rổ đều không có đẹp trai như vậy a thực sự xoáy tê dại ta hơn nữa các ngươi xem tô thần vóc người nga m ì n h vóc người này cũng đã hoàn mỹ đến mức tận cùng đi bình thường tô thần mặc quần áo đều tương đối hưu nhàn cũng không thấy thế nào tính ra vóc người khá lắm hiện tại rốt cuộc thấy được tô thần nhất định rất mạnh à nếu như có thể cùng tô thần ngủ mở giấc sợ không phải muốn lên thiên ta dám khẳng định tô thần phương diện tiên năng lực nhất định rất mạnh không biết có hay không nữ sinh lãnh hội qua trước mặt ngu rồi a trọng tâm câu chuyện đều l i rồi hiện tại thảo luận là tô thần bây giờ biên thân thảo xo Ta chỉ muốn biết, cái h ỉ muốn ế tên c á à kia làm sao biến thành cơ động thi đấu văn ạ sợ sát thủ khiếp sợ không thôi đồng thời cảm nhận được tô thần trên người thả ra trung cực lực áp bách ạ sở sát thủ càng là không khỏi có chút kinh hồn tán đảm liên phảng phất tại động vật giới chung cậu gặp mánh hổ dù cho chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy mánh hổ cậu đều sẽ bị sợ mất mật cái này gọi là huyết mạch đáp chế thời khắc này tô trần biểu hiện ra cảm giác gác bách thực sự làm cho ạ sở sát thủ sợ ạ sở sát thủ ta cho phép ngươi trước độc thủ tô trần dùng sở ạ si ủ m đ a o võ sĩ chỉ vào đối phương nhân loại ngươi nói cái gì ạ sở sát thủ nổi giận hắn bị khiêu khích còn con này nhân loại dù cho tự thân lực lượng không tầm thường nhưng bây giờ lại khiêu khích hắn hắn ạ sở sát thủ cũng không dùng người xem nhẹ nhân loại n g ư ơ i làm tức giận ta